Quy mặc ộ t ta công quốc văn chức thành, quan viên, bái là mộ lâm mình bảo, trong đẹp sơn dù pháp luật đế quốc có đôi khi là trò cười nhưng đối với chặt lọt kẹ loại này cơ hồ không có nền tảng người nó thường xuyên rất nghiêm túc cũng không khôi hài Khả nếu ă n n g rất h i như n hắn ô n người, g cả cho làm như nào cái đùi, liền cái có đùi, bắt thể tùy vậy tin tưởng rất nhiều quý tộc sẽ nguyện ý lựa cháy thêm dầu đem hắn đưa đài hành hình mà lại thuần túy theo lợi và hại xuất phát lấy xì chặt bùa hùa tiềm lực chiến tranh Chắc lọt tới lui tới tại kẹ b ê n ngoài, rõ ràng rõ c ó t h ể làm càng nhiều sự t ì n như hiện tại hắn h Tỷ tại l i ề n có t h ê m m ộ t c h i thú n h â n bộ đội, cũng h phàm liền có 7 người nhiều, trong đó 5 đầu là hồng hùng chiến sĩ, mặt khác 2 đầu là ma sơn hoàng hùng chiến sĩ. Ân, chắc ỉ là liền là loa là lọt siêu sĩ, sơn sĩ. người đầu đầu mặt ma trong nạ Ơn, có đó kẹ cảm thấy chính mình cùng gấu quá có duyên phận phát các đại quý tộc cũng không nghĩ tới thú nhân bộ lạc lại có thể vòng qua tiền tuyến trực tiếp xuất hiện xỉ c h ặ t b ù a ự a dưới thành hiện tại xỉ c h ặ t b ù a ự a mỗi ngày đều tại cãi lộn cũng không ngừng theo dân gian chứng minh bổ sung đến hoàng gia kỵ sĩ đoàn lúc đầu đóng giữ xì、sì、chặt bùa hựa hoàng gia kỵ sĩ đoàn là phạt lực lượng mạnh nhất nhưng trong đó hơn phân nửa binh lực đều đã điều đi phẹ dằn trèo lên bây giờ đóng giữ thủ đô hoàng gia kỵ sĩ đoàn không đủ dưới trạng thái bình thường một năm năm thực lực đã rất là suy giảm ra ngoài chính trị suy tính xì、sì、chặt bùa hựa cũng chỉ có hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng tuần thành quân ngục quân các nơi bộ đội các đại quý tộc tư nhân kỵ sĩ đoàn đều tại lãnh địa của mình hoàng đế quyết không thể cho phép thủ đô xuất hiện quý tộc khác thành hệ thống kỵ sĩ đoàn gài h ạ xẹo mười phần tức giận đã quát lớn mấy vị đại thần nhưng tại thủ đông u y cơ cũng rất nhanh liền vượt qua hai trăm linh phẩy không không hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng bất q u a thú nhân đại quân mười phần khắc chế chỉ là cùng ra khỏi thành hoàng gia kỵ sĩ đoàn thoảng qua giao chiến liền lui ra chiến đấu vẫn chưa khởi xướng đại quy mô công thành si chặt b ù a h ừ a quan lại nhóm còn không có hiểu rõ những thú nhân này đến tột cùng muốn làm gì vì cái gì không nóng nảy công thành si chặt b ù a h ừ a đã t r u y ề n ra tin s ứ sốt ruột các nơi đại quân gấp rút tiếp viện thủ đô dần dần chi này thú nhân đại quân nhất định không chiếm được chỗ tốt chỗ ẩn thân tại thú nhân trong đại quân chặt lọt t ẻ cũng đã rõ ràng những này phương nam thú nhân mọi rợ chiến thuật bởi vì hắn đã nhìn thấy không chỉ mười vị thú nhân thánh gia i x ả mãn pháp sư những thú nhân này thánh gia i x ả mãn pháp sư chỉ là muốn đem tại ngân c á p bảo làm qua sự tình tại s ì chặt bùa ơi lại là một lần dùng cuốn phong gợi lên c ắ t đ u ô i bao phủ ngân c á p bảo chỉ cần xuất động ba vị thánh gia i x ả mãn pháp sư nhưng muốn dùng c ắ t đ u ô i mai táng s ì chặt bùa ơi chỉ là ba vị thú nhân x ả mãn pháp sư cũng không thế nào đủ thú nhân cũng minh sắc biết điểm này bọn hắn khả năng trí ít hội tụ m ộ ư ơ i hai đến m ộ ư ơ i năm vị thú nhân thánh gia xạ mãn pháp thuật Chỉ cần có thể bao chặt vỡ, thú 200, có thể phủ sỉ bao lúc nhân á i này đại liền quân c ó t h ể t r i ệ t phạt toàn để đế phá hủy phạt đế quốc, b ộ p hựa ạ đại t tìm tới có thể thú cũng có cản chi không ngăn này thú nhân đại quân l c Lúc chặt lượng. này sỉ b đã đóng lại tất cả cửa thành chặt lọt kẹ cho dù muốn báo tin cũng không có cách nào tại thú nhân đại quân trước mắt bao người xâm nhập thành khu phạt hoàng gia kỵ sĩ đoàn căn bản không có khả năng tin tưởng hắn đồng thời thả hắn vào thành chặt lọt kẹ nhìn ra xa sỉ chặt bồ hựa hơi nhớ nhung hắn nghi nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể ký thác hy vọng xì chặt bồ h ự thánh giai nhóm có thể ngăn cản thú nhân thánh giai xả mãn pháp sư hắn lúc này chỗ sâu mấy chục vạn thú nhân trong đại quân khắp nơi nguy cơ cũng không dám làm quá nhiều chuyện bách hùng trưởng đ ỗ n g nhiên thấp giọng dí gạo một chi thú nhân quân đội nhích tới gần hắn ngay tại uy hiếp đối phương chi này thú nhân quân đội nhân số không nhiều chỉ có vài trăm người nhưng lại áp giải gần ngàn danh nhân loại tù binh không ngừng có thú nhân đánh chửi nhân loại tù binh chặt lót ghẽ đệ xuống trong lòng nhiệt huyết chấm dọn quát hỏi một chút đối phương muốn làm gì bách hùng trưởng lập tức gầm thét lên báo bộ lạc của các ngươi cùng ý đổ đến một đầu cao tuổi người sói vượt qua đám người ra kêu lên chúng ta nối dệt bộ lạc áp giải lương thực cho tiền tuyến chúng ta cần nghỉ ngơi. chất ũ n cần g địa p ư ơ hơi n ăn. Chặt nhìn một cái đội ngũ, trong lòng g xử lý lọt đồ đội Chắt cái c h một kẹ n động ộ m chút, chi nhân trừ đội ngũ này lót o ạ i binh, tù bản căn không c cái nói gì đồ ăn, m ộ cách k h á c ngăn h ữ n nhân loại này tù binh chính loại là tù đồ ăn. Chặt ngăn chặn trong lòng quần quận l ử a giận nắm tay vẫy một cái nói để hắn tiến vào nơi đóng quân bách hùng trưởng quả nhiên truyền xuống mệnh lệnh nhường ra con đường để chi này người sói bộ lạc tiến vào nơi đóng quân nghỉ ngơi chất l ọ t kẻ đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào chuyện này liền nghe tới có thanh â m đánh nhau hắn vội vàng chạy tới lại là một tên nhân loại nữ tù bắt cùng mấy sói đầu đàn người lên xung đột tên này nhân loại nữ tính tù binh bị thương rất nặng một cánh tay cũng đã bị đánh gãy rủ xuống bên người đầu đầy vết máu thân tinh xảo quần áo đều bị b ù n nháo cùng máu tơi ư ngâm thấu m ả n g lớn xe rách đã liền kiểu dáng cũng không nhìn không ra chớ đừng nói chi là máu xác nàng hai chân đều bị trói bị mấy sói đầu đàn người dùng côn đ ổ n g điên của q u ậ t nhưng lại không rên một tiếng dùng mười phần chật vật tư thế trên mặt đất l a n lộn còn muốn thừa cơ phản kích một đầu hùng tráng người sói cuồng hống một tiếng tiểu nước môn ngươi giết chúng ta hai mươi mấy cái huynh đệ trước khi chết ta muốn để ngươi nhấm nháp một chút thế đẹp nhất tư vị các huynh đệ không muốn đánh để cho ta tới. c h ặ t lọt k h ẻ quên y liếc mắt nơi đóng quân lỗ hổng cho mấy đầu ạ ưa bà nạ hồng hùng chiến sĩ liếc mắt ra hiệu xài bước đi đi qua kêu lên nữ nhân này là ta đầu kia hùng tráng người sói trợn mắt nhìn kêu lên chúng ta núi dệt bộ lạc cũng không dễ chọc c h ặ t lọt k h ẻ nghe răng cười một tiếng nói xảo chúng ta ạ ưa bà nạ hồng hùng chiến sĩ cũng không t ố t gây hắn nắm tay tìm tòi đại hùng bá vỡ ra nhu thuận đem kỵ sĩ trưởng thương b ă n g sơn đưa tới hùng tráng người sói đôi mắt t h í c chặt đông nhiên thét lên ở mỹ người là nhân loại chất lọt t h băng sơn toàn lực đâm ra thiên tri dực thương thuật hắng gần k hắn ô n g thể b t một t bẻ, chỉ h là ư ơ g người liền sói này xuyên đem đầu qua cho h ế thủ ầ đầu u quắc, Chặt đánh Hắn h lọt giết. t kẹ này người bay sói, hạ mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ lập tức nổi lên độc t h ủ chi này núi dệt bộ lạc người sói chiến sĩ chỉ có hai tên siêu phàm một đầu siêu phàm người sói đã bị chặt lọt kẹ một thương xuyên qua hết hầu một đầu khác siêu phàm người sói là lĩnh đội niên kỷ bước lao lang hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được địch nhân đang muốn lên tiếng két dài liền bị nệ nắt đầu q một chương hai trăm ba mươi sáu sophie aga là nô đen mặc dù song phương nhân số không sai bị lắm nhưng chặt lọt tẹ bộ hạ thực lực càng mạnh nhất là chặt lọt tẹ một cây kỵ sĩ trường thường như dòng đốn cong nhưng có khí thế thủ hạ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp bách hùng trưởng đại hùng bá hùng mật cùng mặt khác bốn đầu siêu phảm cấp hùng nhân càng là thực lực mạnh mẽ hai đầu ma sơn hoàng hùng chiến sĩ liền vũ khí đều không cần một chảo một cái đập người sói tựa như đập dưa leo thoải mái giòn vô cùng cụt tay nhân loại nữ tú bắt cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này nàng cũng không biết bọn này thú nhân vì cái gì nội đấu nhưng mánh liệt cầu sinh dục để nàng trên mặt đất sờ lên một thanh người sói chiến ao cắt đứt chói chặt hai chân dây thừng đem hết toàn lực đ nàng bị thương rất nặng thân ở chỗ đều là vết thương chỉ là đứng lên động tác như vậy liền không nhịn được p h u n một v ù n máu chặt lót kẹt trở tay một thương đem một đầu người xói đinh trên mặt đất quắp không muốn x i n h c ư ờ n g người cần trị liệu cột tay nhân loại nữ tù bắt có chút cảnh giác mà hỏi người là nhân loại vì cái gì thủ h ạ sẽ có nhiều như vậy thú nhân chiến sĩ chặt lót kẹt không chút khách khi nói ta nhưng không có giải thích tâm tình đợi chút nữa các ngươi tận lực nghĩ biện pháp đào tàu đi ta còn có nhiệm vụ cũng không thể mang theo các ngươi chặt lót kẹt bên người đã không có định nhân hắn đổi tan lùi hoa hồng liền mở mấy trục thương thanh này đê gia hút máu vũ khí mỗi một viên đạn đều tương đương với ngũ giai siêu phàm một kích toàn lực đối phó những n à y phổ thông người sói chiến sĩ dư x à i rất nhanh chất lọt k h ẹ n thổi thổi tàn lùi hoa hồng h ỏ n g súng trôi nổi lượn lờ huyết khí đưa mắt nhìn quanh núi dệt bộ lạc người sói đã bị g i ế t sạch sẽ hắn hạ lệnh cho nhân loại bọn tù binh cũng k ở i ra trói chặt chuẩn bị thả đám nhân loại kia về phần bọn hắn như thế nào mạng sống chất lọt k h ẹ n coi như nhọc lòng không đến hắn thân ở thú nhân đại quân vây quanh căn bản chiếu cô không đến nhiều người như vậy có thể xuất thủ cứu người hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ cụ tay nữ tử c ta là thất gia i áng nguyện thuật sĩ có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu chặt lọt kệ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi là x ẹ phịu đại học tốt nghiệp cục tay nữ tử đáp còn không có tốt nghiệp ta là năm hai chặt lọt kệ có chút kinh ngạc quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái này tiểu học muội hắn năm thứ hai đại học thời điểm còn cái gì cũng không phải đâu người ta thế mà liền thất gia i siêu phạm còn là chặt lọt kệ phi thường á o ước áng nguyện thuật sĩ hắn khẽ gật đầu nói cũng tốt nếu là siêu phạm khẳng định có điểm dùng hắn cũng khuyết thiếu siêu phạm cấp chiến lực đám nhân loại kia đại đa số là cư dân phụ cận một số ít là phát binh sĩ tại chặt lọt kệ không có cho thấy thân phận dưới tình huống tuyệt đại đa số người lựa chọn tự động rời đi những tù binh này đối với chặt lọt kệ thủ hạ thú nhân chiến sĩ rất có cảnh giác bất quá cũng có hơn mười người cuối cùng lựa chọn lưu lại những người này rất nhanh liền tụ tập tại chặt lọt kệ vị t i ê u tiểu học mọi bên người hiển nhiên đều biết nàng hơn nữa còn rất tín nhiệm nàng chặt lọt kệ không dám lưu tại nguyên chỗ hắn thả đi những nhân loại kia tù binh chỉ là người bình thường một khi bị thú nhân bắt lấy bọn hắn căn bản không có khả năng che giấu sẽ đem hắn từ đầu tới quấy khai ra cho nên chặt lọt tệ xử lý một chút núi dệt bộ lạc người sói thi thể liền mang tất cả mọi người rời đi chặt lọt tệ vòng qua mấy chục c h i thú nhân quân đội xác định lại không ai có thể đuổi theo lúc này mới một lần nữa thiết lập nơi đóng quân nam phương đại lục có gần ngàn cái thú nhân bộ lạc rất nhiều bộ lạc ở giữa thậm chí còn có thủ chuyển k i ế p cho nên thú nhân đại quân giữa lẫn nhau không tướng thống lĩnh muốn tìm ra một c h i đặc biệt thú nhân bộ lạc cũng không dễ dàng hơn mười tên đi theo chặt lọt tệ nhân loại mặc dù mặt đều có vẻ mệt mỏi nhưng chết bên trong áo đắt vẫn có chút phấn khởi một đường cũng không ai phàn、nàn. những người này tố chất thân thể vô cùng tốt thậm chí trừ vị kia gãy mất cánh tay học ngội còn có ba vị siêu phàm cứ việc ba vị này đều là nhất nhị giai đê giai siêu phàm thực lực so với người bình thường mạnh chút có hạn a n xuống nơi đón g quân về sau chặt lọt k h ẹ đem những người này gọi đi qua hỏi các ngươi đều là xì chặt bùa hô người một người có mái tóc hơi của lên mang theo màu vàng tuổi trẻ nam từ nói chúng ta đều là xì học học ẹ chặt i bùa hô tất nhiên sẽ có phong phú hồi báo c h ặ n lọt g h có chút kinh ngạc hỏi các ngươi đều là xẻ phịu đại học học sinh khi hắn nhìn thấy cái này hơn mười tên nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ gật đầu t o mò hỏi các ngươi làm sao lại ở ngoài thành bị thú nhân bắt được g ã y mất cánh tay tiểu học mội hít sâu một hơi nói sophie ạ gạ là nổ đèn nàng thấy c h ặ t lót k ẽ một mặt chưa nghe nói qua hình dạng của mình cũng không có giới thiệu thân phận tiếp tục nói chúng ta là vì một hạng việc học tại sỉ、sì、c h ặ t b ù a ở vùng ngoại ô tìm kiếm một mực thảo dược phát hiện thú nhân đại quân về sau chúng ta sai lầm phán đánh giá tình thế dự định giết trở lại sỉ、sì、c h ặ t b ù a kết quả lâm vào chúng đây chết không sai biệt lắm một nửa đồng học sophie a giọng nói có chút run rẩy nói bọn hắn rất nhiều người đều bị những cái k i a hung tàn thú nhân ăn chúng ta bị xem như đồ ăn muốn đi đưa cho tiền tuyến bộ đội chắt lót ghẹ thở dài một cái nói đều qua hắn là người xuyên việt mặc dù biết thú nhân cùng nhân loại tại rất nhiều quan niệm cũng khác nhau đây là thú nhân tập t ụ nhưng cũng không thể tiếp nhận loại này tập t ụ sophie a có chút túi đầu nói ta như cũng muốn biết thân phận của ngài chúng ta không phải tìm tòi nghiên cứu ngài bí mật chỉ là điều này đại biểu tiếp xuống phối hợp của chúng ta độ ta họ gạ l à nỗ đèn cho dù là chết cũng sẽ không trợ giút thú nhân tiến đánh đồng bào của mình c h ặ t lọt k h ệ đối với vị này tiểu học bội hơi có chút nhìn bằng con mắt khác xưa nói ta cũng tốt nghiệp ở x ẹ p phịu đại học những này là ta thu giao thủ h ạ sophie hạ、Sophia、hơi nghi hoặc một chút nói ngài vừa rồi xuất thủ cũng không phải hát cám đ ấ u khí c h ặ t lọt k h ệ có chút thẹn đỏ mặt sắc nói ta không có lựa chọn hát cám hô hấp pháp lựa chọn huyết tinh vinh quang sophie hạ lộ ra bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc nói huyết tinh vinh quang mười ba kỷ kỹ linh chu thuật những thú nhân này là linh chu thuật chế tạo huyết khối lối ta rõ ràng chắt lọt t ệ thật muốn giải thích một chút nhưng lập tức liền mua bay nói ta là bệ hẹ một công quốc văn trước dựa theo pháp luật không thể rời đi còn hạn nhưng ta phát hiện thú nhân đại quân lo lắng tại s ỉ chặt đùa vua người nhà cho nên liền tự mình truy đến ỉ vào bọn này thủ hạ lẫn vào trong đó sophie a g a lan ô đèn triệt để tin tưởng chặt l ọ t kẹ vị này thiếu nữ lau mặt lộ ra một đôi màu xanh đôi mắt phi thường xinh đẹp đ ẹ p mắt trong ánh mắt nàng còn có một chút nghi hoặc chặt l ọ t kẹ bất đắc gì nói ta gọi chặt l ọ t kẹ mẹt lần hát mười ba mươi ba năm tốt nghiệp sophie a g a lan ô đèn hồi tưởng một chút mấy lần tốt nghiệp học trưởng bên trong tựa hồ cũng không có họ mai cạ dèn người đương nhiên nàng có ấn tượng đám học trưởng bọn họ đều là nhất thời lời mới vừa nói tóc hơi có lên mang theo màu vàng tuổi trẻ nam tử trận kinh hô một tiếng nói ngươi là vị kia truy đi gọt đại học gió tây nữ thần gia hỏa q u y một chương hai trăm ba mươi bảy xì chặt bùa hửa tường vi hơn mười tên s ẹ p p h i ể u đại học học sinh đều tựa hồ mở ra đến bắt quái miệng cống nhao n h a u nhớ lại chặt lọt kệ mẹt lần người này sophie a g ạ là n ổ đ è n thế mà cũng nhớ tới đến vị này học trường đích đích s á c s á c chặt lọt kệ thời điểm ở trường học không nổi danh cho nên sophie a đang nhớ lại những cái kia xuất sắc đám học t r ư ờ n g bọn họ thời điểm hoàn toàn không nhớ họ toàn ra ai mai được có cả đại học học sinh cũng là nưỡng đại danh. dù n nhưng sao chất lọt thệ cũng là niên trưởng của bọn họ rất nhiều niên đệ đều có một loại cùng có vinh yên cảm nhận loại k i a cảm nhận phi thường vi d i ệ u thậm chí để đám học sinh này cấp tốc đối với c h ặ t lọt k h ệ có một tiêu kiên định tín nhiệm cảm giác Sophia Galano phát hiện đèn rốt cục phát hiện, nhưng không có cách nào đưa vào xì chặt bố ửa nếu là các ngươi a i có biện pháp l ẹ n về xì chặt bố ửa đem tình báo này đợi trở về ta nguyện ý toàn lực trợ giúp lần này thú nhân tập hợp mười mấy tên thánh giai x a mãn pháp sư có thể sẽ dùng đại phong thuật gợi lên các bụi ý đồ mai táng xì chặt bố ửa sophie ạ g a lạ nộ đèn nghe tới tin tức này một chút cũng không kinh ngạc nói học trưởng nếu là tin tức này không cần đưa về xì chặt bố ửa xì chặt bố ửa chỉ ít có bốn năm mươi vị thánh giai chỉ là hơn mười tên thú nhân thánh giai xạ mãn pháp sư căn bản l ậ không nổi đến bất luận cái gì vận sóng thú nhân kêu gọi đại phong pháp thuật cũng có rất nhiều thánh giai có thể chống cự chắt lót cái mặt đỏ lên hắn xuất thân quá thấp thật đúng là không biết g ì c h ặ t bùa hựa có ẩn tàng nhiều như vậy vị thánh giai càng không biết thánh giai chi đến t ộ n cùng là cái gì đẳng cấp s o p h i a ạ gà lano đen lời nói để hắn yên tâm một chút nói đã không cần đưa tin chúng ta liền tạm thời tại thú nhân đại quân bên ngoài tới lui đi ta đề nghị các ngươi trước trị liệu một chút thân tổn thương tiếp xuống khả năng có rất nhiều cuộc chiến đấu hạ xuống cái câu nói này mới nói xong liền có một tên trẻ tuổi nam sĩ kéo xuống một khối nhỏ làn g i kéo ra một cái vải đen túi nói ta có tốt nhất quang minh thá s o p h i a ngươi là trong chúng ta người mạnh nhất vì bảo hộ chúng ta thụ thương nặng nhất hẳn là mau chóng khôi phục thực lực những này quang minh thánh thủy đều cầm đi dùng đi s o p h i a gạ lan ô đèn trối từ mấy lần cuối cùng vẫn là tiếp nhận xuống tới nàng theo vải đèn trong túi lấy ra một ngụm gốm s ứ mảnh miệng cái bình đem bên trong chất lỏng nhẹ nhàng khuynh đ ả o tại cánh tay cánh tay xương trắng lợn lờ vẻ gãy xương cốt phát ra rắc rắc thanh âm thế mà một lần nữa sinh trường trở về nàng trị liệu vết thương do dự một chút d ơ lên thon dài cái cổ miệm nhỏ uống mấy dọn chất lỏng sắc mặt lập tức liền hùng luận hiển nhiên th sophie ạ gà lạ nổ đèn đem chi này cái bình đưa cho một vị khác người bị thương nói bên trong n ọ ngươi cũng trị liệu một chút thương thế ngươi là hát cám kỵ sĩ trong chúng ta am hiểu nhất chính diện chiến đấu tên này thụ thương nam tử cũng không có do dự tiếp nhận cái bình cũng n g ử a đầu uống một hớp nhỏ chi này cái bình truyền đến truyền đi những người tuổi trẻ này thân cơ hồ đều có tổn thương mà lại đều phi thường nặng nghề những thương thế kia càng nặng đồng bạn đều bị thú nhân đánh chết tươi đã sớm xem như đồ ăn lấy ra vải đen túi người trẻ tuổi một mặt thì đau hạn kỳ thật chính là nghĩ lấy lòng trong lòng nữ thần không nghĩ tới s o p h i ạ g ạ lạ l nổ đèn phân cho mỗ sophie ạ gà lan o đèn cuối cùng đem vải đèn túi đưa cho hắn nói trở về xì、si、c h ặ t bố ựa ta bồi hoàn gấp đôi ngươi người trẻ tuổi này thưa giả muốn nói chuyện cuối cùng vẫn là không nói không cần còn chất lót k h ẹ chỉ cảm thấy thú vị cũng không có quái dày đám người tuổi trẻ này chờ bọn hắn đều khôi phục một điểm t i n h lực liền để bộ hạ đưa một nhóm vũ khí để bọn hắn lựa bên trong nọ chọn một cây kỵ sĩ t r ư ờ n g thương những người còn lại cũng đều chọn phù hợp vũ khí sophie ạ gà lan o đèn hơi hơi do dự hỏi có hay không phẩm chất hơi tốt một chút kỵ sĩ trừng t ư ơ n g chất lót gh vừa rồi kính dân ra quang minh thánh thủy người trẻ tuổi có chút khoe khoang sen vào một câu s o p h i a ạ chẳng những là thất giai ám nguyệt thuật sĩ còn là lục giai hắc ám kỵ sĩ gọt mười hai nữ thần mặc dù mỹ mạo nhưng chúng ta sẽ phịu i tưởng vi mới là bốn trường đại học bên trong nhất diễm cái tiêm một bã hoa chất lót kẹ k h e gật đầu chất nhớ tới dù lì ả n đã từng đề cập qua một người thuận miệng hỏi họ mọi n g ư ờ i phải chăng nghe qua s ỉ chặt bùa h ử tưởng vi danh tự s o p h i a ạ gạ lano đen tràn đầy bùi lấp mặt hơi đỏiên nói chính là ta ngài cũng đã được nghe nói ta tiên hiệu chất lót kẹ gật đầu nói ta tốt nghiệp nhiều năm đã không tính quen thuộc trường học. còn là có cái gọi rủ l ì ạn ra hỏa đề cập với ta một miệng ta lúc ấy còn chất lọt k ệ đại não đông nhiên đ ạ p một cước đầu lưỡi phanh lại không có đem ta chỉ biết đế quốc đệ nhất hoa hồng câu nói này nói ra kia liền q u á không đủ f g sophie a gà lano đ è n tò mò hỏi rủ l ì ạn chất lọt k ệ nhẹ gật đầu nói nghe nói cùng ngươi nổi danh kêu cái gì bị dồn trẻ tuổi nhất thương không rủ l ì ạn ạ xì l ô sophie a gà lano đ è n kinh hô một tiếng còn lại góp đại học tuổi trẻ các học sinh cũng đều cùng một chỗ kinh hô chất lọt tệ không thế nào nghe nói qua dụ lị ạn nhưng đám người tuổi trẻ này đều là tin tức linh thông làm sao có thể không biết ngũ đại đế quốc hai mươi tuổi trong vòng trẻ tuổi nhất mấy cái lợi hại g i a hỏa những người này trong lòng bọn họ đều là ngày sau chuẩn bị khiêu chiến thậm chí siêu việt mục tiêu cũng là bọn hắn hâm mộ nhất nhất là ngưỡng vọng người đồng lửa chặt lọt k ẹ gặp bọn họ đều tựa hầu nghe nói qua dụ l ì ản còn có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này thuận miệng nói nói lên dụ l ì ản ta nhớ tới trong tay còn có một cây không sai k ỵ sĩ trường thương bất quá cái này đồ vật rất có kỷ niệm ý nghĩa chỉ có thể cấp cho học mọi ngươi chặt lọt tẹ tiện tay vỗ một cái liền có một đầu ạ gạo nạ hồng hùng chiến sĩ đem sư tử hoàn g cầm tới chát l t k ẹ lần này sẽ xỉ chát bố ờ biết tất nhiên sẽ có cực kỳ thảm thiết chiến đấu liền nhiều dự bị một cây kỵ sĩ t r ư ờ n g thương sophie aga lanô đèn tiếp nhận thanh này tên là đồ kình lại được xưng làm sư tử hoàn g kỵ sĩ t r ư ờ n g thương chỉ nhìn l ư ớ c mắt liền nhận ra lai lịch cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở có chút cả lâm mà hỏi đây là đồ k ì n h sao chát l t k ẹ nhẹ gật đầu sophie aga lanô đèn vội vàng lại hỏi là ban la mô giặc vũ khí chát loke mỉm cười nói đúng vậy ta trước đây không lâu đi xứ ý mà ban la mô giặc nhất định phải cùng ta quyết đấu Chúng ta tại sophie ạ gà lano đèn mặc dù sư tử hoàn nơi tay vẫn là không nhịn được hỏi một câu học trưởng ngài thật đánh bại hắn thù hộ. sophie ạ gà lano đèn đấy lòng không nhịn được thì thầm một tiếng ta cũng đã gặp rất nhiều lớn hơn ta rất nhiều tuổi siêu phàm nhưng so với ta mạnh hơn cũng không có mấy cái chất lóc kệ nhận biết dù lì ạn cũng không kỳ quái hắn làm sứ giả đi qua ỉng l i mạ tại sophie ạ g a lạ nổ đèn cùng cái khắc các học đ ệ học m u ộ i trong lòng chỉ cho là hắn là tại bờ rẽ đồn gặp quan d lì ản đương nhiên đây cũng là sự thật nhưng c h ặ t l o t kệ còn có thể tạo ý n g lì mạ hoàng đế bệ hạ dưới sự chứng kiến cùng ban là một giác cũng đem đánh bại phần này vinh quang đã khó mà miêu tả cho dù hắn lớn hơn vài tuổi cũng không tổn hao phần này chiến tích bọn này các học đ ệ học m u ộ i trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên liền có thêm mấy phần sùng bái thậm chí cũng bao quát s ỉ chặt b ù a hửa tường vi sophie ạ g a lạ nổ đèn tiểu thư chất lọt k h ẻ an trí bọn này sẽ phịu i đại học các học đ ệ học bội cũng may mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ bên trong ở tàng mười mấy nhân loại cũng không khó trong lúc nhất thời cũng không biết còn nên làm chút gì nhưng là hắn rất nhanh liền không cần vì chuyện này phiên não chất lọt k h ẻ bởi vì lo lắng bị người nhìn thấu cũng nên không ngừng đ ổ i hạ trại địa phương hắn ngày này sớm đang muốn đ ổ i chỗ khác liền thấy bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh chất lọt k h ẻ quả quyết chỉ huy thuộc hạ nhóm nghĩ phụ cận một tòa núi nhỏ xuất phát chờ hắn trèo lên núi nhỏ liền thấy xì chắt bùa h ộ không đã là quái phong gạo thét khói bùi quần quận so lần tại ngân các bảo thời hơn mười tên thú nhân thánh gia x a m ạ n pháp sư tung bay ở không trùng thể tâm hợp lực muốn gợi lên các bụi đem xỉ chặt bồ hộ mai táng c h ặ t lót k h ẹ một trái tim không khỏi n h ứ c lên hắn trong tòa thành thị này có người yêu có bằng hữu chỉ là hắn bất quá là cái trung giai siêu phạm thực tế làm không là cái gì sophie ạ g a l a nô đèn cùng g á t đại học nhóm học sinh này cũng đều lo lắng mặc dù bọn họ cũng đều biết xỉ chặt bồ hộ tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị thất thủ c h ặ t lót k h ẹ càng ngày càng là lo lắng mấy lần đều nghĩ lao xuống đi chỉ bất quá hắn lao xuống đi cũng không biết có thể làm gì chẳng lẽ đi ám sát thánh giai liền ngay cả phá ma h oanh giáp đạn đều chưa hẳn làm sao thánh giai hắn liền không ai có thể tổn thương đến thánh giai thủ đoạn trừ phi là triệu hoán tà thần ngay tại c h ặ t lót kệ nghiêm túc cân nhắc triệu hoán hai vị tà thần hậu quả là một bức bức tranh theo s ỉ chặt b ù a hựa trong thành bay nửa n g à y không c h ặ t lót kệ chỉ cảm thấy này tấm bức tranh h à o hào nhìn quen mắt liền gặp được nó hóa thành vô tận hành lang hành lang trung điệp vô số toàn thân đỏ thấm mang theo to lớn đ ú a đinh tựa như không có làn da quái vật ẩn hiện tại hành lang bên trong đầy trời đại phong cùng cát bụi rơi vào vô tận hành lang chi liền biến mất không thấy gì nữa chặt hắn đương nhiên nhớ kỹ này tấm bức tranh không riêng gì bởi vì triệu hán qua hải ngoại mê cùng tà thần ạ ở mỹ lạc cũng bởi vì này tấm bức tranh ra sân còn có một đoạn cố sự giúp ngắn hắn cùng ăn nghỉ quan hệ chặt lọt k ẻ đến nay cũng không biết như ở mua này tấm v ẽ hải ngoại tà thần bức tranh muốn làm gì vị tiên sinh này bây giờ đã chết cũng không có địa phương nhanh nóng hắn ngược lại là biết này tấm bức tranh ở trong tay a i một vị khác ở g ó a công chúa điện hạ phạt đế quốc đời thứ sáu hoàng đế gài ù ạ xẹo nhị nữ nhi vị này ở gói công chúa điện hạ là đế quốc một cái đề tài cấm k�� mà không dám gọi thẳng hắn tôn hiệu càng sẽ không đ ề cập tên của nàng c h ắ t lót kệ càng là đối với vị nữ sĩ này hoàn toàn không biết gì hắn ngược lại là cùng một vị khác ở góa công chúa tương đối quen thuộc chính là ỉng l i m à mẹ ghi dùng công chúa ân cũng không tính rất quen thuộc chí ít còn không có hẹ、e、cù lấy dao tỉnh c h ắ t lót kệ nhìn thấy này tấm bức tranh tâm tình có chút buông lỏng nhưng cũng chính là mấy giờ trôi qua hắn liền nghe tới bầu trời một tiếng văng r ộ i vô tận hành lang tầng tầng sụp đổ vô số toàn thân đỏ thẫm mang theo to lớn búa đinh tựa như không có làn da quái vật n h a nhau phát ra tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn Bầu xuất trời lại hơn i mười vị thú nhân thánh khiết xa m ạ n pháp sư liên thủ lực lượng mạnh mẽ liền ngay cả cái này tả vật cũng không chịu nổi c h ặ t lót kém ộ t trái tim nhấc lên nhưng không đợi hắn đứng đắn lo lắng liền có một đạo quang mang đằng không hắn nhìn thấy một tòa hình tứ phương kiến trúc đằng không mà lên nó phân biệt hướng bốn phương tám hướng rộng mở bốn tòa cầm vòm khí thế rộng rãi chính là tại hệ lụy xá điện biên đường cái tòa kia quang huy chi môn quang huy chi môn vừa đằng không liền có ít kiện kiến trúc cũng theo sát lấy đằng không kết thành một tầng dị sắc sóng gợn sóng gợn lồng ánh sáng đem cả tòa xì chặt bùa ùa bao lại hơn mười vị thú nhân thánh giai x à mạn pháp sư phồng lên toàn thân pháp lực phát động một tòa cả ngày đại phong thuật tự nhiên khuấy động đầy trời khói bụi để phụ cận bầu trời đều biến sắc màu sắc nhưng bị mười hai vị chính thần thần lực bảo vệ xì chặt bùa ùa lù lù bất động chặt lọt kẹ lúc này mới thở dài một hơi hắn bỗng nhiên liền cảm giác được trong ngực nhật ký có chút rung động hắn m ò ra l i ế c mắt nhịn à ở mỹ lạt mê cung cái kia một mặt của nhật ký này thật giống như bàn chạy sách bỗng nhiên bắt đầu th đ ỗ n g nhiên rầm rầm tăng trưởng đến hơn ba mươi trang một sợi ý niệm lọt vào não hải c h ặ t lọt kệ mẹt lần thu hoạch được hải ngoại mê cung t à thần ạ ở mỹ lạc truyền thừa làm nắm giữ mê cung vượt qua mười lăm tòa liền sẽ thu hoạch được một đầu thông hướng chân chính ạ ở mỹ l ạ t mê cung thông đạo c h ặ t lọt kệ trộn cả mắt lên hắn biết các t à thần rất hố nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế hố nhật ký nguyên bản nhắc nhở là nếu là tác giả không thể tại quy định thời gian thành thạo nắm giữ mười lăm tòa mê cung cũng vẽ ra thứ mười sáu tòa mê cung chứng minh chính mình sẽ mất đi tác giả thân phận cũng bị a ở mỹ lạc mê cùng nhưng nhưng không có nói nếu là nắm giữ mê cung vượt qua mười lăm tòa sẽ thu hoạch được một đầu thông hướng chân chính ạ ở mỹ lạt mê cung thông đạo nói một cách khác trong thời gian giới hạn nắm giữ mê cung không đủ mười lăm tòa tả thần ạ ở mỹ lạt sẽ giáng lâm vượt qua mười lăm tòa sẽ đem hắn đưa đi cho tả thần thêm đồ ăn có được hay không đều là cái chết được hay không đều là cái xong đời cái này nhưng làm sao làm chặt l ó t kẻ c h ầ m âm thật lâu thầm nghĩ đại lục cũ ạ ở mỹ lạt không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực quen thuộc đầu này tả thần người cũng không nhiều lắm ta tại xẹp p h i đại học cũng không tìm được liên quan văn hiến ô trụ tin đại th đại lục mới bên kia có rất nhiều thành thị lựa chọn mê cung hóa nhất định có biện pháp chống cự tà thần ạ ở mỹ lạc muốn giải quyết chuyện này chỉ sợ còn muốn đi đại lục mới một chuyến chỉ có đại lục mới mới có giải quyết tà thần ạ ở mỹ lạc biện pháp ta t r ư ớ c giải quyết lập tức lại cân nhắc tương lai đi c h ặ t lót kệ thu n h ậ t ký nhìn ra xa bầu trời q một chương hai trăm ba mươi chín hát nguyệt nữ thần ở trên c h ặ t lót kệ thế mới biết hắn đã sinh sống hai ba năm thành thị thế mà ẩn tàng giống như tư vĩ lực trừ vị kia ở g a công chúa cố cô ý thả ra bức kia có vẽ hải ngoại tà thần chân dung bức tranh còn không có bất luận cái gì thánh gia siêu phàm xuất thủ. Coi n hắn ư vị c lúc đầu coi là quan huy chi môn đèn lồng chi tháp cái này danh thắng chỉ là hơi có chút thần dị chỉ là một chỗ cảnh điểm chỉ là thường ngày cung cấp người dạo chơi đâu nơi nào có thể nghĩ đến những ngày chưa thần lưu lại thần tích còn có thể có thủ hộ thành thị công năng thú nhân thánh giai xạ mạn pháp sư thân ảnh ở trên không lập lòe bọn hắn mảy may cũng không hề từ bỏ ý tứ n h ư c ũ l i ề u mạng thôi động pháp t h u ậ t chỉ là mặc kệ giữa thiên địa gió như thế nào của q u ộ n thổi lên cắt bụi như thế nào nặng nề từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập s ỉ chặt bố ửa thiên địa tựa như h ữ n đ ộ i chỉ có tại trung ương nhất mới có như vậy một đoàn nhỏ tia sáng chặt lọt k ạ nhìn một lúc lâu cũng không biết cuối cùng có thể là kết quả gì bọn hắn chiếm cứ núi nhỏ mặc dù có thể nhìn xa một chút nhưng tiếp nhận sức gió cũng lớn hơn theo thời gian trôi qua xỉ chặt bố ửa phụ cận c u ồ n phong càng ngày càng thê lương rất nhiều phổ thông thú nhân cùng còn chưa tấn thăng siêu phàm sinh viên đã có ch Sophia Galano đèn nhịn không đèn đ ư ợ chất đề n g ị chúng ta hẳn là tránh một chút, hẳn tránh không phải tình huống sẽ trở nên ta một trở là r sẽ tồi tệ. Chắt lót kẹ ư một tiếng lập tức ra lệnh để mọi người xuống núi mượn nhờ ngọn núi ngăn cản cuộc phong chi này mấy trăm người đội ngũ tránh tại núi nhỏ phía sau tình huống quả nhiên tốt hơn nhiều cứ việc còn là khó qua nhưng lại đã so tại đỉnh núi thậm chí tại đất bằng tốt hơn nhiều chất lót kẹ không tinh thông phòng ngự loại pháp thuật chỉ muốn cường ngạnh vượt qua nhưng hắn không nghĩ tới đến núi nhỏ phía sau sophie ạ gạ lão đèn cầm trong tay sư tử hoàn cặp ở hai tay khép lại tại ngực yên lặng nhắc tới một đoàn hắc nguyệt từ từ bay lên đem tụ lại cùng một chỗ chi đội ngũ này bao phủ ở bên trong chặt lọt kẹo lúc này mới nhớ lại sophie a gà là nô đèn chủ siêu phàm con đường là á m nguyệt thuật sĩ á m nguyệt thuật sĩ chứ danh phòng ngự pháp thuật hắc nguyệt nữ thần tại là đại lục cũ phi thường nổi danh phòng ngự pháp thuật nó không phải quan g huy ma pháp trận nguyên huyết giới hạn dạng này lấy phòng ngự cường hành xương cũng không phải thú thần thủ hộ dạng này lấy công phòng nhất thể xưng ơ mà là lấy phát động cấp tốc ứng dụng tràng cảnh rộng khắp hao tổn pháp lực thấp phát động bền bị xưng cho dù như thế cũng không phải phổ thông trung đê giai phạm có thể độc thân thi triển phòng ngự pháp thuật xi chất、si、bồ ở tường vi chi danh thực chí danh quy nếu là thuần lấy siêu phảm con đường thiên phú mà nói sophie ạ gà lạ nô đèn cũng không kém nàng cùng chắt lọt kệ vị sư tỷ kia mẹn nịu m ạ n tô mân nữ sĩ đích xác đủ để cùng du lị ản ban làm hồ giặc đám người cũng giá tề khu chắt lọt kệ có chút sinh ra háo ước thầm nghĩ không biết lúc nào ta có thể tu luyện thành nguyên huyết giới hạn đồng thời độc thân phát động môn này pháp thuật phòng ngự trợ quan g huy ma pháp trận xưng là chư thần chi vững âm nguyên huyết giới hạn danh xưng trung cực chi bích xuất từ ạt sùa thị hấp huyết m ặ t quyền đều là đại lục cũ nổi danh nhất pháp thuật phòng ngự trận c h ặ t lọt kệ cũng nhận được cả sùa thị truyền thừa mở ra huyết tinh vòng xoáy thậm chí còn ngưng tụ huyết tộc chân ngôn thuật chỉ bất quá hắn vẫn chưa tu luyện được bất luận cái gì một môn chân ngôn pháp thuật c h ặ t lọt kệ trực diện hai vị tà thần thu hoạch được linh tính tăng lên trước đây không lâu tiêu hao hầu như không còn đột nhiên tăng mạnh bao tác tăng lên tốc độ chậm lại đã chỉ có phổ thông thiên tài tốc độ hắn gần nhất chỉ tu thành nhanh n h ẹ n thuật hai viêm x Tu thành dị năng dị đây ã không kiếm nhanh như vậy, chỉ có thể tại kiếm thuật, thương thuật cùng siêu phàm thăng, cùng gắng. năng có có cấp bậc cố、gắng. Cấp bậc dễ thăng, dị năng khó vậy, tại tụ. siêu dễ dị đ là đại lục cũ công nhận siêu phàm tu luyện thưởng thức c h ặ t lót kẹ có thể tại đê giai trung giai siêu phàm thân phận nên chiến càng cao siêu hơn p h à m đẳng cấp địch nhân trừ các loại ngữ kế vũ khí g i a chỉ bên ngoài chủ yếu cũng là bởi vì hắn nhìn thẳng tà thần tăng lên linh tính được đến một lần điên cuồng tu thành mấy loại dị năng đột phá kỳ hu p h t dũ duy ản ban là mô giác thậm chí sổ phỉ ạ gạ lạ nô đèn mặc dù không có nhìn thẳng tà thần qua nhưng đều là trời sinh linh tính dồi dào có thể dễ như t r ở bàn tay cô đ ộ n g dị năng cao cấp nhất thiên tài mới có thể tại trong người đồng lứa trổ hết tài năng như là ani anastasia đọ dô thi liền kém hơn một chút nhưng như cũng là sinh viên bên trong mấy trăm dặm chọn một ưu tú học sinh tương lai tiền đổ vô khả hà lượn g chặt lọt ghẹ cũng đem núi lở cặp ở khoanh chân ngồi xuống vận chuyển huyết tinh vinh quang t ậ n lực để chính mình bảo trì trạng thái đình phong kiên nhận chờ đợi trận này c u ồ n phong đi qua lúc này bầu trời đã phân không thanh thanh thần cùng hoàng hôn ban ngày cùng đêm tối cũng không biết trôi qua bao lâu bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm rển cồn phong trồng chất đến điểm cao nhất biến thành mưa như chút nước mà xuống mưa to cồn phong mưa to lôi đỉnh chặt lọt kẹ nhịn không được lại bắt đầu lo lắng các bằng hữu của xì chặt bố ửa nhất là lo lắng a n n hắn i h nhịn không được c âm thầm suy nghĩ như giờ phút này ta ở bên người a n Nhi, nàng không biết nên đến cỡ nào an tâm lúc này a n Nhi, đương nhiên không có khả năng ở bên người chặt lọt k Bởi gì t ờ t a n g h ỉ b á tức đã sớm đem người nhà triệu tập đến cùng một chỗ vị này b á tức nhìn ra xa bầu trời có chút hàm một đường cười lạnh trong lòng hắn có vô số đồi núi vào lúc này có chút thành hình thầm nghĩ bọn này đáng quần thú nhân mọi rợ bị người dân coi là hủy diệt sỉ chắt bố ưa bọn hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch cái này một mảnh đại địa cầm về ngày xưa quốc thổ giống như thú nhân không cần nhân loại nhân loại cũng không cần thú nhân không có thú nhân liên quân tiến đánh sỉ chắt bố ưa đám phế vật kia căn bản cũng không có khả năng phát động hủy diệt thú nhân chiến tranh trận n à y đại chiến về sau thú nhân bộ lạc hẳn là liền sẽ theo đại lục cũ lao đi đi mặc kệ lồng phòng ngự bên ngoài gió bão mưa rào lôi đ ỉ n h cỡ nào cùng lộ tại xì chắt bố ưa giống như một đầu chìm nổi trên cổ hông thú ngay tại tích xúc phản công lực lượng ăn nghỉ tại phụ thân bên người đương nhiên rất an toàn nàng cũng không có cảm giác được sợ hãi chỉ là cũng có chút tưởng niệm chặt l ọ thẹ hai người nhận biết về sau rất nhanh liền tiến vào tình yêu c ủ a nhật kỳ hẹn hò tương đương tấp nập ở trong mắt của ăn nghỉ chặt l ọ thẹ thật giống như bỗng nhiên bị xúc động cái nào đó n g ư ợ n g giới hạn theo một cái lệch lười b i ế n người trở nên cố gắng vô cùng không ngừng kiến công lập nghiệp không ngừng thu hoạch t h ă n g trước không ngừng tăng lên siêu phàm cấp bậc ăn nghỉ nhịn không được thầm nghĩ hắn nhất định là vì kết hôn tài năng như thế nghiền ép tiềm lực liều mạng tiến lên ta cũng phải nỗ lực không thể cho ta mẹt lần tiên sinh cản trở Quy một chương 240, Thú Nhân lương thực chính con chất lọt k h ẹ kiên trì đến ngày thứ ba liền không thể không chỉ huy chi tiểu đội này ngũ rút lui bởi vì hắn mang theo vật tư không nhiều trước khi đi chất lọt k h ẹ nhìn lại như cũ c u ồ n g phong kêu khóc sấm sét văng r ộ i mưa to chút xuống x ỉ c h ặ t bố vợ nhịn không được chửi bậy một câu những thú nhân này thánh giai thật đúng là bền bỉ sophie ạ gạ lạ nô đ è n nghe không hiểu loại này gì giới lão ngạnh còn nghiêm túc trả lời một câu thánh giai đều có thể tiếp tục chiến đấu vài ngày chất lọt k h ẹ cười trả một cái chỉ huy chi tiểu đội này ngũ hướng mạ chủ bệ xuất phát chi này mấy trăm người tiểu bộ đội đỉnh lấy quần phong bạ vũ lôi quanh điện tiểm đi đã hơn nửa ngày mới rời khỏi xỉ chặt bồ hựa có hơn hai mươi cây số cũng may càng là rời xa xỉ chặt bồ hựa thú nhân thánh gia i xả mạn pháp sư đại phong thuật ảnh hưởng lại càng nhỏ hai mươi cây số bên ngoài ngày gió mặc dù như cũ kêu khóc nhưng đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời mưa to cũng yếu bất vì mưa to lôi đỉnh càng là cơ hồ không nhìn thấy ngẫu nhiên mới có thể lấp lánh trời cao chặt lọt kệ t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái đối với sổ phỉ ạ g ạ lano đèn nói chúng ta có một chỗ căn cứ đến bên kia có thể tạm thời tu trình thánh gia chiến đấu chúng ta không có cách nào nhúng tay chờ sau đó xỉ c h ặ t bổ hộ phân ra được thắng bại chúng ta lại cân nhắc nên như thế nào chiến đấu đi sophie ạ gà lan ô đen lúc này đã hoàn toàn tín nhiệm chặt lọt t h ẹ cũng không riêng gì bởi vì chặt lọt thẹn cứu nàng cũng bởi vì chặt lọt t h ẹ một mực biểu hiện ra ngoài dũng cảm kiên định đáng tin chở một chút tại người đồng lứa thân căn bản không nhìn thấy phẩm chất nàng có đôi khi đều có hơi đố kỵ vị kia gọt đại học gió tây lữ thần chặt lọt t h ẹ không có dừng lại mang chi này thú nhân bộ đội hướng m ạ chu bệ tiếp tục hành quân không có đi ra khỏi bạo xa liền thấy một chi thú nhân bộ lạc nơi đóng quân tại cái nơi đóng có khâu cát có t ư ơ i mới có lao nhân có nam nữ cũng có tiểu hài có một số việc c h ặ t lọt kệ đã sớm đ o á n được nhưng hắn kỳ thật thật không dám tưởng tượng hắn chỉ có vài trăm người bởi vì xì c h ặ t bồ hộ phụ cận đều là thú nhân sẽ rất khó thu hoạch được tiếp tế mấy chục vạn thú nhân đại quân nên như thế nào thu hoạch được tiếp tế c h ặ t lọt kệ theo cứu sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn bọn hắn bắt đầu liền biết thú nhân lương thực chính là cái gì nhân loại làm c h ặ t lọt kệ nhìn thấy tòa này thú nhân quân doanh lúc chưa hề nói một câu chỉ là chỉ một ngón tay nói công kích sổ phỉ ạ gạ lạ nổ đèn vốn đang là ám chỉ các bạn học của mình không muốn nhiệt huyết bọn hắn bị thú nhân đại quân vây quanh khắp nơi đều là nguy hiểm không có cách nào cứu những này vô tội đồng bào chính nàng kỳ thật đều ép không được muốn phóng đi chiến đấu nghe tôi c h ặ t lót k h ẻ câu nói này sophie ạ gạ l à nô đen không còn kiềm chế quát to một tiếng tay cầm sư tử hoàn cái thứ nhất xông vào tòa này thú nhân quân dân danh kỵ sĩ trưởng thương quét ngang liên tục có bảy tám tên thú nhân bị nàng đâm t é xuống đất theo sát lấy chính là hơn mười tên s ẹ p phiễu đại học học sinh bọn hắn suýt nữa liền trở thành thú nhân lương thực chính trước đó mỗi lần đế quốc có người đề nghị càn quét thương dân tư thái ngăn、cảng. c h o rằng thú nhân thú c ũ n không nên g bị lọt thệ ó c Cứ v i toàn đã quốc từng cảm thấy thú nhân thích khách liên minh bọn sát thủ lời nói cử chỉ cùng nhân loại không khác nhau chút nào chứ có chút thú nhân là thủ hoàn toàn không cảm giác được thô lỗ phờ ờ dị cả thậm chí đều có thể tại gọn đại học đọc sách thằng đến hắn gặp được gaza mạ nạ hồng hùng chiến sĩ bọn này hùng nhân cho hắn một loại quả nhiên thú nhân này chuyện như vậy cảm giác thô lỗ có thể ăn thích uống rượu không có cảnh giác ngay ngủ đặc biệt v ă n g r ộ i nhưng bọn này hùng nhân đã coi như là trong thú nhân tương đối văn minh khai hóa chủng tộc thực tế đại đa số thú nhân bộ lạc xa so với chặt lọt k h ẻ tưởng tượng càng học bét trận này đột kích rất nhanh liền kết thúc chặt lọt k h ẻ thậm chí cũng không xuống cuộc chiến đấu dù sao hắn trong tri đội ngũ này đã vượt qua mười tên siêu phàm chặt lọt k h ẻ sophie ạ gạ lỗ đèn bách hùng trưởng đại hùng bá cùng hùng mật thậm chí đều là trung dài siêu phàm còn lại bốn đầu hùng nhân cùng ba vị xẻm phịu đại học, học sinh cũng là thực lực bất p h ẳ m không phải chỉ là một tòa phổ thông thú nhân binh doanh có thể ngăn cản c h ặ t lọt kệ liếc mắt nhìn thụ thương cùng đầu hàng thú nhân binh sĩ thấp giọng nói dẫn chúng nó tiếp tục rút lui sophie aga lano đèn nhịn không được hỏi những người này đâu c h ặ t lọt kệ đề khí quát chúng ta là phạt đế quốc kỵ sĩ đoàn nguyện ý theo chúng ta đi n g ư a c ù n g không nguyện ý mời tự do rời đi thú nhân quân đội rất nhanh liền sẽ xuất hiện các ngươi nhất định phải nhanh đào tẩu không phải bọn hắn trả thù sẽ phi thường liệt nếu là dựa theo quen thuộc chất lọt kệ sẽ đem tất cả nhân loại đều hợp nhất nhưng lúc này hắn không có thời gian chất lọt kệ ra lệnh một tiếng lập tức xuất phát cơ hội không hề chậm trễ chút nào thậm chí liền đại đa số chiến lợi phẩm đều vứt bỏ chỉ mang một bộ phận vũ khí có đại khái hai trăm danh nhân loại tù binh cùng đội ngũ có người không nguyện ý cùng muốn tự động rời đi thậm chí còn có người làng nhà làng nhẳng muốn cùng c h ặ t lọt kẻ đàm điểm điều kiện t h như cho điểm lộ phí cũng có người được giải phóng về sau phẫn nộ muốn trả thù cũng có người tại thú nhân trong quân doanh vơ vét t à i v ậ t có người thậm chí chính là muốn nghỉ ngơi một hồi hoàn toàn không ý thức được nơi này nguy hiểm cỡ nào sophy ạ gà lan ô đèn có chút không đành lòng nói còn có thể lại nhiều mang một số người chất lọt kệ thở dài đối với s o p h i aga l a n o đ e n nói chúng ta không thể thay bọn hắn làm lựa chọn mà lại lưu lại thuyết phục mấy người kết quả không phải cứu bọn hắn là đem chúng ta những người này cũng t r ô n vùi đi vào s o p h i aga l a n o đ e n còn muốn thuyết phục nhưng chặt lọt kệ thái độ mười phần kiên quyết mặc dù trận chiến đấu này rất ngắn nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn tới phụ cận thú nhân quân đội bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi chất lọt kệ quân đội rời đi không bao lâu liền có một chi thú nhân đội ngũ xâm nhập quân doanh lúc này còn có năm sáu trăm người lưu lại ở trong nơi đóng quân chờ đợi bọn hắn chất lọt kệ ép buộc chính mình ho giờ n à y k h ắ c này hắn hoàn toàn vứt bỏ tình cảm toàn bộ dùng lý chi đến vận chuyển đại não nhân loại lại bởi vì rất nhỏ lợi ích không có chút giá trị lý do lựa chọn bước lên sinh tử nguy hiểm hắn dù sao đã từng sinh hoạt tại một cái tin tức nổ tung thời đại thấy qua vô số tươi sáng ví dụ chặt lọt kệ dẫn đầu chi quân đội này hành quân hơn m ộ ư ơ i cây số khoảng cách này đã chỉ có nhộn nhạo gió nhẹ bầu trời cũng trong sáng không có g i ọ t mưa hắn tìm cái địa phương bắt đầu nghỉ ngơi đại khái hơn một giờ về sau hậu phương liền g i lên k ó i bụi chuyển đến thú nhân gào thép thanh âm chất lót k h ẹ rất muốn đổi một bộ quần áo nhưng đi ra vội vàng thật đúng là không mang sạch sẽ quần áo chỉ có thể cảm khái một tiếng người địa cầu tật xấu cũng đích thật là chỉ có tại hắn xuyên qua đến thế giới kia khô mát sạch sẽ thoải mái quần áo mới là sinh hoạt trạng thái bình thường tại cái này có siêu phàm thế giới loại chuyện này ngược lại khó gặp chất lót k h ẹ luôn có thật nhiều lần không thể không mặc ờ bớt có chút bẩn rất không thoải mái quần áo nhưng là hắn cũng không làm sao được đây mới là đại lục cũ sinh hoạt trạng thái bình thường chất lót t ẹ đối mặt truy binh còn có thửa dụ nghĩ loại chuyện này bởi vì hắn cũng không làm sao e ngại chiến、đấu. rất nhanh đường chân trời liền xuất hiện một chi thú nhân quân đội chi này thú nhân quân đội rất nhiều cao lớn thú nhân bên hông cùng cái cổ treo tơi mới đầu người tứ chi hoặc là nửa bên thân thể kia là bọn hắn mang theo khẩu phần lương thực chất lót kệ chỉ huy tây phong kỵ sĩ đoàn thời điểm nhất định sẽ ưu tiên bày ra phòng ngự thiết dũng trận sau đó dùng súng trường xa kích nhưng hắn thủ hạ hiện tại đều là thú nhân chiến sĩ cho nên chỉ có thể để nắm giữ tấm thuẫn thú nhân chiến sĩ đẻ vào phía trước chờ truy kích thú nhân quân đội bắn ra một vòng thưa thất rơi mưa tên lúc này mới hạ lệnh bắt đầu công kích chất lót kệ ỉ vào nhanh nhẹn thuận hai tốc độ tăng v nhắn h ngủi bắn vào khoảng cách chặn lọt kệ liên tục đánh chết mười mấy tên thú nhân binh sĩ đợi đến đến đánh giáp lá cả khoảng cách chặn lọt kệ lúc này mới đem tàn lùi hoa hồng thu vào cánh tay trái huyết tinh vòng xoáy đưa tay ra đại hùng bá đem hắn kỵ sĩ trưởng thương bằng sơn đưa tới chặn lọt kệ quát to một tiếng xông vào truy binh đội ngũ liên tục đâm xuyên sáu bảy tên thú nhân binh sĩ chặn nghe một tiếng bạo hống một thanh hai tay chiến truy ngăn lại hắn kỵ sĩ trưởng thương chặn lọt kệ hai tay hộ khẩu có chút r u lên đầu này ma sơn hoàng hùng chiến sĩ lại ngươi là một tên trung giai siêu phạm thực lực đã không kém đại hùng bá đuổi sắt bách hùng trưởng ma sơn hoàng hùng cùng ạ d o ỡ n g ạ hồng hùng là hùng tộc hai chi cũng là trong thú nhân lấy cường l ự c xưng hai chi chiến sĩ bộ lạc ma sơn hoàng hùng chiến sĩ thể phách càng mạnh nhưng ạ d o ỡ n g ạ hồng hùng chiến sĩ võ nghệ càng tinh trong thú nhân nhất q u á n có cái thuyết pháp tại chiến trường không muốn gặp được ma sơn hoàng hùng tại sân quyết đấu không muốn đơn đấu ạ dưỡng hồng hùng chặt lọt hệ là trường thương lắp một cái phân ra bảy tám đ o ạ thương hoa tiêu lâm đầu này ma sơn hoàng hùng chiến sĩ hai mắt đầu này hùng tộc chiến hai tay chiến truy vung lên đến muốn cùng chặt lọt thệ lấy mạng đ ổ i mạng chặt lọt thệ căn bản không có thu tay lại băng sơn trực tiếp điểm mù đầu này mà sơn hoàng hùng chiến sĩ hai mắt đến nôi đối phương đập tới hai tay chiến truy hắn chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái liền giải trừ siêu phàm tốc độ tránh khỏi chặt lọt thệ trở tay một thương quất vào đầu này hùng tộc siêu phàm chiến sĩ đầu đem đầu này mà sơn hoàng hùng chiến sĩ rút hôn mê bất tỉnh hắn cố ý lưu thủ dù sao chỉ cần có thể mang về m ạ chú bê đây đều là hắn mê cùng thủ vệ chi này thú nhân truy binh cũng chỉ có như thế một đầu chung giaiêu phàm thú nhân chiến sĩ hai gã khác đê giai siêu Đều bị đèn giết, sĩ, sau, bị sổ phỉ ạ gạ lạ nổ chi o g ế t c ò này lại lần liền loạn. lọt tại binh giết tới tán loạn. Chắc thế để một tiểu đội người xói phổ thông thú nhân kích Chắc một tán thế một công quấn n g bị sĩ, sau, về ra o để i binh lại, chi đem để tán thú tận thét, loạn nhân ngăn không ngừng cao dọng n lực cao gào sĩ à bị đánh truy a n nhân quân đội đầu hàng.、Chi、này thú t Chi đầu đội binh căn bản không biết chính mình đối địch đến tột cùng là cái gì còn tưởng rằng là mặt khác một chi thú nhân quân nhân tại chủ x o á i bị g i ế t dưới tình huống phản kháng cũng không rất kịch liệt rất nhanh liền đại đa số lựa chọn đầu hàng chất lọt kẻ đánh tan h cũng chiêu hàng cái này truy binh không dám tiếp tục lưu lại như cũng hướng mạ chu bệ tiến hai ngày sau hắn lại không có gặp được chiến đấu thú nhân đại quân hẳn là đều tua tuổi như lông nhím đến xì chặt bố bửa chạy về mạ chu bệ c h ặ t lọt kẻ đem dọc theo đường cứu nhân loại hợp nhất đến tây phong kỵ sĩ đoàn đem tù binh thú nhân binh sĩ toàn bộ chuyển hóa thành mê cùng thủ vệ khi tất cả thú nhân tù binh con đường chuyển hóa thành mê cung thủ vệ chặt lọt thệ trong ngực nhật ký bỗng nhiên chuyển ra một đạo ý niệm chặt lọt thệ mẹt lần thu hoạch vượt qua một ngàn tên mê cung thủ vệ trong đó có chín vị siêu phạm có thể sử dụng ba lần mê cung hóa cơ hội cho chính mình quán trú một lần ạ ở mỹ l ạ t tả thần chi lực chặt lọt thệ có chút kinh ngạc hắn do dự một lát liền quả quyết hạ quyết tâm rót chặt lọt thệ cái lựa chọn này không có bất kỳ lý do gì cũng không biết sẽ là hậu quả gì hắn thuần tí là dựa vào trực giác chính mình hẳn là lựa chọn mắt thấy có vẽ hải ngoại tả thần ạ ở mỹ lạc chân dung bức tranh bị hơn mười vị th hắn nhật ký không hiểu hấp thu tán giật tạ ở mỹ lạc tà thần khí t ứ c tăng vọt đến ba mươi bảy trang nguyên bản a ở mỹ lạc mê c u n g chỉ có mười lăm trang bởi vì ngân cấp bảo hoàn thành ba lần, lần mê cung hóa mổ tạ bảo hoàn thành hai lần mê cung hóa cả vạ đỏ xì ạ thành hoàn thành một lần mê cung hóa đã chỉ còn lại sáu trang hiện tại lại thêm ra ba mươi mốt trang chất l ọ t kệ cũng không thiếu mê cung hóa số lần hắn cũng không biết thêm ra mấy lần mê cung hóa có giá trị gì chất lọc kệ làm ra lựa chọn liên có một cỗ tà dị lực lượng ăn mòn nhập thể chất lọc kệ có chút cảm giác kỳ quái bởi vì có lực lượng này thực tế có chút quá quen thuộc để hắn kìm lòng không được vận lên huyết tinh vinh quang cùng cố lực lượng này kết hợp một thể sau đó liền phát sinh một kiện làm hắn làm sao cũng không nghĩ đến sự tình cố này từ vô tận hư không quan trú đến trong thân thể ạ ở mỹ lạc tà thần chi lực tại cùng huyết tinh vinh quang kết hợp về sau tại trong hai con ngươi mở một chỗ huyết tinh vòng xoáy chỗ này huyết tinh vòng xoáy hoạch tâm chỗ sâu sinh ra vô số màu bạc huyết tinh phủ văn những này huyết tinh phủ văn tạo thành một chiếc gương trong gương có vô số hành lang t h ư n g đạo chỗ rẽ tưởng thành phòng khách chất lót g h trong n á y mắt con tưởng rằng là một vị nào đó huyết tộc tà thần phát hiện chính mình mà không phải thu hoạch được ạ ở mỹ lặt tà thần c h i lực sau mười mấy phút ạ ở mỹ lặt mê c u n g lần nữa thiếu ba trang theo ba mươi bảy trang biến thành ba mươi b ố trang chặn lọt k ệ vẫn chưa nắm giữ cái gì tà thần c h i lực hắn chỉ mở một chỗ hoàn toàn mới tợ dọ tạ gọ dắt mật quyển cũng chưa ghi chép quá huyết tinh vòng xoáy hắn tu luyện tợ dọ tạ gọ dắt mật quyển một mực cũng coi là làm từng bước trừ t r i ệ u h o á n tà thần nhưng cũng có hai lần ngoại lệ một l ầ n là được đến r ễ hồ nam tức truyền thụ ạ sửa thị mật quyển mở hết h ầ chỗ huyết tinh vòng xoáy lại một lần nữa chính là được đến a ở mỹ lặt tức truyền th a ở mỹ lạc đầu này hải ngoại tạ thần thân phận có chút cổ quái q u y một chương hai trăm bốn mươi hai chúc mừng ngài lộ lộ láo tộc. thị, thị dịt thị tinh thông kiếm thuật, cổ láo tôn quý, thị thuật pháp đị ạ sạn ạ ạ sua sờ si sua quý, gia cũng cổ ở kiếm vô sản sở ở dịp thị tộc so hạ sĩ lộ thị cùng ạt sửa thị đều càng thêm thần bí bộ tộc này các hấp huyết quỷ đều là độc lai độc vãng cơ hồ không tại bị dồn đế quốc đảm nhiệm cái gì chức vụ cụ thể năm đó chặt lót tệ đ ọ c qua văn hiến thời điểm cũng nhìn thấy qua sản sở ở dịp thị tộc căn cơ bí pháp được xưng vô hạn kinh giới có thể trong gương chế tạo một cái thế giới đồng thời tùy ý xuyên qua bên trong thợ dỏ tạ gọ giặt mật quyển cũng có ghi chép hắn bình sinh từng cùng ba vị sản sở ở d ị thị tộc siêu phàm giáo thủ mỗi một lần đều hiểm tử h o à n sinh nếu không phải hắn tùy thân mang theo có một loại nhựa cây có thể đem phản xạnh mặt chất lọt kẹ phi thường vững tin chính mình ngưng tụ tại trong hai mắt huyết tinh vòng xoáy chính là sản s ở ở dịp thị tộc bí pháp giấu tìm trong đó bửa chú màu bạc tạo thành tấm gương chính là vô hạn kinh giới chất lọt kẹ trầm n g âm thật lâu thầm nghĩ chẳng lẽ sản s ở ở dịp thị tộc huyết tổ chính là a ở mỹ lạ hắn không tại đại lục cũ làm mưa làm gió vụ trộm đi đại lục mới thành lập hoàn toàn mới tín ngưỡng cái này cũng nói không thông nếu như sản sợ ở d ị thị tộc huyết tổ chính là a ở mỹ lạ làm sao giữa hai bên năng lực biểu hiện hoàn toàn khác biệt mặc dù vô hạn kinh giới có thể xuyên qua hư không thậm chí diễn hóa một cái trong kính thế gi xem ra cùng mê cũng có chút cùng loại thậm chí bản chất khả năng còn có chung nhưng dù sao không phải hoàn toàn tương tự lực lượng lại hoặc là à ơ mỹ lạt là sản s ờ ở d ị thị tộc huyết tổ hậu duệ ừng ta nhớ được tốt ta ta không nhớ do à ơ mỹ lạt gặp được cản sến hai đầu tà thần ở giữa xảy ra chuyện gì chặt lọt k ẽ l i ề u mạng hồi ức cũng chỉ có mơ mơ hồ hồ ấn tượng lúc ấy linh hồn của hắn đã bị đánh nát căn bản là không có cách cảm thấy được ngoại giới tự nhiên cũng vô pháp biết hai đầu tà thần ở giữa xảy ra chuyện gì chất l ọ t k h đã mở ra chín nơi huyết tinh vòng xoáy trong đó hai nơi không tại tợ dọ tạ gò giặt mật quyển ghi chép bên trong ngưng tụ tám đạo huyết tinh phù văn bất khả tư nghị nhất chính là tam hoàng thị tộc huyết tinh vòng xoáy đều có mở ra cũng đều cô động huyết tinh phù văn thuần lấy gặp gỡ mà nói đã không tại lúc trước tợ dọ tạ gò giặt phía dưới chất l ọ t k h nếm đối với mới thu hoạch được dị năng phi thường tò mò chỉ có điều mạ chu bệ tìm cái gương tương đối khó hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi chất lót t h thu hồi quyển nhật ký thầm nghĩ ta nếu là lưu tại mạ chu bệ hẳn là sẽ có một đoạn thời gian ăn ổn, nhưng cũng nên làm chút gì. không bằng dẫn đầu mê cung thủ vệ tại phụ cận tới lui tận h ả năng nhiều tù binh một chút thú nhân binh sĩ c h ặ t lót k h xuyên qua tới thật lâu cũng mơ hồ biết đại lục cũ mô thức chiến tranh còn là dựa vào siêu phàm quyết đấu thắng bại quyết định một trận chiến tranh thắng bại có điểm giống bình thư bên trong chiến tranh người nghe chỉ quan tâm manh tướng đơn đấu cũng n g ầ m thừa nhận manh tướng đơn đấu có thể quyết định chiến tranh hoàn toàn sẽ không để ý ai mang bao nhiêu binh sĩ liền có thể đẩy ngang siêu cấp mạnh tướng chất lót t h chính mình cũng chơi qua đơn kỵ xung trận cũng trải qua trăm cuộc chiến đấu biết binh lính bình thường sức chiến đấu đích sắc rất bị xem nhẹ c h ặ t lọt kẹ hiện dưới t r ư ớ n g mê cung thủ vệ khoảng t r ừ n g có chín đầu siêu phàm trong đó năm đầu là ạ gươm nạ hồng hùng chiến sĩ ba đầu là ma sơn hoàng hùng chiến sĩ còn có một đầu là người sói c h ặ t lọt kẹ đều không nhớ rõ lúc nào bắt hắn trong đó có bốn đầu hùng nhân là trung gia i siêu phàm bao quát hắn mới bắt được đầu kêu ma sơn hoàng hùng chiến sĩ gọi là gấu vặt địch chuyển hóa thành thai họa về sau đầu này trung giai ma sơn hoàng hùng chiến sĩ trong đôi mắt sinh ra yếu ớt lam lửa c h ặ t lọt kẹ cũng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy đồ vật dù sao chiến đấu liền cũng không ngủ phản ứng rất linh hoạt chắt lọt tệ r ử a vào chi này hơn ngàn người thú nhân mê cung thủ vệ thậm chí có thể đối kháng phổ thông vạn người lấy quân đội sophie ạ gạ lạ nô đèn đến mạ chu b ệ nàng hoàn toàn không nghĩ tới tòa này của đại thú nhân vương quốc pháo đài phế tích thế mà biến thành bây giờ bộ dáng đỏ rồ thì cùng b ỡ lì xạ đều nghe nói qua vị này xì chắt bồ h ừ a tường vi rất kinh ngạc c h ặ t lọt tệ thế mà đem nàng mang đi qua đỏ rồ thì làm mạ chu b ệ đại q u ả n g i a đem cái này hơn mười tên s ẹ p phịu đại học học sinh mang đến tắm rửa đổi hoàn toàn mới quần áo sạch làm sophie ạ gạ l ạ n ô đ è n đổi một thân trang phục thợ săn lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người liền ngay cả đỏ r ồ thì cũng nhịn không được tán thường đạo gạ l ạ n ô đ è n tiểu thư mỹ mạo của ngươi quả nhiên như truyền bên trong có thể dụ hoặc đến chim nhỏ ở đầu vai ca hát sophie ạ gạ l ạ n ô đ è n m ỉ m cười nói ta cũng nghe nói vòng nguyện quế nữ thần mỹ mạo đủ để b ư ớ c lên bất luận cái gì nam t ử quyết đấu tâm đỏ r ồ thì nhún vai một cái kỳ thật n à n g một chút cũng không thích có người vì chính mình quyết đấu sophie ạ gạ l ạ n ô đ è n tư thái h điệu s、so、a đỏ rô thì ăn nghỉ cũng cao hơn một chút một đôi như lam bảo thạch con mắt đương nhiên không phải lịch sử vị kia chân chính nữ vương hắn cũng chưa từng thấy qua vị kia chân chính nữ vương là mạ dị nạ hệ lại sản dở dồ bé con vai diễn vị kia nữ vương còn lại xệp phiễu đại học học sinh kỳ thật cũng coi là nhân tài ưu tú nhưng tại sophie ạ gạ lạ nỗ đèn phía sau tự động trở thành bối cảnh cùng tiểu đệ sophie a g ạ lanô đèn trịnh trọng hướng chặt lọt tè đi một cái cung đình lễ nói sophie a g ạ lanô đèn cảm ơn chặt lọt tè mẹt lần tiên xin cứu ngay về sau nếu có cần g ạ lanô đèn gia tộc tất có hồi báo chặt lọt tè rất muốn hỏi một tiếng đọng dội thì g ạ lanô đèn gia tộc đến tột cùng là lai、like、lịch gì nhưng vẫn là nhìn xuống chuyện này cũng không thể ở trước mặt hỏi hắn mỉm cười nói g ạ lanô đèn tiểu thư không cần đem chuyện này để trong lòng ta làm bất quá là bất kỳ một cái nào người phạt đều sẽ làm sự tình sophie gà lanô đèn đến m ạ chú bê liền biết chặt lọt tè tuyệt không phải là vật trong ao có thể đem một tòa vứt bỏ thú nhân vương triều pháo đài một lần nữa kinh doanh sinh cơ bừng bừng hội tụ hai mươi nghìn một ư ờ i còn xây dựng một chi gần vạn người kỵ sĩ đoàn đây tuyệt đối không phải phổ thông đế quốc quan viên có thể làm đến sự tình nhất là làm sophie ạ g a lạ nô đen nhìn thấy đọ dỗ thi liền càng thêm vững tin chính mình suy đoán chặt l ọ t kẹ dựa theo chức vụ bất quá là phổ thông đế quốc hai mươi bảy đảng văn c h ứ c sophie ạ g a lạ nô đen thầm nghĩ chặt l ọ t kẹ mẹt lần tiên sinh nhất định là muốn mượn nhờ lần này chiến tranh tấn thăng làm cấp m ư ơ i lấy đại nhân vật thậm chí phong tước cũng chính là đại lục cũ không có tạo phản chuyện này dù sao tại đại lục cũ muốn thu hoạch được hoàng đế chi vị có thể đi khai cương thác thổ d i ệ u lô mơ đại công tức chính là chiếm cư ỉng lần ba đảo thành lập ỉng l y mạ đế quốc đại lục mới bên kia vô chủ thổ địa gần như vô hạn chỉ cần năng lực đầy đủ muốn chiếm cư bao nhiêu liền có bao nhiêu không phải sophie ạ gà l a n o đen khẳng định liền suy đoán chặt l ọ t kệ là muốn tạo phản sophie ạ gà l a n o đen lời hứa kỳ thật t i ể u giống như một loại chính trị duy trì nàng ở gia tộc địa vị có thể so sánh an n ỉ cùng đ ỏ o dô thi tại bờ g ì tờ t ạ n ỉ cùng tôm â n r a địa vị cao nhiều thậm chí cũng so c ờ dẻo bờ g ì tờ t ạ n ỉ cùng nẹt nở tôm â n tại hai nhà địa vị cao hơn cho nên nàng mới có thể làm ra nặng như thế phân lượng hứa hẹn ân chất l ó t kè mẹ lần tiên sinh căn bản không biết vị này so phi a gà lano đen tiểu thư hứa hẹn cái gì đ ỏ o dô thi ngược lại là nghe ra có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói phá chất l ó t kè thoáng hoàn hồn nói thực ra so phi a gà lano đen cho hắn dung động so men liệu man còn mượn cao men liệu man ở trong hiện thực hắn tìm không thấy vật tham chiếu nhưng s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn thật rất giống vai diễn các đ ờ t dịn nữ hoàng vị kia nước nga nữ diễn viên lúc trước nhìn bộ này ngoại quốc truyền hình điện ảnh kịch thời điểm chặt lọt kệ duy nhất cảm giác chính là thả ta ra nữ hoàng bất quá hắn nho nhỏ rung động một chút cũng liền chuẩn bị làm chuyện đúng đắn đối với s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn nói các người có nguyện ý hay không tạm thời sắp xếp tây phong kỵ sĩ đoàn Sổ phì đáp, chúng ạ gạ lạ nổ đèn đ ta chất lót thẻ nói chúng ta không cách nào đối kháng t h á n h giai nhưng cũng không thể không làm gì ta dự định ở bên ngoài xì c h ặ t bố ơ đã kích những cái kia s â m lấn thú nhân mọi người có thể tại mạ chú bệ nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau chúng ta liền xuất phát chất lót thẻ trở lại mạ chú bệ tự nhiên liền có vô số việc cần hoàn thành hắn cũng không có cố ý chiêu đãi chính mình niên đệ mỗi nhóm nhưng những này sẽ phiếu đại học học sinh cũng không có người so đo ngược lại đều cảm thấy vị niên trưởng này có chút vị người uy nghiêm chất lót thẻ sẽ tới mạ chú bệ ngày thứ hai ả nả xị ả mang tại ngân cắp bảo hơn hai ngàn tây phong kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ cũng đổi tới mạ chú bệ c h ặ t lọt thệ hết sức kinh ngạc nhưng sau đó liền biết được là đỏ rổ thì phát ra thư để nàng tới tụ hợp lưu lại đủ tiền cùng hoàng hùng lưu lại thống lĩnh cái kêu ba chi kỵ sĩ đoàn ngân các bảo đã không có chiến đấu dù sao thú nhân đại quân đã tiến đánh đến sỉ c h ặ t bố ửa đem tây phong kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ lưu tại ngân các bảo liền không có chút ý nghĩa nào c h ặ t lọt thệ cũng đích sắc cần chi này kỵ sĩ đoàn tại mạ trù bệ tiếp tục tu trình một ngày hắn lựa chọn dốc hết toàn lực bây giờ tây phong kỵ sĩ đoàn còn là lúc trước chặt lọt k ẹ làm xây dựng chế độ lấy năm mươi người vì một chi chiến đấu tiểu đội nhưng bao quát chính hắn cùng đ ỏ dồ thi đu tin b ọ n người trực thuộc chiến đấu tiểu đội nhân số sẽ nhiều hơn một chút chặt lọt k ẹ vì dễ dàng cho chỉ huy chủ yếu là quá nhiều người chính hắn làm không qua đến số người nhiều nhất chiến đấu tiểu đội cũng sẽ không vượt qua tám trăm người chiến đấu như vậy xây dựng chế độ có một chỗ tốt chính là chiến trường có thể từng người tự chiến mỗi một cái chiến đấu tiểu đội đều có thể độc lập tác chiến không quá cần quan chỉ huy phân phối chắt lọt kẹ là cái quân sự ngớ ngẩn loại hình thức này đối với hắn cái này liền bàn phím nhà quân sự cũng không tính là quan chỉ huy có lợi nhất hắn chỉ cần tuyên bố đơn giản nhất mệnh lệnh càng tỉ mỉ chiến đấu mệnh lệnh từ các chi chiến đấu tiểu đội đầu mục tự động an bài nói đến h ắ n t ừ khi đem l ũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân cải biên thành kỵ sĩ đoàn loại này xây dựng chế độ còn không có đi ra đường rẽ ngược lại là tại chiến trường thường xuyên sẽ có một loại điều khiển như cánh tay thông thuận dốc hết toàn lực tây phong kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền cùng thú nhân bên ngoài bộ đội tất chiến chắt lọt t h căn bản không đi gặm thực lực cường đại bộ lạc chuyên môn chọn nhỏ yếu nhân khẩu thiếu thú nhân bộ lạc hạ thủ trong lúc nhất thời liên chiến đều nhanh cơ hồ mỗi ngày đều có thể tù binh ít thì mấy c h ủ nhiều thì trăm thú nhân tù binh loại này bên ngoài chiến đấu đánh bảy tám ngày c h ặ t l ọ t k ẻ thú nhân mê cung thủ vệ đã khuyết trương tăng đến hơn hai ngàn người tiến vào hắn quen thuộc nhất bạo binh tiếp tấu c h ặ t l ọ t kệ lúc đầu vốn nghĩ là loại này chiến đấu còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp thú nhân quân đội bỗng nhiên bắt đầu đại cổ tán loạn chặn l o t kệ liên tục đánh bại mấy cái thú nhân bộ lạc càng ngày càng cảm giác được không thích hợp chỉ huy tây phong kị sĩ đo lần này một đường đều không có cùng phong bạo vũ l à m tây phong kỵ sĩ đoàn đến xỉ c h ặ t bùa hùa dưới thành bầu trời đã sáng sủa vạn dặm trừ xỉ c h ặ t bùa hùa chung quanh bị thật dày cắt bụi trồng chất thành một tòa núi hình vòng cung không còn có thú nhân thánh gia i xả mạn pháp sư dấu vết mà lại c h ặ t lọt k h rất nhanh liền đụng phải xuất trình truy kích thú nhân hoàng gia kỵ sĩ đoàn, Chi này, hoàng gia kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh chắt lọt t h vừa vặn nhận biết mặc dù không quá quen đối phương là đã từng tại ngoại giao đại thần phủ để gặp qua người trẻ tuổi song phương còn có phổ cấp lấy giao tỉnh vị này người trẻ tuổi nhìn thấy chắt lọt t h cũng không nhịn được mỉm cười nói chắt chúc mừng ngài ngài tây phong kỵ sĩ đoàn là chi thứ nhất cần vương bộ đội hắn tiện tay viết xuống một phong văn thư đưa cho chặt lọt kẹ nói ta đề nghị ngài không muốn tham dự truy kích thú nhân mà làm mau chóng đi trung ương chính phủ văn phòng chặt lọt kẹ nghe huyền ca mà biết nhà ý lập tức mỉm cười nói ta biết đa tạ h ả o ý của ngài lúc này không tiện lắm xin cho phép ta sau đó biểu thị lòng biết ơn như thế trước công chúng phía d ư ớ i khẳng định không tiện biểu hiện ra phổ cấp hữu nghị người trẻ tuổi mỉm cười mang một chi hoàng gia kỵ sĩ đoàn vượt qua chặt lọt kẹ tây phong kỵ sĩ đoàn nên ngang rời đi chặt lọt kẹ do dự một lát quyết định nghe theo thuyết phục lưu lại hơn phân nửa người ở ngoài thành nhất là cái kia đội thú nhân mê cung thủ vệ c à n g là không có khả năng đưa vào xỉ chặt bố ở mang hai phẩy không không không tây phong kỵ sĩ đoàn trực tiếp vào thành đường không ngừng có hoàng gia kỵ sĩ đoàn ra khỏi thành nhưng không còn có gặp được người quen cũng không có ai để ý hắn c h ặ t lọt kẻ đem tây phong kỵ sĩ đoàn lưu tại yến chuẩn đường cái số một mang sổ phi ạ g ạ lạ nô đèn đọ rộ thi b ỡ lì xạ a nạ stasi a tiến về trung ương chính phủ văn phòng hãn thủ hạ nam t ư ớ n g linh tất cả đều không tại bằng không thì cũng sẽ không là thuần túy nương tử quân chặt l ọ t k ệ đem ngoại giao đại thần phủ đệ vị trẻ tuổi kia văn thư đệ trình đi không đến bao lâu liền có một chi hoàng cung đi ra sứ giả đuổi tới trung ương chính phủ văn phòng cố ý đem chặt l ọ t k ệ gọi tới vị sứ giả này nhìn thấy chặt l ọ t k ệ mặt tràn đầy vui cười nói hoàng đế b ệ hạ tự mình chỉ huy vừa mới đánh lui thú nhân đại quân chém giết bảy vị thú nhân thánh gia i x a m ạ n pháp thuật liền biết được có người sớm đến xỉ chặt bùa hựa cần vương g a i U hạ xéo bệ hạ hết sức vui mừng cho rằng chặt lọt kệ mẹt lần tiên sinh đích sắc trung thành hoàng thất đặc biệt khen thưởng tăng lên hai cấp chức vụ thăng chức vì hai mươi lăm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng cũng cho phép ngài đem tư nhân kỵ sĩ đoàn khuyết t r ư ờ n g tăng đến trăm người mặt khác hoàng đế bệ hạ nghe nói ngài tu luyện chính là huyết tinh vinh quang còn ban thưởng một viên huyết tộc nam tức huyết hoạch cũng sai khiến quần tình công s ư ở n g vì ngài độ thân chế tạo một kiện hút m á u vũ khí tất cả phí tổn cùng vật liệu đều có hoàng gia gánh chịu chặt lọt kệ phen này kinh hỷ không thể coi thường tiếp nhận hoàng gia sứ giả đưa tới văn thư cùng phong tảng huyết chất lọt k h ẹ cầm tới chỗ tốt mười phần cảm kích vị trẻ tuổi kia bất quá hắn suy đoán đối phương vội vã cái thứ nhất ra khỏi thành chính là vì cướp đoạt công lao nhất định sẽ không như thế về sớm đến tạm thời không có cách nào đi đến nhà b á i phòng rời đi trung ương chính phủ văn phòng sophie ạ gạ lã nô đèn cùng đỏ rồ thì liền trước sau rời đi đội ngũ hai người bọn họ đều là si chặt bùa hộ người khẳng định phải về nhà trước đi chất lọt k h ẹ đem hai vị nữ sĩ đưa về đến chuẩn đường cái số một chính mình cũng về trước đi hệ lị xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn còn không rõ ràng lắm đế quốc làm sao liền chuyển bại thành thắng rồi cho nên trước hết để cho nạ sĩ phu nhân đi cho hạn nghỉ báo tin cũng căn dặn nàng đường cho chính mình mang mấy phần gần nhất báo chí trở về chặt lót kệ trong khoảng thời gian này một mực đang b ô n bà trừ chiến đấu chính là chiến đấu thực tế có chút thể xác tinh thần điều m ệ n h trở lại quen thuộc k ệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám hắn trước mỹ mỹ tắm rửa một cái lại đổi một thân khô mát q u ầ n á o để mức ô、oh、mai phu nhân chuẩn bị cho chính mình một phần bữa ăn phẩm hắn ngay tại hưởng dụng phần này khó được căn bình hạn nghỉ liền vội v ã đến nhà nhìn thấy chặt lót kệ nàng liền bổ nhào chính mình mẹt lẫn tiên sinh trong lời nói nước mắt lá chã rơi xuống chặt lót ho nhẹ một tiế b ắ ta đầu biểu b diễn, dùng o h à mặc tình cảm ngữ nói, ta tao ngộ thú nhân quân đội, theo tù binh trong miệng biết được, thú nhân lại quân vượt tiến xì ngữ nói, ngộ nhân quân binh miệng nhân quân bên cạnh, muốn tiến đánh h cảm được, c điệu đội, lại qua t Ta bổ m ặ dù biết xì chặt bồ hựa nhất định an toàn nhưng như cũng chịu đựng không nổi lo âu cho nên dẫn đầu chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn mạo hiểm gấp trở về nhưng vẫn luôn bị ngăn cản tại bên ngoài thẳng đến quần phong tán đi ngựa liền vọt vào xì chặt bồ hựa có thể nhìn thấy an nhi còn có thể nhìn thấy người bình yên vô sự ta cảm thấy một đường mạo hiểm cùng thú nhân chiến đấu tất cả đều đáng giá an h i chỉ cảm thấy q một chương hai trăm bốn mươi ba kính linh lần chặt lọt tệ không hiểu chuyện đồng thời thông chi chính mình nhận biết tất cả mọi người lần này hắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ngày đầu tiên chỉ thông chi an y, h a i người bởi vậy có thể hưởng dụng một cái ấm áp buổi chiều tại lầu ba sân thượng uống vào cà phê lộn t mèo thưởng thức lù cạ vạ d ổ sông p h o n g quang lù cạ vạ d ổ sông bờ bên kia chính là chặt lọt t ẻ khu còn hạt hắn đã là lù cạ vạ d ổ khu tuần thành quân tổng lĩnh lại là lù cạ vạ d ổ khu chính vụ cục cục trưởng càng yến chuẩn đường cái số một cùng yến chuẩn đường cái số hai chủ nhân chỉ có điều hệ lùy xá điền viên đường cái số năm mươi tám lầu ba cũng không tính rất cao kiến trúc hắn tại nhà mình sân thượng không cách nào nhìn ra xa đến yến chuẩn đường cái số một mặc dù hai người trẻ tuổi chuyện gì đều không có làm chỉ là tùy ý nói chuyện、thiếm. kể rõ đường về sau tâm sự nhưng như c ũ để chặt luật kẻ thể s á c tinh thần vui vẻ làm bạn âu yếm nữ h à i tử tại nhà mình sân thượng nhìn về phương xa p h o n g quang còn có ba con nhu t h u ậ n đáng yêu lanh lợi mèo con non chạy tới chạy lui đích thật là để người có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác hạnh phúc lượn lờ bên cạnh kỳ thật rất nhiều người nhọc n h à n c h ổ sở buôn ba lao lực theo đuổi không phải liền lạc như thế một sát na nhẹ nhàng sao nếu như có thể lúc nào cũng đều nhẹ nhàng như vậy thanh thản không lo sinh hoạt căn bản không cần đi buôn ba sinh hoạt chỉ có điều cái thế giới này cần trâu n g a nhiều hơn cần cảm giác người hạnh phúc cho nên mới sẽ có người không ngừng thôi động thế giới hướng dối bởi phương hướng chặt lọt k h ẹ chưa từng nghĩ tới chính mình một cái toán học lão sư sẽ xuyên qua cũng không nghĩ tới chính mình một cái văn chức sẽ mang binh mà lại lúc này mới không đến một năm hắn nghiễm nhiên đã bị chiến trường rèn luyện thành một cái lao binh cao đưa tiễn đ n n h ỉ về sau chặt lọt k h ẹ như c ũ dựa theo thường ngày tu hành một lần huyết tinh vinh quang hoàn thành thường ngày bài tập chặt lọt k h ẹ tìm một chiếc gương khi hắn đem chín nơi huyết tinh vòng xoáy nội t h u n huyết tinh vinh quang toàn bộ quán chú đến hai mắt nhìn hướng trong đại sảnh một chiếc gương lúc trong gương cũng xuất hiện một cái chặt lọt t h cái này chặt lọt t h mặc dù cũng cùng h ắ n bày ra tư thế nhưng mặt lại có một c h ặ t lóc t e m ỉ m cười tự đủ đây chính là kính linh sao sản sơ ở d ị thị, thị tộc vô hạn kính giới là phi thường t à môn một loại dị năng phàm là tu luyện vô hạn kính giới sản sơ ở d ị thị, thị tộc người bình thường cũng không thể tiếp xúc tấm gương bởi vì bọn hắn chỉ cần nhìn về phía tấm gương liền sẽ trong gương sinh ra một đầu kính linh đ ầ u n à y kính linh chỉ có thể tồn tại tại trong gương nhưng tại tấm gương trong thế giới lại có được cùng nguyên chủ nhân không khác nhau chút nào năng lực chỉ có giết chết đầu này kính linh sản sơ ơ di thị tộc người mới có thể thao tung cái này một chiếc gương giết chết kính linh càng nhiều thao tung tấm gương càng nhiều sản sơ ở di t í ị tộc người vô hạn kính giới liền càng mạnh cho đến cuối cùng diễn hóa trong kính thế giới chất lọt kẹ nhũ lông mày kính linh cũng nhũ lông mày chất lọt kẹ đào một chút lỗ mũi kính linh cũng đào một chút lỗ mũi chất lọt kẹ bày một cái xinh đẹp tư thế kính linh cũng bày một cái xinh đẹp tư thế chất lọt kẹ lấy tay bắt tới một cây kỵ sĩ trường t h ư ơ n g kính linh cũng lấy tay bắt tới một cây kỵ sĩ trường t h ư ơ n g chất lọt kẹ vứt xuống trong tay phổ thông kỵ sĩ trường thường đổi băng sơn kính linh sắc mặt lập tức đại biến kính linh có thể phục chế nguyên chủ nhân năng lực bởi vì nó năng lực liền nơi phát ra từ nguyên chủ nhân nhưng nó cũng không thể phục chế siêu phảm kỳ vật thậm chí liền ngay cả phổ thông kính tượng cũng không thể chất lót kệ cơi lớn một tiếng mang theo băng sơn đi vào trong kính cái này trong kính thế giới cực kỳ nhỏ hẹp chỉ là hệ lụy xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám một bộ phận bởi vì ngày nào đó thường chỉ có thể chiếu dọi một bộ phận này gian phòng chất lót kệ trường thương một c h ỉ tinh linh cũng nâng lên kỵ sĩ trường thương song phương bày ra giống nhau như lúc tư thế đồng dạng thi triển ạ sĩ lộ thị thiên tri dực thương thuật đồng thời thi triển một lần một ít hai cây kỵ sĩ t r ư ở n g thương đập nện cùng một chỗ thời điểm băng sơn có chút n ở rộ hết u y sắc khí mang tinh linh trong tay kỵ sĩ t r ư ở n g thương lập tức sụp đổ băng sơn có xuyên giáp chân kích phá ma mất máu hấp thu sinh mệnh lực chữa trị thân thương chờ năm loại thuộc tính đây là phá ma thuộc tính phát huy tác dụng tinh linh bản thân cũng chỉ là thai hỏa một loại trong tay hắn kỵ sĩ t r ư ở n g thương chỉ là tà lực huyên hóa bị băng sơn phá ma thuộc tính khắt chế chặt lọt t h trong tay kỵ sĩ trường thương vẩy một cái liền đem đầu này kính linh chọn tại thương lấy tay bắt lấy kính lưng đầu tiện tay vật gãy bị vặt gãy cảm thấy được cái này nho nhỏ trong kính thế giới đã bị hắn chỗ thao túng chặt lọt kẹ ở trong kính thế giới đứng i một m lát cười một tiếng nói thú vị chính là cũng quá phiền phức hắn đi ra trong kính thế giới bắt đầu bưng lấy cái gương này trong phòng đi tới đi lui nạ s ỉ phu nhân cùng mức âu、oh、mai phu nhân còn có hắn nuôi bà con lanh lợi m è o con non cũng không biết chủ nhân đây là làm sao rồi nhưng mặc kệ là nạ s ỉ phu nhân còn là mức âu、oh、mai phu nhân đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện người hầu cũng sẽ không đi quáy dày chủ nhân của mình chỉ là lễ phép hạ thấp người hướng chặt lọt kẹ hành lễ đối với hắn cổ quái hành vi làm như không thấy c h ặ t lọt thẻ đem cái gương này chiếu l ử a t h ẻ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám còn đứng đến sân thượng đem tấm gương dơ lên cao cao chiếu hướng chung quanh đường đi dòng sông cảnh sát chờ hắn đem tấm gương một lần nữa treo về nguyên lai đối phương lần nữa đi vào trong kính thế giới cái thế giới này đã khuyết trương đến t ự lớn có hơn phân nửa đầu hệ lì xá điển viên đường cái có một đoạn lụ cạ vạ d ồ sông còn thật nhiều kiến trúc thậm chí cũng có nạ s ỉ phu nhân cùng mức ấ u mai phu nhân cũng có ba con lanh lợi mẹo con non thậm chí nơi xa còn có người qua đường chỉ có điều hệ lì xá điển viên đường cái kiến trúc đều không thể tin vào bởi vì tấm gương chỉ có thể chiếu rọi ngoại hình của bọn nó không thể soi sáng ra trong những kiến trúc này kết cấu lũ c ạ vạ r ồ sông cũng chỉ có nhàn nhạt một tầng nhìn lại mặt sông rất rộng nhưng liền mắt cá chân cũng không thể bao phủ những cái kia trong kính nhân vật cũng đều ngơ ngác trệ trệ sẽ chỉ lặp lại không nhiều mấy cái động tác chất lót k h bắt đầu còn cảm thấy thú vị nhưng rất nhanh liền cảm thấy nơi này không có ý gì hắn rời đi trong kính thế giới thầm nghĩ trong nhà giống như cứ như vậy một chiếc gương cơ cấu tại một chiếc gương bên trong thế giới quá mức yếu ớt ta nhiều lắm làm mấy mặt tấm gương bất quá lúc này quá muộn hễ lì xá điền viên đường cái cửa hàng đều đã đóng cửa. chỉ có thể ngày mai lại đi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai chất l ọ t kệ còn chưa để nạ sĩ phu nhân đi thông báo vi ni á người thi đấu nô cùng xịt martin cùng cái khác mấy người bằng hữu càng không tới kịp đi ra cửa mua tấm gương liền có khách tới thăm đến nhà chất l ọ t kệ đang suy nghĩ dùng mức ô、oh、mai phu nhân bữa sáng liền nghe tới tiếng đập cửa hắn để nạ sĩ phu nhân đi mở cửa tiến đến một vị hắn không biết trung niên thân sĩ vị này trung niên thân sĩ quần áo một mạc tướng mạ huy nghiêm thân không có bất kỳ trang sức gì phẩm bên người cùng một vị hắn nhận biết tiểu thư sổ phi ạ gạ lạ đồ đèn chất l o t kệ lúc này mới nhớ、tới. hắn quên đi cùng đỏ rổ thì hỏi thăm một chút gã lạ nô đèn gia tộc là tình huống gì Quy quốc tiểu chiếu Trung tay một một mẹt cảm mỉm mạn, làm mà thư, chắc chắn trở thành phạt đế quốc văn đàn phách. Đèn đổi một thân trang, tương đương chính thức, nhìn thấy chặt kè, có chút hành lễ, nói, trong khoảng thời tiên tới thân chương chắc chắn cự phách. chính lọc có được phẫn Sophia nhìn hành khoảng nhận đương cười, nộ nạ nạ văn đàn nô đèn nói, gian này, nhận được mẹ lần tiên sinh chiếu cố, cô ý đến đến nhà gửi tới lời cảm ơn. niên nói, là là nô đèn quản bạn gã gửi gã gia bù bá lạ đổi lời tiểu là đế cố, ta sĩ lễ, lạ kẻ, tước, tước đệ hắn không cách nào tưởng tượng mất đi nữ n h i n ê n như thế nào sinh hoạt cũng không biết lễ vật gì tài năng cùng sổ p h ì ạ có bằng nhau giá trị chỉ có thể lấy nhất chân thành hữu nghị để báo đáp lại sau này ngài có bất kỳ cần đều có thể nói cho chúng ta biết gã là nổ đèn gia tộc tất nhiên toàn lực ứng phó chắt lót kẽ mặt mỉm cười đáy lòng không ngừng lục soát ký ức thầm nghĩ b á tước ta giống như chưa nghe nói qua được rồi không đồng phí đầu góc quay đầu còn là đi hỏi đọ rồi thì ừ n kỳ thật tàn n h ỉ cũng được nàng khẳng định cũng biết gã là nổ đèn ba tức là thân phật gì ta hôm qua làm sao quên rồi a a a đúng ngay trước c ăn g h i hỏi xì c h ặ t bồ hựa tử vi đây là một loại hoa văn tìm đường chết ta từ đối với sinh mệnh k í n h sợ đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới bản năng tránh đi cái này khổ cực vấn đề đế quốc các quý tộc có một bộ phận nắm giữ thực quyền địa vị cơ cao cũng có một phần là lịch sử nguyên nhân địa vị liền tương đối tỷ như ferdina n d đại công tước mặc dù là cao quý đại công tước nhưng thế lực kém xa b ở dĩ tợ tạ nghỉ n ba tước b ở dĩ tợ tạ nghỉ ra ma, ma đều là thánh giai ferdina đại công tức góp mấy cái chú giai cao giai siêu phảm đều hao hết chặt l ọ thẻ đem hai người mời vào phân phó mức âu、oh、mai phu nhân chuẩn bị cà phê cùng trả hắn mặc dù đang dùng cơm nhưng cũng chỉ có thể trước không ăn để mức âu、oh、mai phu nhân trước tiên đem bữa sáng triệt hạ đi mời hai vị tại tiểu thư phòng ngồi xuống sophie a g a lan o đ è n nhất cử nhất động đều biểu hiện phi thường có quý tộc thiếu nữ phong phạm nhưng một đôi như ngọc thạch hai con n g ư ờ i lại tựa hồ như đang len lén mà nói quản gia gia mạng tại ta không tiện biểu thị thân cận chắc lót kệ chỉ đem chuyện này xem như ảo giác cũng dựa theo bằng hữu bình thường đến chiêu đ á i hai người sophie a g a lan o đ è n cùng quản gia mạng ngốc nửa giờ vị này trung niên thân sĩ liền nhắc nhở tiểu thư đợi chút nữa ba tức còn có chuyện muốn ngại ở đây sophie a gà lan ô đứng dậy, có chút hành lễ cáo tử c h ặ t lọt thẹ đưa tiễn hai người thật đúng là có chút thở dài một hơi vị tiêu quản g i a dư m ạ n cho áp lực của hắn rất lớn cũng nói không rõ là vì cái gì c h ặ t lọt thẹ cũng không tâm tư ăn đ i ể m tâm để nạ s ỉ phu nhân đi cho vài anh nghĩ ạ xẻ nọ cùng x ị martin đưa tin cũng làm cho nạ s ỉ phu nhân tiện thể đi một chuyến yến chuẩn đường cái số một đem à nạ xị ạ cùng b ỡ lì xa mang tới đỏ r ồ thì vừa mới về xì c h ặ t bố ở c h ặ t lọt thẹ liền không có đi quấy dày Mức Ô mai phu nhân biết đợi chút nữa muốn tới khách nhân còn là các vị tiểu thư một mặt đi chuẩn bị bánh ngọt một mặt nhịn không được vụn trộm tự nhủ mẹ lần tiên sinh khách nhân làm sao đều là tiểu thư xinh đẹp ta giống như liền chưa thấy qua trong khách nhân của hắn có nam sĩ nếu là hắn sinh ra ở đại lục mới hiện tại sợ là h à i tử đều có hơn một trăm cái c h ặ t l t kẹ trong nhà cũng sẽ không lúc nào cũng mở ra nhìn rõ cũng không biết mình đầu bếp lư chửi bậy chính mình nửa giờ sau mức Ô mai phu nhân hắn bưng tới mấy cái nướng xong quả táo phái chắt lo kẹ không ăn n i ệ m tâm mặc dù không phải rất đói nhưng cái này mấy quả táo phái nướng bên ngoài xốp giòn bên trong mềm cắn một cái chính là nóng hầm hập quả táo nước tương mười phần s ư ớ n g miệng vẫn là đem một mầm quả táo phái đều ăn sạch sau một tiếng các vị tiểu thư lục tục no ngoe đổi tới hệ lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám ân an n g h ỉ b ỡ dị tợ tan n g h ỉ tiểu thư là cái thứ ba trình diện người đọ rộ thì tiểu thư là cái cuối cùng trình diện người chứ b ỡ lì xạ mấy vị này tiểu thư đều là đại học tốt nghiệp liền xem như b ỡ lì xạ cũng là cao tố chất nữ tính dù sao nàng dù sao cũng là cái nhị giai cực tường giả đâu đại học tốt nghiệp chín thành chín đều sở không tới siêu phàm giả bên cạnh rất nhanh hệ lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám liền biến thành một trận nữ sĩ nói chuyện phim sẽ c h ặ t lọt kẹ không phải không chen vào l o ạ miệng là căn bản không dám loạn x e n v à o chỉ ở một bên làm bạn tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại xìm nghe tới a nạ t ạ xì a nói lên c h ặ t lọt kẹ hiện tại đã là sở t ạ eo bảo b à i ba bên trong thành hải âu thành ngân cắp bảo cùng ô ấu đe sơn thành lâm thời thứ vũ quan kinh ngạc sau khi cũng thuận miệng hỏi ngươi trở lại hải âu thành sao cái này không đang chú ý vấn đề mới ra cơ hồ tất cả nữ sĩ đều ném lấy chú ý chất lọt tệ xuất thân gia đình thương nhân cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm các a muốn chiếm cứ toàn bộ gia sản là hắn ngày thường làm tốt thiết lập nhân、vật. liền ngay cả a n anh ý a xe nọ ở bên trong đều thật quan tâm chặt lọt k ệ gia đình vị này thương nhân c h i tử thực tế quá xuất sắc đã coi như là đế quốc xuất sắc nhất mười cái người trẻ tuổi một trong mà những người khác có lừng lây thân thế chặt lọt k ệ n h u n bay nói đưa bọn hắn một chút tiểu lễ vật trong giọng nói rất có vài phần bị khuất s ị m a r t i n đương nhiên biết chặt lọt k ệ bộ mặt thật nhưng còn lại các vị tiểu thư không khỏi liền có chút ná bổ an nhị thậm chí tưởng tượng ra được á c độc tẩu tẩu giật dây ca ca bức bách đệ đệ chờ vô số dân gian truyền thuyết phổ biến tiết mục sinh ra mẫu tính đồng tình s ì p lúc này mới cảm thấy được bầu không khí có chút c ổ quái nàng cũng không dám nhắc lên cái vấn đề này dù sao nàng cùng thân phận của c h ặ t l ó t kẹ cũng có chút xấu hổ húng chi c h ặ t l ó t kẹ chị dâu còn là tỉ tỉ của nàng những quan hệ này một khi lộ ra ánh sáng s ì p cái này trước vị hôn thê thân phận coi như không che giấu được nàng vội và nói g n mặc dù nói như vậy không tốt lắm nhưng ta vẫn là cảm thấy ngư ơ i cứ như vậy cũng sinh hoạt đi s ì p nói phi thường mập mờ nhưng rơi tại chư vị tiểu thư trong lỗ thai đều nghe được mấy phần bất đắc dĩ cùng huynh đệ bất hỏa a nạ xị ạ tính tình tương đối thẳng nói ta còn nghe nói tại hải âu thành có rất nhiều liên quan tới mẹt lần tiên sinh lời đồn hắn vô duyên vô cớ lại không có cử nhân làm sao lại có nhân tạo g i a o nhất định là hắn vị kia kaka vì không để đệ đệ trở về kế thừa giá sản chất lót kệ dọa một thân mồ hôi lạnh vội và nói á nạ stạc xì ạ tuyệt đối không được nói như vậy vẫn là đem những chuyện này quên đi hắn tại hải âu thành đâu chỉ có cựu gia quả thực cựu gia đầy đất có được hay không chỉ là có bộ phận cựu gia cũng không biết cùng chất lót kệ mẹt lần có thù mà thôi một số nhỏ biết đến cái kia chuyện cũng không phải lời đồn chất lót kệ t h ầ n g h vốn con nghĩ muốn hay không để phở di m ạ n tây môn khánh mát tin tiên sinh làm chủ sừng nhưng vì ta tương lai danh dự cái này nhân vật chính hắn làm cũng muốn làm không làm cũng muốn làm phở di m ạ n tây môn khánh mát tin tiên sinh danh truyền thiên cổ truyền định phẫn nộ bù na nạ tiểu thư chắc chắn trở thành phạt đế quốc văn đàn tay cự phách ta là sạch sẽ người uy một chương hai trăm bốn mươi lăm luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh lúc chạm vào tối chặt l ọ t kẹ đưa tiến mỗi một vị tiểu thư mặc dù hắn cùng an n h ỉ tình ý c h i n miên nhưng không có ở trước mặt mọi người làm ra cái gì thân mật cử chỉ dù sao hai người một mình thời gian rất nhiều chất lọt kẹ chưa có về nhà thuận lễ lì xá đ i ể n viên đường cái đi mấy trăm bước nhìn thấy một nhà dùng luyện kim ma pháp thủy tinh pha lê cửa hàng cửa hàng đã sớm đóng cửa nhưng tại ưu ám dưới ánh trăng chất lọt kẹ cái bóng rõ ràng xuất hiện tại thủy tinh pha lê luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh c á i bóng đ ỗ n g nhiên n é t miệng cười một tiếng làm ra m ờ i tư thế tu hành vô hạn kính giới sản sơ ở thịt thịt t ộ c người đích xác môi đánh g i ế t một đầu kính linh thực lực liền sẽ mạnh một điểm nhưng nếu là bị kính linh giết chết bọn hắn liền sẽ bị kính linh thay thế thay thế thân phận của bọn hắn tại bị rồn có cái truyền thuyết sản sở ở d ị thị tộc người đã sớm tại tu luyện vô hạn kính giới thời điểm đều bị kính linh giết chết hiện tại sinh động sản sở ở d ị thị tộc đều là trong kính chi linh c h ặ t lọt kệ không biết cái truyền thuyết này phải chăng là thật nhưng có một chút không sai đó chính là kính linh kỳ thật vô cùng nguy hiểm ân nhưng kính linh cũng có tương đối lớn ngược điểm c h ặ t lọt kệ không chút do dự vừa bước một bước vào luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trong, trong ánh mắt của hắn lập tức xuất hiện đèn đuốc sáng chưng nghệ lị xá điển viên đường cái đầu đường người đến người đi so bình thường nghệ lị xá điển viên đường cái dòng người muốn bao nhiêu hơn mười lần mỗi người đều có một loại nụ cười cổ quái bọn hắn lẫn nhau trò chuyện nhưng thần thái cử chỉ đều không giống như là cùng người bên cạnh đang nói chuyện giống như tại cùng một cái không tồn tại người trò chuyện bọn hắn đẩy ra mỗi một tòa cửa hàng đại môn nhưng lại thường thường không thấy ra đến đẩy cửa đi ra ngoài thường thường là người khác toàn bộ trong kính nghệ lì xá đ i ề n viên đường cái đều để lộ ra một đường quỷ dị có nói không ra không hài hòa cảm giác chặt lọt kẻ không có tìm được chính mình kính linh nhưng là hắn lại rất nhanh phản ứng lại vì cái gì chỗ này trong kính thế giới quỷ dị như vậy mặt này luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh tại con đường này đã dựng đứng rất nhiều năm chiếu dọi qua vô số đám người tính linh thao túng tỏa này rơi xuống đất luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trong thế giới đem chập tối hệ lì xá đ i ể n viên đường cái phản ứng đi ra những người này cũng không phải là cùng một thời gian xuất hiện cho nên mới sẽ dòng người nhiều như thế cử chỉ như thế chi cổ quái một cái bán báo hai tử nhanh chóng chạy qua chặt lót kẹt trở tay vỗ một cái thôi động ngôi sao c h i ế n khí vỗ c h ú n g đỉnh đầu của đứa bé cửa đứa bé này trong tay có một thanh đoạn thương thế mà là bị hắn giấu vào hết tinh vinh quang tản lùi hoa hồng hai tử lộ ra nụ cười quý dị biến thành cho tản tàn lùi hoa hồng cũng bị chặt lọt kẹ thu hồi nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút nghiêm nghị đ ầ u n à y kính linh thế mà còn có thể hóa thân thành những người khác muốn tìm ra đồng thời giết hắn coi như khó được rồi không tìm chặt lọt kẹ tiện tay lật một cái tàn lùi hoa hồng bắn ra một viên đạn đem một người đi đường đánh chết hắn nhìn cũng không nhìn hóa thành cho tàn người đi đường hướng về phía một tên khác đi ngang qua nữ sĩ cũng nổ súng nơi này là trong kính thế giới người ở đây là trong kính chiếu g ọ i chặt lọt kẹ không ngại giết chết tất cả mọi người tàn lùi hoa hồng mỗi bắn giết một tên người qua đường liền sẽ có một viên hoàn toàn mới đạn xuất hiện trong băng đạn những này kính linh d i ệ n hóa người mặc dù không có sinh mệnh nhưng lại có được một s ở yêu ớt t à năng tàn lùi hoa hồng không phân do hai loại năng lực thế mà chiếu nuốt không lầm phát hiện này để chặt lọt kẹ thật bất ngờ hắn đứng tại chỗ liên tục nổ súng đường đi người càng đến càng ít đông nhiên có một thiếu nữ vọt tới chặt lọt kẹ trước mặt hé miệng nhưng đi nói không ra lời bất quá biểu lộ hẳn là đang chỉ trích hắn vì cái gì l à m sát kẻ vô tội chặt lọt kẽ một thương đánh chết thiếu nữ này tàn lùi hoa hồng hộp đạn thế mà thêm ra hơn một trăm phát đạn hắn có chút kinh ngạc lập tức nợ đủ cười tự đủ không nghĩ tới kính linh còn thú vị như vậy con a thi biến thành cho tàn đường đi người bỗng nhiên ngưng trệ sau đó không ngừng có người lẫn nhau ôm nhau sau đó liền dung hợp vì một người dung hợp về sau người lại sẽ đi ôm lấy những người khác tiếp tục dung hợp rất nhanh đầu này trong kính n g hệ lì xá điện viên đường cái chỉ còn lại sáu cái chặt lọt kẹ bọn hắn nhìn chằm chằm chặt lọt kẹ trong tay đều nắm giữ một cây ma p h á p luyện kim thủ trượng phân biệt từ khác nhau phương hướng nào đến chặt lọt kẹ thường xuyên tại hệ lì xá điện viên đường cái mua t h ư ơ phẩm đã từng đi ngang qua rất nhiều lần cửa hàng này cái bóng bị ánh vào trong đó hắn bình thường nhiều nhất hình tượng chính là tay cầm ma phát luyện kim thủ trượng bộ dáng hắn lắc đầu thu hồi tàn lùi hoa hồng. Lấy ra huyết ra s ắ các vi, kiếm quang một quang lắp c i liền tên đem một h ặ t lọt l kẹ i ề ngươi n mang không t ư có cách nào sử dụng ạ x í lộ thị kiếm thuật chân ý a chặt lọt kẹ thở dài một tiếng huyết sắc vi xoay chuyển cùng một tên kính linh thủ trưởng giao thủ tên này kính linh chấn động toàn thân bị ám thực xâm nhập nháy mắt bạo thành một đoàn hắc khí kính linh không có cách nào phục chế siêu p h à m kỳ vật cũng không cách nào sao chép sản s ờ ở dịp thị tộc bên ngoài bí pháp bất quá kính linh lực lượng đến từ tu hành vô hạn kính giới sản s ờ ở dịp thị tộc người cho nên nguyên chủ nhân thực lực càng mạnh kính linh lực lượng cũng liền càng mạnh đ d dai trung giai thời điểm sản s ờ ở dịp thị tộc người còn có thể mượn nhờ siêu p h à m kỳ vật lại hoặc là kiềm tu những lực lượng khác nhưng đến cao giai thời điểm muốn tìm được cùng giai siêu p h à m kỳ vật sẽ càng ngày càng khó kiêm tu lực lượng cũng sẽ không theo sản sợ ở d ị thị tộc bản thân bí pháp ân những này đối với chặt lập kệ đ ế nói tạm thời cũng còn không là vấn đề đến lúc cuối cùng một đầu kính linh bị hắn chém g i ế t tại huyết sắt vì phía dưới cái này trong kính thế giới cũng quy về hắn nắm giữ chặt lọt k ẹ loan thoáng có thể cảm ứng được một cái khác trong kính thế giới kia là hắn treo trong nhà tấm gương chỗ diễn hóa thế giới chặt lọt kệ nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay phải ra c h ầ m chấm bóp hai cái trong kính thế giới không giữ quy tắc hai là một hắn nhẹ nhàng bước ra một bước không có theo đường đi luyện kim ma pháp thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trong đi ra mà là theo trong nhà trong gương đi ra đây chính là sản s ở ở thị thịt h ị tộc bí pháp vô hạn tính giới chỉ cần có phản quang địa phương bọn hắn liền có thể tùy ý tới lui thông do g ẩ n hiện nắm giữ vô hạn chất lọt hệ khốn thể, thể vị một hồi khét cười nói cái này đích xác là một môn rất kỳ dị bí pháp chỉ tiếc tại chiến trường không có cách nào vận dụng hắn hiện tại rất xác định vô hạn kinh giới cùng ả ở mỹ lạc mê cung chi thuật hoàn toàn không phải đồ vật về phần tại sao dùng xong ba lần mê cung hóa có thể thu hoạch được vô hạn kinh giới đây là một cái chặt lọt kệ không thể giải thích nỗi băn khoăn q một chương hai trăm bốn mươi sáu quần tinh công s ư ở n g chặt lọt kệ trở lại x ỉ chặt bồ ôa ngay thứ ba ạn nghi bởi vì có khóa không thể tới cùng hắn hắn quyết định đi một chuyến quần tinh công s ư ở n g g a i u ạ s e hoàng đế bệ hạ ban cho hắn một viên huyết tộc nam tức huyết hoạch cũng sai khiến quần tinh công s ư ở n g vì hắn độ thân chế tạo một kiện hút máu vũ khí tất cả phí tổn cùng vật liệu đều có hoàng gia gánh chịu chặt lọt kệ trong tay siêu phàm vũ khí không ít nhưng cùng hắn phù hợp siêu phàm vũ khí cũng chính là huyết sắc vi tàn lùi hoa hồng mặc dù cũng băng sơn mặc dù không tệ nhưng cũng không thuận tiện tùy thân mang theo còn lại siêu phàm vũ khí hắn thích nhất chính là ba thanh phản không gian súng ống chỉ tiếc mặc kệ là phản không gian viễn trình súng trường còn là hai thanh ngân tê đều quá ỉ lại phá ma h oanh giáp đạn loại đạn này cũng quá mức đắt đỏ mà lại rất khó mua được chất lọt kẹ cũng muốn biết quần tinh công xưởng có thể giúp mình chế tạo một kiện cái gì siêu phàm vũ khí quần tinh công xưởng tại r ậ u xì khu cũng là hồn mẹt vương triều lao thanh khu chất lọt kẹ từng bồi hạt mì tới đi dạo qua phố hắn không có cơi hắc á m xa hoa vẫn như cũng là để nạ xì phu nhân xua đổi xe ngựa c h ắ t lọt k h ệ nghe nói qua phạt đế quốc lục đại luyện kim công s ư ở n g trong tay hắn ba thanh phản không gian sửa ống đều đến từ lục đại công s ư ở n g một trong p h ì giờ vịn công s ư ở n g đã từng có một kiện đến từ quần tinh thần t h à n h mã mặc dù không phải siêu phàm vật phẩm nhưng cũng là một kiện không sai luyện kim vật phẩm hắn đưa cho đủ tỉn quần tinh công s ư ở n g lịch sử lâu đời chiếm diện tích cực lớn trọn vẹn chiếm cứ một cái quảng trường một lối đi hai bên đều là thuộc về quần tinh cửa hàng cửa hàng đằng sau là quần tinh đông tây hai lớn luyện kim công xưởng khu tất cả quần tinh sản phẩm đều xuất từ cửa hàng đằng sau công xưởng khu chất lọc đem đưa đi cửa hàng này l á o bản không dám tự tiện xử lý chuyện lớn như vậy đem hắn cung cung kính kính mời đến đằng sau rất nhanh chặt l ọ t k h ẹ liền gặp được một người trẻ tuổi vài lộ mạ quần tinh quần tinh công s ư ở n g thiếu phường chủ ân tại đại lục cũ không có thiếu phường chủ thuyết pháp này vài lộ mạ quần tinh là quần tinh công s ư ở n g chủ nhân hạ sẹo b ơ l ạ t quần tinh con trai duy nhất cũng là một vị giá cao luyện kim thuật đại sư càng là đại lục cũ trẻ tuổi nhất cao giai luyện kim thuật sư hạ sẹo bợ lạc quần tinh cũng không muốn tiếp đại chặt lót t ẹ cho nên chỉ làm cho nhi tử ra mặt vài lộ mạ quần tinh nhìn thấy chặt lọt kè, lộ ra tương đương ôn hòa mỉm cười, nói, gại ủ hạ x é o bệ hạ mệnh lệnh quần tinh công xưởng tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó không biết ngài trong tay huyết mạch là cái gì phẩm chất đê d a i còn là trung d a i chặt lọt thẹn g h e vậy sửng sốt một chút không có trả lời v h i lộ mạ quần tinh lời nói ngược lại nói đạo có thể đem văn thư trước còn cho ta vài lộ mạ quần tinh có chút kỳ quái nói thật có l ỗ i phần này văn thư là hoàng đế bệ hạ giao cho quần tinh bằng chứng không có khả năng trả lại cho ngươi nếu là ngài khăng khăng cầm về xin thứ cho quần tinh không cách nào thay ngài chế tạo siêu phàm vũ khí chặt lọt t h ấy náy cười một tiếng nói ta chính là lại nhìn lướt mắt cũng không phải là đem thu hồi. yêu cầu này mặc dù cổ quái hoãi lộ mạ quần tinh vẫn là đem văn thư còn cho chặt lọt k h chặt lọt k h nhiều lần nhìn ba lần phát hiện một cái làm hắn mừng rỡ như liên sự thật hoàng đế bệ hạ vẫn chưa đề cập viên k i ê u ban thưởng huyết hoạch cấp bậc đây cũng không phải là hoàng thất sai lầm huyết tộc nam tức là cao giai siêu phàm muốn thu hoạch một viên nam tức huyết hoạch đã tương đương không dễ dàng không ai sẽ nghĩ tới chặt lọt k h trong tay còn có một viên thánh giai huyết hoạch chặt lọt k h đem văn thư còn cho h o i lộ mạ quần tinh cười t ủ n tìm nói ta cần một cái tư nhân không gian h o à lộ mạ quần tinh mặc dù cảm thấy chặt lọt cho hắn tìm một căn phòng chặt lọt kẹ đệ lại cánh tay phải theo huyết tinh vòng xoáy bên trong lấy r a viên kia nhiều liền thị thánh gia i huyết h ạ c h hắn vẫn luôn không biết nên dùng nó tới làm cái gì mặc dù chặt lọt kẹ tại tấn thăng thánh gia i trước đó đều chưa hẳn có thể sử dụng thánh gia i siêu phàm kỳ vật mà lại hắn cũng biết có được đẳng cấp này siêu phàm kỳ vật kỳ thật rất nguy hiểm dù sao cổ lao phương đông nạn n g ự a nói qua thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nhưng cơ hội đều thả ở trước mắt tại sao phải bỏ lỡ làm chặt lọt kẹ cười t ủ n tìm đem cái này mai nhiều liền thị thánh gia huyết h ạ c h đưa cho hải lộ mạ quần tinh thời điểm vị này đại lục cũ trẻ tuổi nhất cao giai luyện kim thuật sư sắc mặt trong nháy mắt biến hóa bảy lần vài lộ mạ quần tinh sắc mặt không thể biến hóa nhiều lần hơn không phải thời gian không đủ là nhân loại làn da không thể biểu hiện ra càng nhiều phức tạp màu sắc hắn đương nhiên không thể chất vấn chặt l ọ t kệ bởi vì chặt l ọ t kệ có thể lấy ra gây ụ ạ sẻo hoàng đế b ệ hạ văn thư thứ này không thể nghi ngờ phần này văn thư nhưng thật ra là một thức hai phần một phần khác từ hoàng cung trực tiếp phát cho quần tinh công s ư ở n g vài lộ mạ quần tinh ngốc trệ thêm vài phút đồng hồ nói một tiếng thật có lỗi vội vàng đi thỉnh giáo phụ thân đại khái nửa s ngài liền có thể được đến một kiện hút máu vũ khí chắt lọt k ẹ đặc biệt kinh ngạc hỏi thật là nửa giờ hoặc là chín đại chính thần xuất thủ có thể ở trong nửa giờ luyện chế ra một kiện thánh gia i siêu phàm vũ khí nhưng chắt lọt k ẹ nhất định không tin một vị thánh gia i luyện kim sư có thể ở trong nửa giờ giải quyết như thế lớn một cái công trình vài lộ mạ quần tinh cười nói dù sao chỉ cần nửa giờ ngài liền có thể nhìn thấy kết quả sao không chở một hồi đâu đem cái này mai huyết mạch giao cho ta đi chắt lọt kệ thật cũng không sợ đối phương có thể tham ô cái này mai thánh gia huyết mạch hắn đem cái này mai nhiều liền thị huyết mạch giao cho đối phương Vài vội vàng Vài tinh lại mà đi.、Nửa、giờ sau, lộ tinh tỉnh, phút, lộ lần lộ một mạ mà mạ quần quần sau. nữa Nửa chất ũ n g k ô n g c về. lọt nhịn lại thẹn Lại phút. quần về. Hắn liền bắt đích ầ u nôn nóng. Chặt lọt kẻ đ sắc không tin quần tinh công s ư ở n g sẽ nuốt huyết hoạch của mình dù sao hắn nhưng là tay cầm hoàng đế văn thư nhưng thứ này dù sao giá trị phi phạm c h ặ t lọt k h ẹ cũng không dám cam đoan liền sẽ không xảy ra ngoài ý mớn hắn nhịn không được quát bởi giúp ta kêu một tiếng ngoài lộ mạ quần tinh tiên sinh bọn hắn cũng coi là khách quý nhìn thấy chặt lọc kệ hắn đầu tiên liền xin lỗi đạo mẹ lần tiên sinh phụ thân ta sai lầm đoán chừng luyện chế cái vũ khí này khó được đến mức chỉ hoan trong một giây lát bất quá mặc dù chậm trễ một chút thời gian nhưng cái vũ khí này cũng vì vậy mà tương đối hòa mỹ tin tưởng ngài có thể lý giải một vị luyện kim sư đã tốt muốn tốt hơn chặt lọc kệ nhìn xem cái hộp kia nó cũng quá nhỏ hoàn toàn không giống như là có dấu một kiện vũ khí bộ dáng q một chương hai trăm bốn mươi bảy huyết linh t ê chất lọt k ệ nhận lấy cái hộp này vẫn còn có chút khó có thể tin nói lệnh tôn lại có thể nửa giờ liền chế tạo một kiện thánh gia i siêu p h à m vũ khí quả thực làm cho người rất khó có thể tin vài lộ mạ quần tinh mỉm cười nói cái này sao có thể chất lọt k ệ sắc mặt hơi đổi một chút đ ỗ n g nhiên liền có điểm không may vài lộ mạ quần tinh thấy sắc mặt hàn biến hóa biết là hiểu lầm mỉm cười nói theo ta được biết cho dù là thánh gia luyện kim thuật sư dưới tình huống vật liệu trần đ ấ y chế tạo một kiện thánh gia siêu phảm vũ khí thời gian ngắn nhất cũng là hai năm lẻ sáu cái nguyệt món kia thánh gia siêu phảm vũ khí bây giờ ở trong tay bờ di tở tạm n h ỉ bát tước là một thanh thánh gia siêu phảm đoàn thương chặt lọt kệ có chút kinh ngạc hắn vẫn thật không nghĩ tới hạ nghỉ trong tay phụ thân thế mà còn có thánh gia siêu phảm vũ khí chặt lọt kệ hơi yên tĩnh trở lại bởi vì hắn nhìn thấy đi ra và i lộ mạ quần tinh đầy cõi lòng lòng tin cũng không giống là muốn lựa gạt chính mình đã người đều ở trước mắt coi như đối phương muốn làm chút gì hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến cao giai hắn chưa hẳn liền không thể một kiếm đâm chết đối phương vãi lộ mạ quần tinh còn không biết chặt lọt kẹ lên như thế lòng bất lương nhưng hắn cũng biết chặt lọt kẹ nhẫn mại sợ là đã đến cực hạ liền cười ha h à vạch trấn đáp án nói ngài cũng biết chúng ta cùng người bị dồn tại phẹ d ằ n trèo lên tiến hành một trận xưa nay chưa từng có đại chiến song phương đầu nhập vào mười mấy tên thánh giai vẫn là thánh giai cũng rất có mấy vị chặt lọt kẹ khe gật đầu vãi lộ mạ quần tinh lại tiếp tục nói gã lộ đèn ba tức chém giết một vị huyết tộc thánh giai siêu phàm còn đem đối phương vũ khí hủy cái vũ khí này hắn cảm thấy rất thú vị liền giao phó cho chúng ta quần tinh chữa trị. chất lót k h ẹ cũng không nghĩ tới vừa mới nghe tới ạn m ỉ phụ thân này sẽ lại nghe được s ổ p h i e ạ gạ l ạ nô đèn phụ thân hắn thuận miệng hỏi gạ l ạ nô đèn b á tức là cái gì chính vụ thân phận vài lộ mạ quần tinh có chút kinh ngạc nói hắn là chiến tranh đại thần đế quốc đỉnh tiêm trọng thần ngài chưa nghe nói qua sao chất lót k h ẹ mồ hôi chán đều xuống tới thật sự là hắn chưa nghe nói qua hắn biết chiến tranh đại thần p h â n lượng nếu là ở địa cầu đại khái chính là nước mỹ ngũ tinh tướng nước pháp thất tinh nguyên soái chất lót t h thật đúng là không biết sophie ạ gạ là nô đèn ba tức thế mà là chiến tranh đại thần vị này chiến tranh đại thần còn tại phẹ giăn trèo lên chiến trường vừa mới làm thịt máu me đầy đầu tộc thánh giai vài lộ mạ q u ầ n tinh chờ một hồi không thấy chặt l ọ t k ẽ lại lần nữa đặt câu hỏi liền tiếp tục nói nhưng món kia vũ khí bị hủy diệt chính là mấu chốt nhất bộ kiện phụ thân ta cũng vô pháp chữa trị gạ là nô đèn bá tức liền đem bán ra cho chúng ta có tinh phụ thân ta lúc đầu chuẩn bị hủy đi thu hoạch một nhóm chân quý vật liệu lại không nghĩ rằng ngài đưa cái này thánh giai huyết hạch tới ngài nghĩ đến cũng đón được món kia thánh giai siêu phàm vũ khí bị gạ là nô đèn bá tức hủy đi chính là huyết hạch có ngài cái này mai th chắt lót k h cuối cùng là tìm hiểu được vì cái gì hạ xéo bở lặt quần tinh vị này thánh giai luyện kim thuật sư có thể nửa giờ liền cho chính mình làm ra một kiện thánh giai hút m á u vũ khí hắn hít một hơi thật sâu mở ra ở trong tay hộp bên trong là rất ngắn một đoạn xiềng xích nó phi thường mảnh đại khái so đũa còn nhỏ một chút đương nhiên đại lục c ũ không có đũa cũng không lâu lắm vừa vặn có thể c u ố n tay một vòng ân đây chính là cái vòng tay cái này tiết vòng tay hiện ra huyết sắc tinh xảo ngược lại là rất tinh xảo nhưng cùng vũ khí hoàn toàn không dính dáng vài lộ mạ quần tinh ở một bên thấp giọng nói bất quá cái vũ khí hoặc là n g à i không cách nào sử dụng nó nhưng cũng không ảnh hưởng nó là thánh gia i hút máu vũ khí chặt lọt k ẹ không chút biến sắc mà hỏi nó tên gọi là gì lại có loại nào diệu dụng vài lộ mạ quần tinh đ áp tên của nó là huyết linh tê thiết kế huyết linh tê vị kia vũ khí đại sư thủ pháp phi thường khéo léo khảm vào huyết hoạch khác biệt nó liền có thể hiện ra khác biệt hình thái sinh ra khác biệt thuộc tính nguyên bản cái vũ khí này bề ngoài là một thanh đoàn thường nhưng khảm vào độ lần thị thánh gia huyết h ạ c h ta cũng không biết nó sẽ sinh ra biến hóa gì chặt lọt kẹt ừ trong miệ mái lộ mạ quần tinh không cách nào biết được tin tức hữ dụng cũng chỉ có thể không hỏi hàn thoan g quan chú một tia huyết tinh vinh quang rất xác định cái này đích xác là kiện siêu phạm kỳ vật mà lại huyên thâm không lường được chí ít hắn hiện tại không cách nào thúc đẩy chất lót ké đem huyết linh tê thu vào nói ta cuối cùng còn có một điều thỉnh cầu hy vọng quần tinh có thể giúp ta giữ bí mật liền nói ta sử dụng một viên nam tức cấp huyết hoạch vài lộ mạ quần tinh cười nói ta có thể g i ú p một tay nhưng ngài cũng biết liên quan văn thư là muốn về đưa hoàng cung bên kia liệu sẽ tiết ra tin tức không phải là chúng ta quần tinh công xưởng có thể không chế chất lót ké mỉ cười nói chỉ cần ngài hết sức liền tốt ta không bắt buộc vài lộ mạ quần tinh cũng không nghĩ tới lần này hoàng thất nhiệm vụ thế mà dễ dàng như vậy liền hoàn thành hắn bồi tiếp chặt lọt kệ trò chuyện một hồi liền cáo từ đạo quần tinh công xưởng còn có thật nhiều sự tình ta liền không thể bồi mẹt lần tiên sinh chặt lọt kệ cũng không để ý nói ta cũng phải rời đi hắn rời đi quần tinh công xưởng chưa có trở lại xe ngựa tại con đường này khu dạo bước một lát đi ngang qua một tòa có ma pháp luyện kim thủy tinh cửa sổ s ắ t đất cửa h à n g lúc dò xét đến không ai chú ý một bước liền bước vào trong kinh thế giới cái này cửa sổ sinh ra kính linh cung hệ lỵ xá đ i ể n viên đường cái cửa hàng ma pháp luyện kim thủy tinh cửa sổ thủy tinh bên trong kính linh phản ứng cơ hồ không khác nhau chút nào c h ặ t lọt k h ẹ chiến thuật cũng không biến hóa nửa giờ sau hắn liền giải quyết kính linh đem mặt này cửa sổ thủy tinh bên trong trong kính thế giới đặt vào năm g i ữ chỉ có điều do xỉ khu thực tế quá xa cái này trong kính thế giới cùng c h ặ t lọt k h ẹ tại hệ lỵ xá đ i ể n viên đường cái trong kính thế giới hoàn toàn không có cách nào liên tiếp đến cùng một chỗ c h ặ t lọt k h ẹ cũng không quan tâm hắn chính là muốn tìm một chỗ thanh t ị n h xem xét mới được tay huyết linh tê hắn tại quần tinh công xưởng không dám quyền lực thi triển nhưng ở trong kính thế giới hắ đem huyết tinh vinh quang đều đi vào cánh tay phải huyết tinh vòng xoáy minh n m ô n g huyết năng theo chỗ này huyết tinh vòng xoáy chú ý đến bên trong huyết linh t ê cái này thánh giai bí bảo quả nhiên phẩm chất không tầm thường chặt lọt kẹ quán chú cơ hồ toàn bộ huyết tinh vinh quang nó như c ũ không có đ ộ n g tinh gì làm chặt lọt kẹ thực tế nghiền ép không ra huyết năng chuẩn bị tạm thời từ bỏ thời điểm đầu này ngắn ngủi dây xích lại h ố n lượm mà giống như sống tới chui vào hắn trong cánh tay phải huyết tinh vòng xoáy huyết linh tê liền lại trôi trở về tựa hồ trừ theo thánh gia i huyết hoạch biến thành thánh gia i siêu phảm kỳ vật nó liền không có bất kỳ biến hóa nào Quy nhu cầu. quá huyết này một kém. nghiệm, một mới kiểm một một theo tiếc, thực lực của ta Chắt lọt kẹ từ bỏ thử nghiệm, hán tại tủ kính trong kính thế thành Chắt lọt tra tàn trong thế chương chính lực của còn ngốc phục lúc bước cửa cùng sinh như hán kính kính hồi, khôi phục hồi hoa hồng, cùng một lần, ở trong kính thế giới đánh Đáng năng, lần, nữa tiến vào trong kính thế giới giới gi sổ. lùi ý là là ra kẹ kẹ bỏ ở bất quá những viên đạn này cũng không phải cái gì vật phẩm quý giá lại không phải là phá ma oanh giáp đạn không có cũng liền không còn chặt lót kẹ đường cũ trở về t ì m tới như c ũ n dừng sắt ở bên đường xe ngựa xe ngựa về sau không có để nạ sĩ phu nhân lập tức trở về đi hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám mà là c h m ngâm một lát lấy ra viên kia nam tức huyết hoạch lại theo cánh tay trái huyết tinh vòng xoáy bên trong rút ra huyết sắc vi đối với nạ sĩ phu nhân nói đi chọn một nhà lớn nhất cửa hàng hỏi một chút có thể hay không đem thanh này thứ kiếm tăng lên p h n t r ư ớ nạ sĩ phu nhân ngâm huyết sắc vi cùng nam tức huyết hoạch xuống xe ngựa một lát sau, nàng lại bưng lấy hai kiện đồ vật trở về thấp giọng nói hỏi năm cửa hàng cửa hàng đều nói không cách nào làm được chặt lót ghẹ thu hồi huyết s ắ c v i đem tàn lùi hoa hồng lấy ra nói đổi năm cửa hàng cửa hàng lại đi hỏi một lần nạ s ỉ phu nhân theo lời mà đi không lỗi thời chạy về nói có ba nhà cửa hàng biểu thị có thể bất quá g i a giá cũng rất cao thấp nhất một nhà g i a giá một phẩy năm không không hẹ cũ chặt lót ghẹ có chút không nói gì nói biết hắn xài rồi hai trăm kim bảng kim bảng so h cũ sức mua hơi cao huyết tộc nam tức huyết hoạch giá cả không tốt tính ra nhưng đoán chừng sẽ không thấp hơn một n g h n e cù lại hoa một phẩy năm không không e cù chế tạo thành một kiện vũ khí mới chi phí đã tiếp cận ba phẩy không không không e cù cái giá tiền này cũng coi như công đạo phải biết phí là nam tức năm đó mua h ắ cám xa hoa dùng đi ba phẩy sáu không không k cù nó còn không phải siêu phàm vũ khí chỉ là một món hàng xa xỉ nếu là vẹn vẹn c h ỉ phí rơi ba phẩy không không không e cù liền có thể được đến một kiện cao dai hút máu vũ khí là tương đương có lợi một chuyện nhưng tài khoản không thể tính như vậy tàn lùi hoa hồng dù l ì hạn cho hữu nghị giá giá g ố c xa xa không chỉ hai trăm kí bảng huyết tộc nam tức huyết hoạch có giá không hàng chân quý phi thường nếu là vận hành thỏa đáng tại một ngàn e cụ cơ sở lật cái gấp hai ba lần đều có khả năng chát lót kệ cảm thấy chính mình cũng không bằng đem nam tức huyết hoạch bắn đi trực tiếp đổi một kiện hút máu vũ khí đoán chừng còn có thể tiết kiệm một thanh tàn lùi hoa hồng cùng ra công phí h á n âm thầm cảm khái luyện kim thuật sư thực tế quá kiếm tiền một bút này tờ đơn liền có thể kiếm một hai ngàn e cụ chính mình thuần dựa vào tiền lương khả năng đợi này cũng khó khăn tích lũy đến nhiều như vậy e cụ chát lót kệ đang muốn để nạ sĩ phu nhân đưa xe ngựa chạy về hệ lý xá điển viên đường cái số năm mươi tám liền nghe tới ngoài xe có cái thanh âm nói vị tiên sinh này, Ta t là quần i nên... chất n r ư ờ n g lọt à m kẻ không chút do dự áp giá cả tính công đạo nhưng ta cũng không thiếu tiền chỉ tính toán cao dài xuất thủ xin cô nọ thanh em rất nhanh liền lại v ă n g lên nói có thể đến ta công xưởng bên trong tâm sự c h ặ t lót thẻ nói chúng ta còn là ra ngoài tìm nhà quán cà phê đi còn tin h quảng trường lấy luyện kim sản phẩm nổi danh nhưng uống cà phê hoàn cảnh cũng không thế nào c h ặ t lót thẻ đẩy ra xe ngựa cửa xe xin cô nọ là một người trung niên tướng mạo có chút k i ê n nghị xuyên rất sạch sẽ nhưng mặt lại hơi có chút vẻ mệt mỏi hắn thong dong đi xe ngựa ngồi tại chặt lót thẻ đối diện cũng có chút giò xét vị này người trẻ tuổi xa lạ chất lót t h phân phó một tiếng nạ xỉ phu nhân xua đổi xe ngựa lái ra con đường này khu chuyển hai con đường liền có thể nhìn thấy rất nhiều nhà quán c c h ặ t lọt kẹ tùy tiện chọn một nhà cùng xin cô nọ xuống xe ngựa đi vào quán cà phê c h ặ t lọt kẹ điểm một chén tiệm này đặc sắc cà phê xin cô nọ điểm một chén kinh điển cà phê đắng cảm giác cùng loại địa cầu kiểu mỹ xin cô nọ vượt lên trước mở miệng nói ra ngài hỏi thăm mấy nhà cửa hàng muốn thăng cấp hai kiện hút máu vũ khí phẩm chất nhưng không có xuống đơn đặt hàng ta suy đoán n g ư ờ i đối với cái này hai kiện hút máu vũ khí cũng không hết sức hài lòng đích xác vi lực kém chút nhưng cũng dùng rất tốt huyết xác vi càng là hắn vũ khí chính thậm chí không có cái thứ hai chất lót kẹ sử dụng thanh này hút máu thư kiếm tương đương thuật tay cùng hắn hạ sĩ l ộ thị kiếm thuật rất phối hợp lại có thể thu vào hết u y tinh vòng xoáy quả thực không có lựa chọn tốt hơn xin cô nọ thấy chất lót kẹ không có phản bác cho là mình quả nhiên đ và đúng nói ta không biết ngài là vì chính mình còn là vì bằng hữu muốn tăng lên hai kiện hút máu vũ khí phẩm chất nhưng ngươi biết ngoại trừ bị rồn tại cái khác quốc gia hút máu vũ khí xem như siêu p h ẩ m vũ khí bên trong giá cả hơi thấp loại hình cho dù là tại bị rồn bởi vì thị tộc khác biệt hút máu vũ khí vừa thông tính cũng tương đối kém nhưng nam tức cấp huyết hoạch bởi vì tính phổ biến rộng hơn có thể chế tạo một kiện hoàn toàn mới phù hợp chủ nhân hút máu vũ khí lại hoặc là tăng lên tiện tay hút máu vũ khí phẩm chất tại nhân loại mấy cái đế quốc có lẽ còn kém chút nhưng đến bị rồn tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời chắt lót kẹ tức thời xen vào một câu bột mì quý qua bánh mì xin cỗ nọ chỉ cảm thấy câu nói này thực tế quá chuẩn xác cười nói đích thật là dạng này sinh ý chính là theo như nhu cầu ngài có được hai kiện cũng không phù hợp hút máu vũ khí còn có một viên nam tức huyết hoạch ta có hai kiện cao dai hút máu vũ khí nhưng khuyết thiếu nguyện ý bỏ tiền hộ khách ta rất muốn biết tay ta hai kiện cao dai hút m á u vũ khí có hay không ngại cần thiết nếu là có chúng ta liền có thể tiếp tục trao đổi xin cô nọ lấy ra hai thanh đoàn thương bọn chúng rõ ràng là xuất từ cùng một vị luyện kim thuật sư tri thủ trừ phối màu cùng cực ít mấy cái linh kiện chủ yếu kết cấu cùng kích thước cơ hồ giống nhau như lúc cái này hai thanh đoàn thương tạo hình t i n h xảo lại không mất ưu nhã còn phi thường dễ dàng cho n ắ m cầm để chặt lọt k ẹ nhớ tới h ỉ c ù mạ s ờ ở xuất phẩm rắn đ u ô i trôm coi như hắn dạng này quân sự mủ cũng sẽ cảm thấy khẩu súng này khá xinh đẹp chặt lọt kệ trầm ngâm một lát lại liếp mắt nhị này công sương chủ mặc dù hắn nói chuyện tràn ngập tự tin nhưng giữa lông mày g ã rời làm thế nào cũng không che giấu được c h ắ t lót k ệ thản n h i ê nói n ta đoán ngài vì chế tạo cái này h a i thanh hút m á u vũ khí hao hết toàn bộ thân ra phải không xin cô nọ rất đ á n g chắc hương vị lập tức liền che không được kia là sinh hoạt hương vị chủ cơ điều vĩnh viễn l à k hổ chỉ là ngẫu nhiên thêm một chút ngọt Quy một chương 249, luyện kim thuật sư luôn có một kim một thuật tốt giống theo liền muốn bị bao phủ trong trạng thái chương có chỉ hoan khẩu khí, luôn Sìn nọ giống liền muốn cái mới bao bị phủ gặp được hai viên phi thường lưu đãi cao dai huyết h ạ c h lúc đầu nghị chuyển tay bán đi nhưng thực tế nhịn không được ngài có lẽ không thể lý giải luyện kim thuật sư luôn có một cái mơ ước chế tạo ra một hai kiện tác phẩm tiêu biểu ta cuối cùng tất cả tài nguyên còn vay mượn một khoản tiền chế tạo cái này hai thanh hút máu đoạn thương lúc đầu coi là có thể bán đi giá cao nhưng tại bị dồn mấy lần đấu giá cuối cùng đều không bán được chất lót k h ẹ có chút kinh ngạc hỏi đây là vì cái gì xin cô nọ trầm mặc thật lâu mới thấp giọng nói ta là người phát học chính là kinh điện luyện kim thuật chất lót g h bừng tỉnh đại ngộ nói bị dồn lưu hành cổ điện luyện kim thu hắn tay mấy món siêu phàm vũ khí cổ điện luyện kim thuật cùng kinh điện luyện kim thuật đều có hắn cũng không có cảm thấy nơi nào có không tiện ngược lại là kinh điện luyện kim thuật chế tạo mấy chi phản không gian siêu phàm xuống ống để hắn cảm thấy sử dụng thuận tay hơn càng thuận tiện trừ sử dụng phá ma oanh giáp đạn hơi quý cũng liền không có gì khuyết điểm nhưng chặt lọt kẹ cũng có thể hiểu được bị dồn các hấp huyết quỷ vì cái gì không thích kinh điện luyện kim thuật hấp huyết quỷ không thích máy móc bọn hắn bản thân là một loại đặc thù h á i họa đại đa số máy móc đối với bọn hắn vô hiệu kinh điện luyện kim thuật tạo vũ khí đối các càng cũng hấp huyết thật thị vũ khí đối với đồng loại tổ thương, giống như nhân loại cũng giống như vậy. trọng tổn kỳ đồng giống giống vũ với đối loại loại xin cô nọ thấp giọng nói ta nguyện ý đem trong đó một kiện đoàn thương bán ra cho ngài đổi lấy ngài viên kia nam tức huyết h ạ c h chất lót k h mỉm cười nói hai thanh thương ta đều m u ố n đánh cái giảm ba mươi đi xin cô nọ ngạc nhiên n g n g đầu nói đây tuyệt không khả năng ta đã đang dỉ máu xuất hàng lại giảm ba mươi ngài đây là gõ ta sơ n g cốt chất lót k h mở ra hai tay nói dù sao cái này hai thanh đoàn thương ngài cũng bán không xong không bằng đều bán ra cho ta xin cô nọ quả quyết cự tuyệt nói không Ta sẽ chỉ ra trong đó một thanh. chắc ỉ bán lọt thẻ không có tiếp tục cùng hắn tranh luận hỏi ngược lại ngươi khi đó là dự định bao nhiêu tiền bán ra cái này hai thanh đoàn thương xin c ổ nọ thần s ắ c cảm đàm nói năm phẩy không không không không không h a n h ô n g k h n g không không không không không h ô n g không không k h n g k h n g không k h ô n h ô n g không không h ô t g i h ô n g không k n không không không h n g không không không k h n g không k n g không không không k n g không không không không không không k h ô n h ô n g n g k n n g không n g không không không k n g k n g k h n g không không n g không h ô n h ô n n g h ô n n g k h n g k g không không n g không không không h ô n h ô n n g k h n g không không không không n h ô n g k h h ô n g k h ô n h ô n g k cái này lấy ở đâu gõ sơ n g cốt đây là thỏa thỏa định cấp nhà tư bản hắn con mắt có chút sáng lên hỏi cái này hai thanh đ o ạ n thương cùng một chỗ sẽ có cái gì đặc biệt tăng thêm sao xin cô nọ ánh mắt có chút l o e ánh sáng nói cái này hai thanh đ o ạ n thương huyết hoạch đều đến từ n i c ô lát thị tộc trong đó một thanh đ o ạ n thương huyết hoạch vẫn k h ắ c nhanh n h ẹ n thuật là sáu mặt khác một thanh đ o ạ n thương huyết hoạch vẫn k h ắ c nhanh n h ẹ n thuật là bảy làm hai thanh đ o ạ n thương quy về một tên chủ nhân thời điểm có thể để người thu hoạch được nhanh n h ẹ n thuật chín hiệu quả đến nỗi cái khác thuộc t n h chất lóc em bị cười không có chút rung động nào nhưng nội tâm lại tựa như sóng to gió lớn chỉ có một cái ý niệm trong đầu trôi nổi tại nội tâm sóng cả chi muôn nó tất cả đều lớn cái này hai thanh đoàn thương nhất định phải tới tay cho dù đây là hai ta đời cộng lại lớn nhất một bút chi tiêu đại đa số tây phong k ỵ sĩ đoàn binh sĩ lương tuần cũng chỉ mấy chục cái xe tìm số tiền kia thậm chí đầy đủ ta nuôi tây phong k ỵ sĩ đoàn hai ba tháng nhưng nó đáng giá c h ắ c lót kẻ thậm chí đều không nhất định cần cái này hai thanh vũ khí công kích chỉ cần có thể đem nhanh nghệ thuật tăng lên tới chín thánh giai phía dưới tốc độ của hắn tuyệt đối vô địch húng chi hãn tự thân còn có nhanh nghệ thuật hai đâu chất lọt k h thậm chí còn có chút ổ một tiếng hắn không biết mình diễn kỹ như thế nào nhưng xin cô nọ hiển nhiên cũng không có nhìn đấu hắn dùng rất cố gắng thanh nhầm nói cho dù là hiện tại ta cũng không thể tiếp nhận một thanh đoản thương thấp hơn ba phẩy không không không、e、lại, không hẹ cũ chất lọt k h thậm chí đồng tình vỗ vỗ đầu vai của đối phương nói n g ư ơ i bán không xong mà lại n g ư ơ i liền không nghĩ tới có người sẽ tìm người quen phân biệt đề cập với n g ư ơ i ra mua xin cô nọ ánh mắt sáng lên nói bất luận bán đi cái kia một thanh ta đều sẽ đem còn lại một thanh nâng giá bởi vì chỉ có người mua mới biết được cái này hai thanh đoạn thương ư u việt chỗ siêu p h à m vũ khí vốn là hẳn lá đắt đỏ đây chính là có thể ở trong chiến đấu giữ được tính mạng đánh giết địch nhân đồ vật làm sao có thể giá rẻ chất lót kẻ hỏi ngươi liền không nghĩ tới mua trong đó một thanh đoạn thương n g i cũng sẽ không sử dụng chỉ là cất giữ sao xin cô nọ có chút nôn nòng nói làm sao có thể ta xả ý tác phẩm của ta hoàn mỹ không một tí vết làm sao lại có người không đi sử dụng chất lót kẻ nhún vai nói rất nhiều quý tộc kỳ thật cũng sẽ không tự mình đi chiến đấu xin cô nọ tranh l ộ đạo ta sẽ không đem tâm huyết kết tinh bán cho cái loại người này chất lót k ẹ thở dài nói chỉ có cái loại người này mới có tiền a ta hiện tại biết ngươi vì cái gì bán không xong cái này hai thanh đ o ạ n thương ngươi cố chấp như vậy là sẽ phá sản xin cô nọ giống như bị đánh chúng uy hiếp cả người đều suy sụp tinh thần không ngừng nhắc tới ta sẽ không phá sản ta sẽ không phá sản ta còn có cơ h ộ i đông sơn tái khởi ta nhất định có thể trở thành vĩ đại luyện kim thuật sư chặt lọt kẹ mắt lộ ra đồng tình nói đem bọn chúng bán cho ta ngươi liền có đông sơn tái khởi tư bản ta suy đoán ngươi đã sắp nhịn không được nợ nần những cái kia vay m ư ợ tiền lợi tức tất nhiên rất cao n g ư ơ i hiện tại còn có cơ hội nhưng tiếp tục mang xuống lợi tức không ngừng lăn lộn khả năng coi như n g ư ơ i bán đi bọn chúng cầm tới tiền cũng chỉ có bồi thường lợi tức không có cơ hội một lần nữa tỉnh lại xin cô nọ túi đầu xuống thì thầm không biết bao nhiêu câu chặt lọt kẹ cũng không quay dày hắn cái nam nhân này cần một người yên lặng một chút thật tốt suy nghĩ qua hơn nửa giờ xin cô nọ mới quả quyết hạ quyết tâm nói ngài đem nam tước huyết hoạch hai kiện hút m á u vũ khí lại thêm sáu phẩy năm không không ẹ cụ liền có thể mang đi bọn chúng chặt lọt kẹ lắc đầu nói tay ta hai kiện hút mó vũ khí không thể cho người nam tước huyết h ạ c h thêm ba phẩy không không không k h ô n xin cô nọ cái chán gân xanh có chút kéo căng lên nói cái giá tiền này tuyệt đối không thể chất lót k h ẻ nói ta cái này hai kiện vũ khí đều giá trị một ngàn ẹ cù lấy ngươi ra giá thực tế quá không có thành ý hai người tại giá cả nhiều lần tranh chấp song phương d a n h giới cuối cùng từng chút từng chút buông lỏng giá cả cũng xu hướng tâm lý của hai người g i á vị làm giá cả đến nam tức huyết hoạch thêm bảy ngàn ẹ cù cùng bốn phẩy không không không năm trăm e cù khu ở giữa thời điểm chất lót k h ẻ sử dụng đòn sát thủ gọi qua người phục vụ mua hai chén cà phê đơn nói muốn không ngại lại cân nhắc một đoạn thời gian xin cô nọ nội tâm tựa như thiên nhân giao chiến cuối cùng đem chứa hai thanh đ o ạ n thương hộp đ ầ y ở trước mặt chặt lọc kẹ nói nam tước huyết hoạch thêm năm nghìn năm trăm ẹ cụ đây là ta danh giới cuối cùng ta cũng nhìn ra ngươi thích vô cùng bọn chúng hy vọng chúng nó có thể nương theo ngươi kiến công lập nghiệp thành t ự u một đ o ạ n truyền kỳ q u y một chương hai trăm năm mươi tương lai danh thương rán đuôi trông chặt lọc kẹ không tiếp tục mặc cả một lời đáp ứng h á n thân đương nhiên không có nhiều tiền như vậy thậm chí liền ngay cả dự trữ liên hiệp hội tiền tiết kiệm đều không có nhiều như vậy dù sao đây là năm nghìn năm trăm ẹ cụ quy ra trưởng thành dân tệ sức mua ước chừng tương đương với một cái mục tiêu nhỏ chỉ có trở về mạ chú bệ tài năng cầm tới đầy đủ tiền mặt thanh toán cho xin cô nọ hoàn thành khoản giao dịch này chặt lót kẻ đề nghị đi lấy tiền đồng thời nói rõ muốn rời khỏi xì c h ặ t bố ở đi mặt khác một tòa thành thị xin cô nọ rõ ràng phi thường do dự hắn suy nghĩ một lát x á c h cái đề nghị song phương trước trao đổi thương phẩm hắn lại đi theo chặt lót kẻ lấy tiền mặt chặt lót kẻ đương nhiên không có cái gọi là vị này quần tinh quảng trường làm chim khách công sơn chủ lập tức ngay tại đường phố gọi cái chân chạy h ả i tử rất nhanh liền có bảy tám tên đê giai luyện kim thuật sư tại một cái trung niên phu nhân dưới sự dẫn đầu đuổi tới quán cà phê vị phu nhân này hiển nhiên là xỉn c ô nọ thế tử nàng có chút bận tâm trợ phu nhưng cũng biết không thể ngăn cản trợ phu chỉ là cùng hắn nhẹ nhàng nói đừng hy vọng có thể trợ phu mau mau trở về vị phu nhân này lấy đi viên kia nam tức huyết h ạ c h xỉn c ô nọ thật giống như hao hết lực khí toàn thân khẩu súng hạp giao cho chặt l ó t kẹ nói hiện tại bọn chúng là ngươi chặt l ó t kẹ mỉm cười nói chúng ta lên đường đi hắn vô tay phát ra tiếng thả ra hắc cám xa hoa đối với nạ xỉ phu nhân nói ngươi về hệ l ụ xá điển viên đường cái số năm mươi tám đi hai ngày này nếu như án mỹ tới liền nói ta đi ra ngoài một hai ngày rất nhanh liền trở về không cần lo lắng nạ s ỉ phu nhân đánh xe ngựa rời đi xin cô nọ nhìn qua chiếc này hắc cám xa hoa n h ì n không được đến gần đi sờ sờ hỏi là thánh luyện kim thuật đại sư bụi sao chỗ tạo hắc cám xa hoa sao chặt lọt kẹ mỉm cười nói chính là hắc cám xa hoa chúng ta đến mau chóng phổ thông xe ngựa cần đi đường vài ngày liền xem như hắc cám xa hoa nếu không đoạt một chút thời gian chỉ sợ ngày mai cũng không thể trở về xin cô nọ đi theo chặt lọt kẹ trèo lên chiếc này hắc cám xa hoa hắn cuối cùng là đối với khoản giao dịch này triệt để yên tâm có thể có được hắc á m xa hoa người tuyệt sẽ không kém mấy ngàn e củ Ơn, người bình thường cũng sẽ không hoa mấy ngàn e cu mua một cỗ siêu phàm xe ngựa chặt lọt kệ h ắ t cám xa hoa liền khẩu súng hạp mở ra nhìn qua lẳng lặng nằm ở bên trong hai thanh cao dài siêu phàm hút máu đoạn thương lấy một thanh đi ra thanh này hút máu đoạn thương vào tay chặt lọt kệ lập tức điều tra đạo thanh này siêu phàm đoạn thương có sáu loại thuộc tính tăng phúc tốc độ thôn p h ệ sinh mệnh hoạt hóa đạn phản không gian ẩn thân manh động có được tái hợp hộp đạn có thể chứa lấp phổ thông năng lượng phá ma ba loại đạn trong đó tăng p h c tốc độ chính là nhanh nhẹn thuật sáu thôn vệ sinh mệnh có thể thôn vệ địch nhân sinh mệnh lực cho người nắm giữ khôi phục thương thế cũng có thể ngưng tụ huyết năng đạn cùng tàn lùi hoa hồng thuộc tính tương tự chỉ là nhiều cho người nắm giữ khôi phục thương thế đạt tính hoặc hóa đạn là tương đương mặt khác thuộc tính nó có thể để phổ thông đạn tựa như c ó sinh mệnh tại địch nhân thể nội c h u i tới c h u i lui cũng có thể để huyết năng đạn không ngừng thôn vệ địch nhân sinh mệnh lớn mạnh tự thân đánh ra tiếp tục tính tổn thương phản không gian ẩn thân manh độc liền không cần phải nói nó có thể giấu vào bất kỳ cái gì sự vật bên trong còn có thể để người nắm giữ ẩn tảng tại trong không khí cẳng có thể tạo bắn ra đạn có kèm theo mánh liệt đ ộ tính nó đích xác không h ổ là cao dai siêu phàm đoạn thương thậm chí so phỉ d ở vịn n g ầ n tê càng có lực sát thương chặt lọt k h ẻ buông xuống thanh này đoạn thương lấy ra mặt khác một thanh mặt khác thanh này siêu phàm đoạn thương có tám loại thuộc tính tăng phúc tốc độ thôn vệ sinh mệnh thực xa tầm bắn phản không gian mắt tưng hùng lực nhiệt huyết không ngủ cũng có được tái hợp hộp đạn có thể chứa lấp phổ thông năng lượng phá ma ba loại đạn thanh này siêu phàm đoạn thương tăng phúc tốc độ so một thanh hơi mạnh là nhanh nhẹn thuộc bảy t h xa tầm bắn liền không cần nói so chặt lọt t h trong tay phản không gian viễn trình súng trường tầm bắn còn mạnh hơn một chủ sát thương phạm vi cực、lớn. mắt tưng có thể tăng cường thị lực hùng lực có thể tăng phúc lực lượng nhiệt huyết có thể trong thời gian ngắn kích thích thể năng không ngủ có thể hy sinh tính mạng đổi lấy sức chịu đựng cái này hai thanh siêu phàm đoạt thường rất khó nói a i sống lại một bậc nhưng đều rất khiến chặt l ộ t kệ yêu thích hắn vuốt ve một hồi hỏi bọn chúng có hay không danh tự xin cô nó nói không có ta lúc đầu hy vọng chúng nó có thể trở thành luyện kim thuật sư kiếp sống tác phẩm tiêu biểu kết quả một mực không thể bán ra vẫn không có đặt tên chặt lộc kệ nói ta cảm thấy bọn chúng có thể gọi rắn đuôi chung chặt lộc kệ vẫn cảm thấy bởi ọ n chúng giống địa cầu SIGS địa công ô rắn ty xuất u phẩm đ chung ống ngắn trường, miệng đi cái cô sắc mặt có chút Cái có cái thuận thấp hay. hai thanh thường, thật danh xuống ống ngắn trường, liền miệng tên này. Xin nọ ngưng dọng nói, tên này đoàn mặt trệ, rất tự, đi kỳ vì ừ a vận v chính rắn chung. là đuôi Bởi không có thể bán ra ngoài cho nên xin c ô nọ hủy bỏ cái tên này không nghĩ tới bọn chúng cái thứ nhất chủ nhân còn là cho chúng nó đặt tên gọi rắn đuôi chung chuyện này chỉ có thể nói là thiên ý hắn bộ bộ đem cái này hai thanh hút máu đoạn thương giấu vào hai tay thủ đoạn chỉ cần thoáng lắp một cái liền có thể lấy ra xà kích tám thất ma linh mã lôi kéo hát cám xa hoa ở bên trong xỉ chặt bổ hộ vẫn chỉ là chạy chậm ra khỏi thành về sau liền phi nhanh một đường tuyệt trần hát cám xa hoa toàn lực rong ruổi so xe ngựa bình thường nhanh hơn nhiều mà lại ma linh mã sức chịu được lâu đời cũng không phải là ngựa bình thường có thể so sánh có thể không cần nghỉ ngơi một hơi lao vụt mấy cái ngày đêm lúc này xì chặt b u ô n g o à i thành còn có linh tinh thú nhân bất quá đại đa số thú nhân căn bản truy không hắc cám xa hoa có thể truy hắc cám xa hoa thú nhân cũng sẽ thoáng thông minh một điểm sẽ không liều chết cản trở chiếc xe ngựa này dù sao có thể điều khiển siêu phàm xe ngựa người nhất định là đại quý tộc tại đại lục cũ đại quý tộc cũng mang ý nghĩa siêu phàm thậm chí cao dai siêu phàm lúc chạm vào tối hắc cám xa hoa đã đuổi tới m ạ chủ bệ x i cô nọ nhìn thấy m ạ chủ bệ sắc mặt có chút biến hóa nhưng làm hắc cám xa hoa lái vào mạ chú bệ một màn trước mắt lại để cho hắn ngạc nhiên và phần xin cô nọ là người x ì chặt bố ửa đương nhiên biết khoảng cách này phạt thủ đô bất quá hai trăm cây số cổ đại thú nhân pháo đài phê tích nhưng hắn không nghĩ tới tòa này phê tích đã khôi phục sinh cơ trở nên tương đương phân hoa c h ặ t l ọ t kệ về mạ chú bệ so tại hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám càng có về đến nhà cảm giác hắn lấy giường hai tầng phổ tiền giấy đưa cho x ì n cô nọ cười nói mời điểm số một chút xin cô nọ một mặt đếm tiền một mặt nhịn không được hỏi nơi này vì sao lại khôi phục sức sống chắc lọc kệ cảm thấy cái vấn đề này kh l i ề q một chương vì hai trăm năm mươi mốt thú nhân thánh giai phần này văn thư tìm từ nghiêm khắc c h ặ t lọt kệ không dám thất lễ chỉ tới kịp cùng a n n h ỉ đến cái ngắn ngủi từ biệt liền mang chính mình toàn bộ thủ hạ vội vàng rời đi xì chắt bố ừ a lần này trong đội ngũ của hắn không có sổ phi ạ g ạ l à nổ đèn cũng không có những cái kia xẹp phịu đại học học đ ệ học nội lần này về xì chắt bố ừ a c h ặ t lọt k h ẹ xem như thu hoạch trần đầy mặc kệ là chức vụ còn là cá nhân thực lực cũng có tăng lên trừ hơi có chút không bỏ được rời đi a n n h ỉ tâm tình coi như rất vui vẻ rời đi xì chắt bố ừ a c h ặ t lọt k h ẹ tụ hợp lưu ở ngoài thành bộ đội thẳng đến m ạ chú bê mặc dù đường cũng tao nộ cỗ nhỏ thú nhân bại binh đều không cho hắn tạo thành phiến phước dù sao hắn hiện tại thống xoáy chính là tây phong kỵ sĩ đoàn chủ lực cùng thú nhân mê cung thủ vệ đủ để chính diện đối cứng bất luận cái gì một c h i thú nhân bộ lạc trở lại mạ chu bệ c h ặ t l ọ t kệ đầu tiên làm chính là đem nửa đường bắt được thú nhân chiến sĩ chuyển hóa thành mê cung thủ vệ sau đó hắn liền phát hiện một cái vấn đề lớn hắn bắt được hơn ba trăm tên thú nhân lại có một cái làm sao đều không thể hoàn thành hóa hoàn toàn không thể chuyển thành mê cung thủ vệ c h ặ t l ọ t kệ bắt đầu còn rất kinh ngạc nhưng rất nhanh liền không phải kinh ngạc mà là kinh dị người nào có thể không bị hóa đáp án này quả thực khiến người không nghĩ đối mặt c h ặ t l ọ t k ệ trong khoảnh khắc nghĩ mười bảy mười tám cái chú ý nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không làm gì liền giống với phát hiện nhà mình b ầ y cựu bên trong lẫn vào một con hổ lão hổ làm bộ chính mình là dê thời điểm người chăn cựu tốt nhất cũng làm bộ nó là dê không phải đi mân mê lão hổ nhắc nhở nó chú ý thân phận của mình nhiều biến số này hắn không có tiếp tục tại mạ chu bệ dừng lại để đỏ rổ thì dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ xuất phát chính mình mang thú nhân mê c u n g thủ vệ đi mặt khác một con đường c h ặ t l ọ t k ệ cũng không có phí cái gì tình liền xác định trong đội ngũ dị loại kia là một cái lớn tuổi lao thu nhân hẳn là cùng giống như phở ơ đợ gì c ả thuộc về báo nhân mặc dù niên kỷ dàn mua nhưng lại vẫn như cũ cường t r á n g dáng người cao gầy tinh luyện như sát rời đi m à chú bệ một ngày lộ trình về sau đầu này lao báo nhân còn không có rời đi đội n g ũ chặt lọt k ẹ ngừng lại hắn khẳng định không thể đem người mang đến ngân các bảo chặt lọt k ẹ đem đỏ làm rắn đuôi chung lấy ra ngoài hắn không có ý định sử dụng bọn chúng chiến đấu mà là đem nhẹ nhàng thả bên chân trái đem đặt vào chân trái huyết tinh vòng xoáy ngay trước mặt x ỉ n cô nọ hắn cũng không có làm như vậy nhưng sắp đối mặt một vị đáng sợ thú nhân siêu phẩm chặt lọt tẹ tuyệt đối không thể tàn t cái này hai thanh hút máu đ o ạ n thương cùng huyết tinh vòng xoáy bên trong nhanh nhẹn thuật phù văn hô ứng để môn này dị năng tăng lên tới mười cấp độ chặt lọt thệ toàn thân nhẹ phảng phất giống như không có gì lập tức lòng tin tăng nhiều thú nhân mê cung thủ vệ cũng cùng giống như tây phong kỵ sĩ đoàn dựa theo năm mươi người một tiểu đội chia hai ba mươi chi chiến đấu tiểu đội chặt lọt thệ trước tiên đem một chi giả yếu tàn tật chiếm đa số thú nhân chiến đấu tiểu đội chỉ huy ra ngoài để bọn hắn tại mười cây số bên ngoài tìm kiếm hạ trại địa phương qua nửa giờ lại hạ lệnh mặt khác một chi sức chiến đấu hơi thấp chiến đấu tiểu đội đi cùng phía trước chi tia tụ hợp lần thứ ba hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lao báo nhân đội ngũ cũng phái ra ngoài chờ chi đội ngũ này lên đường đi đại khái hơn mười phút chặt lọc thẹ không chút do dự dẫn đầu còn lại thú nhân mê cung thủ vệ đ ổ i phương hướng tốc độ cao nhất hành quân lúc chạm vào tối chặt lọc thẹ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm kiểm điểm thủ hạ thú nhân mê cung thủ vệ phát hiện phái đi ra ba con chiến đấu tiểu đội thế mà tất cả đều trở về hơn nữa còn tại hắn không có cảm thấy dưới tình huống l ậ n vào trong đội ngũ cái này giật mình không thể coi thường chặt l ọ thẹ đêm đó tâm tình thấp thỏm rất là dày vỏ đến bình minh thoáng thở ra một hơi lại đổi một loại chiều số hắn trải qua một trận khiến mắt người hoa hỗn loạn điều động đem lao báo nhân cùng đại bộ phận đội ngũ lưu tại nguyên chỗ chỉ mang tinh nhuệ nhất mê cung thủ vệ chạy như điên mà đi nhưng đến chậm tối hắn phát hiện đội ngũ của mình càng ngày càng nhiều cuối cùng tất cả mê cung thủ vệ toàn bộ trở về lao báo nhân cũng bình yên giấu tìm trong đó ngày thứ ba thời điểm chặt lọt k h ẹ cắn r ă n g một cái từ bỏ có được chín vị siêu phàm mê cung thủ vệ một thân một mình mượn nhờ thoát nước tiểu toàn lực thi triển nhanh nhẹn vượt m ư chạy như điên một đêm nhưng xác trời có chút sáng tỏ thời điểm liền thấy một tri thú nhân quân l ư n h vững vàng trở tại phía trước chặt lọt thật dài hít một hơi, rốt cuộc minh bạch đối phương thực tế trêu đùa chính mình giống như chính mình đã sớm phát hiện đầu này cao tuổi lao báo nhân không thích hợp đối phương cũng phát hiện đến chính mình tiểu động tác chặt lọt k ẹ n lấy băng sơn nơi tay nhanh chân đi vào thú nhân quân d o a n h một tiếng thét ra lệnh tất cả thú nhân mê cung thủ vệ đều rút vũ khí ra chỉ hướng niên h kỷ bước lao báo nhân đầu này cao tuổi thú nhân lúc đầu trang tay chân không quá linh hoạt tựa hồ t h ụ thương bộ g á n g nhưng đối mặt tất cả thú nhân lý hắn đầu tiên là ngạc nhiên lập tức cười một tiếng đứng lên nói nhân loại tiểu tử người rất thông minh thế mà nhìn thấu thân phận của ta bất、quá. ngươi thật biết đối mặt mình chính là ai sao c h ặ t lót kệ có một loại đau răng cảm giác nói ta đối với thú nhân thánh giai không quen cao tuổi lao báo nhân trong mắt tinh mang lại lên nói ngươi đã sớm nhìn ra ta là thánh giai c h ặ t lót kệ nghiến răng nghiến lợi nói đúng hắn không có giải thích dùng biện pháp gì khám phá loại chuyện này căn bản không cần thiết giải thích cao tuổi lao báo nhân nghe răng cười một tiếng hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không sợ sao ta có thể nhẹ nhõm đổ diệt ngươi toàn bộ thủ h ạ chất lót kệ thầm nghĩ làm sao không sợ nhưng ngươi không đi ta có biện pháp nào hắn đáp sợ hãi lại không dùng mà lại ngươi đều sẽ lẫn vào ta mê cung thủ vệ ta đoán tình trạng của ngươi hẳn là không phải là toàn thịnh bị xì chặt bồ ù hở thánh giai đánh cho tàn phế đi cao tuổi lao báo nhân cười hắc hắc nói ngươi đoán thật chuẩn nhưng ta cho dù chỉ còn lại một thành thực lực cũng đủ để giết ngươi cùng bọn này phản đồ chặt lót kẻ chưa hề nghĩ tới chính mình muốn đối mặt một đầu thánh giai còn là một đầu hung tàn nhất thú nhân thánh hắn không biết đầu này lao báo nhân tại sao muốn lẫn vào đội ngũ của mình nhưng hắn cũng không nghĩ biết hắn lại không phải sáng sớm nghe đạo triều chết cũng cam kẻ yêu thích lao báo nhân không có lập tức đậu ngược lại nhìn xem bọn này mê cung thủ vệ thần xác bi thương lên thật lâu hắn mới thản nhiên nói ngươi biết vì cái gì thú nhân sẽ đem hết toàn lực xuất động sao chặt lót ghệ sao có thể biết lao báo nhân cũng không cần hắn trả lời tiếp tục nói bởi vì bị dồn đế quốc hứa hẹn sẽ có một tôn huyết tổ xuất hiện giúp bọn ta đánh tan xì、si、chặt b a ựa chỉ là những cái kia đáng g h é t hấp huyết quỷ lừa gạt chúng ta không có huyết tộc tả thần xuất hiện chờ đợi chúng ta thú nhân chính là thai họa ngập đầu xì、si、chặt bồ ựa có chín đại chính thần thủ hộ chúng ta mười sáu vị thú nhân thánh giai liên thủ cũng không thể đánh tan tòa thành thị này phòng ngự vết tưởng chúng ta thi triển đại phong thuật hơn mười ngày hao hết pháp lực s ì chặt bộ ù hở thánh g i à i bỗng nhiên toàn thể xuất động mấy chục vạn thú nhân đại quân và vài vị thú nhân thánh g i à i x ả mạn pháp sư cứ như vậy không còn thú nhân lao báo nhân thở dài thở dài tựa như kêu khóc chặt lọt k h ệ thần sắc phức tạp hắn không biết đối phương vì cái gì nói với chính mình những thứ này q u y một chương hai trăm năm mươi hai thú nhân cũng là người chặt lọt k h ệ do dự một chút đưa qua một khối vải bông khăn tay nói ngài lau lau nước mắt lao báo nhân nhận lấy vải bông khăn tay s á t hai lần g i ậ n tím mặt đạo cái gì nước mắt ra nơi nào có nước mắt lao tử không khóc hắn đưa tay bóp vải bông khăn tay liền bị xiết thành vỡ nát có thể đem vải bông nắm nát cái này lực tay có thể so sánh bóp nát hoạch đ à o lớn rất nhiều nhiều c h ặ t lót k ẹ cũng không có lên tiếng hắn xuyên qua tới làm rất nhiều để sinh hoạt thoải mái vật nhỏ tỉ như loại này giá rẻ vải bông khăn tay thường ngày sẽ mang theo mấy đầu dùng qua thân ném phi thường thuận tiện cũng không kém thiếu đầu này c h ặ t lót k ẹ đại não không đ ừ n g chuyển mặc dù đầu này lao báo nhân còn không có động thủ đại khai sát giới nhưng hắn cảm thấy kia là chuyện sớm hay muộn trừ phi hắn có năng lực xoay chuyển cục diện hắn hít một hơi thật dài quyết định làm một thanh lớn hoặc là tìm đường chết hoặc là lập bản chất lót trầm g i i nói vị tiền bối này Ta tin tưởng ngươi hẳn lần à ràng là làm là dài ngàn rõ chân、lý. Người chỉ có một loại, thú nhân hẳn là cũng chỉ có một loại, không nên Người nhân cũng là người, nhân không nên kéo dài ngàn năm. một một một một bộ thú thú cái chỉ có chỉ có chia cái lạc. chỉ có loại, loại, loại, hiệu lý. l kéo vô số này thất bại đối với thú nhân mà nói không nên chỉ là một lần thất bại mà là một lần nhìn thấy thành công cầu rồng lao báo nhân không có phản ứng gì chặt lọt hệ nghĩ lại chính mình là không nói có chút cấp cao rồi hắn quyết định ép một chút lý giải cánh cửa nói thú nhân hẳn là có một cái vương đồng thời thống nhất tại cái này vương tòa h ạ lao báo nhân khoát tay một cái nói ngừng một chút một câu chất l ó t k e nói gấp lần này thất bại đối với thú nhân mà nói không nên chỉ là một lần thất bại mà là một lần nhìn thấy thành công cầu rồng lao báo nhân nói không phải câu này chất l ó t k e nói người chỉ có một loại thú nhân cũng là người lao báo nhân đánh gây hắn nói có thể không muốn nửa câu sau hắn trầm n g â m thật lâu nhiều lần nhắc tới câu nói này người chỉ có một loại thú nhân cũng là người cỡ nào có nhận thức chính xác một câu vì cái gì ta liền không nghĩ ra được nếu như ta sớm đi nghe tới câu này liền có thể ngăn cản trận này tai nạn chất lótte tinh chuẩn tìm tới lao báo nhân nhu cầu thất giọng nói người chỉ có một loại thú nhân hẳn là cũng chỉ có một loại không nên chia làm vô số cái bộ lạc người là người thú nhân cũng là người cũng hẳn là có đại địa công khai quyền lực sinh tồn lão báo nhân vô đùi hét lớn chính là câu nói này chất lót kệ lao mồ hôi nước thầm nghĩ còn phải nói chút gì mới có thể để cho lão nhân này bỏ qua ta lão báo nhân đứng lên nói ta rõ ràng vì cái gì thú nhân sẽ thất bại người là người thú nhân cũng là người cũng hẳn là có đại địa công khai quyền lực sinh tồn chất lót kệ thầm nghĩ ngươi không có cảm thấy một câu cũng rất trọng yêu sao nhưng là hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại bộ lạc khái niệm xâm nhập mỗi một đầu thú nhân tâm linh mà lại thú nhân đích sắc chủng tộc khác biệt sinh hoạt tập tục cũng khác biệt không có cách nào thống nhất chính mình ý đ ồ chuyển vào đại nhất thống khái niệm đầu này lao báo nhân hoàn toàn nghe không vào hắn cũng không có ý định xoay chuyển lao báo nhân ý nghĩ hắn chỉ muốn dùng ngôn ngữ tranh thủ một cái sống sót cơ hội c h ắ t lót kẻ đang nghĩ liền thú nhân cũng là người cái khái niệm này đến nói một chút liền nghe tới lao báo nhân hỏi một câu ngươi muốn không làm thú vật người c h ắ t lót kẻ xuống nhảy một cái thầm nghĩ chẳng lẽ để ta chuyển thế đầu thai đi làm thú nhân không đúng cái thế giới này không có luân hồi c h u y ể n thế khái niệm chín đại chính thần cũng sẽ không chơi hoa này thức sau đó liền nghe tới lao báo nhân thấp giọng quất đạo ta đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp khôi phục cổ đại thú nhân vương quốc cũng từng hướng thú nhân thần vĩnh hằng cùng hư h ả o chi dòng cầu nguyện cuối cùng tại một cái gió táp mưa xa ban đêm thu hoạch được vĩnh hằng cùng hư h ả o chi dòng gợi ý sáng chế thu thần biến hình thuật này một bi pháp có thể để thú nhân biến hóa thành người loại cũng có thể làm cho nhân loại biến thành thú nhân chặt lọt kệ trong lòng bỗng nhiên sáng như tuyết hét lớn ngươi là thú nhân thích khách liên minh sát thủ lao báo nhân n ế c miệ cười một tiếng nói không sai ta chất í n h là Đỗ m ỷ Ẩn. Chặt lọt kẹ trong lòng mắt lạnh thú nhân thích khách liên minh có bảy vị thủ lĩnh trong đó có ba vị là thánh giai đỗ mỹ tỷ ẩn chính là một cái trong số đó vị này thú nhân thánh giai thanh danh hiền hách h u n g tàn vô song đại lục cũ các quốc gia không biết có bao nhiêu chính khách chết bởi thủ hạ của h ắ n đỗ mỹ tỷ ẩn thậm chí từng có ba lần ám sát thánh giai án lệ thành công c h ặ t lọt kẹ một mực đầu góc đào ngũ hỏi ngươi không phải đến ám sát taa đỗ mỹ tỷ ân cười ha ha nói ngươi không phải đem chúng ta thú nhân thích khách liên minh lời quảng cáo xem như thật đi không như thế tuyên bố làm sao lại có khách hộ cửa thật muốn không ngừng không nghỉ ám sát dòng này nghiệp còn thế nào làm số dưới bất quá hiện tại trẻ tuổi thú nhân thích khách càng ngày càng ngu xuẩn thật là có xoắn suýt loại này quảng cáo t ự nhi chúng ta nói điểm chuyện đứng đắn ta có thể chuyển thụ ngươi thú nhân biến hình thuật ngươi liền có thể trở thành thú nhân ngươi thông minh như vậy người trẻ tuổi liền hẳn là báo nhân nhất tộc chặt lót kém ộ t mặt ngượng ngủng không dám c ự tuyệt sợ vị này thú nhân thích khách liên minh thủ lĩnh trở mặt vô tận rời tay giết người nói ta sợ là h ọ không được độ mỹ tỷ ân đệ lại đầu của hắn nói không sao thú thần biến hình thuật chính là rất đơn giản tiểu pháp thuật n g i tiếp nhận ý thức của ta chất lót k h chỉ cảm thấy chắn đỉnh có vô số huyền ảo ý niệm rơi xuống vô số bí pháp đủ loại b i ế n hóa xuyên vào náo hải hắn cần phải cự tuyệt cũng không thể qua rất lâu mới nghe được đỗ m ỉ tỷ ân nói một tiếng ngươi nhất định thật tốt tu luyện thú thần biến hình thuật lần sau ta trở về nếu là ngươi tu luyện có thành tựu ta liền dẫn ngươi đi làm một đại sự nhi nếu là ngươi còn chưa tu luyện có thành tựu ta liền giết ngươi chất lót k h mở to mắt lại phát hiện đầu này lao báo nhân đã đi vô tung vô ảnh lòng hắn có sợ hãi nhiều lần suy nghĩ rất lâu cũng không có rõ ràng đầu này lao báo nhân tại sao muốn chui vào chính mình thú nhân mê cùng thủ vệ cũng vì cái gì bỗng nhiên liền rời khỏi rồi đến nỗi đ ổ m ì t ì ẩ n nói cái gì đại sự hắn mới sẽ không đi cùng đi làm chỉ cần trong khoảng thời gian này chiến tranh kết thúc hắn liền trở về xỉ、sì、chặt bố ửa hắn cũng không tin vị này thú nhân thích khách liên minh thủ lĩnh dám đi xỉ、sì、chặt bố ửa đây cũng không phải là chiến tranh trước kia chiến tranh trước kia xỉ、sì、chặt bố ửa không khỏi thú nhân ra vào thậm chí liền thờ ở đờ gì c ả đều có thể đi học đại học nhưng chiến tranh về sau thú nhân đầu nhập bị r ồ n một phương hẳn là không còn có thú nhân có thể tiến vào xỉ、sì、chặt bố a chặt lót kẹ vừa mới nghĩ đến nơi đây trong đầu liền phát ra thú nhân biến hình thuật các loại bi truyền sắc mặt hắn lập tức liền khó coi thú nhân biến hình thuật tại thú nhân thích khách liên minh phi thường lưu hành đương nhiên những thú nhân này sát thủ càng thích mang một tâm thú nhân biến hình thuật luyện chế mèo chi mặt nạ mà không phải đi nhọc nhằn khổ sở tu luyện môn bí p h á p này đồ m ỉ tỷ ẩn có thể t i ê n biến văn hóa hóa thân vô tận xị chặt bồ hựa ngăn không được hắn q u y một chương hai trăm năm mươi ba thú thần biến hình thuật chặt lọt k ẻ mang thú nhân mê cung thủ vệ chẳng có mục đích hành quân mấy ngày lúc này mới xác định đồ mỹ tỷ ẩn đích sắc không tiếp tục theo tới hắn cũng không biết vị này thú nhân thánh giai vì đến tột cùng có mục Còn qua. hắn ngược lại là suy đoán lúc ấy đồ mỹ tỷ ẩn thân có tổn thương khả năng đang tránh né nhân loại thánh giai lục soát nhưng lại hoàn toàn không có chứng cứ húng chi hắn cũng không cảm thấy nhân loại thánh giai nhìn thấy một tri thú nhân mê cung thủ vệ sẽ kiên nhẫn phân chia đây là tây phong kỵ sĩ và người đồng thời mở một mạng lưới khẳng định là thuận tay tất cả đều giết chất lọc kẹ một lần nữa chỉ huy giới chương thú nhân mê cung thủ vệ hướng ngân cấp bảo hành quân hắn cũng hơi suy nghĩ mấy ngày thú thần biến hình vật hắn có huyết d i ễ m biến hình thuật dị năng nhưng huyết d i ễ m biến hình thuật chỉ có thể hóa thành một đoàn huyết diễm cũng không phải là thiên biến vạn hóa loại kêu biến hình thuật lớn nhất công năng là dùng đến bỏ chạy cùng chữa trị thương thế gần như không thể dùng cho chiến đấu thú thần biến hình thuật mặc dù ở trong miệng của đồ mỹ tỉ ẩn phủ lên khí thế phi phạm cái gì tại một cái gió táp mưa xa ban đêm thu hoạch được vĩnh hằng cùng hư hảo chi dòng gợi ý sáng chế thú thần biến hình thuật này một b i pháp nhưng thú thần biến hình thuật cũng chính là dừng bất tại có thể để thú nhân biến hóa thành người loại cũng có thể làm cho nhân loại biến thành thú nhân cũng không có cái khác đặc thù dị năng mà lại giới hạn trong thú nhân cùng thân thể của nhân loại kết cấu khác biệt nhân loại không thể tu luyện thú nhân khác máu đậu khí thú nhân thân thể cũng không thể vận chuyển nhân loại các loại bí pháp nhân loại biến thành thú nhân lại hoặc là thú nhân biến hóa thành người loại về sau thực lực hoàn toàn không cách nào chuyển hóa tương đương với biến trở về bài bản một môn trừ biến hóa sinh mệnh hình thái hoàn toàn không có giá trị biến hình thuật liền ngay cả đồ m ì tỷ ẩ n làm thủ lĩnh thú nhân thích khách liên minh cũng chỉ lưu hành mèo chi mặt nạ bởi vì mèo chi mặt nạ cũng không ảnh hưởng bản thân thực lực đối với thú nhân thích khách đến nói là một kiện không sai phụ trợ đạo cụ nhưng cực ít có người tu luyện thú thần biến hình thu chất i a n lọt kệ thử nghiệm hiểu rõ một chút bách hùng trường đại hùng bá cùng hùng mật thân thể cấu tạo xài rồi năm sáu ngày thời gian quả nhiên có thể lắc mình biến hóa hóa thành một đầu hai mét có thừa nhỏ hùng nhân biến thành a ra hòa nạ hồng hùng chiến sĩ chất lọt kệ thể nội huyết tinh vinh quang bị phóng vấn lên không cách nào vận chuyển mặc dù lực lượng biến lớn huyết tinh vinh quang chưa từng lấy lực lượng sưng nhưng thân thể cũng vụng về rất nhiều chỉ có linh tính như cũ như cũ chắt lót kẹt h ử qua biến hoa hạ ư h o ạ nạ hồng hùng về sau không còn có đi thử nghiệm biến hóa những chủng loại khác thú nhân hắn q u ấ n thật lớn một vòng rốt cục trở lại trung thành ngân c á p bảo hắn xuất hiện tại ngân c á p bảo dưới thành thời điểm trong thành thị không biết bao nhiêu cư dân trèo lên t ư ờ n g thành giao cánh tay gieo họ hoan n g ê n h cây phong kỵ sĩ đoàn trở về chắt lót kẹt r ở lại ngân các bảo so trở về hải âu thành còn có quê quán cảm giác hắn thậm chí nhận biết rất nhiều ngân các bảo cư dân chặt lọt k h một mặt phất tây một mặt dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn vào thành tây phong kỵ sĩ đoàn có một bộ phận binh sĩ đến từ ngân các bảo lại nhiều lần bảo vệ ngân các bảo kháng cự qua sẽ giặc phục quốc quân cùng thú nhân đại quân cho nên tại tòa thành thị này thanh danh vô cùng tốt không ai sẽ biết sợ tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ thậm chí so bản thành ngân các bảo kỵ sĩ đoàn đều càng được hoan n g h ê n chặt lọt k h rời đi về sau ngân các bảo cũng chỉ lưu lại đủ tin cùng hoàng hùng cùng còn lại ba chi kỵ sĩ đoàn hắn trở về, về sau một lần nữa tiếp nhận ngân các bảo hết thệ sự vụ rất là hôn thiên hắc địa bận rộn mấy ngày cơ gieo hy vọng hắn có thể lại tổ chức một nhóm vật tư đưa đi sệ giáp lĩnh đồng thời yêu cầu hắn trừ tây phong kỵ sĩ đoàn để còn lại ba c h i kỵ sĩ đoàn cũng tới sệ giáp lĩnh tham chiến tại cờ g i e o bờ g ì tờ tạ nỉ g h trong thư chặt lọt kẹ biết được bị dồn quân đội không tới nhưng hắc hoàng vương triệu quân đội lại đánh vào sệ giáp lĩnh song phương đang át chiến chặt lọt kẹ thở dài một tiếng lúc này còn tính là chiến tranh sơ kỳ phạt đế quốc đại đa số địa phương như c ũ không có bị quân sự động viên tham dự trận chiến tranh này thậm chí xỉ chặt bồ hựa sinh hoạt hết thể như hôm qua căn bản không có bao lớn biên cố cửa hàng như cũ khai trường cư dân sinh hoạt cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. nhưng theo tham dự chiến tranh quốc gia càng ngày càng nhiều chặt lọt k h ẹ tin tưởng mỹ hảo thời gian rất nhanh liền sẽ một đi không trở lại hắn cầm cờ reo bờ gì tờ tạng bí thư trầm ngâm một ngày lúc này mới bắt đầu cho tiền tuyên kiếm vật tư đồng thời cũng cho dưới trướng tây phong kỵ sĩ đoàn hạ lệnh lợi dụng ngân c ấ p bảo phát đ ạ t thương nghiệp bắt đầu chữ hàng lương thực cùng đồ dùng hàng ngày đồng thời bắt đầu tại ngân c ấ p bảo tuyến chỉ thành lập một tòa kho hàng lớn tòa này kho hàng lớn danh nghĩa là cất giữ tây phong kỵ sĩ đoàn mua vật tư thực tế nối thẳng mạ chu bê mộ tà bảo cạm vạ đỏ xị、si、h thành chặt lọt t h cũng phái người đi mộ tà bảo đồng thời để người t h ô n g chi lưu thủ mạ trụ bệ đọ dô thi cũng bắt đầu khởi công xây dựng nhà kho để vào nhà kho vật tư có thể tại bất luận cái gì một tòa hắn mê cung hóa thành thị lấy ra đây là hắn vì tương lai phòng ngừa chú đáo bởi vì cờ g i o bờ g ì tờ tàn nghỉ không có đem hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rổ p h ò thả lại đến chắc l ọ t kẹ cũng chỉ có thể để đủ tin cùng hoàng hùng còn có ạ nạ s t a s ì ạ dẫn đầu ba c h i k ỵ sĩ đoàn vận chuyển vật tư đi sệ g i á lĩnh tại đủ tin sau khi bọn hắn rời đi chắc lộc kẹ liền lại chỉ còn lại một người tây phong kỹ đoàn nhân vật chủ yếu chính là đọ dô thi ạ nạ stasi ạ vợ huy x đô tin c ò n có h i ệ u đốn gần cùng t ậ t phong chi lang phò, lo a n bằng g rộ phò, kẽ h ô n g bên người trừ phổ thông tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng chỉ có hơn một ngàn thú nhân mê cung thủ vệ cũng không thiếu chiến l ự c dù sao thú nhân mê cung thủ vệ có chín vị siêu phạm chiến sĩ đủ tin bọn hắn rời đi chưa được mấy ngày tiền tuyến liền lại chuyển ra báo nguy cơ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghi để chất l ọ t kẽ có chút không bỏ được tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ trung quốc binh pháp có nói thứ không nắm giữ binh nhưng hắn thà rằng không làm một cái ưu tú nhà quân sự cũng không hy vọng dưới trướng tây phong kỵ sĩ đoàn vì không có chút ý nghĩa nào chiến tranh đi chết tại c h ặ t lót kẹ mà nói x g i á p lĩnh chiến tranh cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt cờ reo bờ gì tờ tạm nghỉ thỉnh cầu đang do dự nửa ngày sau hắn lưu lại một ngàn tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ tận khả năng chọn lựa ngân c ấ p bảo người địa phương dẫn đầu còn lại tây phong kỵ sĩ đoàn cùng thú nhân mê c u n g thủ vệ tự mình đi x g i á p lĩnh đối với chất lót tệ đến ó i hắn tự thân xuất mã còn có thể nhiều bảo hộ một điểm binh lính dưới quyền Quy một chương 254, tiểu thuyết mới. chặt lọt k h ẻ tại bệ hẹn một công quốc còn có thể cảm nhận được hòa bình cơ hội không có chiến hòa nhưng vừa tiến vào sệ giáp lĩnh liền có thể cảm nhận được chiến tranh khí tước người sệ giáp nguyên bản chỉ là thống hận bệ hẹn một công quốc nhưng chiến tranh tiến hành lâu như vậy bọn hắn đối với phạt đế quốc cũng lại không nửa phần hào cảm chặt lọt k h ẻ tây phong kỵ sĩ đoàn mới vừa tiến vào sệ giáp l i n h thổ liền bị công kích hai lần thậm chí cái này hai lần đều không phải sệ g i á c phụ quốc quân phụ quốc quân chủ lực còn tại phụ quốc quân chủ l ự n t i phụ c q u n c n t phụ bình thường mà thôi chặt lọt thẻ bây giờ cũng tính là, là binh cường ma tráng h ắ n đánh bại dễ d sau khi chiến đấu kết thúc hắn đã không có giết chóc cũng không có rộng lượng phong thích mà là đem sắp xếp tây phong kỵ sĩ đoàn thử nghiệm tiến hành tời não chỉ có điều hiệu quả thật không tốt thường xuyên có người đào tẩu chặt lọt k h nói cái gì cũng không nghĩ tới hạn nghị an bài cho hắn hơn mười tên khoái thủ trong văn thư có một cái bản gốc tinh thần sung túc người trẻ tuổi hắn thay chặt lọt k h sao chép sau khi đối với chặt lọt k h cố sự rất là tàn thưởng cũng sinh ra sáng tác suy nghĩ làm tây phong kỵ sĩ đoàn tiến vào sệ dạp lĩnh về sau tên này gọi ý tháp lộ cả người duy ứng k h o i thủ văn thư b ỗ n nhiên bắn ra linh cảm lấy hắn lớn mật đem chặt lọt kẻ miêu tả thành r ô nạt thản con riêng đồng thời đem hụ phẹt viết thành một lòng thủ hộ thiếu chủ trung trinh kỵ sĩ hai người liên thủ thống trị sệ dạp cùng bê h ệ một thành lập anh hùng phong công vĩ nghiệp đồng thời cùng một chỗ được đến phạt hoàng đế gù ạ xẻo khen thưởng một cái phong làm công tước một cái phong làm bá tước mặc dù hoàn toàn xem nhẹ r ô nạt thản cái chết cái kịch bản này bên trong b ê nhưng chỉnh thể cố sự cũng coi như trôi chạy chặt lọt kẻ cầm tới y tháp lộ cả ngươi duy ủ bản gốc về sau cũng rất là khen ngợi dựa vào hắn nhìn qua kinh nghiệm nhiều năm bộ lấp một đoạn rỗ nạt thản thiết hạ mười hai lần thí luyện k quả thực là đem đại lực thần hẹ ra cơn truyền thuyết cùng sư tử vương c ố sự cứng rắn nét h đi vào đem c ố sự đằng sau kịch bản truyền thành trải qua mười hai thí luyện chặt lập h ẹ sắp kế thừa d o nạt thản trí hướng đệ đệ của hắn giết hắn đồng thời vu o a n cho chặt lập h ẹ dốn màn rất vinh hạnh lúc đầu hắn sẽ bị người l ã n g quên tại dòng sông lịch sử nhưng bởi vì nhân vật nhân số không đủ cho nên được thiết lập bị d o nạt thản đệ đệ còn có cái mặt s ẻ o mới tên hiệu cũng bởi vì tham khảo rất nhiều kinh điển cho nên hình tượng so khi còn sống muốn tươi sáng nhiều trở nên phi thường xào trá một bước ba kế sách xấu toàn thân mỗi cái lỗ i chân lông đều chạy xuôi ý nghĩ xấu cùng c h ủ ý n g u n g ố c trải qua mấy lần trao chuốt về sau chất l ọ t kệ quả quyết dùng trong cái bản này thiên thay thế mình nguyên lai、like、là phương án để dùng cho người sệ dạp t ẩ y não chất l ọ t kệ biết cái thế giới này đại đa số bình dân căn bản không biết chữ cho nên để khoái thủ văn thư nhóm nhân thủ một q u y ề n cho người sệ dạp kể chuyện xưa ngay từ đầu những ngày người s g i ạ p đương nhiên không chịu tin tưởng nhưng không chịu nổi mối đến hoài nghi thời điểm chặt l ọ t kệ liền sẽ một mặt trách trời thương dân ra sân cấp cho những ngày người s g i ạ p một chút ấn huệ tỉ như tốt một chút đồ ăn tự tay thay một vị nào đó s g i ạ p người trẻ tuổi trị liệu giới hạn trong cuộc chặt băng vải hắn m u ố n là không có chữa bệnh kỹ năng bao lần này tới não hiệu quả ngoài d ự liệu tốt bị bắt giữ người s g i ạ p cảm xúc dần dần trở nên ổn định bất quá bởi vì cố sự này hiệu quả thực tế quá tốt chặt l o t kệ thủ hạ bệ một tịch binh sĩ cảm xúc có chút nóng này úc vì chiếu cố người bệ hẹ một cảm xúc chặt để chính mình có một cái bệ hẹ một mẫu thân mặc dù mẹ của hắn đích xác chính là người bệ hẹ một bất quá vì không để mẫu thân hổ thẹn nhân vật này biến thành ạ nạ stạ xì ạ mẫu thân ngân cắp bảo phi là nam tước vì thế vinh lấy được đụng vào khi còn sống không từng có độc đáo màu sắc nón nhỏ tử theo người nghe cảm xúc phản hồi bản này từ xì c h ặ t bồ hửa khoái thủ văn thư y tháp lộ cả ngươi duy ừ m ạ n gốc g c h ặ t lọt k h ẹ tự mình sửa chữa liên tục đổi mới bản kịch bản càng ngày càng hoàn thiện thầy não hiệu quả cũng càng ngày càng tốt cố sự này rất nhanh liền tại sệ dạp lĩnh ngày thứ mười ba lại có một tri độc lập sệ d Chắc lót kẻ đối ạ i hỷ, đ với chi này sẽ giặc phụ c quốc quân thủ lĩnh quan tâm đầy đủ khi biết đối phương bởi vì gia cảnh bần hàn đọc qua giáo dục cao đẳng liền không thể không tham gia công tác còn cố ý đem thú nhân biến hình thuật ạ ư loạn nạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa truyền t ụ cho vị này gọi là s ẹ p ruột chi người trẻ tuổi cũng không biết có phải là người trẻ tuổi này thật sự có thiên phú mà bất hạnh bị sinh hoạt bao phủ sẽ mạ bạ thế t mà tại ngắn ngủi năm sáu ngày bên trong tu luyện ạ loạn n hồng hùng chiến sĩ biến hóa có thành công có thể đem một đôi tay biến thành tay gấu từ đó để hai tay khí lực lớn tăng cái ví dụ này chuyển ra về sau Chặt l t thẻ hành quân lại không ngại, lại trở c ơ hộ mỗi này g đều cơ ó có người dạp tới nhờ、vả. Đến nỗi chuyện này, không tới sệ dạp thể hay h vả. c reo bợ gì tở tạm nghỉ cùng hẹn nợ tôm hân đã cùng hắc hoàng vương triều quân đội ác chiến bảy t á n g này bọn hắn căn bản không biết c h ặ t lọt kẻ chạy về đi xỉ c h ặ t bùa hựa sự t ì n h nếu không người hai người đều sẽ g i ậ n tí mặt phía trước chiến tuyến căng thẳng người phía sau chạy về thủ đô đi nghỉ phép loại chuyện này ai chịu đ ự n g được rồi chính là bởi vì hai người cái gì cũng không biết c h ặ t lọt k ẹ tự mình mang binh tiếp viện tin tức để cơ d ẻ o bờ gì tờ tạm nghỉ cùng nệt nở tô mân phi thường cảm động hai người đều không dành cùng c h ặ t lọt k ẹ tra mặt chỉ là phái người truyền lệnh để hắn công c h i ế m phụ cận một tòa thành nhỏ tòa thành nhỏ này chính là in tớ là trẻn rồi x ế lại công tức từng bị nhốt ở đây cũng chết trận tại đây vệ hẹ một công quốc quân đội ở trong này bị triệt để phá hủy chỉ còn lại một hai thành trốn tr còn lại đều tán g thân tại tòa thành nhỏ này thành phố b ệ thuẹ một công quốc bởi vì Yến tớ là trèn thành chi chiến trong nước quý tộc chết bảy thành rất nhiều lãnh địa đều ở vào không người kế thừa trạng thái thì như ngân các bảo liền bị phở ở đợ dịp nam tức tu hu chiếm tổ c h í m khách đóng g i ữ Yến tớ là trèn thành nhỏ chính là hát hoàng vương triệu một c h i quý tộc kỵ sĩ đoàn nhân số không nhiều chỉ có bảy tám trăm người Yến tớ là trèn lần hai kịch liệt trong chiến đấu đã hủy đi hơn phân nửa tường thành khắp nơi tổn hại đã không hiểm có thể thủ mà lại đại lục cũ cũng không có thủ thành quen thuộc chi này quý tộc kỵ sĩ đoàn nhìn thấy tây phong kỵ sĩ đoàn tính toán một chút nhân số sau phương liền quả quyết rút lui chất l ọ t thẹ tiến vào y ế n tớ là trẻn nhật ký liền xuyên ra một sở ý niệm chất l ọ t thẹ mẹt lần trở thành y ế n tớ là trẻn thành chủ nhân thỏa mãn bố trí thứ mười ba tòa mê cung yêu cầu y ế n tớ là trẻn sắp mê cung hóa q một chương hai trăm năm mươi lăm lần thứ nhất chiến trường đận đấu in tớ là trẻn hoàn thành mê cung hóa cần thu hoạch một phẩy tám không không tên cư dân mới ở trong lúc này không được rời đi nơi đây ch t o a thành nhỏ này hoàn thành mê cung hóa quả thực có thể xưng hắn nắm giữ ạ ở mỹ lạc mê cung đến nay hoàn thành mê cung hóa thành thị bất quá chặt lót kẻ cũng là thế mới biết liền quan chú ạ ở mỹ lạc tà thần chi lực cái kia ba lần cũng coi như thành mê cung hóa ngân cấp bảo cùng mạ chú bệ đều hoàn thành ba lần mê cung hóa mộ tạ bảo hoàn thành hai lần cạm phạ đỏ xì ạ thành hoàn thành một lần lại thêm tiêu hao ba lần quan chú ạ ở mỹ lạc tà thần chi lực thật lại có mười hai lần lần thứ nhất mê cung hóa in t ớ là t r ẻ thành nhỏ liền thu hoạch được thông hướng mạ chú bệ ngân cấp bảo mộ tạ bảo cùng c ạ phạ đỏ xì ạ thành thông đạo. chất lọt kệ quyết định lưu ba lần chuẩn bị bất cứ tình huống nào tạm thời hắn còn không nghĩ thu hoạch được một đầu thông hướng chân chính ạ ở mỹ lạt mê cung thông đạo hoàn thành Yến tớ là trèn mê cung hóa chất lọt kệ chỉ huy dưới trướng thú nhân chiến sĩ một lần nữa sửa chữa tòa thành nhỏ này bởi vì một lần chiến đấu ngược lại là tòa thành nhỏ này cư dân tử thương vượt b ộ n đại lượng trốn đi cơ hồ biến thành một tòa thành không chất lọt kệ ngược lại là không thế nào tốn sức liền đem ý tớ là trèn thành sửa chữa một lần để cho tiện hắn còn đem thành nội cú nát thất bé nhà dân hết thể hủy đi dù sao thú nhân có rất nhiều sức lực đem toàn bộ thành nhỏ chia làm năm cái khu một lần nữa thiết kế tất cả dân cư chất lót kè đời là số học lao sư không phải kiến trúc sư để hắn bản gốc thiết kế một bộ nơi ở đương nhiên là có chút làm khó nhưng để hắn tham khảo một chút chuyện này coi như không khó chất lót kè đời làm số học lao sư tiền lương quá thấp mua không nổi biệt thự nhưng thật soát không ít biệt thự video ngắn tỉ như một đợt nói rượu nô、no, đây không phải nói biệt thự tỉ như để mắt biệt thự n g ạ c thúc nhã phong nói phòng v v trải qua hắn một lần nữa thiết kế ý tớ là t r ẻ thành nhỏ vẫn thật là trở nên giống chuyện như vậy đương nhiên n hãng à k h người loại binh sĩ cùng hơn h định t à hoàng vương triều quan chỉ huy cũng không dám xem nhẹ như thế một chi chiến lược lực lượng hắn phái ra ba chi kỵ sĩ đoàn đều là mấy trăm người phổ thông kỵ sĩ đoàn cộng lại bất quá ngàn người chủ yếu là muốn đem chặt lọt tệ tây phong kỵ sĩ đoàn vấp tạ inter i là trẻn không thể tham dự chính diện chiến trường chặt lọt tệ nhưng không biết đối phương chiến lược mục đích còn tưởng rằng cái này ba chi kỵ sĩ đoàn là tiền phong đại quân sau đó liên tục không ngừng liền sẽ l á i tới hắn liền cái bản phím nhà quân sự đều không phải căn bản phân tích không ra mục đích của địch nhân vì không lâm vào khẩu chiến chặt lọt tệ tại ba chi kỵ sĩ đoàn đặt chân chưa ổn thời điểm liền dốc hết toàn lực cái này ba chi kỵ sĩ đoàn lãnh tụ đều đến từ hát hoàng vương triều quân đội còn không biết chặt lọt kẻ thanh danh trong tình báo của bọn hắn tây phong kỵ sĩ đoàn vẫn như c ũ là một mực từ tuần thành quân c h u y ể n chức kỵ sĩ đoàn mặc dù bọn hắn không biết chi này kỵ sĩ đoàn làm sao bành trướng thành lớn như thế quy mô nhưng lại càng không thèm để ý có chút quân sự tố dưỡng quan chỉ huy đều biết lâm thời dấu hiệu nông phu căn bản không thể hình thành hữu hiệu, hiệu chiến lược nhân số càng nhiều sẽ chỉ làm hậu cần áp lực càng lớn cũng không thể để cao sức chiến đấu kỳ thật cái này quân sự thưởng thức cũng đích xác không sai chỉ có điều tây phong kỵ sĩ đoàn trải qua mấy lần chiến đấu đã hơi có chút sức chiến đấu càng thêm chặt lọt kẹ còn có hơn một ngàn thú nhân chiến sĩ đây chính là thú nhân các bộ lạc kiếm ra đến chiến sĩ chiến l ự c cá nhân mạnh rất một thớt làm chặt lọt kẹ dẫn đầu tây phong kỵ sĩ đoàn sông ra y ý tớ là t r è n thành nhỏ ba c h i kỵ sĩ đoàn lãnh tụ còn lẫn nhau khiêm nhường một phen bọn hắn đều xem chặt lọt kẹ vì không h i ể u quân sự ngoài nghề cho rằng một trận chiến này mười phần c h ắ m chín cuối cùng là hát hoàng vương triều hối chi điệu nam tức thu hoạch được thủ đứng quyền lực hắn mang chính mình kỵ sĩ đoàn xông ra đội ngũ Quắc, tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đi ra đơn đấu hắn chỉ tại chiến trường quyết đấu qua tràn đầy phấn khởi mò ra lam rắn đuôi trông hướng về phía vị này hối chi điệu nam tức bắn một phát súng hắn liền phá ma oanh giáp đạn đều không có sử dụng dùng chính là huyết n ă n g đạn thanh này lam rắn đuôi chung là cao dai siêu phàm hút máu đoạn thường huyết n ă n g đạn uy lực hạ có thể đến thập ngũ dai c h ặ t lọt k ẹ thực lực không đủ chỉ có thể áp xúc ra cựu dai huyết n ă n g đạn nhưng hắn cũng không nghĩ tới một thương bắn ra hối chi điệu nam tức đầu nổ t u n g xem như liền chết chặn lọt kẻ một thương đánh chết quân địch nam t ư c đ ô n nhiên có một loại cảm giác có phải là đơn đấu còn chưa bắt đầu đâu hối chi đối phương lại có thể có người sử dụng cao dài siêu phàm vũ khí thi thể mới ngã xuống đất để làm rắn đuôi chung răng đạn năng lượng bên trong nhiều hơn ba trăm phát đạn năng lượng đây là từ hối chi điệu nam tức hữu nghị tài trợ là toàn thân hắn năng lượng tinh hoa kết tụ lại chính là uy lực đạn năng lượng hạn muốn nhìn áp xúc đ ạ n người siêu phàm đẳng cấp h ạ hối chi điệu nam tức có thể bị chặt lọt kẹ một thương đánh chết siêu phàm đẳng cấp có thể nghĩ cũng không tính cao chặt lọt kẹ tiện tay đem làm rắn đuôi chung lại cắm về chân trái huyết tinh vòng xoáy đội kỵ sĩ trưởng thương băng sơn một lần công kích liền đánh tan hối chi điệu nam tức kỵ sĩ hát hoàng vương triều quả đen nam tức cùng màu hộc nam tước cũng không nghĩ tới hối chi điệu nam tức chết nhanh như vậy vội vàng chỉ huy kỵ sĩ đoàn phản kích nhưng đợt tấn công thứ nhất đến từ hối chi điệu nam tức kỵ sĩ đoàn hội binh hai người ứng đối khá là bình thường liên hạ luật cái này bản phím nhà quân sự đều không phải quân sự tiểu bạch nhìn đều thẳng lắc đầu sau đó để tây phong kỵ sĩ đoàn thừa cơ xung ố đi song phương giao chiến trước đó quả đen nam tức cùng màu hộc nam tức kỵ sĩ đoàn đội hình liền bị hội binh xung kích có chút tán loạn hai vị nam tức còn muốn dựa vào chính mình tinh tuyện võ nghệ tại chiến trường xoay chuyển xu hướng suy tàn nhưng mỗi người bọn họ đều bị ba tên hùng tộc chiến sĩ vây quanh mà lại chỉ ít hai vị là trung giai siêu phảm còn lại một vị cũng là giá thấp siêu phảm chỉ là giao thủ vài phút hai vị nam tức liền bị bắt sống dưới trướng kỵ sĩ、si、đoàn cũng bị triệt để đánh tan chặt lọt kẻ lo lắng những ngày hội binh bị hắc hoàng vương t r i ề u một lần nữa thu nạp tại chiến trường l i ề u mạng chiêu hàng tự nhiên cũng vẫn là chạy không ít nhưng quét dọn chiến trường thời điểm thanh toán tù binh cũng ước chừng có bốn năm trăm người chặt lọt kẻ đem những tù binh này n ố t vào nhà kho trực tiếp chuyển đi m ạ chủ bệ q một chương hai trăm năm mươi sáu không ngừng chiến đấu chất lót kệ đánh tan ba tri kỵ sĩ đoàn lại không chờ đợi quân địch chủ lực còn tưởng rằng hắc hoàng vương triều quan chỉ huy muốn chơi cái gì đặc biệt t âm mưu lâm thời đem khoái thủ văn thư y tháp lộ cả n g ư ờ i duy hùng để bật đến để hắn giữ vững y ê n tớ là trên thành chính mình dẫn đầu thú nhân mê cung thủ vệ cùng một bộ phận tây phong kỵ sĩ đoàn thành viên rời đi y ê n tớ là trên thành chuẩn bị đánh một lần phục kích chất lót kệ quân sự tố dưỡng không thể nói chỉ có thể nói không có hắn gai chiến thuật này còn là từ trong tam quốc diễn nghĩa đạo văn đi ra chất lót kệ nhưng không biết hắn hành động này đem hắc hoàng vương triều quan chỉ huy giật này mình cũng cho là hắn nghĩ làm cái gì đại dù sao chặt l ậ t kẻ hời hợt liền đánh tan ba tri kỵ sĩ đoàn đã chứng minh thực lực h á t hoàng vương triệu lần nữa phân ra một c h i kỵ sĩ đoàn lần này nhưng chính là đến từ hoàng thất kỵ sĩ đoàn chẳng những trang bị tinh lương thủ lĩnh càng là cao dài siêu phàm c ơ gieo bợ gì tợ tạm nghỉ tại sau một ngày biết được ý tớ là trèn thành tình hình chiến đấu cũng làm cho hệ nở tô mân mang lá phong kỵ sĩ đoàn xuất kích song phương tại bảy tám tòa thành nhỏ ở giữa riêng phần mình điều động binh lực rất nhanh liền hình thành h ỗ chiến liền liên hạ luật đều trước sau tao nổ hai tri kỵ sĩ đoàn cái này hai chi kỵ sĩ đoàn t h ự c lực coi như so lúc trước hắn gặp được địch nhân đều cường hoành quá nhiều hai trận chiến đấu c h ặ t lót k ê mặc dù không chịu thiệt nhưng cũng tử thương một hai trăm người đem hắn đau lòng quá sức c h ặ t lót k ê đích sắc không phải một cái hợp cách thông xoái nhưng hắn thật là một tên bảo vệ bộ hạ tốt thông xoái hắn tại hai lần chiến đấu về sau phát hiện tiền tuyến song phương quân đội đã toàn bộ điều độc lên không ngừng có kỵ sĩ đoàn x e n kẽ liền n g h ị rút về y ýn tớ là trên thành tạm thời rời khỏi cuộc hôn chiến này nhưng hắn còn chưa đem tây phong kỵ sĩ đoàn lui ra chiến đấu liền tao nộ hắc hoàng vương triệu một chi c h ặ t lọt k ẹ phát hiện mình đã vận động đến hát hoàng vương t r i ề u chiến tuyến hậu phương c h i t để không thể quay về ý tờ là trần thành c h ặ t lọt k ẹ vì thế phiền não thời điểm hát hoàng vương t r i ề u mấy c h i chủ lực kỵ sĩ đoàn cũng là rất là kinh hoàng bọn hắn nhưng không biết chặt lọt k ẹ là trong hậu chiến không cẩn thận xâm nhập quân địch chiến tuyến chỗ sâu còn tưởng rằng gan này lớn phạt quan chỉ huy m u ố n đạo văn đường lui của bọn hắn rất nhanh liền có một c h i kỵ sĩ đoàn liều mạng truy chặt lọt k ẹ tây phong kỵ sĩ đoàn song p ư ơ n g liên tục gác chiến hơn mười trận chặt lọt thẹn thử nghiệm tại chiến trường đánh giết chi này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhưng song nói n thực ra liền ngay cả cờ réo bợ dị tợ tàn nhỉ từ kim tức kỵ sĩ đoàn cùng lá phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ tố chất cũng so không các đại đế quốc hoàng gia chủ lực đoàn chặt lọt kệ có thể cùng chi này kỵ sĩ đoàn đối cứng đối thủ của hắn cũng là kinh ngạc và phần chi này hát hoàng vương triều hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng xem như hoàng thất x a chi gọi là trợ lộ hạ đờ lương thiên phú xuất chúng thực lực mạnh mẽ đại học trước đó liền đã tấn thăng siêu phảm đại học tốt nghiệp đã là tứ giai siêu phảm năm nay ba mươi mấy tuổi đã hiếm có cao giai siêu phảm giả một tay thương mâu chi thuật có thể xưng ơ x u ấ t thần nhập hóa ngưng tụ ngũ đại kỵ sĩ chứng nhận là một tên thập ngũ giai cao giai kỵ sĩ trợ lộ lúc đầu tự nghĩ phật trong quân đội trừ cơ g i o bờ gì tợ ta nghỉ cùng nết nở tôm ân ai cũng không phải là đối thủ của mình cho nên cũng không sợ cùng chặt lọt t đần đấu nhưng liên tục mấy lần chiến trường đơn đấu hắn đều có một loại mạo hiểm kích thích cảm giác chặt lọt tệ là thật không giảng võ đức cái chiêu số gì đều có mỗi lần sử dụng thủ đoạn đều không thể tưởng tượng có hai lần t h ẻ lạc y thậm ì t h chí kém chút coi là chính mình không thể quay về quê quán Trở l ỗ lại một lần truy chặt lọt tệ tây phong kỵ sĩ đoàn nhưng lần này hắn không có lập tức phát động công kích mà là để các binh sĩ nghỉ ngơi một hồi hắn kỵ sĩ đoàn liên tục truy kích không ngừng chiến đấu cũng nhanh đến t ự c hạng c h lộ tiếp thân phó quan chuẩn bị cho hắn tốt bữa ăn trả đây là hắc hoảng vườn triệu ẩm thực phong t ụ đương nhiên bọn hắn bữa ăn trà. Kỳ chợ t k h lộ phó quan là vị hạ cấp quý tộc xuất thân tiểu thư dựa theo hát hoàng vương triều phong tục vị phó quan này còn gồm cả một loại khác cách dùng xem như hát hoàng vương triều quan chỉ huy tại chiến trường đáng giá nhất tin cậy đồng bạn vị phó quan này tiểu thư liên tục mấy ngày hành quân không ngừng chiến đấu như cũng bảo trì cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc gần như không nhốn bùi trần quân trang trước ngực nạo nhân nô lên càng là kinh tâm đậu phách nàng thấy chợ lộ mặt ủ mày trao khuyên mặc dù phạt vị kia quan chỉ huy mười phần xào trá còn nuôi dưỡng một nhóm nô lệ thú nhân chiến sĩ nhưng hắn từ đầu đến cuối bất quá là một vị trung g i a i siêu phạm mấy lần trước chiến đấu đều là ỷ vào âm mưu kỳ kế không phải dựa vào thực lực chân chính ta tin tưởng chợ lộ tiên sinh lần sau nhất định có thể tại chiến trường giết chết người này chợ lộ khe gật đầu cứ việc nhiều lần như vậy chiến đấu hắn đều không có chiếm được tiện nghi như cũ có này lòng tin chỉ cần nhìn thấu chặt lọc kệ đủ loại thủ đoạn thực lực cuối cùng sẽ thành tính quyết định nhân tố ngay lúc này một tên lính liên lạc chạy vội đi qua hét lớn quân địch quan chỉ huy chặt lọt k ẹ mẹt lấn ngay tại khiêu chiến hắn một người đi ra vẫn chưa có mang bất luận k ẻ nào cớt lọt vội vàng đem bữa ăn uống sạch trà cũng nắm tay hôn hợp mấy loại ngũ cốc cùng quả hạch luống mì bánh mì nhét vào trong miệng nói ta đi gặp lại một hồi hắn hắn xách súng của m ì n h mâu cũng một mình đi ra quân doanh quả nhiên thấy chặt lọt k ẹ một người đứng tại hai quân trước trận l ặ n g lặng chờ đợi chính mình chợt lô q u ấ lớn chợt lọt tẹ ngươi hôm nay sẽ chết tại tay ta chợt lót tẹ mỉm cười nói chợt lô ngươi không phải lần đầu tiên chất lọt k ẹ không phải lần đầu tiên cùng cao giai siêu phàm chiến đấu còn đánh giết qua hạ dị is dồn m ạ n dạng này cao giai siêu phàm nhưng cao giai ở giữa cũng có khác nhau c ấ p bậc không phải cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn chất lọt kẹt ạ i ảo ngộng cảnh bên trong bị h ủ phét đã đánh bại mấy trăm lần hắn thu hoạch được đỏ làm rắn đuôi c h u ô g song thương trước đó vẫn luôn k h ô n g tin tâm năng đủ chính diện khiêu chiến h ủ phét nhưng tại thu hoạch được đỏ làm rắn đuôi c h u ô g về sau hắn đối với khiêu chiến h ủ phét nắm chắc tăng nhiều chỉ có điều trước mắt hắn còn không có lần nữa gặp được hù phét vị này hắc hoàng vương triều kị sĩ đoàn trưởng cũng coi là c h ặ t lọt t h ẻ rửa vào nhanh nhẹn thuật mười tài năng tại khiêu chiến vượt cấp bên trong nhiều lần vãn hồi cục diện song phương đánh võ mổm tranh đấu vài câu chớ lỗ liền một cái gai nhọn cả người tựa như sát mặt đất lướt đi thương trong tay mâu không có chút nào sức tưởng tượng một thương hoành trọn q u y một chương hai trăm năm mươi bảy thế khế chứng nhận c h ặ t lọt t h ẻ kéo lại băng sơn nghiêng nghiêng t ố i lui một bước sau đó mới run thương phản kích tại chiến trường thứ kiếm cũng không tính quá phù hợp vũ khí chặt lọc thẹ cũng dần dần quen thuộc sử dụng k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương hát hoàng vương triều thương m â u cùng phát bị dồn ý nghĩ mạ lưu hành k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương hơi có khác biệt thương thuật cũng một trời một vực hát hoàng vương triều thương thuật càng thêm tinh diệu có thật nhiều khiến người không tưởng tượng được biến hóa tương đối mà nói phát bị dồn ý nghĩ mạ thương thuật liền tương đối đơn giản một mạ cho c dù là thiên c h i d ư ợ c dạng này lấy biến hóa xưng bị dồn thương thuật đang biến hóa cũng kém hơn một chút cũng may chặt l ọ thẹ có nhanh nhẹn t h u ậ t mươi mỗi lần giao thủ đều là lấy mau đánh chậm đem chiến đấu kéo vào chính mình tiết ấ u chợ lộ hành thương đột vào đem ch thương trong tay mâu run bảy tám cái thương hoa mỗi một đoá thương hoa đều có năm cánh tạo thành một thương này tinh d i ệ u dày đặc cho dù đã gặp nhiều lần chặt lọt kẹ như cũ không chịu được c â m thầm t á n g dương hắn phá giải không đến chiêu này thương pháp liền dứt khoát không phá giải triệt thoái phía sau một bước chờ chợ lộ thương thức hơi thù băng sơn như điện lần nữa phản kích trở về hai người tại chiến trường n g ư ờ i tới ta đi chém giết hơn nửa giờ ai cũng không thể chiếm được gió chợ lộ phía sau hát hoàng vương triều quân kỳ p h á p phới quân thần mơ hồ hiện hiện càng một tòa gò núi hư ảnh b a phủ thân ngũ đại kỵ sĩ chứng nhận dùng đến chặt lọt kẹ đi đều không phải kỵ sĩ con đường huyết tinh vinh quang chuyển hóa ngôi sao chiến khí là chính tông kiếm khách truyền thừa ngưng tụ không ra kỵ sĩ chứng nhận nhưng là thủ đoạn hắn đa dạng thường xuyên ỉ vào tốc độ kéo ra một khoảng cách sau đó nổ súng x ạ kích chỉ bất quá hắn sử dụng làm rắn đuôi chung bên trong đạn năng lượng đến từ hối chi điệu nam tước uy lực thậm chí không đánh tan được c h ở lộ gò núi chứng nhận hình thành phòng hộ chặt lọt kẹ mấy lần trước đơn đấu đã thăm dò ra chợ lộ thương thuật suy đoán đối phương cũng có đẩy ra phá ma oanh giáp đạn thực lực cho nên cô ý không cần loại đạn này dùng đạn năng lượng thăm dò lần nhìn thấy t r ợ lộ nhiều lần sử dụng gò núi chứng nhận bắn ra đạn năng lượng căn bản sẽ không xuất thủ cố ý nhằm vào thầm nghĩ hẳn là thời cơ liên tục nổ hai phát súng về sau hắn cầm trong tay lam rắn đuôi c h ô n g hoán đ ổ i thành luyện kim bột đạn b ó c cỏ t r ợ lộ thân đ ố n g nhiên t o á t ra một quyển văn thư hắn cơ hồ là vô ý thức phản ứng thương trong tay mâu vẩy một cái thương nhận xoay tròn không nớt bao lấy phóng tới phá ma h oanh giáp đạn đem run ra ngoài phá ma h oanh giáp đạn rơi xuống đất tại mặt đất nổ ra một cái hố sâu chất lọt t h rất là kinh ngạc kêu lên ngơi thế mà còn ngưng tụ thể khế chứng nhận c h ợ lô nhìn c h ặ t lọt kẹ liếc mắt trong ánh mắt có thật sâu k i ế n kỵ nếu không phải có thể khế chứng nhận hộ thần có thể ứng đối chiến trường hết thể ám toán cùng âm mưu hắn vừa rồi kém chút l i ề n không c h ợ lô cũng không nghĩ tới c h ặ t lọt kẹ có thể đơn đấu nhiều lần như vậy từ đầu đến cuối che giấu có phá mao anh dắt đạn từ đầu đến cuối dùng đạn năng lượng sạc kích ngay tại vừa rồi hắn còn là bắn trước hai phát đạn năng lượng sau đó mới đột nhiên bắn một phát súng bắn ra phá mao anh dắt đạn nếu là chỉ có chính hắn nhất định phản ứng không kịp chỉ sợ muốn ăn cái thiệt t h lớn trợ lô hết lớn tiểu nhân hẹn hạ đến chính diện chiến đấu a người cái này phát l đến a như cái nam nhân chiến đấu n g ư ơ i nếu là có đ ả m lược cùng ta chính diện chiến đấu ta có thể cho nhi tử ta đặt tên gọi chặt lọt thẻ chặt lọt thẻ tốc độ thực tế quá nhanh chớ lỗ mỗi lần cùng hắn chiến đấu đều rất khó chịu hiện tại rốt c ụ c bộc phát tại chiến trường chửi ầ m lên chặt lọt thẻ có chút ngượng ngủng hắn từng dùng một chiêu này số ám toán qua r ồ n m ạ n một thương liền đánh chết đối phương bất quá r ồ n m ạ n mặc dù cũng nâng tụ ngũ đại kỵ sĩ chứng nhận theo thứ tự là vinh quang chứng nhận d ũ khí chứng nhận chiến tranh chứng nhận gò núi chứng nhận đại địa chứng nhận nhưng hắn cũng không phải là một cái giữ lời hướng ư ờ i cho nên không có thu hoạch được thể khế chứng nhận. không cách nào để phòng chiến trường an toàn chặt lọt thệ cũng không nghĩ tới thế khê chứng nhận thế mà dùng tốt như vậy để chính mình không có cách nào an toàn trước đó mưu đồ để hưởng phí công phu hắn lấy trung dai thực lực khiêu chiến cao dai toàn bộ nhờ tốc độ kinh người làm sao có thể cùng đối phương l i ề u mạng đến nỗi con trai của chợ lộ có phải là gọi chặt lọt thệ hắn cũng không thèm để ý lại không phải họ mai cả rèn chặt lọt thệ thu hồi lam rắn đôi u chồng một lần nữa đổi dùng băng sơn đáy lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên cao dai siêu phàm vũ khí cần phối hợp cao dai siêu phàm thực lực nếu là ta có cao dai mỗi một viên đạn đều có cao dai một kích toàn lực y lực thuần bằng thương đấu thuật cũng có thể cùng g i a hỏa này tranh một ngày chiều dài ngắn trừ phi tìm cao dai giúp ta ngưng tụ đạn nhưng ngưng tụ một phát tương đương với thực lực bản thân một kích toàn lực đạn liền phải tiêu hao một hai ngày loại này vất vả công tác sợ là không có cao dai siêu phàm nguyện ý làm chất lọt k ẹ cùng chớ lô ác chiến một ngày c h i ế n đến tình trạng kiệt sức hai người riêng phần mình về nơi đóng quân chớ lô nổi giận đùng đùng kêu lên chất lọt k ẹ mẹt lẫn chính là cái chiến trường tiểu nhân căn bản không dám cùng ta chính diện chiến đấu sẽ chỉ chạy tới chạy lui đùa bỡn âm mưu kỷ kế ngày mai ta không còn cùng hắn quyết đấu ta muốn chỉ huy đại qu nhìn thấy t r ợ lộ cái biểu tình này t r ợ lộ hạ đỡ lương xuất thân hoàng thất mặc dù là sa chi như c ũ địa vị tôn quý lại là hát hoàng vương triều xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong cho dù so không đồng nhất đời gì mờ mạn thế hệ này cờ dẻo bợ gì tờ tạ nghi loại thiên tài này nhưng như c ũ phi thường có danh tiếng xưa nay lấy tính tình ôn hòa kiên nghị dũng cảm xưng ơ vị phó quan này tiểu thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy t r ợ lộ tại chiến trường chửi đầu lên quá độ tính tình nàng biết không có cách nào thuyết phục dù sao chặt lọt tệ đích sắc quá phạm nhân chính mình cũng nghĩ không ra được có thể trợ giút trưởng quan biện pháp chỉ có thể dùng ôn n u an ủi chặt lọt tệ nhưng không có mỹ nữ phó、quan. đò rộ thì là tuần thành quân tổng tuần xem như đồng nghiệp của hắn không phải thuộc hạ của hắn cho dù có hắn cũng không dám mớn mặc dù ạn n ì ôn n u hào phóng nhưng chặt lọt k h ẹ một mực ghi nhớ có vị gọi cổ lòng tiền bối nói qua nam nhân có rất nhiều loại nữ nhân đều một cái dạng cảm thấy mình nữ bằng hưu hoặc là phu nhân cùng những nữ nhân khác không giống chỉ là chưa thấy qua không phải thật không có không có bất kỳ một cái nào nữ nhân không yêu ă n giấm nhiều nhất là khẩu vị có nặng hay không khác nhau chặt lọt thẹn cũng không, không tưởng những lộn s ộ này hắn trở lại chính mình quân doanh trước vận chuyển huyết tinh vinh quang khôi phục một thân năng lượng sau đó bắt đầu cân nhắc nửa đêm tập kích doanh trại địch khả năng chợ đồ có thể khế chứng nhận có thể dự cảm nhầm vào hắn công kích cùng an toàn nhưng cái đồ chơi này hẳn là mặc kệ tập kích doanh trại địch ta hắn mặc dù thực lực bất p h à m nhưng thủ hạ của hắn cũng không có gì nhân vật lợi hại ta hiện tại có chín vị siêu phàm thú nhân chiến sĩ tập kích doanh trại địch thời điểm chủ đánh một cái quần đầu có tỷ lệ lớn có thể giết hắn mặc dù những thú nhân này mê cung thủ vệ khẳng định sẽ có người chết ở trong tay hắn khá là đáng tiếc q một chương hai trăm năm mươi tám an ý chiến tranh sệ giặc phú trong, cái trong đầu, cũng đế quốc quấn i ệ ngay đầu, tại phệ giàn trèo lên bệ h ẹ một công quốc kỵ sĩ đoàn đã triệt để không không cần nói nguyên lai、like、các quý tộc kỵ sĩ đoàn liền ngay cả phở ở đợt dịp nam tức kỵ sĩ đoàn cũng tại bờ gì tờ tạ nghi trong thế công cho triệt để đánh không có đến nỗi phở ở đợt dịp nam tức sẽ hay không nghĩ tỉ tỉ khóc lóc kể lệ còn là như thế nào chất l ọ t hẹ cũng có thể không biết mấy ngày kế tiếp cơ gieo bờ g ì tờ tani đem khu vực phòng thủ dần dần giao cho c h ặ t l ọ c thẹ cũng đem mặt khác mấy chi k ỵ sĩ đoàn giao cho hắn bất quá hắn cùng c h ặ t l ọ c thẹ đòi hỏi đi hiệu đốn g ầ n cùng tật phong chi lang bằng rổ pho hai vị siêu phạm c h ặ t l ọ c thẹ rất đại đ ộ đồng ý c h ặ t l ọ c thẹ tự nhiên sẽ không lại giữ lại những k ỵ sĩ đoàn này đem chia tách chỉnh biên đến t â y phong k ỵ sĩ đoàn cũng cho ạ nạ xa xị ạ đô tin hoàng hùng bổ tốc tám trăm người chiến đấu tiểu đội hắn còn cố ý để bạn khoái thủ văn thư y tháp lộ cả người duy h n g cùng người xệ g i ặ phục quốc concept g chi cho hai người các hai trăm người chiến đấu tiểu đội chát lộc th cờ réo bờ gì tờ tạ nghỉ từ kim tức kỵ sĩ đoàn cùng lá phong kỵ sĩ đoàn rời đi hát hoàng vương triều bên kia tất nhiên sẽ tấn công mạnh cũng định ra tốt vừa đánh vừa lui chiến thuật lại không nghĩ rằng cờ réo bờ gì tờ tạ nghỉ rời đi hát hoàng vương triều chủ lực kỵ sĩ đoàn cũng rút lui chỉ còn lại dây dưa với hắn truy đuổi hai tháng chợ lộ hạ đờ lương chợ lộ chủ yếu là k h ô g phục hắn cảm thấy mình bị c h ặ t lọt kẻ c h ê i bừa muốn tại sệ d ậ p cùng c h ặ t lọt kẻ mẹt lần cùng chết quyết một trận thắng thua chắt lọt kẻ biết được chợ lộ lưu lại lập tức liền phái người đi đưa tin biểu thị chiến tranh thực hắn cùng t r ợ lộ dây dưa qua hai tháng biết giá hỏa này rất lợi hại dưới trướng kỵ sĩ đoàn cũng là tinh nhuệ cùng hắn đầu n h ậ p số lớn binh sĩ mỗi ngày đều muốn nhìn có người chết đi không bằng song phương đánh một trận ăn ý chiến tranh t r ợ lộ cầm tới phong thư này chửi ấm lên chặt lọt tệ là cái hả nhát n đem chặt lọt tệ theo ngoại tổ phụ mắng từng ngoại tổ phụ còn xé hai bạn chặt lọt tệ t r u y ề n cũng chính là khoái thủ văn thư y tháp lộ cả người duy hưởng bản gốc bạc kia cũng hướng chặt lọt tệ đưa ra quyết đấu chặt lọt tệ đương nhiên không sợ lộ nhưng là thư là thật không có hứng thú cho nên liền về một phong thư nói là song phương giao thủ nhiều lần. bất phân thắng bại lại đơn đ ấ u mấy trận không có chút ý nghĩa nào không bằng song phương riêng phần mình khổ tu ai có thể đột phá lập tức cảnh giới lại đến quyết đấu chợ lộ thế mà cảm thấy đề nghị này không sai hồi âm đáp ứng mặc dù ở giữa có một điểm khó khăn chắc chở nhưng đích sắc chiến tranh hướng về chặt lọt k h ẻ chờ mong phương hướng phát triển song phương quân đội đang đối đầu song phương chủ tướng đều đang l i ề u mạng tu luyện cùng chặt lọt k h ẻ chờ mong ăn ý chiến tranh đã có chín thành tiến độ tương tự chặt lọt k h ẻ trừ tu hành huyết tinh vinh quang bên ngoài chính là đem chặt lọt t h truyền tại sệ giáp địa khu trắng trận truyền bá thậm chí cố ý nuôi dưỡng m bình thường đều là tác gia nhóm kiêm chức kể chuyện nhưng cũng chỉ có các quý tộc mới có như thế hưởng thụ hắn đây coi như là cho phạt đế quốc bình dân gia tăng một hạng giải trí hạng mục cùng một cái hoàn toàn mới công tác c h ủ loại có bản này nói h i ệ u nói v ư ợ n g c h ặ t lọt k h đối với người sẻ dạp tới não tiến hành mười phần thuận lợi nhất là c h ặ t lọt k h tuyên dương khắp trốn sẻ dạp linh về sau không thu thuế phối hợp rất nhiều rộng rãi kinh tế chính sách rất nhiều người sẻ dạp đều từ bỏ chống cự c h ặ t lọt k h kỳ thật không hề để ý thu thuế chiến tranh là dễ dàng nhất phát tài sự tỉnh cơ g i o bờ gì tạo nghỉ cùng nện nở tô mân đối với sẻ dạp không có hứng thú đế quốc cũng còn chưa kịp hướng nơi này phái chú quan viên lúc đầu sệ dạp hành chính hệ thống triệt để sập rơi toàn bộ sệ dạp địa khu tất cả đều từ chặt lọt kẹ một người định đoạt hắn thừa dịp chiến tranh nuốt chiếm vô số thổ địa cửa hàng bất động sản trang v i ệ n sản nghiệp một phần trong đó đáp ứng bán cho bệ hẹ một quý tộc hắn cũng không có ý định n u ố t lời nhưng trừ cái đó ra chiến tranh thu vào cũng khá sưng ơ phong phú chí ít nuôi tây phong kỵ sĩ đoàn đầy đủ chứ nuôi tây phong kỵ sĩ đoàn chặt lọt kẹ không có hành chính chi tiêu đến nỗi sau này hắn lại không phải sệ dạp kẻ thống trị cũng không thể trở thành sệ dạp lanh chúa q u ả n cái gì sau này đâu. hai tháng rơi sau s i chặt vỗ hựa đến một c h i sứ đoàn cũng cho hắn cùng giống như bệ hẹ một đáy ngộ để hắn trở thành sệ dạp n ă m tòa lớn nhất thành thị thứ vũ quan c h ặ t lót kẻ chính mình cũng không nghĩ ra cái này bổ nhiệm truyền đi về sau toàn bộ sệ dạp linh khắp nơi đều là tiếng hoan hô hắn cái này mới quản hạ sệ dạp mấy tháng lâm thời quan viên thế mà tại sệ dạp được đến từ đáy lòng yêu quý đi theo chi này đ o à n sứ giả cũng truyền tới một tin tức p h ậ t đế quốc cùng ý mã đế quốc rốt cục ký kết minh nước muốn liên thủ đối kháng bị rồn hát hoàng vương triều cùng thú nhân bộ lạc liên minh mặc dù chất lót kẻ đối với sắp tới hơn nửa năm hai quốc gia mới hoàn thành minh nước hơi có chút phê bình kín đáo nhưng cũng thở dài một hơi điều này đại biểu ý n g l i mạ quân đội khả năng vượt biển mà đến gia nhập chiến tranh làm dịu pha tác lực chất lọt k h ệ đưa tiễn đoàn sứ giả lúc đầu coi là còn sẽ có một điểm bình tĩnh thời gian lại không nghĩ rằng ngày thứ hai nên đón một vị đại nhân vật mẹ ghi dùng đại trưởng công chúa đại giá quang lâm s â y dạp chất lọt k h ệ nhìn xem vị này ý n g l i mạ đế quốc đại trưởng công chúa cả người đều thần kinh không là trần kinh hãn toàn bộ có thể hiểu được vị này đại trưởng công chúa không tạ xỉ chất bồ h đọc chạy tới xệ dạp làm gì cùng a i công chúa cùng đi còn có ột giả tôm â n tiểu thư chặt lọt k ệ đều nhanh quên đi vị này tôm â n tiểu thư cũng là đoàn sứ giả người mai công chúa cùng ột giả mang không phải đoàn sứ giả mà là một c h i lính đánh thuê nói lính đánh thuê cũng không quá chuẩn xác mặc dù bản chất là thuê nhưng thực tế là một c h i thám tử đoàn rất khéo chính là liệt mã tổ t r ì n h thám các thám tử chi này thám tử đoàn hộ tống dị quốc công chúa cùng phó sứ đến xệ giáp nhìn thấy chặt lọt k ệ đều tương đương hưng phấn bọn hắn tạ i xì c h ặ t bố vợ tin tức so bệ hẹ một cùng xệ giáp đều linh thông đã sớm biết tổ trinh thám chủ nhân mới càng ngày càng lên như diều gặp gió nhất là l thế mà còn nhận biết ý n g ư ờ mạ công chúa cùng bá t ư ớ c tiểu thư đều thật sâu may mắn trước hội trưởng ốp dẹ t ỉ tổng ạ t u ộ t đem tổ trinh thám b á n đi cũng thật sâu may mắn tự chọn lưu lại chắt l t kệ không đếm x ử a tới sẽ tự mình tổ trinh thám thành viên hắn đem mai công chúa cùng ộ dạ an bài đến một vị sệ dạp quý tộc phủ đệ nhịn không được hỏi mai công chúa ngài cùng ộ dạ làm sao có hứng thú đến tiền tuyến mai công chúa từ tốn nói bởi vì lại có mấy ngày có người muốn đi ngân các bảo ta muốn đi giải quyết điểm ân đoàn cá nhân q một chương hai trăm năm mươi chín ta chỉ là chơi sinh ngượng ngủng chắt lo kệ kinh hãi cẩn thận t ừ n g ly từng tí mà hỏ mẹ nịu mạn muốn tới ngân c ấ p bảo sự t ì n h lý luận hẳn là một cái bí mật nhưng liền ngay cả ỉng ly mạ đại trưởng công chúa đều biết chẳng phải là người người đều biết rồi mai công chúa từ tốn nói ngươi mê cung thông đạo dùng rất tốt ta trở về qua mấy lần c ả bạ đỏ xì à thành ở bên kia đụng phải cập b ở bổ cấp mẹ nịu mạn chất l ó t kệ đại đại kinh mai công chúa thấy hắn mặt biểu lộ c h ầ n kinh từ tốn nói mê cung cũng không phải cái gì rất bí ẩn đồ vật ngươi vì cái gì một bộ bị phát hiện bí mật lớn nhất biểu lộ chất lóc kệ lớn, lớn lớn kinh hắn biết mê cung tuyệt đối không tính là gì cấp cao lực lượng nhưng cũng không nghĩ tới tại thánh giai trong mắt như thế sơ hở trong ch mai công chúa đều có thể thuận thông đạo đi c ả b ạ đỏ xì h thành mặc kệ theo mạ c h ú bệ còn là ngân c ắ p bảo xuất phát đều là tương đương nổ t u n g một chuyện mai công chúa một đôi t r ò n g mắt bên trong lộ ra thần sắc n g h i hoặc hỏi lại hoặc là ngươi cho rằng ta phát hiện cái kia hai bản nhưng thật ra là n g ư ơ i viết chất lót pé lớn lớn lớn đại đại kinh hắn đ ạ i chấn kinh đến c ự c hạn không thể càng kinh hái hơn mai công chúa không nói gì tột g i lại nói mai công chúa tại tiệm sách mua được cái này hai bản sách thời điểm hỏi một chút xuất bản thường tìm đến h n ní bở gì tờ tạ nghỉ tiểu thư hạn nị tiểu thư rất thoải mái liền thừa nhận chất lót pé nhịn không được hỏi hạn h ộ g i ạ như v a i nói tác giả tên là án ni mẹ lần nàng coi như không nói có cái gì khác nhau chất lót kẹ kem chút liền lại đột phá kinh hãi cực hạn hắn thật đúng là không biết h n nghĩ thế mà cho cái k i a hai bản thự như thế một cái không chút nào che lấp bốc danh an ni mẹ lần đây không phải không đánh đã đá khai sao mai công chúa hiếu kỳ nói mẹ lần tiên sinh ta không thể không nói ngài thật sự là một vị thiên tài nhà tại sao muốn che giấu thân phận đâu bản k i a mẹ lần chuyển ta cũng nhìn mặc dù phẩm chất không bằng mặt khác hai bản nhưng chủ yếu là khiếm khuyết tại văn tự cùng chi tiết rèn luyện hẳn là sáng tác quá vội vàng có sự phẩm chất còn tại cái tia hai bản chi chất lót kẹ t h ầ m nghĩ cho cười đây chính là thần thoại hy lạp cùng sư tử vương hắn bị mai công chúa vạch trần tất cả của lót rốt cuộc bất lực che lấp dứt khoát liền không che lấp nói ta chỉ là t r ờ i sinh ngượng n g ủng nếu là b ợ gì tợ tạ nghi bá tức ở đây tất nhiên sẽ có một câu mẹ lần tiên sinh ngươi kia là là trời sinh hao sắc ngượng n g ủng chạy c h â n chuồn nam nhân sẽ còn ngượng n g ủng cho dù b ợ gì tợ tạ nghi ra bá tức không tại nhìn qua đủ vẹt cùng thần hoàng tử tương thân tương ái truyền ra ngoài hai, hai vị nữ sĩ cũng đều ẩn ẩn toát ra một cái ý niệm trong đầu sẽ viết như vậy chắc chắc chắc chắc nam nhân nói hắn ngượng ủ có phải là có người đang lăng nục ngượng ngùng chất lót kẻ không dám tiếp tục nói chuyện vấn đề thuận miệng hỏi mẹ nữu m ạ n học tỷ còn đi cạm vạ đỏ xì à a hắn cảm thấy cái vấn đề này sẽ rất an toàn sau đó hắn liền thoát ra một cái ý n i ệ m khác mai công chúa cùng học tỷ vì cái gì không tại cạm vạ đỏ xì à thành giải quyết tân đoàn cá nhân nhất định phải về ngân cấp bảo giải quyết ừ n chuyện này hẳn là không thể hỏi chất lót kẻ lập tức liền phát hiện cái vấn đề này cũng không an toàn mai công chúa từ tốn ó i nàng nói là ngươi để nàng đi cạm vạ đỏ xì ạ thành đúng rồi nàng còn mang đi ngươi hà nội chất lọt k ẹ cũng không đau lòng cái tiêu mấy đầu thương thuyền dù sao hắn rời đi ỉng ly mạ liền rốt cuộc khống chế không được cạm vạ đ ỏ xì ạ chi tiêu đội tàu sớm muộn sẽ mất khống chế bị mẹn nịu m à n mang đi còn tính là vật tận kỳ dục bất quá mai công chúa câu nói này cũng làm cho hắn mẫn cảm cảm thấy được một chuyện mẹn nịu m à n học tỷ không có ma pháp luyện kim chiến h ạ n g nếu như vị này học tỷ có một c h i ế c ma pháp luyện kim chiến h ạ n g cần gì phải cái gì phổ thông thương thuyền cải tạo chiến thuyền chất lọt t ẹ cảm thấy có chút thay vị này học tỷ khó chịu mẹn nịu mạn tại phạt đế quốc người bình thường trong lòng hình tượng gần như ho nhưng theo địa vị hắn tăng lên cũng dần dần biết vị này học tỷ thời gian cũng không dễ vượt qua đế quốc hoa hồng sự kiện ảnh hưởng thâm thúy lại sóng lớn của trào chặt lọt kẹ lúc trước còn cảm thấy vị này học tỷ quyền cao trức trọng dù sao hắn cũng chỉ là bốn mươi mốt đảng một cấp văn thư nhưng bây giờ hắn đã biết ký mãi n ù n n g ụ c giam giám mục trường thật không phải cái gì rất trọng yếu chính vụ thân phận hiện tại liền ngay cả hắn chặt lọt kẹ mẹ lần đều đã là chính vụ thân phận lù cạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lù cạc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phạt đế quốc đi sứ ý mã đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tr hải âu thành ngân các bảo cùng Âu â u đ ạ sơn thành lâm thời thứ vụ quan s ệ giáp đại khu ạt ca đi Ả cảng nhét nhiều nạt thành tô văn thành c á t nhỏ trấn ý tớ là trèn thành thứ vụ quan hai mươi lăm đẳng cấp năm thứ vụ trưởng đúng s ệ giáp linh đã bị đế quốc lặng lẽ đổi thành s ệ giáp đại khu đồng thời hắn ngũ đại thành thứ vụ quan không có lâm thời tiền tố nếu như xuyên qua tới chặt lọt k ẹ chính là trước mắt cái thân phận này hắn cùng mẹn niệu m ạ n thật đúng là không nhất định ai ôm ai đùi đương nhiên mẹn niệu m ạ n phía sau tốt xấu còn có tô mân gia tộc còn có một cặp người ủng hộ hắn chặt lọt kệ mẹn lần phía sau cái gì cũng không có chắt lọt k h ẻ xưa nay không đem ạn nghỉ xem như chính mình chính trị thẻ đánh bạc mặc dù hắn hoặc nhiều hoặc ít theo bợ d ì tợ tạ nghỉ gia tộc thu hoạch không ít lợi ích chính trị hắn cũng xác thực đem thấp kém cưới bạch phú mỹ xem như nào đó một đoạn sinh hoạt mục tiêu nhưng hắn tuyệt sẽ không vì lợi ích chính trị hy sinh ạn nghi lấy một thí dụ nói nếu như ạn nghỉ cùng phụ thân bợ d ì tợ tạ nghi bá tước trở mặt hắn nhất định sẽ không vì cái gọi là tiền đồ đứng tại bá tước một bên sẽ chỉ cản ở trước người của ạn n h i dù cho lại bởi vậy mất đi hết thảy dù sao hắn chính là cái người xuyên biệt vốn là cái gì cũng không có chắt lọt thẻ bởi vì chiến tranh, kỳ thật một đoạn thời gian rất dài không thể lý giải mai công chúa vì sao đến đây xảy ra nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ bởi vì mai công chúa tự mình chỉ huy hắn thủ hạ khoái thủ văn thư thậm chí đem đã là cao quý yến tớ là trẻn thành lâm thời quản lý y tháp lộ cả n g ư ờ i duy ứng đều bị vị này đại trưởng công chúa theo yến tớ là trẻn thành gọi vào nhét nhiều n ạ p thành toàn lực thuốc bản thảo chặt lọt k h không phải văn học mạng tác giả cũng không phải bất luận một loại nào ý nghĩa tác giả không biết trong ngành nghề tàn bạo nhất biên tập có phải là cứ như vậy thuốc bản thảo nhưng hắn tin tưởng địa cầu không có bất kỳ một cái nào biên t ậ p thuốc bản thảo có như thế cường độ Chặt lúc đầu bởi vì chiến tranh, tu luyện, dần dần chậm rực cùng tranh, khẩu thuật nghiệp, nhiên khái lọt tu trễ tới một tỏa luyện, liền lần kẽ đầu đông Đại đi dần dần xuống bởi mới vì nữa sáng ngủ rỡ. sự trừ ăn cơm, khác thời gian khác đều phải khẩu thuật. Ấn, đi ề u p h ả khẩu tiểu h u ậ t Ấn, đ t i tiện thời điểm mai công chúa chính mình sẽ không theo theo nhưng lại phái một vị văn thư đi theo ưu một chương hai trăm sáu mươi là người không thể quá say rượu thanh mưu chợ lộ trong khoảng thời gian này có thể xưng tu luyện chăm chỉ nhất đấu k h í tiến cảnh nhất đột nhiên tăng mạnh thời gian hắn kinh lịch chiến tranh ma luyện đấu khi ngang nhiên đột phá bình cảnh ngưng tụ bắt đại kỵ sĩ chứng nhận đại địa chứng nhận để lực lượng tăng lên cơ hồ gấp đôi nhưng i tin ề m của ắ n tràn mình, mang một theo t đầy lẻ loi h ơ mai â u đi r quân doanh, lớn t ế n g quát hồ, h công chúa t tại tại lọt đã ư bay lên không căn bản không có để ý tới hắn bên cạnh khoái thủ văn thư y tháp lộ cả người duy ủng nhỏ giọng túc i ụ c mẹ lẫn tiên sinh không muốn lãng phí thời gian hôm nay khoảng cách đại trưởng công chúa định ra số lượng từ còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách lại trễ t mãi nữa chúng ta hôm nay đều ăn không cơm chất lọt k h e ngửa mặt lên trời thở dài tiếp tục bắt đầu khẩu thuật văn học mạng hắn hiện tại vạn phần hối hận lúc trước tại chiến hạm trạm bước đại lục cũ không dễ nhìn liền không dễ nhìn chính mình hết lần này tới lần khác lộ ra một mặt xem t h ư ờ n g đến tột cùng là đồ cái gì đâu làm người không thể quá say rượu thanh niu ân đây cũng là một câu nào đó bạn trên mạng chất lọt ghe bỗng nhiên sởn cả tóc gáy một chút thầm nghĩ cũng không nên cùng đại trưởng công chúa nói lên quyển sách này ta nhớ được cuối cùng quyển sách này viết xong、rồi. không có viết xong dù sao ta cảm thấy đại trưởng công chúa không có khả năng sẽ hài lòng cái k i a phần cuối nàng nếu là cảm thấy ta lừa gạt nàng không nên ép ta tiếp tục khẩu thuật đây chính là thật muốn người chết chợ lộ một mặt ngốc trệ nhìn qua từ trên trời dáng xuống mẹ ghi g i n g công chúa trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu xong muốn chết không phải thánh giai đều cao cao tại căn bản không quan tâm người bình thường chết sống chặt lọt kẹ mẹ lần đều đánh tới ea c h ấ n cũng không có cái thánh giai xuất thủ làm sao ta chính là đến xe đồ nạ thành xuống tìm chặt lọt kẹ mẹ lần đơn đấu liền sẽ có thánh giai xuất mã hắn là cái nào bác cả tức con riêng sao không đúng ta làm sao còn chưa có chết chợ lộ một trận tâm lý hoạt động lại nghe được mai công chúa vắng ngắt thanh âm nói chặt lọt kẽ mẹt lần mấy ngày nay ngay tại viết một bản ngươi không thể q u á y dày hắn đổi bản thảo chợ lộ h ạ t gì ẩn tiên sinh phi thường cố gắng biểu đạt chính mình thành khẩn vội và nói n ta cùng chặt lọt kẽ mẹt lần tiên sinh đã đặt thành ăn ý chiến tranh ước định đến đây khiêu chiến chỉ là vì tăng tiến hữu nghị ta cũng không biết mẹt lần tiên sinh ngay tại bệ bộn nhiều việc sáng tác về sau tuyệt không dám lại tới khiêu chiến mai công chúa rất hài lòng đưa tay đạn chợ lộ một cái đầu sập lấy thánh giai lực lượng. đem hắn đạn hôn mê bất tỉnh đồng bền trở về xe đồ nạ thành chợ lộ phó quan tiểu thư ở trong quân doanh một mực có chú ý c u ộ c quyết đấu này nàng thi thật còn thật lo lắng trưởng quan của mình làm ai công chúa xuất hiện thời điểm triển lộ ra thánh giai thực lực vị phó quan này tiểu thư cả người đều nốc g trệ đại nào đã sẽ không chuyển động cả người giống như lão hổ để lại con gà con n gây ra như phóng làm ai công chúa đạn t r ó n g chợ lộ vị phó quan này tiểu thư hét lên một tiếng xách một thanh kiếm nhọn chạy như điên đi ra làm nàng nào vào chợ lộ thân phát hiện trưởng quan của mình còn có nhịp tim thời điểm quá kích động trực tiếp hôn mê bất tỉnh nói thực ra một chi kỵ sĩ đoàn trưởng quan cùng phó quan của mình tiểu thư công nhiên nằm tại quân địch d ư ớ i thành chuyện này tương đương không thể tưởng tượng nhưng nó cứ như vậy công khai phát sinh chất l ó t k ệ là thật không biết hắn đang bận b i ể u khẩu thuật đổi u bàn thảo nếu là hắn biết cao thấp được ra ngoài đâm hai người một thương cam đoan một thương song xuyên nhất định sẽ không để cho hai người chết bởi khác biệt c h i ề u số phía dưới qua hơn mười phút chợ lộ thủ hạ mới n ơ m nớp lo sợ xông ra q u â n doanh đem hai người chuyển trở về chợ lộ thế nào rồi một vị tính cách tương đối thẳng thắn văn thư nói phó quan của hắn tiểu thư chạy ra sau đó hai người dưới thành ngủ một hồi liền trở về chặt lọt kẹ cả người đều ngốc trệ trong đầu không ngừng q u a n quẩn dưới thành ngủ một hồi liền trở về rồi bọn hắn đây là làm gì hắc hoàng vương triệu nhân tính tình như thế không bị cản trở sao ta có phải là bỏ lỡ đặc sắc một đoạn hắn có chút không quá tin tưởng đổi cái văn thư hỏi một miệng cái kia văn thư cũng trả lời đích sắc dưới thành ngủ một hồi trở lộ trước nằm xuống phó q u a n của hắn chạy vội đi ra vốn đang mang theo một thanh kiếm nhọn nhưng đến dưới thành liền nằm tại chờ lộ thân những n à y k h o i thủ văn thư cũng giống như chặt lọt kẹ mỗi ngày đều muốn đau khổ ha, ha đổi b ả thảo bọn hắn so chặt lọt kệ còn muốn vất vả chặt lọt kệ chỉ cần khẩu thuật bọn hắn mỗi ngày viết chữ đã mỗi người đều đem ngón tay đầu mài ra với chai phải biết bọn này khoái thủ văn thư bình thường làm việc một ngày cũng viết không năm trăm cái chữ kết quả bị hạn ni phái ra người đều ngày viết mười phẩy không không không cất bước bọn hắn đều không có đi tường thành n h ỉn đều là nghe tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ l o ậ n truyền tự nhiên liền thiếu đi rất nhiều chi tiết vị tia tính cách tương đối thẳng thắn văn thư còn sợ chặt lọt kệ không tin nói bọn hắn thật hắn dưới thành nằm hơn mười phút đâu chặt lọt thầm nghĩ trợ lộ cũng không được hắn tu luyện chính là hát hoàng vương triều hoàng thất b í t r u y ề n đích sắc không bằng huyết tinh vi n h quang còn gồm cả tăng lên sức chịu đựng c h ờ lộ dám ra đây khiêu chiến chỉ sợ là tu vi có chút tiến bộ may m à ta không có ra ngoài không phải thật đúng là vì đánh thắng được hắn ta gần đây bận việc tại đọc t h u c lòng bỏ bê tu hành chờ thêm mấy ngày đem hai bản gãy sách xong phải nỗ lực tu hành ăn xong bữa cơm chặt l ọ t k ẽ lại bắt đầu khổ bức khẩu thuật hắn luôn cảm thấy hai bản sách tác giả hẳn là mời hắn ăn một bữa cơm hắn tại phạt đế quốc cho hai người vớt bao nhiều độc giả hơn nữa còn có ý nghị mạ đế quốc đại trưởng công chúa dạng không thể so hh o b a m à có mặt mặc dù tiền thù lao đều là chặt lọt kệ cất vào hầu bao nhưng cái này không trọng yếu c h ặ t lọt kệ có một đoạn thời gian thậm chí h o à n g hốt coi là chính mình xuyên qua không phải đại lục cũ mà là một cái đô thị trọng sinh lấy không muốn mặt đạo văn n ổ i danh thằng đến có một ngày mai công chúa đ ỗ n g nhiên gọi hắn ra đây một câu cũng chưa hề nói trực tiếp đằng không mà lên c h ặ t lọt kệ hỏi một tiếng mai công chúa chúng ta đây là đi đâu mai công chúa thẳng như nói đi ngân các bảo mẹn niệu mạn đã đến chất lọt kệ thở dài một cái xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng nói một câu ca ngợi mẹn niệu mạn học tị đây không phải tiếng lỏng đây là hò hét sau đó hắn liền nghe tới mai công chúa lạnh lùng nói một câu lá gan rất lớn a chặt lọt k h ẹ lúc này mới kịp phản ứng mình bị mẹn nịu mạng cựu nhân sách nơi tay người giữa không trung q một chương hai trăm sáu mươi mốt sư tâm vương trà ly không lớn không lớn thật không lớn chặt lọt k h ẹ lá gan thật không tính lớn húng chi chuyện này cùng lá gan có quan hệ gì khiêu khích thánh giai trí giả không vì mai công chúa không nói gì nữa chặt lọt k h ẹ mồ hôi lạnh sau khi cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải là quá hung hăng ngang ngược rồi sao có thể làm a i công chúa trước mặt nói ca ngợi mẹ nịu mạn học t ỷ đâu phải biết v u c hắn khẩu thuật người chính là mai công chúa đây không phải trắng trận tiêu cực biến g nhắc sao mai công chúa bay ra một hai trăm cây số liền đ ồ n g b ề n rơi xuống nói đem ngươi hát cám xa hoa thả ra c h ặ t l ó t t é hỏi chúng ta không phải bay t h ẳ n g sao mai công chúa từ tốn nói mẹ nịu mạn thực lực không thể khinh thường ta muốn tiết kiệm thể lực ứng phó sau đó chiến đấu c h ặ t l ó t thẻ ngoan n g o ắ n đem hát cám xa hoa thả ra âm thầm chửi bậy một câu đại trưởng công chúa ngài thời gian sử dụng cũng không được c lúc này mới bay b ằ n xa con kiến nhỏ thời gian sử dụng cũng không bằng hai người hắc cám xa hoa chặt l ọ t k ẹ n thấy mai công chúa cử chỉ tựa hồ có chút c ổ q u á i bất quá vị này đại trưởng công chúa toàn thân áo bào đen bao phủ liền gương mặt đều che khuất hắn cũng không nhìn thấy biểu lộ liền dứt khoát làm vô sự phát sinh thành thành thật thật bậy tại chỗ ngồi thậm chí nghĩ lệ lưỡi nôn phun một cái gần nhất nhưng làm hắn mệt mỏi thảm đại trưởng công chúa so nhà tư bản còn hung tàn a kỳ đi ân độc giả thúc bản thảo thời điểm còn biết cho tác giả lưu một hơi cọc tiêu cao nhất cũng chính là thích g n gà diều hầu mai công chúa cơ bản cứ dựa theo trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn tại yêu cầu chặt lọc hẹn chỉ c h ặ t lót kẹ ngay trước mai công chúa trước mặt vụ trộm đoán t h ầ m chỉ cảm thấy rất thoải mái mai công chúa xe ngựa về sau một mực liền không nói chuyện bắt đầu mong rằng nhìn một cái phong cảnh phía ngoài qua một hồi lâu thực tế nhìn không được nói ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào c h ặ t lót kẹ nhìn một cái ngoài cửa sổ nói không đi sai đường mai công chúa lại trầm mặc nửa giờ lại hỏi một câu chúng ta có phải là c h ặ t lót kẹ kỳ q u á i nhìn vị này đại trưởng công chúa lên mắt hỏi ngược lại ngài nói rồi muốn ăn đồ vật ta không mang đồ ăn muốn không đợi chút nữa đi ngang qua cái gì thôn ta đi mua một ít mai công chúa hít một hơi thật sâu hỏi ta thân là đế quốc công chúa không nên cùng ngoại nam cùng chỗ một cái không gian chất lọt k h ẻ trên đỉnh đầu giống như bị tới một thùng nước lạnh hắn lúc này mới kịp phản ứng mai công chúa vì cái gì biểu hiện c ổ q u á i hắn chẳng những rất cực kỳ quen thuộc mà chạy xe ngựa còn tại công chúa trước mặt rất cản r ỡ nửa co cắp tại chỗ ngồi phi thường không có hình tượng ân đại lục cũ còn là phong kiến đế quốc mạ o phạm hoàng gia công chúa là có thể mất đầu chất lọt k h ẻ bắt đầu là có chút sợ hãi không có đứng đứng lên nhưng mấy phút đồng hồ sau hắn liền nghĩ thoáng nói dù sao đều như vậy công chúa điện hạ không cần để ý dù sao không có người ngoài ta cũng sẽ không đối với người ngoài nói chúng ta cứ như vậy đi mai công chúa do dự rất lâu mới khẽ gật đầu chắt lọt kệ t r ợ t n h ớ tới mai công chúa không ít đem chính mình làm tới trong gian phòng đi quõng làm sao đ ô n g nhiên ngay tại hồ không thể cùng tại một chiếc xe ngựa rồi cái nương môn này thật mẹ nó cổ quái khó trách làm quả phụ chắt lọt kệ càn dỡ vụn trộm chửi bậy một câu vì làm dịu xấu hổ thuận miệng nói muốn không ta cho ngài có bản ừ bậy một bản mới chắt lọt kệ câu nói này ra miệng liền kem chút có chính mình một bản hay cái kia hai bản hắn đã nhanh đọc xong chờ hắn đọc xong chẳng phải là liền giải thoát ra bể khổ lại có một bản cái kia đến lúc nào mới có thể khôi phục thân tự do a mai công chúa tử tồn nói cũng tốt c h ặ t lọt k ẻ quyết định đều một bản ngắn hắn đau khổ suy nghĩ vài phút lựa chọn một bản không phải văn học mạng kỳ huyễn tác phẩm bắt đầu cho mai công chúa đọc thuộc lòng lúc trước có bốn cái tiểu h ả i tử bọn hắn trong nhà phát hiện một cái to lớn tủ quần áo trong tủ quần áo có thật nhiều quần áo khi bọn hắn tại trong tủ quần áo chơi trốn tìm thời điểm phát hiện chính mình đến một mấy lần băng tuyết rừng r ộ n bọn hắn gặp được một đầu sư tử sư tử nói cho bọn hắn nữ vu thống trị cái thế giới này bọn hắn là thế giới chúa cứu thế mai công chúa bỗng nhiên đánh g â y hắn đọc thuộc lòng hỏi đây là ngươi lấy sư tâm vương cha ly bị mua bản sáng tác sao chất lọt t ệ đang muốn trả lời một câu không phải nhưng lập tức liền tỉnh nộ lại cái này địa cầu kinh đ i ể n kỳ huyện có tên thế mà thật cùng đại lục cụ ngũ đại đế quốc một trong sư tâm vương triều khai quốc đại đế được xưng sư tâm cha ly vị kia vĩ đại cường giả c ủ a đời có chút thiên t ì vạn lũ sắp xỉ mai công chúa từ tốn nói quyển sách này ngươi không muốn tại phát xuất bản tại ỉ n ly mạ xuất bản đi nhớ kỹ đối với sư tâm vương nhiều ca công t ụ n g đức nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn chỗ tốt chất lót kệ không cảm thấy bản sao có thể có cái gì ngoại ý muốn chỗ tốt hắn nói mấy bản này ngài đều có thể tạo ý n ly m a xuất bản chỉ cần thanh toán tiền thù lao l i ề n tốt mai công chúa rất là ngoại ý muốn hỏi ngược lại đều có thể xuất bản chất lót kệ nhẹ gật đầu mai công chúa thầm nghĩ đủ v ẹ t cùng thần hoàng tử phiên ngoại cũng có thể xuất bản Thuất ra, thật u t ra, h sự là hắn cái ngượng ngùng nam nhân đâu chất lót kệ không biết chính mình tự tay bán đứng chính mình hắn căn bản không biết còn có phiên ngoại truyện này cũng không biết phiên ngoại quyển sách này h n nghỉ thao tác chuyện này thời điểm còn cố ý cho tay súng diệt khẩu để nàng ký một phần vĩnh cựu từ bỏ bản quyền cũng không hề đề cập tới việc này giấy cam đoan đồng thời đáp ứng đối phương chẳng những sẽ thanh toán một bút phong phú thù lao về sau phiên ngoại mỗi xuất bản một bản đều sẽ thanh toán một phần m ộ ư ơ i cent ì m ngoài định mức nhuận bút một cent ì m sức mua ước chừng không đến hai mươi khối nhân dân tệ mỗi bản sách một phần m ộ ư ơ i c e t ì m đã tương đương thư tịch định giá một mươi năm địa cầu rất nhiều bán chạy sách tác giả đều lấy không được dạng này nhuận bút h n nghỉ không thiếu tiền đúng h n nghỉ tìm tay súng là vì tiểu thư vị tiểu thư này cũng làm cho cam đoan không đem chính mình là nguyên tắc giả s ự t ì n h khai ra đi ân tay súng tiểu thư s o á n ni lo lắng hơn chuyện này bại lộ ra ngoài nàng thật sâu tin tưởng quyển sách này phát huy chính mình lớn nhất t à i hoa nhưng tuyệt đối không thể bị người ta biết là chính mình v i ế t vị này tay súng tiểu thư vẫn chưa nghĩ đến tại sau này quãng đời còn lại nàng hàng năm chỉ là bản này phiên ngoại nhuận bút liền c h ọ n vẹn cao tới mấy cái e cụ nàng c h ọ n vẹn sống đến chín mươi mấy tuổi nhuận bút hàng năm chỉ t r ư ớ n g không ngã nàng cũng giữ lời hứa chưa hề đề cập qua chuyện này thằng đến sau khi qua đời vị này tay súng tiểu thư đợi thứ năm tôn nữ phát hiện tổ mãi mãi hàng năm đều có một bút thần bí tiền tài t r a được nhà xuất bản lúc này mới vạch trần cái này đại bí mật ân phải chắt lọt kẹ còn muốn c h ọ n vẹn được quan hơn một trăm n ă m q một chương hai trăm sáu mươi hai học t ỷ tin hắc á m sa hoa thật là một cỗ xe tốt chỉ cần là nó đã từng đi qua địa phương căn bản không cần có người điều khiển tám thất ma linh mã là có thể đem xe ngựa kéo đến mục đích mười ba chiếc hắc á m sa hoa đã tạo ra đến hơn một trăm năm chưa từng đi địa phương rất ít chắt lọt kẹ mỗi lần điều khiển h ắ cám sa hoa đều sẽ có một loại cấp cao trí giá hưởng thụ làm không phương xa xuất hiện ngân c á p bảo tường thành thời điểm c h ặ t lọt kệ có chút thở dài một hơi thật sự là hắn đối với ngân c á p bảo có đặc thù tình cảm dù sao cũng là tục xưng đã từng chiến đấu qua địa phương c h ặ t lọt kệ đang chuẩn bị xuống xe ngựa liền nghe tới mai công chúa nói tới đi c h ặ t lọt kệ đang nghĩ hỏi một câu chính mình hẳn là vị trí nào cửa xe ngựa vừa mở mẹn l i ệ u m ạ n tư thế hiên ngang thân ảnh liền xuất hiện tại hắc cám xa hoa bên trong c h ặ t lọt kệ kém chút lại lớn, lớn lớn đại đại kinh một lần mẹn hiệu bạn ngồi tại chất lọt kệ bên người cùng mai công chúa tương đối hai vị nữ sĩ không coi ai ra gì c h ặ t lọt kệ đang muốn đẩy mở cửa xe lặng lẽ trượt xuống đi liền nghe tới mẹ nữu mạn nói không cần đi ta cùng mai công chúa liền nói mấy câu c h ặ t lọt kệ thầm nghĩ ta một câu cũng không muốn nghe nhưng thân thể lại ngoan ngoan lưu lại h á n kỳ thật thật thật tò mò mẹ nữu mạn học tỷ cùng đại trưởng công chúa đến tột u cùng có cái gì đâu đáp hai người xem ra không giống như là có thủ bộ dáng mai công chúa thấp giọng nói lần tại cả ba đỏ xì ạ thành tha ngơi ư một mạng lần này liền không cần nghĩ còn có loại cơ hội này chất lọt kệ thầm nghĩ tại cả ba đỏ xì ạ cũng chiến đấu qua mẹ nữu mạn từ tốn nói nếu không phải vì phát y ghi mạ lại là phát minh hữu ta chặt ũ n g sẽ k ô n người. người g bỏ qua Hai mấy c lọc đuốc mùi thẹ u c liếc mắt nhìn mẹn nịu mạn sư thị mặc dù vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng đích xác nhất lên vô số mưa gió nhưng vô luận như thế nào cũng cùng hại nước hại dân kéo không dù sao hại nước hại dân các tiểu yêu tinh kỳ thật đều có cái rất mặt bài thân phận đại đế quốc hoàng hậu t ỷ như a kỳ t ỷ như dương ngọc hoàn một số nhỏ còn có hoàng đế thân phận t ỷ như v õ chiếu t ỷ như c á t đờ dìn t ỷ như cờ lì họ b à trà ân chất lót kệ không nhớ do cờ lì họ bạ trà kêu cái gì chỉ nhớ do mấy cái liên quan phim nữ diễn viên cũng còn có thể men liệu mạn cũng không có cười lạnh một tiếng ngược lại rất có khí chất quý tộc chậm rãi cởi găng tay ném tới mai công chúa ngực mai công chúa tay màu hồng đấu khí ẩn hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra kinh thiên nhất kích chất lót kệ vừa nghĩ tới hai vị nữ thánh gia đạo thủ chỉ cần một sát na liền sẽ đem hắc cám mấy n g à n ẹ cụ như vậy tan thành mấy khói thực tế nhìn không được đưa tay nhấn một cái xe ngựa sàn nhà q u ắ t thu hát cám xa hoa nháy mắt biến mất biến thành một chiếc nhẫn một cây thon thon tay ngọc tham dò qua bắt lấy chiếc nhẫn này mai công chúa lạnh lùng nói ngươi là lo lắng chúng ta làm hư nó sao chỉ là một cỗ hai tay xe ngựa cũng đáng được tò gan như vậy một đoàn màu hồng đầu khí đem chặt lọt k ẹ đánh ra chặt lọt k ẹ vận chuyển huyết tinh vinh quang người giữa không trùng một cái xoay người rơi xuống đất chỉ cảm thấy thân mảy may vô hại biết mai công chúa tất nhiên là nhìn tại hắn nhọc nhặt khổ sở có phần thủ hạ lưu tình vội vàng k thứ này còn thật đắt ta lại không phải người có tiền gì đương nhiên hy vọng có thể đem thời gian trôi qua tiết kiệm một điểm mẹ niệu m à n vừa xài bước ra cản ở trước người của chặt lọt tệ nói đ ừ n g đối ta niên đệ động thủ có bản lĩnh hướng ta đến mai công chúa thân màu hồng đấu khí c u ầ n c u ộ n hai chân chậm rãi rời đi mặt đất mẹ niệu m à n cũng không cam chịu yếu thế thân tựa như mang một mảnh đêm tối trong đêm tối lại có hắc nguyệt bao phủ cũng là chậm rãi đằng không hai người khí thế giao liều khí tức dây dưa tại kế tiếp cái nháy mắt liền bộ phát chi ít bảy lần bối bên chặt lọt tệ tại hai vị thánh gia toàn lực so đấu dư ba chấn lại lần nữa lăn lộn mấy l lúc này mới vội vàng thôi động nhanh nhẹn thuận mười cực tốc lui ra khỏi chiến trường hắn chạy như liên không có bao xa liền cảm ứng được vô số khí kình va chạm tán giật đi ra năng lượng đẩy hắn trượt ra đi sáu bảy mươi bước chất lót kẹ vừa quay đầu lại liền thấy hai đoàn quang khí từ từ thăng vào không t r u n g bầu trời tầng mây bỗng nhiên nổ tung hắn quan sát một hồi liền quay trước người hướng ngân các bảo loại này chiến đấu nhìn một lần còn rất tươi mới nhưng nhìn nhiều cũng liền chuyện như vậy chất lót kẹ trở lại ngân các bảo liền nhận ngân các bảo cư dân long trọng hoan nghênh mỗi cái người qua đường đều sẽ cùng hắn trả hỏi cơ hồ mỗi người đều sẽ hỏi hắn bầu trời là chuyện gì xảy ra chặt lọt k ẹ thuyết phục mọi người không cần phải lo lắng đi thẳng về các bảo lúc đầu nơi này hẳn là phở ở đ ờ t dịch nam tước lãnh địa các bảo cũng là phở ở đ ờ t dịch nam tước sản nghiệp nhưng chặt lọt k ẹ lại so phở ở đ ờ t dịch nam tước càng muốn là nơi này chủ nhân thậm chí các bảo người hầu nhìn thấy chặt lọt k ẹ trở về đều sẽ chủ động giúp hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn chặt lọt k ẹ phân phó đầu bếp chuẩn bị thêm vài món thức ăn lần này hắn không có chờ bao lâu đại khái hơn nửa giờ mẹn nịu mạn học tỷ cùng mai công chúa liền trước sau đại gia con lâm hai người cũng không đề cập tới chiến đấu là sự tỉnh lẫn nh chắt lót té dựa vào cường đại tâm lý tố chất quả thực là gắng gượng qua cái này một bữa mai công chúa ăn xong bữa cơm liền l ệ n h lùng phân phó một câu sau ba ngày liền muốn về xe đô nạ thành chắt lót té vội vàng gật đầu mai công chúa nhanh nhẹn mà đi chờ mai công chúa đi về sau mẹ nịu l mạn mới nói với chặt lót té n g ư ơ i t ậ n lực không nên t r e o chọc cái nữ nhân đ i ư này nàng dù sao cũng là thành giai mà lại trạng thái tinh thần cực độ không ổn định ta cần một bút vật tư ngươi giúp ta an bài một chút chắt lót t đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhóm vật tư này hắn hỏi qua mẹ nịu mạn biết được vị này học tỷ bộ hạ đã sớm đến ng liền an bài người đi cùng mẹ n l i ệ u mạn bộ hạ giao tiếp nhóm vật tư này mẹ n l i ệ u mạn rất vội vàng tiếp thu vật tư về sau liền rời đi ngân c ấ p bảo không có dừng lại chặt lọt k h đưa t i ế n mẹ n l i ệ u mạn vừa nghĩ tới chính mình có thể có ba ngày lấy ngày nghỉ lập tức liền cảm giác được dễ chịu hắn chắc chắn sẽ không trước thời hạn trở về xe đồ nạ thành ngay tại hắn chuẩn bị gọi c ấ p bảo người hầu chuẩn bị mấy thùng rượu mạch đánh chế tính thưởng bóng đêm chậm d ã i uống một vị c ấ p bảo quản ra đưa qua một phong thư tính cần nói tô mân tiểu thư cho ngài lưu lại phong thư này để ta sau khi nàng đi chuyển giao cho ngài chặt lọt t h cũng rất tò mò mẹ niệu l mạn sẽ cho chính mình lưu một phong thư làm gì khi hắn rút ra phong thư này nhìn thấy hàng chữ thứ nhất liền kém chút nhảy d ự n g lên mẹ niệu l mạn nói cho hắn một kiện đại sự q u y một chương hai trăm sáu mươi ba hành trình mới ta đã thu hoạch được d ì mở mạn bộ hạ cũ đầu nhập chiến thuyền đã có gần một trăm chiếc nhưng không có ma pháp chiến hạm từ đầu đến cuối không thể trở thành một c h i cường đại hạm đội ta đã định ra một cái kế hoạch chuẩn bị tiến đánh thánh mai cổ đ ả o cướp đ o ạ t hoàng kim sơn dương hạm đội hai chiếc ma pháp chiến hạm nếu là n g ư nguyện ý tham gia có thể tới cả vạn đỏ xị、si、ạ chặt lọc hẹ xem hết phong thư này thật lâu không thể bình tĩ vị này học tỷ tung hoành hải dương thế mà đã lôi kéo to như vậy thế lực nếu là thật sự cho mẹ n l i ệ u mạn thu hoạch được thánh mai cổ đ ả o vị này học tỷ chỉ sợ liền muốn lắc mình biến hóa trở thành thất h ả i không thể bỏ qua một cỗ lực lượng thánh mai cổ đ ả o hoàng kim sơn dương hạm đội hải tặc có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm còn có một vị thánh giai tòa c h ấ n thực lực phi thường cường đại chính là bởi vì nó đủ cường đại một khi đem chiếm đoạt mẹ n l i ệ u mạn liền có thể nhất phi chủng tiên không còn là vị kia đế quốc đệ nhất hoa hồng mà là hàng thật giá thật đế quốc quầy quý thậm chí sẽ không kém mình lì mạ tô mân bá đây là cái vấn đề chất lót kệ tạm thời không muốn làm ra quyết định bất quá hắn cũng biết từ khi mai công chúa xuất hiện chớ lỗ liền rốt cuộc sẽ không tìm chính mình thiên thức xây dạp l ĩ n h cùng hắc hoàng vương triều ở giữa thật sẽ xuất hiện một trận ăn ý chiến tranh dù sao xệ dạp l ĩ n h mặc kệ là đối với phạt còn là đối với hắc hoàng vương triều đều là ăn vào vô vị bỏ thi lại tiếp địa phương h ủ phẹt đã mang xệ dạp phục quốc quân đi phẹ dằn trèo lên nơi này bởi vì mấy trận chiến tranh đã biến thành không có chút nào thu thuế giá trị địa khu cũng không phải cái gì chiến lược yếu đ i ệ hắc hoàng vương triều cũng không có nhất định phải công chiếm lý do đã xệ dạp đại khu cùng bệ hẹ một công quốc t đi một chuyến c ạ b ạ đỏ xì a thành tựa hồ cũng không phải không thể lựa chọn chất lót kệ lo nghĩ kỳ thật không phải thánh mai cổ đ ả o mà là c ạ b ạ đỏ xì a thành hắn chỉ kém hai lần liền có thể hoàn thành mười lăm lần mê cung hóa c ạ b ạ đỏ xì a thành trước mắt có đầy đủ chiến t h u y ề n quả thực là lại hoàn mỹ bất quá mặc dù làm nắm giữ mê cung vượt qua mười lăm tòa liền sẽ thu hoạch được một đầu thông hướng chân chính a ở mỹ lạt mê cung thông đạo nhưng nếu là hắn không hoàn thành a ở mỹ lạt ngựa liền sẽ giáng lâm chất lót kệ thời gian đã không nhiều bất quá chuyện này còn cần suy nghĩ thật kỹ chất lót kệ thu hồi mẹn nữ mã ba ngày sau đó hắn theo ngân c á p bảo trực tiếp đi in tới là trần thành sau đó theo in tới là trẻ xuất phát về xe đồ nạ thành nguyên sệ dạp l ĩ n h đại thành đệ nhất cùng thủ phủ là ạt ca đi ạ cảng nhưng cùng hát hoàng vương triều chiến tuyến lại tại xe đồ nạ thành cho nên c h ặ t lọt kẹ tây phong k ỵ sĩ đoàn đóng quân tại xe đồ nạ nơi này cũng coi là sệ dạp lâm thời thủ phủ c h ặ t lọt kẹ đem nơi này quản lý coi như không tệ hắn vừa về tới xe đồ nạ thành liền thôi phục khẩu thuật học thuộc lòng thời gian bất quá loại cuộc sống này rất nhanh liền nhịn đến đầu mai công chúa tiếp vào ý mạ đế quốc văn thư để nàng tận mau trở về nước mai công chúa trước khi đi để chặt lọt kệ đem sư tâm vương truyền h ư n g kỳ đọc thuộc lòng cả bộ còn để hắn đem mặt khác hai bản sách đến tiếp sau tùy thời phái người đưa tới in ghi mạ lúc này mới mang ột dạ rời đi ột dạ trước khi đi chỉ làm cho chặt lọt kệ không có chuyện cho nàng viết thư rốt cuộc không nhiều lời những lời khác mai công chúa vừa rời đi chặt lọt kệ liền cho khoái thủ văn thư đoàn đội n g h ỉ được đến bọn này văn thư nhóm nhất trí ủng hộ cùng thật lâu không thôi gieo họ mấy ngày này chặt lọt kệ qua quá thảm bọn này khoái thủ văn thư thời gian càng lạ qua chẳng bằng con chó chắt lọt kẻ phân p h ó bọn này khoái thủ văn thư đem trong khoảng thời gian này đổi ra ngoài b à n thảo từng nhóm truyền về sở tổ la bảo không muốn một lần tính truyền xong hắn rốt cuộc hạ quyết tâm đi một chuyến c ạ bạ đỏ xì hạ thành có lẽ thu hoạch được một đầu thông hướng chân chính ạ ơ mỹ l ạ t mê cung thông đạo chưa chắc sẽ chết hắn có lẽ có thể không đi mở mở đâu nhưng chờ đợi ạ ơ mỹ l ạ t giáng lâm đó là thật nhất định sẽ chết mà lại mẹn nịu m à n làm một chi gần trăm đầu chiến thuyền hạm đội khẳng định có rất nhiều lao thủy thủ nhất định có người đi qua đại lục mới hắn tạm thời không có cách nào đi đại lục mới nhưng tìm hiểu rõ đại lục mới người h chặt l ọ t kệ an bài tốt sẽ giảm đại khu cùng bệ h ẹ một công quốc các loại sự vụ đem mấy cái thủ hạ đắc lực phân biệt phái chú mấy tòa thành thị trực tiếp theo ý tớ là trần thành mượn nhờ thông đạo xuất hiện tại c ả m bà đỏ xì、si、ạ mặc dù mê c u n g ở giữa có thông đạo nhưng chặt l ọ t kệ rất ít sử dụng rời đi ỉng ly mạ về sau hắn cũng vậy lần thứ nhất trở về c ả m bà đỏ xì、si、ạ khi hắn xuất hiện tại tòa thành thị này thời điểm có người qua đường ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy hắn đ ố n g nhiên liền buộc phát ra kêu sợ hãi lập tức mặt liền toát ra mừng rỡ như điên một đường chạy như điên kêu lên chặt lọc kệ mẹt lần tiên sinh trở về chặt rất nhanh c h ặ t lót k h ẻ chung quanh liền chất đầy người mỗi người nhìn thấy hắn đều tựa hồ muốn đưa tay kiểm tra đại đa số người đều lệ rơi đầy mặt h i ệ n nhiên đối với tình cảm của hắn tha thiết tràn ngập hoài niệm c h ặ t lót k h ẻ giơ cao hai tay nói là ta ta trở về xin hỏi d u y cùng si mạn ở đâu lập tức liền có người cho hắn chỉ đường nói d u y đại nhân cùng si mạn đại nhân đều tại phụ thành chủ tô mân tiểu thư cũng tại phụ thành chủ c h ặ t lót k h ẻ một đường đi vô số cả ba đỏ si hạ cư dân chen trúc trùng chung điệp, điệp giống như dạo phố chắt lót t h cũng không có cảm thấy mình làm qua cái gì chuyện không bình thường k hắn ô n đáng cả đỏ thành cư dân nhưng g đỏ cả cư bạ ạ xì khi h yêu quý, nhưng mỗi khi hắn nói lên những lời này, được đến đều là càng nhiệt liệt gieo họ. Lọt kẻ cuối cùng cũng chỉ có thể không nói. Hắn có lời liệt gieo cuối là lọt họ. Chắt chỉ thể được đều kẻ một đường đi qua phát hiện cạm vã đỏ x ì ạ thành cùng hắn rời đi thời điểm lại có biến hóa hoàn toàn mới tòa thành nhỏ này nhân khẩu chỉ ít lật ba lần đường đi mười phần náo nhiệt thành thị chung quanh còn nhiều rất nhiều phòng ở mới đến phủ thành chủ hắn liền có càng nhiều phát hiện vô số hắn kẻ không quen biết tại phủ thành chủ ra vào lúc có người gieo hò thời điểm những người xa lạ này đầu tiên là nghĩ hoặc rất nhanh liền lộ ra bừng tỉnh đại n ộ nhìn về phía chặt lọt kẻ ánh mắt đều mang mấy phần độc á p c h ặ t l ọ t k ẹ còn không có để người đi thông báo mẹ nựu l mạn liền mang hơn mười tên thủ hạ nên đón đi ra r u t cùng si mạn đều ở trong đó hai người đối với mẹ nựu l mạn lộ ra mười phần khắc phục mắt lộ ra t ô n kính nhìn thấy c h ặ t l ọ t k ẹ càng là nhiệt tình vượt qua đám người ra c u n g c u n g kính kính hành lễ mẹ nựu l m ạ n mặt hơi có chút r a rời nhìn thấy chặt l ọ t k ẹ tựa hồ hơi dịu đi một chút làm c h ặ t l ọ t k ẹ tiến vào phủ t h à n h chủ mẹ nựu l mạn để còn lại thủ hạ đều tán đơn độc lưu lại chất lọc kệ nói ta đã mưu đổ rất nhiều biện pháp cũng cùng thánh mắt cổ đảo hoàng kim sơn dương hạm đội giao thủ mấy lần lẫn nhau có thắ hiện tại biện pháp duy nhất chính là bên trong hẳn là bên ngoài hợp nhưng ta tại thánh mắt cổ đ ả o cũng không nội ứng cần phải có người trà trộn vào đi c h ặ t lót té hỏi thánh mắt cổ đ ả o không ai nhận biết ta sao men n u m à n mỉm cười nói không nhận biết ngươi người còn thật nhiều ngươi không biết mình có nhiều danh khí q u y một chương hai trăm sáu mươi bốn bắt đại thú nhân huyết hệ c h ặ t lót té đầy bụng nghi ngờ hỏi vậy ta làm sao lẫn đi vào men n u m à n nói mấy ngày nữa sẽ có một chiếc vận nô thuyền tiến vào thánh mai cổ đ ả o thuyền là nô lệ thú nhân chát lót té hỏi sau đó thì sao men nữ man nói ngươi không phải sẽ thú thần biến hình thuật chất l ó t té lại một lần nữa lớn lớn lớn đại đại kinh hỏi ngược lại học tỷ ngài làm sao biết chuyện này mẹ nữu man nếu biết hắn sẽ thú nhân biến hình t h u ậ t chất l ó t tẻ cũng không cảm thấy cần che giấu nhưng là chất l ó t tẻ rất hiếu kỳ mẹ nữu man ở xa biển cả làm sao biết hắn sẽ thú thần biến hình t h u ậ t mẹ nữu man c ư ờ i nhạt một tiếng nói đỗ m ỉ tỷ ẩ n nguyên lai là thủ hạ của hắn cho rằng người bị dồn không đáng tin cùng còn lại thú nhân bộ lạc thủ lĩnh trở mặt mang một bộ phận thú nhân thích khách ra biển tìm nơi nương tự ta thú nhân liên quân vây công sĩ chất bùa hở thời điểm đỗ mỹ tỷ ân bị thú nhân trưởng lão sẽ lấy thú nhân huyết thể b tan tác về sau hắn gặp được ngươi thời điểm liền nghĩ đến để ngươi ngụy trang thành nô lệ thú nhân chui vào thánh mai cổ lúc này mới đem thu thần biến hình thuật d ạ y cho ngươi chất lọt kệ ngốc trệ một lát hỏi cho nên men n u mặn nói hắn không phải đi ám sát ngươi chỉ là mang ta chào hỏi chất lọt kệ giờ mới hiểu được đầu này lao báo nhân vì sao lại lẫn vào thú nhân mê cung thủ vệ điên đ ả o là vì duyên cớ này men n u mặn mỉm cười nói độ mị tỷ ẩn nói ngươi rất thú vị rất thích hợp chui vào thánh mai cổ liền hù dọa ngươi một phen chất lọt kệ nhớ tới đầu kêu lao báo nhân trước khi đi nói ngươi nhất định thật tốt tu luyện thú thần biến hình thuật lần sau ta trở về nếu là ngươi tu luyện có thành tựu ta liền dẫn ngươi đi làm một đại sự n g u y ê n lai đỗ mỹ tỷ ẩn nói chính là đại sự này hắn có chút kháng cự làm nội ứng cho tới bây giờ không có kết cục tốt nói học tỷ ta người này quá nhiều ngại ngùng bất thiện nguy trang chỉ sợ sẽ xấu ngại đại sự mẹ nữ n mặt nói đỗ mỹ tỷ ẩn còn nói với ta nếu là ngươi nguyện ý làm nội ứng hắn có thể giải quyết t a ở mỹ lạc nguy cơ chất lót tệ lần này ngược lại không kinh hãi hắn trầm mặc một hồi hỏi hắn hiểu rất rõ mê cùng tả thần sao mẹ nữ mặt nói đỗi chất ò tòa n cung. là một tòa mê ắ bắc hắn n từng nghĩ thông nếu thành công, khẳng định sẽ phi thường tiện lợi, nhưng tại tòa một tòa t giữa hai phi h đại đạo, lợi, lục là là ở sẽ bại. Chắt lót kẻ nhẹ gật đầu nói ta nguyện ý giúp học tỷ cầm xuống thánh mai cổ đ ả o mẹ nịu m ả n thấp giọng nói cám ơn trầm mặc một hồi vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng thản như nói n có thể giúp đỡ người của ta rất ít ngươi tại những này nguyện ý giúp ta người bên trong là đặc biệt nhất ta nếu là có thể vượt qua cửa hại khó tất nhiên sẽ không q ê n hôm nay có một vị tiểu học đệ vì ta b ư ớ đầu chất lót kẻ đối mặt phần này m ờ chào không chút do dự tiếp nhận trầm g ọ n nói học tỷ thú a còn cần một p ầ n t h nhân khát máu đấu khí bí pháp. Mẹ nghe u mản sán n l cười c tiếng, nói, một sớm đã u máu đấu ẩ n người nhân n bị cho Thú khát khí, h g tốt. nói là chín đại chính thần một trong vĩnh hằng cùng hư hảo chi dòng truyền thụ cho thú nhân bí pháp nó phù hợp mỗi một chủng tộc thú nhân nhưng khác biệt chủng tộc thú nhân tu luyện được khát máu đấu khí lại hoàn toàn khác biệt thú nhân đấu khí cùng nhân loại siêu phạm kỵ sĩ con đường tương tự chỉ có điều khát máu đấu khí đến thập giai lấy sẽ không ngưng tụ kỵ sĩ chứng nhận mà là sẽ cùng tự nhiên ký kết bắt đại thú nhân huyết hệ chắc chắn sẽ truyền thừa huyết mạch vĩnh viễn không từ bỏ đồng bạn đến chết không làm trái minh nước thể sống chết thủ hộ tín ngưỡng không sợ bản thân hy sinh không sợ hẳn phải chết chi chiến thương hại bảo vệ sinh mệnh tôn trọng tự nhiên luân hồi độ bị tỉ ẩn không thể không tham dự vây công s ỉ c h ặ t bố ở cũng là bởi vì bắt đại thú nhân huyết t h ệ có đến chết không làm trái minh nước bắt đại thú nhân huyết t h ệ là thú nhân lực lượng n g u ồ n suối một khi làm trái huyết t h ệ sụp đổ lực lượng liền sẽ trực tiếp rơi xuống sát xuất rất lớn vĩnh viễn không cách nào khôi phục chặt lọt kệ chưa hề nghĩ tới tu luyện khác màu đâu khí cho nên mặc dù khát máu đấu k h í tại các tộc thú nhân này không tính bí mật nhưng hắn thật đúng là không có tìm một phần tới nhìn một cái mẹn hiệu m ạ n đưa cho chặt l ọ t k ẹ một phần sắp phong quyền gia cửu nói đây là đố mỹ tỷ ẩn để lại cho ngươi đồ vật là năm đó vĩnh hằng cùng hư hảo chi dòng truyền thụ bí pháp thời điểm ghi chép bí pháp chính là đem phần nguyên sơ bí bản nghe nói có nhất định s á c suất trực diện vị này chính thần thu hoạch được thần quyến chặt l ọ t k ẹ đối với có thể chiêu thần đồ vật đều rất có rẻ t r ư n g sợ hãi nhưng nghĩ đến chính thần khả năng cùng tà thần không giống còn là tiếp nhận phần này nguyên sơ bí bản hắn đón lấy nhiệm vụ này ngược lại bình t ba là nghĩ t h r h m a i Cổ phương ả i làm Mẹ ngàn kế lẫn vào thánh mắt cổ đạo ngục giam nơi đó giam giữ ba vị thành giai chỉ cần đem bọn hắn thả ra thánh m a i cổ đạo tất nhiên sẽ hối loạn chỉ cần thánh m ắ i cổ đạo bản thân xuất hiện sơ hở ta liền sẽ chỉ huy hạm đội toàn lực tiền đánh thánh mắc cổ đạo chủ nhân năm đó đã từng cùng người kia đ ơ n đấu kết quả là bất phân thắng b ạ i bất quá khi đó hắn còn trẻ thực lực chưa hẳn so hiện tại ta mạnh bất quá vì để p h ò n g v ắ n nhất ta cho hoàng kim sơn dương hạm đội chủ nhân chuẩn bị ba tên thánh giai chắc hẳn làm sao đều có thể thắng chặt lọt vẽ nghe tới ba vị thánh giai đại đại lấy làm kinh hãi hắn m u ố n cho là mẹn l i ệ u m ạ n học tỷ tình trạng không tốt lắm nhưng hiện tại xem ra lại là khinh thường vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng dưới tình huống loại này trong ngoài đều khổng đốn thế mà còn có thể chiêu thư chi tư mẹn niệu m ạ n tiếp tục nói bọn hắn ma pháp luyện kim chiến hạm đến từ pháp nguyên bản thuộc về mở nữ công tước là bắc cảnh hạm đội kỳ hạm đến nỗi làm sao lưu lạc đến thánh mai cổ đảo không ai biết nguyên nhân bất quá thánh mai cổ đảo lợi hại nhất còn là cái kia trước cổ đại ma pháp chiến hạm cùng thánh mai cổ đảo bản thân bọn hắn đều đến từ xưa già thánh mai cổ vương quốc ta cũng không phải rất rõ ràng bọn chúng có cái gì bí mật ngươi nếu có thể hỏi tham gia đến cái kia trước cổ đại ma pháp chiến hạm cùng thánh mai cổ đảo bản thân bí mật cũng có lợi cho chúng ta công chiếm tòa hòn đảo này chật lóc kẻ đem những sự tình này tình từng cái ghi ở trong lòng h hắn lúc đầu gian phòng đã bị vị này học tỷ chiếm cũng may chặt lọt kệ cũng a không thế nào quan tâm những n à y đội gian phòng cũng ngủ rất tốt nghỉ ngơi một ngày chặt lọt kệ chính mình cũng muốn làm một chút chui vào thánh mai cổ đ ả o chuẩn bị hắn muốn đi thánh mai cổ đ ả o rất nhiều vũ khí cũng không thể mang theo b ă n g sơn cùng độc giác t h i ế u chỉ có thể đưa về mạ chú bệ hắn thân chỉ mang một thanh ngân tê đỏ làm rắn đuôi trông huyết sắc vi cùng tàn lùi hoa hồng ân còn có huyết linh tê q u y một chương hai trăm sáu mươi lăm chui vào vận n ô thuyền chặt lọt kệ rất nhiều lúc đầu vũ khí hiện tại h ắ n đều đã để qua một bên không cần tỷ như sớm nhất theo hắn hai tay xuống trường hút máu đứa nhỏ còn có hậu đến cũng coi là trọng kim chế tạo ma pháp luyện kim thủ trưởng cũng có chút không sai trang bị chặt lọt kẹ vẫn luôn không có chân chính sử dụng qua tỉ như cái kia thanh thích khách truy thủ tỉ như hai kiện bao tay không ngón hình thái ma pháp túi súng cũng tỉ như tại c ả m ba đỏ xì ạ thành được đến bình thủy tinh cùng trùng chi túi đánh giết dôn mạng được đến siêu phẳng kỵ sĩ trường thương lúc đầu cái kia thanh thích khách truy thủ cũng có phản không gian thuộc tính là không sai chui vào vũ khí nhưng chặt lọt kẹ đã sớm tu thành vô sắt chi nhận đây là bản thân dị năng so trang bị sử dụng thuận tiện ma pháp túi súng thuộc về không gian trang bị không gian trang bị có cái khuyết điểm cực lớn, cái kia chính là bọn chúng bản thân không thể bị ẩn tàng chỉ cần vừa tìm thân liền rốt của c ẩ n tàng không được cho nên cũng không cách nào mang theo chất lọt k h ẹ kiểm điểm chính mình siêu phàm vật phẩm thời điểm lúc này mới nhớ tới còn có ba kiện siêu phàm kỳ vật không ở trong tay hát cám xa hoa bị mai công chúa mang đi chất lọt k h ẹ cũng không dám đi mớn ư sư tử hoàn đồ kình còn tại s ổ p h ì ạ gạ lạ nô đèn trong tay quay đầu phải đi đòi hỏi trở về bạch ngân kỵ sĩ、si、trong tay bợ lì xạ cái này siêu phàm kỳ vật ngược lại là tùy thời có thể muốn trở về chỉ bất quá hắn cầm về cũng không có tác dụng gì ngoại trừ vũ khí chất lọt t h cũng muốn tăng lên một chút thực lực bản thân. Hán tại sẽ dạp đại khu, cùng chớ cùng lục ộ liên l chiến, mỗi tinh vinh Đại trang ngày tu hành không ngừng, huyết tinh vinh quang đã sớm tích đến hùng tu huyết tích ác xúc cực hậu sớm kỳ đã độ. cấp cũ tất cả tu hành hệ thống đều là dựa theo năng lượng cường độ xác định siêu phẩm giả cấp bậc cũng chỉ có tợ dọ tạ gò giặt sáng tạo huyết tinh vinh quang giai đoạn trước là dựa theo mở ra huyết tinh vòng xoáy số lượng phân chia cấp bậc tợ dọ tạ gò giặt thiết lập cấp bậc cũng không tinh chuẩn dù sao tuyệt đại đa số huyết tộc chỉ mở ra một chỗ huyết tinh vòng xoáy thực tế rất nhiều tu hành huyết tinh vinh quang người chỉ mở ra một hai nơi huyết tinh vòng xoáy nhưng tích xúc huyết năng đầy đủ hùng hậu còn là sẽ bị người coi là trung dai thậm chí cao dai siêu phẩm giả chặt lọt k ẹ hiện tại mở ra chín nơi huyết tinh vòng xoáy nhưng thực tế hắn đem huyết tinh vinh quang chuyển thành ngôi sao chiến khí xa xa không chỉ c i ể u dai thậm chí cũng không chỉ thập dai đã bước vào thập nhất dai cấp độ khoảng cách cao dai siêu phảm cũng đã không xa huyết tinh vinh quang bản thân rất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tăng lên nhưng chặt lọt k ẹ muốn ở trong mấy ngày này tu thành ma diễm mã dị năng hắn adonis thị bị pháp mỗi tiến cảnh m ộ t bước cản tiền giáng lâm thời gian liền sẽ chỉ hoãn hiện tại cản tiền giáng lâm còn có hơn hai tháng thời gian nếu là hắn có thể tu thành ma diễm mã chí ít còn có thể lại chỉ hoán hai ba tháng ma diễm mã cơ hồ không có thực thể có thể tại bất luận cái gì hình thái mặt đất đi bao quát gò núi cũng bao quát vũng bùn cùng mặt nước thậm chí có thể xông qua biển lửa là trong lý tưởng toa kỵ chặt lọt kẻ mất đi hắc cám xa hoa về sau liền đối với ma diễm mã tương đương mong mỏi nhưng nhiệm vụ lần này để hắn đối với ma diễm mã mong mỏi lại tăng lên một cái cấp độ ma diễm mã là có thể tại mặt nước lao vụt coi như tại biển cả cũng có thể phi nhanh như điện là chạy chối chết tốt giúp đỡ muốn chui vào thánh mai cổ đảo chặt lọt kẻ lớn nhất nhu cầu chính là cam đoan sinh mệnh của mình ma diễm mã tự nhiên là bảo mệnh một trợ lực lớn Chắc lọt kẻ m ấ y nữu g à y kế tiếp, đ t mạng tu h thị ị bí pháp, thậm chí đều tạm thời từ bỏ huyết tinh chỉ định u ạ ờ i từ bỏ h u kế hoạch tương đương đơn giản làm thương thuyền tới gần nơi này chiếc vận nô thuyền thời điểm sẽ thử nghiệm xin giúp đỡ lấy cớ là ở trong gió lốc tổn thất nước ngọt mặc kệ vận nô thuyền liệu sẽ đáp ứng đều sẽ bị ngăn trở một chút thời gian điểm này thời gian đầy đủ c h ặ t lọt kẹ một cái siêu p h à m giả chui vào vận nô thuyền phần kế hoạch này đơn giản nhưng cũng rất thực dụng c h ặ t lọt kẹ cơi thương thuyền lái ra cạm bạ đỏ xỉ ạ thành năm sáu ngày về sau ngay tại mặt biển nhìn thấy một chiếc đồ trang màu đen hải âu thuyền lớn thương thuyền đang muốn lái tới gần đi qua chiếc này đồ trang màu đen hải âu thuyền lớn liền liên tục bắn đạn t h á o mặc dù chỉ là phổ thông đạn t h á o nhưng cũng làm cho thương thuyền người giật nảy mình vì che lấp hành động lần này chiếc này thương thuyền người là không biết kế hoạch này bọn hắn liền biết muốn tới gần chiếc này vận nô thuyền nhưng đồ trang màu đ thương thuyền vội vàng thay đổi đầu thuyền vội vàng đào tẩu đồ trang màu đen hải âu thuyền lớn truy đổi một hồi lúc này mới từ bỏ một lần nữa lái về phía thánh mai cổ đảo chất lọt kẹ tại hai chiếc thuyền truy đổi thời điểm cũng không có xuất thủ mà là nhảy lên vào biển dựa vào siêu phàm thực lực theo d ư ớ i mặt biển lặn xuống chiếc này vận nô thuyền đáy thuyền thôi động vô sắc chi nhận ôm đ ù m vào đáy thuyền chất lọt tệ bám vào chiếc này thuyền hải tặc chờ chiếc này thuyền hải tặc thay đổi phương hướng một lần nữa lái vào hướng thánh mai cổ đảo lúc này mới thi triển thủ đoạn lặng lẽ lập thuyền đây chỉ là một chiếc tại thuyền như vào chỗ không người căn bản không ai có thể cảm thấy một vị tinh thông nhanh nhẹn thuật siêu phẩm giả chiếc này vận nô thuyền có chừng hơn một trăm tên thuyền viên chuyển vận nô lệ đều tại tầng dưới chót khoang tàu tầng dưới chót khoang tàu đương nhiên phi thường chật hẹp đồng thời bị đè nén phi thường khiến người khó mà chịu đựng chất lót k h cũng không có trước thời hạn xuống dưới bị tội mà là thuyền tìm một cái địa phương bí ẩn dấu kỹ thẳng đến vài ngày sau hắn theo thuyền, thuyền viên trong lúc nói chuyện với nhau biết được khoảng cách thánh mắt cổ đạo chỉ có nửa ngày hành trình lúc này mới thi triển thú thần biến hình thuật biến thành một đầu chỉ có hai tỷ cộ chỉ là khoang đáy thoáng lộ mặt liền bị mấy tên thuyền viên tưởng rằng chạy ra h ô n tầng dưới chốt nô lệ thú nhân cho tại chỗ để lại một lần nữa áp tải khoang đáy vừa mới bị nhét vào khoang đáy chặt l ọ t kệ liền kém chút đ âu phương ra nơi này mùi thực tế quá tệ nhưng càng hỏng bét chính là không gian thực tế quá chật hẹp các thú nhân căn bản đứng không thẳng thân thể thậm chí liền ngay cả ngồi cũng không thể ngừng đầu rất nhiều nô lệ thú nhân đã ánh mắt đờ đẫn tại dạng này tra tân xuống trở nên chết lặng chặt lọc kệ phi thường không thể chịu đựng loại này nhân khẩu mua bán nhưng hắn cũng biết lúc này không phải hắn phát chính mình cùng thú nhân khác tận lực lúc đầu chắt lọt k h ệ đối với chui vào thánh mai cổ đ ả o còn có chút kháng cự nhưng khi nhìn đến những thú nhân này nô lệ thời điểm hắn bỗng nhiên liền không hối hận đáp ứng chuyện này chắt lọt k h ệ quận thành một đoàn cũng không cách nào làm sự t ì n h khác liền chậm rãi vận chuyển khát máu đấu khí tâm pháp mặc dù chỉ cần khôi phục nhân loại bộ dáng hắn liền có thể khôi phục thực lực nhưng thú nhân tư thái xuống nhiều nắm giữ một điểm chiến lược cũng có thể bất cứ tình huống nào hắn nhìn cái này những cái k i a tựa như x ú c vật nô lệ thú nhân nghĩ tới những thứ này lái buôn nô lệ cũng là dạng này buôn bán nhân loại âm thầm t h ầ chỉ cần có thể ra ngoài liền nhất định hủy diện thánh mai để nô lệ mậu dịch tại cựu kình h ả i tuyệt tích q một chương hai trăm sáu mươi sáu hải tặc thành viên mới c h ặ t lọt k ẽ nhận qua hiện đại giáo dục từ đầu đến cuối cho rằng tội ác không phải một ít đặc biệt đám người mà là một ít đạo đức không có hành vi nhân loại đều là theo ăn lông ở lỗ bên trong đi tới trải qua thiên nhiên tàn đào thải dần dần sinh ra xấu hổ đạo đức tôn nghiêm yêu quý thương hại trở một chút tình cảm đây là văn minh cũng là công xiềng lái buôn nô lệ cũng sẽ không có cái gì cao thượng tình cảm sâu đậm bọn hắn buôn bán thú nhân cũng buôn bán nhân loại có thể buôn bán thổ dân cũng có thể buôn bán đại lục mới quý tộc thậm chí chưa hẳn liền không có lái buôn nô lệ buôn bán phạt công dân ý nghĩ mạ công dân cũng chỉ là hắn còn không có gặp được đây là một cái tội ác ngành nghề hẳn là cho bạo lực thủ tiêu chặt l ó t t ẻ tận lực bài trừ t ạ c niệm dù sao ở trong môi trường này hắn biến hoa ạ ạ hở nạ hồng hùng thiếu niên mặc dù tại hùng tộc xem như d á o lớn phi thường khó chịu nằm trong loại trạng thái này hắn cũng chỉ có thể tu luyện một hồi khát màu đô khí chạy không đại não trạng thái tu luyện xuống sẽ xem nhẹ bên ngoài ác liệt hoàn cảnh cũng có thể để cho hắn tốt qua ném một cái ném Khát khí máu đầu chất ù n n g â n loại đầu ụ sức sức mạnh mạnh hạt hạt giống, hạt giống l à sinh mệnh l ự c ngưng thẹ ụ c ắ t lọt k năm đó tại bệ hẹ một quốc gia học viện tu luyện qua một đoạn thời gian làm mì ạ hô hấp pháp lại danh thủy yêu hô hấp pháp môn này hô hấp pháp lúc tu luyện có thể thay thế giấc ngủ tinh thông thủy tính chỉ bất quá hắn không có tu luyện thành công c h ắ t l ọ t k ẹ cũng không có cảm thấy tu luyện khát máu đấu khí sẽ như trước kia có bao nhiêu khác biệt nhưng chui vào d ư ớ i tu hành hắn chỉ cảm thấy toàn thân hoạt bát sinh cơ đều sao động không ngừng hướng phần bụng vị hội tụ bụng giới dần dần nóng rực lên thật giống như nhóm lửa một đoàn nhỏ lửa than để chặt lọt k h ẹ toàn thân đều ấm áp dễ chịu cho dù tại ấ m mưu ấm ức còn đ á y thân hùng m a u cũng không có như vậy ướt sũng thú nhân giới trạng thái bởi vì kết cấu thân thể khác biệt huyết tinh vinh quang ở vào bị phong ấn trạng thái nhưng chặt lọt k h ẹ trước kia tại quốc gia học viện tu luyện làm ì hạ hô hấp pháp cô động hạt giống sức mạnh bởi vì không cách nào phá kén mà ra s ớ m đã bị hắn xem nhẹ nhiều năm lúc này lại đ ỗ n g nhiên đột hiện đi ra sau đó tại một giây sau liền đột nhiên vỡ vụn chuyển vào bụng dưới chặt lọt thẹ bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nhiều năm vất vả rốt c u c đợi đến hạt giống sức mạnh phá kén mà ra đâu kết quả lại là lam mỹ ạ hô hấp pháp cô động hạt giống sức mạnh triệt để vỡ vụn chặt l ọ t k ẹ hồi tưởng chính mình năm đó không khỏi cảm khái đây coi như là triệt để cùng đi qua từ biệt liền trước chặt l ọ t k ẹ mẹt lần cuối cùng một k i a dấu vết cũng theo cái thế giới này tàn biến cỗ này sinh mệnh tinh hoa mặc dù không tính cường đại nhưng dầu gì cũng là chặt l ọ t k ẹ mẹt lần mấy năm khổ tu thành quả chuyển vào bụng dưới về sau cùng khát máu đấu khí ngưng tụ sinh mệnh lực kết hợp lặng yên sinh ra một viên nho nhỏ hạt giống hạt giống này thành hình giống như thể nội nhiều một cái chóp mỡ có thể thao túng sinh mệnh lực t u liễm lại hoặc là không bị cản trở c h ặ t lót kẹ ngay tại thể nghiệm loại này hoàn toàn mới tu luyện cảm nhận liền nghe được có người lớn tiếng quát mắng ti tiện các nô lệ mau ra đây không ra liền vĩnh viễn chết ở phía dưới c h ặ t lót kẹ tinh thần phân chấn cái thứ nhất chui ra k h o n đáy lóa mắt ánh nắng để hắn n h ị n không được hít mắt lại một lát sau mới thích đứng bên ngoài q u a n minh lục tục ngao ngoe có nô lệ thú nhân chui ra k h o n đáy chiếc này v ậ n nô thuyền thuyền viên không ngừng tính toán một lát sau có người chui xuống dưới đẩy ra ngoài tầm mười cỗ tử thi trực tiếp thả vào biển cả liền nhìn nhiều hứng thú đều không có chất lót kẹ chú ý tới phía trước đường chân trời chính là một t nó độ cao so với mặt biển cực cao xem như một tòa biển núi nhỏ cả tòa núi nhỏ đều được kiến tạo thành và thành mỗi một cái phương hướng đều có luyện kim đại pháo đen ngòm họng pháo phóng tới b ố n phía tại tòa hòn đảo này t r u n g quanh có gần trăm đầu thương thuyền cập bến trong đó có một nửa là vận nô thuyền trừ thú nhân bên ngoài đại đa số đều là ý n g l i mạ ba đảo thổ dân số rất ít cũng có đến từ đại lục mới thổ dân đại lục mới thổ dân đồng dạng đều là giá cao hàng những nô lệ này sẽ bán đi phương hướng khác nhau tỷ như đại lục mới thổ dân khẳng định sẽ vận chuyển ngũ đại đế quốc chỉ có phạt ý nghi mạ dạng này đế quốc Mới chặt ó có giàu n â n sĩ, c lọt hệ sinh ra ở một thế giới khác nhận giáo dục cũng tại một thế giới khác hắn không thể tiếp nhận loại này c trần trụi tội ác mộ dịch chỉ là hắn hiện tại còn bất lực chiếc này vẫn nô thuyền đem nô lệ thú nhân đều gọi bong tàu chính là vì đem khoang đáy chết đi thú nhân ném xuống biển thuyền thủy thủ gọi mấy cái thú nhân đi ra xách thùng lớn nước biển cọ rửa một lần khoang đáy lại đem nô lệ thú nhân nhóm nhét trở về rất nhanh chiếc này vẫn nô thuyền liền lái vào thánh mai cổ đảo c h ặ t l ó t thẹ bọn hắn bị theo thuyền chuyển rời đến một chỗ cố gắng nhà kho sưng ơ sờ nửa ngày về sau liền có một người mặc đám hải tặc rất thích màu sắc áo sơ mi cùng màu nhiễm quần cụt nam tử tới chọn lựa nô lệ chặn lọt t ẹ thân hình cao lớn lại nhìn xem trẻ tuổi rất nhanh liền bị chọn lựa ra ngoài h chặt lọt k h ệ cùng được chọn chúng mấy trăm tên nô lệ có một phần là thú nhân nhưng đại đa số đều là nhân loại bình thường bị người nhìn đè ép thánh mắt cổ đảo tường thành an bài thô trọng công việc có người trông giữ bọn hắn vận chuyển các loại vật tư chặt lọt k h ệ xem ra d á người n g rất cường tráng được phân phối vận chuyển tảng đá tu bổ tường thành việc chặt lọt k h ệ làm người hai đời cũng chưa từng làm loại này việc nặng nhưng lúc này thân phận khác biệt chỉ có thể chịu đ ủ chậm rãi vận chuyển hạt giống sức mạnh nâng lên đến tảng đá chậm rãi kéo dài công việc đến muộn mới có người làm một thùng cháo cũng không biết thứ gì làm hương vị khó ngửi đến cho bọn này làm việc、người. bọn này nô lệ đã sớm đói không được bổ nhào qua kêu loạn bắt đầu ăn chặt lọt thẻ lại thừa cơ nhìn chung quanh khi hắn nhìn thấy một tên hải tặc tại ngay tại đầu tường nơi hẻo lánh ngủ say thầm nghĩ cơ hội đến, đến rồi hắn lề mà m lề mề m trượt đi qua đưa tay ra sức đẩy liền đem tên này hải tặc đẩy xuống dưới ở tên này hải tặc liền muốn r ứ t xuống đầu tường trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên lấy tay bắt lấy cổ tay của đối phương hét lớn nhanh cứu người có người rơi xuống trong lúc ngủ mơ bị chặt lọt t h đẩy rơi đầu tường tên này không may hải tặc sớm đã bị bừng tỉnh gọi bậy một trận mặt lộ ra ngơ ngác thần xác kêu lên không muốn c q một chương hai trăm sáu mươi bảy đoàn hải tặc tư đấu thường ngày c h ặ t lọt kẻ thủ pháp mặc dù thô giác một chút nhưng lập tức rõ ràng không đến một ngày liền theo nô lệ thăng cấp đến hải tặc tiểu lâu la lúc đầu thánh mắt cổ đạo hải tặc liền lai lịch ra sao đều có cũng không ít thú nhân hắn lẫn vào trong đó nửa điểm cũng không đáng chú ý chỉ có điều nơi này không phải ngục quân cùng tuần thành quân không ai cho hắn miễn phí phân phối vũ khí hắn chỉ có thể nhặt một đầu n h ữ n h cây x á c h ở trong tay xem ra ngược lại cũng có chút hùng dạng rất nhanh đoạn này tường thành đám hải tặc cùng các nô lệ liền đều biết cái này mới gia nhập hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc nhỏ hùng nhân tất cả các nô lệ đều biết cái này gấu nhỏ hải tặc nguyên lai cũng là nô lệ cho nên đối đãi mọi người vô cùng tốt thậm chí cố gắng thôi động mấy hạng cải thiện nô lệ sinh hoạt nhỏ h ạ ngục tất cả đám hải tặc cũng biết cái này gấu nhỏ hải tặc chẳng những chịu khó đầu góc còn đặc biệt tốt làm. thường xuyên sẽ chất o mọi một người ra i gian càng thêm nhẹ nhõm. lọt k ẹ xuyên qua tới còn là lần đầu đem hết tất cả vào liếng một lần nữa xây dựng chính mình quan hệ xã hội trói mắt lẫn vào thánh mắt cổ đ ả o đã bảy tháng này c h ắ t lọt k ẹ làm xong sự tỉnh tìm cái không ai địa phương vụ trộm tu luyện một hồi khát máu đấu khí hàn kỳ thật càng muốn tu luyện huyết tinh vinh quang nhưng không dám mạo hiểm khôi phục như cũ thân phận chỉ có thể dùng khát máu đấu khí đến ma luyện linh tính chất lọt kệ linh tính tại cao d a siêu phàm bên trong cũng coi là cao nhất một nhóm linh tính đầy đủ cao tu luyện các loại bi pháp liền sẽ dị thường nhanh chóng mặc dù hắn cũng không có trực diện tà thần mang đến gia t r ị nhưng vẫn liền xem như phổ thông thiên tài cấp độ gần nhất khát máu đấu khí ngưng tụ hạt giống sức mạnh càng ngày càng là nóng d ự c cho dù lao động một ngày chỉ cần tu luyện một lát hạt giống sức mạnh tán giật sóng nhiệt n h ư cũ sẽ để cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu c h ặ t lọt kẹ hít một hơi thật sâu đang muốn lần thứ hai vận chuyển khát máu đấu khí đ ỗ n g nhiên sau đầu sinh phong hắn vội vàng lệnh ra đầu một cây màu đèn côn sắt từ đỉnh đầu lướt qua kém chút đem hắn đầu đánh nát chất lọt kẹ xuyên qua tới còn chưa hề khoảng cách tử vong như thế gần sát cho dù là trực diện tà thần cái kia là trực tiếp linh hồn liền vỡ nát cho dù là đối mặt thú nhân thích khách hắn cũng có thể đấu cái có đến có v ề cho dù là cùng cao giai siêu p h à m quyết đấu chí ít hắn còn có thể phản kích nhưng một côn này đi đến đột nhiên tới mà lại hắn huyết tinh vinh quang bị phong ấn tất cả dị năng đều không tại căn bản không thế nào cảm thấy thậm chí kém chút liền không có kịp phản ứng chặt lọt k h ẹ dối đủ v ề một cái nhanh cây lấy tay bắt lấy trở tay rút ra vừa vặn đánh chúng kẻ đánh l é thủ đoạn một cây hắt thiết côn len kèn một tiếng rơi xuống trên mặt đất c h ặ t l ọ t kẹ ngưng tần h đi nhìn g i ậ n tí mặt kêu lên vì sao muốn giết ta người xuất thủ là mặt khác một đoạn tường thành hải tặc đối phương một mặt kinh hoàng kêu lên là hầu tử l ã o đại muốn giết n g ư ơ i không làm sự tình của ta c h ặ t l ọ t kẹ biết vị kia hầu tử l ã o đại ở trong b ầ y hải tặc ai cũng sẽ không đi nhớ tên người khác cũng không bao nhiêu người nguyện ý đề cập tên của mình dù sao thân đều có một đoạn mất danh dự đi qua cho nên tên hiệu chính là thông thường xưng hô hầu tử l ã o đại cũng là thú nhân c h ặ t l ọ t kẹ cũng không biết hắn là một tộc kia nhưng khẳng định là mang chịu nhất tộc thú nhân trời sinh một tấm mắt đỏ phi thường xả hạ thủ cũng đen đối đái thủ hạ phi thường ác độ đối đ ã i nô lệ càng kém thậm chí có nghe đồn hắn thích ăn người thường xuyên chơi chết cái nô lệ vụ trộm luộc rồi ăn chặt lọt kẻ tự hỏi cũng không đắc tội qua hầu tử lão đại nhưng hắn không phải loại kia toàn cơ bắp tính toán người dù sao mọi người là cựu nhân còn so đo vì cái gì thành thù làm gì đây không phải là tự tìm phiên não tự làm mất mặt bản thân kê sao chặt lọt kẻ nhặt lên hát tiết côn mặc dù không tính là quá lâu nhưng cũng có một chút năm tỷ cô mét hắn lấy ạ ư họ nạ hồng hùng thân thể cơm múa còn hơi có chút phiêu nhẹ nhưng dù sao cũng so nhánh cây tốt hơn nhiều rồi tên tia đánh lén hắn hải tặc thấy ch còn tưởng rằng hắn không dám đắc tội hầu t ử lão đại xoay người chạy chặt lọt kẹ c h ờ hắn đi ra ngoài hơn mười bước lúc này mới rời tay bay ra côn sát nghệ tại cái này đánh lén hắn hải tặc đầu đem đối phương đánh một cái hóc vỡ toang chặt lọt kẹ có đôi khi tâm địa rất mềm mại nhưng gặp được loại này muốn giết hắn người nhất quán đều là có giết không tha một gậy đánh giết tên này hải tặc chặt lọt kẹ đi qua cầm lên hắn một chi chân kéo lấy tên này hải tặc thẳng đến mặt khác một đoạn tường thành mang chịu tộc xuất thân hầu từ lão đại đang cười hì, hì cùng mấy tên thủ hạ xì xào bà tán nhìn thấy chặt lọt lọt ngươi muốn làm gì chất lót kẻ hết lớn ngươi sai s ử thủ hạ đánh lên ta muốn đánh nổ đầu của ta ta muốn quyết đấu với ngươi hầu tử l ã o đại nghe được câu này lại trở nên cười hì hì hắn vừa rồi bối rối chính là làm việc trái với lương tâm tâm lý không đủ h ậ u hắc hắn nhưng cũng không sợ một cái mới gia nhập hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc nhỏ hùng nhân vị này thú nhân hải tặc hết lớn có tương lai từ đại lục mới quý khách muốn ăn tay gấu nơi này cũng chỉ có ngươi là hùng nhân vốn còn nghĩ để ngươi chết cái a n tưởng đã ngươi không chịu trung thực đi chết vậy liền để ta tự tay giết ngươi đi hắn đem hai tay vung lên kêu lên mọi người cùng nhau hầu tử lão đại nói khí thế phi phạm rất có hải tặc tiểu đầu mục phong phạm nhưng mới mở miệng chính là lao phổ căn bản không tự mình động thủ mấy chục tên hải tặc lập tức liền xông đến tại thánh mai cổ đạo mỗi ngày có người tranh đấu mỗi ngày đều có người chết đi hết thể đều lấy thực lực làm vua căn bản không ai quản cái gì đúng sai cũng căn bản không tồn tại chính nghĩa cùng đạo lý chặt lọt k h ẻ hít một hơi thật sâu hắn ép buộc chính mình mau mau quen thuộc đám hải tặc quen thuộc đối mặt cái thứ nhất xông lại hải tặc hắn né người sang một bên rồi đủ mất tự do một cái tiện tay một côn đánh xuống lập tức đánh bót biển cái này yếu hại bộ phận bị côn sắt đá đầu n à chất ả lót kẹ h cùng vì biến hóa hùng nhân cùng bách hùng trưởng đại hùng bá hùng mật thậm chí gấu vạn địch đều lĩnh giáo qua hùng nhân vóc kỹ chiêu này lão hùng bấm pháp làm coi là thật thành thạo coi như lấy một địch mấy trụ như cũ không rơi vào thế hạ phong trong khoảnh khắc liền đổ nào năm sáu người đám hải tặc này cũng không phải cái gì binh lính tinh nhuệ khi dễ người còn có thể một l o t đủ mắt nhìn càng ngày càng ăn tiệt tỏi dần dần không người dám trước c h ặ t lọt k h ẹ cũng không để ý tới vây quanh ở bên người không dám giao thủ cũng không chịu lui xuống đi đám hải tặc mang theo hát thiết côn nhanh chân chạy như điên phóng tới hầu tử lão đại đầu này thú nhân lão hải tặc q u á t lên một tiếng lớn hai tay cầm xin ê sát ngay ngược chính là đâm một cái c h ặ t lọt k h ẹ trở tay c h ặ t lại đập mở xin ê sát hai người ác đấu năm sáu bảy hiệp c h ặ t lọt k h ẹ biến hoa ạ hạ hồng hùng thiếu niên sức lực càng lớn đồng pháp càng tinh diệu hơn hắn cố ý làm một sơ hở sau đó một côn đánh xuống đem đầu này mang chịu tộc thú nhân cái cổ đánh gãy chắt lọt t h n ử a mặt lên trời chất dài bụng dưới hạt giống sức mạnh đống nhiên nổ tung. Quy một chương nhảy đi xuống mặc kệ là k i ế p trước còn là đương thời chặt lọt kẹ lần thứ nhất có được đấu khí chỉ có điều không phải nhân tộc kỵ sĩ đấu khí mà là thu tộc khát màu đấu khí huyết tinh vinh quang thuộc về tả năng tổng thuộc mặc dù cùng đấu khí rất tiếp cận nhưng cũng không phải là đấu khí hắn đem huyết tinh vinh quang chuyển thành ạ xỉ lộ thị ngôi sao c h i ế n khí cũng không phải đấu khí huyết diễm khí tốt h a huyết diễm khí cũng là tả năng tổng thuộc không phải đấu khí bất quá chặt lọt kẹ mẹ lần cũng không có gì chấp nhất hắn chỉ cần có thể trở thành siêu phảm cái gì loại hình con đường đều có thể cho nên hắn mới có thể đại học thời đại từ bỏ tu tập đấu khí truyền thành tu luyện huyết tinh vinh quang chắt lót k ẹ hoàng hải sinh càng là không có như thế quan tâm tu luyện chính là cái gì kỳ thật hắn càng muốn trở thành hơn v ì á m nguyện thuật sĩ làm sao tiền nhiệm đã xây xong nhân vật hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể tại huyết tinh vinh quang đầu này siêu phạm con đường tiếp tục đi chắt lót k ẹ một gấu đứng n g ạ o n g h ễ thân nổi lên khát máu đấu khí tia sáng tay sách giết người hát t i ế t đồng hoành mắt quét qua đoạn này tường thành đám hải tặc đều nơm nớp lo sợ cũng không biết hai cơ chí như vậy đống nhiên liền hát lớn hoan nên chẹ nạn đại nhân tiếp quản chúng ta chi tiểu đội này chắt lót kệ rất hài lòng ra hòa này kêu lên có ai lấy hắn vừa mới đánh giết hầu tử lão đại uy phong thân lại buộc phát ra khát máu đấu khí tia sáng nói do đã tấn thăng siêu phàm bọn này phổ thông hải tặc nào dám phản kháng bọn hắn đều tin tưởng lấy đầu này nhỏ hùng nhân hung tàn ai bây giờ nói một tiếng không đồng ý muộn liền phải cho mới đầu mục thêm đồ ăn thú nhân thích ăn người xem như xâm nhập đám hải tặc lòng người thú nhân thiết chặt l ó t ghẹ cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa tại lúc đầu tiểu đội vươn lên lại tại những tiểu đội khác hôn thành đầu mục đám hải tặc vốn là hỗ loạn thường xuyên tư đấu người chết là chuyện thường ngày bọn hắn những n à y xem như tạp ngư phổ thông hải tặc coi như đổi mấy cái đầu mắt cũng không ai chất lọt kệ làm mấy chục tên hải tặc tiểu đồng m ụ hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc trung tầng căn bản không có phản ứng cao tầng căn bản không biết hắn có đoạn thời gian trước kinh nghiệm rất nhanh liền cùng quản lý nô lệ cùng thủ hạ đám hải tặc hòa mình thậm chí đem hơn mười tên cường tráng nô lệ để thăng làm hải tặc còn vụ n trộm chuyển thụ thú thần biến hình thuật tạ gây hoạn nạ hởng hùng chiến sĩ biến hóa từ đó để hắn cái này một chi tiểu đội thực lực tăng nhiều thú thần biến hình thuật luyện chế mèo chi mặt nạ thậm chí là thú nhân thích khách liên minh xuất thân sát thủ chứng minh thân phận chất lọt kệ trước đó chưa bao giờ có nhân loại tu tập. hùng nhân hiểu được thú nhân thích khách liên minh bí pháp quả thực là thiên ý vô phùng cho dù được truyền thụ thú thần biến hình thuật ạ dọa nạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa bọn này nô lệ khả năng một cái có thể tấn thăng siêu phàm cũng không có cho dù có như vậy một hai người không ngừng cố gắng cuối cùng tấn thăng siêu phàm đại khái cũng là mấy năm mười mấy năm chuyện sau đó c h ắ c lọt kệ cũng không phải vì bồi dưỡng siêu phàm hắn liền hai cái mục đích tu luyện thú thần biến hình thuật có thể gia tăng sức lực giống như đi kỵ sĩ con đường người không có tấn thăng kỵ sĩ trước đó tu tập hô hấp pháp cũng có thể tăng dày thể chết chất l t kẽ lúc này thân phận là một tên thú nhân một đầu hạ gửi bạn nạ hồng hùng thiếu niên cái thân phận này có chỗ tốt chính là thú nhân sẽ cảm thấy hắn thân cận cũng có chỗ xấu chính là nhân loại sẽ đối với hắn đề phòng dù sao thú nhân ở trong nhân loại cũng không có gì thanh danh tốt nhưng là được đến hắn truyền thụ thú thần biến hình thuật đạ do bạn nạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa nô lệ mặc kệ nguyên lai là nơi nào người thiên nhiên liền sẽ đối với hắn cảm giác thân cận sẽ có một loại đồng tộc vi diệu cảm nhận chất lo kẽ tiến vào thánh mắt cổ đảo nửa tháng có thừa chẳng những thăng bằng góc chân cũng mơ hồ thăm dọ rõ rảng tòa hòn đả thánh m ắ t cổ thành có tiếp cận mười vạn nhân khẩu coi như tại đại lục cũ cũng coi là c ơ lớn thành thị phải biết bệ h ẹ một công quốc thủ phủ mồ tạ bảo cũng liền không sai biệt lắm là cái quy mô này ca linh đảo xếp hạng trước mười thành thị cộng lại khả năng còn không bằng thánh m ắ t cổ thành nhân khẩu nhiều bất quá tòa hòn đảo này thành thị nhân khẩu đại đa số là lưu động nhân khẩu đi theo thuyền hải tặc cùng thương thuyền tới hải tặc cùng hát thương người bị buôn bán đến nô lệ chân chính lệ thuộc vào hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc nhân khẩu ước chừng chỉ có ba mươi phẩy không không không ra mặt trong đó có một nửa lấy là chức vị chính hải tặc một nửa kia là làm việc vặt tầng dưới c h ố t hải tặc tức không có tư cách ra biển cũng không có tư cách lên thuyền thậm chí bản thân cũng có khả năng trở thành hàng hóa một bộ phận tỷ như một vị đại nhân vật nào đó muốn ăn tay gấu hầu tử lão đại liền dám đem chủ ý đánh tới chặt lọt tệ thân phái người đi ra giết gấu lấy trường chỉ có điều hầu tử lão đại định nó thất bại hắn chết cũng liền chết cũng sẽ không có người cho hắn ra mặt những n à y làm việc vặt tầng dưới c h ố t hải tặc danh nghĩa thuộc về hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc thực tế chia hơn mười cái đoàn thể mỗi một cái đoàn thể đều có siêu phảm cấp lao đại toa trấn chặt lọt tệ giết hầu tử lão đại. một đấu khí, rơi kẹ một mực không để ý tới. Một tên nhiều đ o hải tặc tràn đầy phấn khởi chạy tới còn lớn tiếng kêu lên thủ lĩnh thứ người muốn có người nguyện ý xuất thủ chỉ có điều ra giá có chút cao c h ặ t l ọ t kệ làm hùng nhân đương nhiên không tiện sử dụng hấp huyết quỷ võ kỹ mà lại huyết tộc võ kỹ đều cần các loại dị năng thôi động thuần túy chiêu số uy lực thường t h ư ờ n g hắn tựa như là một kiện hùng tộc vũ khí tại thánh mai cổ đảo đương nhiên không có vũ khí cửa hàng hắn không lấy được thuận tay nhất l ư u tinh truy liền muốn làm một cây xích sắt thánh mai cổ đảo chính là không bao giờ thiếu thuyền treo mỏ neo thuyền xích sắt tự nhiên cũng không thiếu bất quá đại đa số thuyền cũng sẽ không mang theo rất nhiều cái c h ặ t lọc thẹ thông khí ra ngoài muốn thu mua một đoạn xích sắt đến nay còn chưa có thành công tên này hải tặc mang về tin tức tốt chất l ọ thẹ cũng không thế nào hưng phấn hắn kỳ thật không có cũng không quan trọng hắn tử tốn nói đối phương ra giá bao nhiêu tên này hải tặc nói năm kim bảng chặt lót tem mắng để hắn đi chết siêu phạm vũ khí cũng không có đắt như vậy một cái pha xích sắt liền muốn ta năm kim bảng hắn làm sao không đi đoạn báo tin hải tặc có chút mơ hồ hồi đáp căn này xích sắt chính là cướp bọn hắn tập kích một chiếc thương thuyền giết thương thuyền người đốt thuyền đoạt thuyền tài phú về sau ở nửa đường mới cảm giác mỏ neo thuyền có chút chìm kéo lên mới phát hiện treo nhất g i i cái kia chiếc thương thuyền mỏ neo thuyền xích sắt bất quá đối phương cắn chết không chịu hạ giá còn nói nếu là không có năm kíp bảng liền thà rằng ném vào trong biển cũng không chịu tiện nghi chúng ta chát l ó t k e hư một tiếng cũng không muốn mua căn này giá cao xích sắt đám hải tặc này không có bất luận cái gì uy tín hắn tin tưởng mình coi như nguyện ý giới thiệu cái giá tiền này đối phương cũng sẽ ngay tại chỗ tăng giá thúng chi hắn mặc dù h ố n một cái tiểu đầu mục nhưng thân nơi nào có tiền l i gì hầu tử l ã o đại trước khi chết đều không nổ kím tệ tiền của hắn đều tại mạ chú bệ căn bản mua không nổi đắt như vậy vũ khí chát l ó t k e nói để bọn hắn ném trong biển đi một bạn xích sắt mà thôi biển không bao giờ thiếu cái đồ chơi này chặt lọt kệ xa xa nhìn thấy có một c h i đội ngũ tuần tra tới vội vàng đem trước mặt tiểu hải cướp đá văng ra tuần tra hải tặc đều là chân chính hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc thành viên là chức vị chính hải tặc cũng không phải bọn hắn những n à y làm việc vặt tầng dưới chốt hải tặc có thể tùy tiện đắc tội chi này tuần tra đội ngũ tới một cái trung niên hải tặc l i ế c nhìn chặt lọt kệ nói ngươi chính là cái kia che nạn chặt lọt kệ chất p h á t cười một tiếng đắp là ta trưởng quan có ra lệnh gì trung niên hải tặc cười lạnh chỉ vào dưới tường thành nước biển nói nhảy đi xuống phía sau hắn đám hải tặc cười vang đều lộ ra biểu tình hài hước muốn nhìn chặt l tên này hải tặc tên hiệu hát hải ngựa thích nhất suy nghĩ làm việc vặt tầng dưới c h ố t hải tặc để người nhảy xuống biển chính là thói quen của hắn như có người kháng cự mệnh lệnh hắn liền sẽ lấy không nghe theo mệnh lệnh làm lý do đau nhức thêm tra tấn chỉ là chết ở trong tay hắn làm việc vặt tầng dưới c h ố t hải tặc liền có hơn trăm người tại thánh mắc cổ thành cũng là tên xấu rõ ràng chặt lọt k ẹ nghe tới mệnh lệnh này không có chút nào phản kháng y tứ còn là một m cái chạy lấy đà động tác khi đi ngang qua hát hải ngựa cái này hải tặc bên người thời điểm bỗng nhiên n ô ra hai tay ôm lấy hắn cùng một c h ỗ nhảy xuống tầy h á t hải ngựa vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị chặt lọt kẹ đ ắ c thủ người khác giữa không t r u n g tức miệng mắng to tiểu tử ta để ngươi chết mọi loại thê thảm nhận hết tra tấn hắn cũng không lo lắng gặp nguy hiểm thánh mắt cổ thành tường thành mặc dù cao nhưng phía dưới đều là nước biển hắn là một cái tứ giai siêu phàm tự tin nhẹ nhõm liền có thể thoát khỏi k h ổ n cảnh h á t hải ngựa đi theo chặt lọt kẹ cùng một chỗ rơi vào nước biển theo đầu tường nhảy xuống lực trúng kích để hai người đều chìm vào nước biển rất sâu tên này hải tặc đầu lĩnh không thể há miệng mắng chửi người h o á độc t h ầ n g h chờ trở lại thành liền đem ngươi bắt bỏ vào mục giam d nhất định để đầu này hùng nhân biết cái gì mới gọi tàn nhẫn n g ư ơ i cho rằng tấn thăng siêu phàm liền có thể tại thánh mắt cổ đảo nhận tôn kính rồi ta nhất định phải nói cho ngươi nhất giai siêu phàm chẳng là cái thá gì hắc hải ngựa đang muốn thi triển một thân bản sự phù mặt biển bụng dưới liền chịu trùng điệp một kích một kích này lực lượng không lớn nhưng lại phi thường xảo trá giống như bị cao tốc phi hành đạn đánh xuyên hộ thân đấu khí để toàn thân hắn năng lượng đều tán giật ra chặt lọt k h ẻ rơi vào nước biển về sau khôi phục nhân loại thân thể một kích xuất thủ liền lại không xem thêm liếp mắt thi triển thú thần biến hình thuật lại biến thành ạ gạo nạ hồng hùng thiếu niên nổi lên mặt、nước. chặt lọt kẹ đem huyết tinh vinh qua người chuyển hóa thành một thân ngôi sao chiến khí thời điểm trọn vẹn cao tới thập nhất dài khoảng cách cao dài siêu phẩm cũng chỉ là cách xa một bước hắn xuyên qua đến nay một mực cùng cao hơn chính mình rất nhiều cấp độ cường giả chiến đấu như thế ngẫu nhiên một hai lần đơn đấu đê dài siêu phẩm nếu là còn không thể nhất kích tất sát chẳng phải là toi công lăn lộn thời gian rồi ngay tại chặt lọt kẹ nổi lên mặt nước thời điểm hắc hải ngựa toàn thân sinh mệnh lực tinh hoa bỗng nhiên co vào ngưng tụ làm một điểm hắn trở nên tựa như khô lâu đáng sợ cỗ này co vào sinh mệnh tinh hoa tại một giây sau b ỗ n nhiên nổ tùng đem hắc hải ngựa nổ thành v nhưng lại quỷ dị một giọt máu đều không có đây là nguồn gốc từ ngôi sao chiến khí dị năng á m thực chất lót kẻ bình thường đều là cung cấp bậc vượt qua người của mình chiến đấu cái này một bí pháp uy lực không hiện dù sao địch nhân của hắn không phải tuyệt thế thiên tiêu chính là một thế chi hùng tận chống đỡ được á m thực bí pháp nhưng á m thực dù sao cũng là huyết tộc tam hoàn g một t r o n g ạ sĩ、si, lộ thị bí pháp đối mặt một cái chỉ là tứ giai hải tặc á m thực quỷ dị bán ơ i đạo liền hiển thị rõ không thể nghi ngờ chất lót kẻ tại mặt biển hô to gọi nhỏ rất nhanh liền có hắn thủ hạ hải tặc rủ xuống một sợi dây thừng đem hắn cho kéo đi hắc h cũng không thấy thủ lĩnh của mình đến đám hải tặc này hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ rồi hát hải mát cô lấy trêu đùa chặt l ọ t k ẹ bởi vì hát hải ngựa là thứ dài siêu phàm nhưng hát hải ngựa thủ h ạ n h ư n g không có tên thứ hai siêu phàm bọn hắn làm sao dám đối với siêu phàm giả chặt l ọ t k ẹ miệng ra âu nôn đế ngữ thậm chí chỉ trích hắn đoàn hải tặc bên trong chỉ g i ả n g cá nhân thực lực ai quản ngươi địa vị gì coi như đám hải tặc này là chính thức hải tặc nhưng cũng không dám chỉ trích chặt lập hẹ theo thời gian trôi qua hát hải ngựa còn là không có phù mặt biển đám hải tặc này càng ngày càng kinh bọn hắn đều có dự cảm thủ lĩnh của mình xong đời. chặt lọt kẹ tiếp nhận thủ hạ đưa tới khăn mặt tùy tiện xoa xoa mặt nước biển thật thà cười một tiếng nói các người muốn hay không sau này cùng ta hôn bọn này trước vị chính hải tặc lẫn nhau nhìn nhau thêm vài lần yên lặng đi theo chặt lọt kẹ sau lưng nơi này là đoàn hải tặc căn bản không giảng bất luận cái gì quy củ thuần dựa vào thực lực l à vua nếu là không có một cái thực lực mạnh mẽ lao đại bảo vệ bọn hắn căn bản duy trì không chỗ ở vị nói không chừng đảo mắt cũng sẽ trở thành làm việc v ậ t tầng dưới chót hải tặc chặt lọt kẹ mặc dù chưa chắc là một cái tốt đầu nhập mục tiêu nhưng đám hải tặc này kỳ thật không có gì tốt lựa chọt nên ngang đi tuần tra một lần sau đó cũng không chút nào khiếp c h à n g trở về nội thành hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc nhân số thực tế quá nhiều phổ thông tiểu thành thị đều không có nhiều nhân khẩu như vậy đám hải tặc cũng cực ít quản lý hình nhân tài cho nên tại quản lý tương đương hỗn loạn làm việc vặt tầng dưới chốt đám hải tặc kéo bẹ kéo cánh kỳ thật không có người nào quản chức vị chính hải tặc hơi tốt một chút nhưng cũng không có tốt bao nhiêu chặt lọt k ẻ thay thế hát hải ngựa c h i ế m cứ hắn lúc đầu trụ sở đồng thời thay thế hắn lúc đầu tuần tra nhiệm vụ bắt đầu còn có chút lo sợ nhưng rất nhanh liền phát hiện thế mà không ai quan tâm thậm chí đều không ai hỏi h ẳ n một câu hát hải ngựa đi nơi nào? chất lọt k ẻ sinh hoạt tại hòa bình niên đại bởi vì niên kỷ nguyên nhân cũng chưa từng thấy qua cái gọi là xã hội đen mạng phí a bang hội câu lạc bộ cho nên hắn thật không thể lý giải chỉ cần xử lý dẫn đầu liền có thể cướp đoạt đối phương thế lực là một loại gì xã hội trạng thái bất quá chất lọt k ẻ rất nhanh liền thích hứng thân phận mới cũng thích hứng mới công tác bắt đầu thói quen bạo binh h ắ t hải ngựa tuần tra tường thành ước chừng có mười đoạn mỗi một đoạn đều có một đám hải tặc mang nhiều thì mấy trăm ít thì một hai trăm tên nô lệ chất lọt kệ không có nhúng tay những hải tặc này tiểu đoàn thể đám hải tặc kiệt n g ạ bất tuần rất khó thu mà là ở trong nô lệ trước sau chọn hai ba trăm người để chính mình trực thuộc đội ngũ bành trướng đến năm trăm lấy những nô lệ này nhân sinh ảm đạm vô quang bị hắn giải cứu ra tuyệt đại đa số đều m a n g ơn trung thành thuộc tính xa tốt qua hải tặc h ã n tại bọn này bị giải cứu nô lệ bên trong chọn lửa cường tráng nhất hơn mười người từng cái truyền thụ thú thần biến hình thuật tạ gây hoạn nạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa nô lệ thú nhân chỉ chiếm một phần nhỏ thánh mắt cổ đảo mua bán nô lệ đại đa số là nhân loại được đến truyền thụ bí pháp các nô lệ mặc dù trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào tấn thăng siêu phẩm chỉ có thể gia tăng một chú tự nhiên mà vậy liền đối với hùng nhân thiếu niên sinh ra hào cảm tựa như gặp được quê có người n đến n ô i tiết lộ bí pháp loại chuyện này chặt lọt kẹ căn bản không lo lắng vừa đến hắn sẽ chỉ chọn lựa nô lệ vụ trộm truyền thụ những nô lệ này tại thánh mắt cổ đạo căn bản không biết bất luận kẻ nào lại là nhận hết thức hiếp cùng hắn thân cận hơn thứ hai hắn vốn chính là mạo hiểm cũng không có như vậy quan tâm dù sao binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn luôn có biện pháp giải quyết hắn tin tưởng chính mình chỉ cần biểu hiện đủ bá đạo mỗi người đều sẽ lựa chọn trung thành chặt lọt kẹ tại hải tặc bên trong cấp tốc của h ờ i để hắn rất nhanh liền hấp dẫn đến đầu chú ý. hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc thập đại đem một tên hiệu biển sâu cá mực trong tay nắm giữ ba chiếc thuyền đại đầu mục đống nhiên điểm danh chặt lót kẹ để hắn hộ tống chính mình đi nên đón hoàng kim sơn dương hạm đội kỳ hạm chặt lót kẹ cũng không biết chính mình làm sao lại bị điểm tên nhưng vẫn là mang thủ hạ của mình đi bến cảng biển sâu cá mực tại thánh m a i c ổ đã coi như là một trong những cao tầng hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc trừ đoàn trưởng bên ngoài còn có năm danh phó đoàn trưởng lại hướng xuống chính là thập đại đem mỗi một vị đại tướng đều có ngàn tên bộ hạ chí ít cũng có ba chiếc thuyền chặt lót kẹ đã từng xử lý một vị cho nên mẹ nữ m à n nói qua hắn tại thánh m ắ c cổ đạo rất nổi danh q một chương hai trăm bảy mươi cổ đại ma pháp chiến hạm lúc trước ngựa điên david cùng lái buôn nô lệ chặt thảm cấu kết hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc muốn tại mặt biển phục kích hắn c h ặ t lọt k h ẻ nhìn thấu hai người q u ỷ kế tại trận đầu hải chiến thời điểm đánh qua một vị dáng người khôi ngô dâu quay nón hải tặc hát thường, chết thương vị tiêu chết tương đương biệt khuất hải tặc đầu lĩnh chính là hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc thập đại đe một tên hiệu yêu nhãn chất lọt t h đánh giết yêu nhãn tại hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn không ít la lúc ấy hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc đều chuẩn bị quy mô xuất phát công kích c ả m bạ đ ỏ x ĩ ạ vừa vặn dêm cột cùng thờ giang xít dở dạ kẻ soát l í n h bạch hải long hào cùng cự thần kình hào đ ố c ả m bạ đ ỏ x ĩ ạ này mới khiến đám hải tặc bỏ đi suy nghĩ bọn hắn là hải tặc không phải chiến trường c u n g đồ mặc dù hoàng kim sơn dương hạm đội cũng có hai chiếc siêu phảm cấp chiến hạm nhưng lại không ai sẽ nghĩ đến cùng h ýnh ly mạ đế quốc hải quân cùng chết chất lót kệ đối với lấy tình huống hoàn toàn không biết gì hắn cũng không biết chính mình xử lý hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc thập đại một. Bởi vì lúc ấy một thương liền đem ộ t bởiên nếu có người nói đến hắn từng đánh chết qua mỗi vị dâu quai nón hải tặc chặt lọt kẹ phản ứng đầu tiên khẳng định là ra hỏa này a i vậy chặt lọt kẹ tại bến cảng chờ thật lâu mới nhìn đến biển sâu cá mực mang thủ hạ hải tặc xuất hiện vị này đại đầu mục nhìn thấy chặt lọt kẹ không có bất kỳ bày tỏ gì chặt lọt kẹ cũng không có làm bất luận cái gì chuyện dư thừa tỉ như chạy tới bắt chuyện lại qua hơn một giờ mặt biển mới xuất hiện một cái chấm đen nhỏ chặt lọt kẹ may mà có l à m rắn đuôi chùm cung cấp dị năng mắt từng mới có thể thấy rõ ràng mặt biển chấm nét nhỏ thế mà là một chiếc chiến thuyền mặc dù khoảng cách còn xa nhưng chặt lọ mặc dù hoàng kim sơn dương hạm đội có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm nhưng kỳ hạm lại là mặt khác một chiếc thuyền là cái kia chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm ông chúa hảo ông chúa hảo được vinh dự thất hải một chiếc thuyền không ai biết nó là làm sao bị chế tạo ra đến cũng không ai biết là ai chế tạo nó Thánh từ bắt thủ lót rất tò truyền Thất hải chi, hết thể truyền khi sinh chiếc hảo hảo chúa hảo hộ. Chắc chiếc chiến hạm. hải chi, chiếc vương liền này ông cũng này mạc mò cổ quốc, có có đầu, kẹ kỳ k� ra Nó t đây n t h u cũng ít 300 tỷ cổ mẹ lấy, đầu là n nữ Ơn, thật cao, chứa một cái đại yêu đầu. k ông chúa theo chặt cổ đại nữ xuống yêu hảo e nói, này nữ cái cổ là yêu đại đố gọi mục a lớn nhất sắc khí cũng là ông chúa h à o tung hoành thất hải căn đoan Ông chất ú a h à h lọt h u y ề n có kệ trước kia liền nghe nói qua ông chúa hào ở trong đại học còn chứng kiến qua một chút liên quan tới ông chúa hào văn hiến đến thánh mai cổ đạo càng làm ỗ i người đều nói chuyện say x ư a trước này hoàng kim sơn dương vương h ạ o nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hay là bị rung động một chút chất lót k ệ thầm nghĩ nếu là học tỷ có thể được đến mong chúa hảo đích sắc có thể tung hoành thất hải trở thành hải dương một thế lực lớn ừ m ta cảm thấy mong chúa hảo cùng ta càng phối chất lót k ệ đích sắc rất cảm kích mẹn nịu m ạ n đ bề bạn cũng đố i vị này học tỷ có giới hạn trong ôm bắp đùi tình cảm cùng cơ giới cùng với hệt nở thời điểm chất lót k ệ tận lực sẽ biểu hiện được hợp tuần nhưng hắn thật không phải cờ dẻo bờ gì tờ tạ nghỉ cùng hệt nở tô mân như thế thật liêu cầu nếu như có thể có cơ hội cướp đoạt nhất định không có khả năng đưa cho mẹ nịu màn đây chính là nghiệp c h ứ n g a ông chúa hào tốc độ đích sắc cực nhanh theo mặt biển xuất hiện bất quá mấy giờ liền xuất hiện tại thánh mắt cổ đảo hải b ự c đồng thời giảm xuống tốc độ chậm rãi cờ bờ một cái vóc người cao lớn khi thế hùng tráng nam tử chậm rãi đ à n g không h á n tay có ba viên hoàng kim chiếc nhẫn nhưng khẳng định không phải đứng đắn hoàng kim bởi vì bọn chúng lại phát ra quang thải kỳ dị rất là trói lọi trói mắt vị này chính là hoàng kim sơn dương đoàn hải tập đoàn trưởng hoàng kim sơn dương hách rồn thánh g i siêu phàm giả biển sâu cá mực lập tức mang tất cả mọi người nên đ ó đi hách rồ trực tiếp về thuộc về hắn cung điện biển sâu cá mực đi theo lại đem chặt lọt tệ lưu lại để hắn nên h đón đến tiếp sau trở về hải tặc lại qua mấy giờ mặt biển mới xuất hiện một chi đội tàu chi này đội tàu đều là phổ thông thương thuyền hoặc là thương thuyền cải tạo chiến thuyền liền cùng chặt lọt t ẹ tại cạm bạ đỏ x i ạ thành đội tàu đồng dạng chi này đội tàu cập bờ thời điểm đã làm mượn theo đội tàu xuống tới vô số hải tặc bọn hắn chen c h ú c sông vào thánh mai cổ đạo đến nỗi thuyền đại tiếp đến tài phú cùng nô lệ chính là chặt lọt t sống hắn muốn dẫn người đem những vật này vận chuyển xuống tới đồng thời đưa đi cho người khác nhau trong đó lớn nhất một bút tự nhiên về thánh m ạ c cổ đạo chủ nhân hoàng kim sơn dương hách rồn sau đó chính là năm vị phó đoàn trưởng thập đại tướng lại sau đó mới là dựa theo lần này cướp bóc xuất lực phân phối cho trung hạ tầng hải tặc hải tặc là một cái không có tiền lương nghề nghiệp thu vào toàn bộ nhờ cướp bóc cho nên có thể đủ ra b i ể n rộng lớn cướp hải tặc đại đa số đều có tiền các đầu lĩnh càng là giàu đến chảy mỡ hách rồn có thể xưng phú khả đ ị c h quốc không thể ra biện hải tặc liền rất nghèo khổ chỉ có thể dựa vào làm chút việc vặt miễn cưỡng duy trì sinh hoạt so nô lệ mạnh có hạn thay người khác chuyển vận tài giàu thế nhưng là một kiện việc khổ cực chặt bận rộn suốt cả đêm mới xem như đem đồ vật đều đưa đến đám hải t ặ c nơi ở sắc trời có chút sáng tỏ thời điểm chặt lọt kẹ lại trở lại bến cảng hắn nhìn qua hong chúa hảo sinh ra một loại cực độ khát vọng nam nhân đều thích ô tô bọn hắn vì cái gì không thích thuyền đâu là bởi vì mua không nổi bọn hắn vì cái gì không thích phi thuyền vũ trụ đâu là bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật làm không được chặt lọt kẹ có tiền đều sẽ mua một cỗ hai tay xe ngựa hiện tại liền có một chiếc cổ đại ma pháp chiến h ạ bảy ở trước mắt hắn thật sự có một loại thứ này sớm muộn phải là lao từ tâm lý nhỏ hoạt động Uy một chương 271, huynh đệ. có thể hay không mang ta bên trên ong c h ú a hào đi một vòng mặc dù đại đa số hải tặc đều rời đi thuyền của mình nhưng mỗi một chiếc thuyền vẫn có một bộ phận hải tặc lưu thủ là một tên hải tặc theo ong c h ú a hào trượt xuống thời điểm chặt lọt kẹ bỗng nhiên đi đi đem toàn bộ thân ra một đoàn cũng không biết đều là quốc gia nào tiền tệ tiền giấy nhét vào trong tay đối phương thấp giọng nói huynh đệ có thể hay không mang ta ong c h ú a hào đi một vòng tên này hải tặc liếc mắt nhìn tiền trong tay cười hắc hắc nói cho ngươi mười phút đồng hồ hắn đem tiền nhét vào trong ngực mang chặt lọt kẹ trước này chuyển kỳ chiến hạm chặt lọt kẹ tâm tình bành trướng đi theo tên này hải tặc bông t đang muốn hướng trong khoang thuyền đi liền nghe tới đôi phương nói chỉ có thể đến nơi đây không thể đi đến đầu đi người còn có tám phút c h ặ t lót k h ẹ hỏi một câu chỉ có thể tại bông tàu hải tặc n i ế t miệng cười một tiếng nói đương nhiên người điểm tiêu tiền cũng chỉ đủ đuổi theo bông tàu c h ặ t lót k h ẹ nhìn chung quanh thêm vài lần thấy thuyền yên tĩnh dù sao đại đa số người đều đã xuống thuyền đi cùng hoan tại biển cả khá là khô khan không thú vị n h ì tập bờ về sau không có thủy thủ còn có thể an chịu được lưu tại thuyền quỷ x i xẻo bởi vì đã về hà hộ cũng không có gì lòng cảnh giác không biết núp ở chỗ nào l ư ờ biếng hắn hít một hơi thật sâu có chút túi đầu xuống toàn bộ dáng người liền nhỏ một vòng tên k i ê u mang đến hải tặc mặt tươi cười đắc ý lập tức ngưng kết nhưng hắn còn chưa kịp kêu la liền bị một q u y ề n đ à n h trúng bụng dưới hắn chỉ cảm thấy toàn thân sinh mệnh lực đều tại hướng bụng dưới ngưng tụ liều mạng nghị kêu to đi ra nhưng cơ năng của thân thể lại không còn duy trì chất lọt k ẹ tại trong tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ cuối cùng biến thành một vùng tăm tối chất lọt k ẹ liếc mắt nhìn đã biến thành khô héo thây khô hải tặc có chút vật hình đem hắn nát thành một bịt đến nỗi bong tàu vì sao lại có một đoàn bá vụn đợi có người tới xem xét thời điểm có lẽ đã là sau mấy tiếng. chặt l ọ t k ệ cũng không có biến hóa về nhỏ hùng nhân bộ dáng nên ngang đi vào khoang tàu a g i a b á nạ hồng hùng thiếu niên trạng thái hắn thực lực ngã xuống quá lợi hại căn bản không có biện pháp tùy cơ ứng biến húng chi a g i a b á nạ hồng hùng thiếu niên cũng không phải cái gì có mặt mui thân phận đối với lẫn vào ông chúa hào cũng không trợ giút còn dễ dàng bại lộ thân phận chặt l ọ t k ệ có thể giết người c ấ p của nên ngang rời đi chẽ nằm chạy nội ứng ngoại hợp nhiệm vụ liền thất bại hai tên hải tặc một mặt trò chuyện một mặt đi ra ngoài nhìn thấy chặt l ọ thệ thời điểm hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc một người trong đó không có nhiều chuyện gì một cái khác hải tặc lại hỏi, chất lọt kẹ mỉm cười nói lao mã khắt thu ta một khoản tiền để cho ta tới đi một vòng hai tên hải tặc cũng không biết lao mã khắt là ai ông chúa hào có gần ngàn tên hải tặc thủy thủ mấy cái gọi mát cha hỏi hải tặc một mặt không vui thư l ệ n h một tiếng nói ta quản ai thu ngươi tiền cho ta cút nhanh lên xuống thuyền đi không để ta đem ngươi lở ộ ra ném xuống biển đi nhấm nháp nước biển giết thị tư t vị chất lọt kẹ hai tay nô ra răng rác hai tiếng v ặ n gãy hai cái hải tặc cổ thuận tay đẩy ra gần nhất một gian khoang tàu đem hai cô thi thể ném đi vào hơi xử lý một chút mùi máu tươi chất lọt kẹ thậm chí còn tại hai tên hải tên hải tặc chặt ò n t u thanh thứ tên tạc hải thân thương, này kiếm, cái lọt kẹ một đường gặp được bảy tám tên hải tặc có chút hải tặc căn bản không quản người trẻ tuổi này là ai hắn cứ như vậy công khai sượt qua người cũng có chút hải tặc tương đối tận t r ư ớ c tận trách đương nhiên cũng có thể niệm làm yêu tìm đường chết ngăn lại chặt lọt kẹ những hải tặc này đều cho hắn giết nên đón người phiên đại kết cục chặt lọt kẹ là trung g i a siêu phàm mà lại là cao đoạn trung g i a siêu phàm lại tinh thông nhiều loại dị năng thương thuật kiếm pháp đều là nhất thời chi chọn đê giai siêu phàm giả hắn thể cũng có thể làm đối ế n trung phẳng cũng có phần nắm chắc, nhưng đoàn hải bên trong, lấy ở đâu nhiều một miểu sát, tặc kích có chắc, hải như phẳng giai siêu phẩm giả, siêu đâu giả. đ lấy vậy ở mặt phổ thông hải tặc chắt lọt kệ nếu không phải lo lắng kinh động hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc cao dài siêu phảm thậm chí vị kia thánh giai hoàng kim sơn dương hắn đều có lòng tin trực tiếp mở vô s o n g chắt lọt kệ tại cự thần kinh hào dạo qua một đoạn mình còn có qua một c h i đội tàu đối với thuyền kết cấu đại khái có chút hiểu rõ hắn một hơi sờ đến phòng thuyền trưởng lại phát hiện phòng thuyền trưởng đại môn chẳng những có hai tên hải tặc thủ vệ còn có một đầu dài nhỏ màu đỏ quái xà quay quanh tựa như dây thừng c á i chặt chốt c ử a cái này hai tên hải tặc mặc dù khí tức trầm ổ n tỷ lệ lớn là siêu phẳng giả chặt lọt kẹ còn không thế nào sợ hãi nhưng đầu kia cổ quái đỏ r á n lại làm cho hắn có chút kiên kỵ chặt lọt kẹ không dám tới gần vây quanh bên ngoài thôi động vô s ắ c chi nhận tại sát vách đâm một cái lỗ thủng thi triển huyết d i ễ m biến hình thuật hóa thành một đoàn huyết d i ễ m chui vào chặt lọt kẹ gặp được vách tường liền dùng vô s ắ c chi nhận đâm lỗ thủng sau đó ỉ vào huyết diễn biến hình thuật chui vào thất nhiêu bắt nhiêu trước mắt bỗng nhiên sáng lên tiến vào một cái tương đương rộng rãi gian phòng hắn liếc mắt nhìn gian phòng này bày biện trong lòng biết chính mình tám thành là tìm đúng địa phương thoáng quan sát một chút liền thấy một chiếc gương chặt l t k ẹ đại h ỉ một bước liền bước vào trong gương cái gương này chỉ chiếu vào phòng thuyền trưởng làm chặt l t k ẹ xâm nhập trong kinh thế giới thời điểm hắn nhìn thấy hơn mười người trồng chất tại một gian nho nhỏ phòng thuyền trưởng đều là ông chúa hào thuyền viên lại ngoại ý muốn không thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn chặt l t k ẹ suy đoán đây là bởi vì hoàng kim sơn dương hẹ dồn đẳng cấp quá cao kính linh không cách nào đem huyện hóa ra đến trong kinh thế giới quá mức nhỏ hẹp người lại quá nhiều súng ống sử dụng p h ư n g tiện chặt lo kệ chỉ có thể thuần bằng thực tại không gian thu hẹp bên trong ứng phó kính linh quần đầu đối với đứng đắn sàn sờ ơ thì thị tộc người mà nói kính linh cùng chính mình lực lượng giống nhau như lúc phi thường khó có thể đối phó nhưng đối với chặt lọt k ẻ đến nói hắn chủ tu chính là huyết tinh vinh quang tại ạ xi lộ thị cùng ạ đô nị thị bí pháp xuống công phu càng nhiều lại có mấy món lợi hại siêu p h à m vũ khí đánh g i ế t kính linh đã rất có kinh nghiệm cho dù đối mặt quần đầu cũng có thể thong do ngừng đối kịch chiến nửa giờ đem kính linh rết sạch sẽ chặt lọt kệ không có ở trong kính thế giới dừng lại mà là chu gia chuyển xuống tấm gương bốn phía loạt chiếu bảo đảm đem phòng thuyền trưởng mỗi một cái góc đều thu vào trong kính thế giới. sau đó lại chiếu chiếu khe é cửa lúc này mới đem cái gương này một lần nữa treo đi hắn làm xong tất cả những thứ này đông nhiên có chút cảm giác rợn cả t ó c gáy tựa hồ có người đang nhìn mình chất lót k h ẹ nhìn về phía phòng thuyền trưởng cửa sổ căn này phòng thuyền trưởng có năm cái ong cánh cũng chính là năm phiến cửa sổ mạng tàu bây giờ mỗi một cái ong cánh hình cửa sổ mạng tàu bên trong đều có một đầu kính linh tại lạnh lùng nhìn hắn hoặc ngồi hoặc nằm tư thái khác nhau chất lót k h ẹ n ú t bay bước vào trong đó một cái ong cánh hình cửa sổ mạng tàu tựa như một vị hải tộc vương tử thậm chí còn đi một cái đế quốc lễ mỉm cười nói hoan lên đi tới nữ vương phong h ả o chắt l t kẹ đối mặt kính linh chào hỏi nhịn không được nói ngươi làm sao biến thông minh rồi kính linh lưu nhã cười một tiếng nói là bởi vì thực lực ngươi tăng lên chắt l t kẹ nhìn một cái chung quanh sóng lớn c u ộ n trào biển cả đông nhiên có chút tình ngộ phòng thuyền trưởng tấm gương chỉ có thể chiếu dọi phòng thuyền trưởng nhưng cửa sổ mạng tàu lại có thể kinh lịch nữ vương phong hào chạy qua tất cả hải dương đây là hắn gặp qua lớn nhất trong kính thế giới có thể xưng vô tận bắt á t kính linh đương nhiên không có nói thật c h ặ t lót k ẹ thậm chí có thể cảm ứng được đầu này kính linh thân có không thuộc về sản sơ ở d ị thị tộc quỷ dị khí thức tỷ lệ lớn nữ vương phong hào có cố lực lượng thần bí cố lực lượng này ảnh hưởng kính linh xuất hiện hắn không thể dự đoán biến hóa c h ặ t lót k ẹ rút ra huyết savi ắ kính linh cũng rút ra một thanh kiếm nhọn bày ra tư thế chiến đấu c h ặ t lót k ẹ có chút nhũng mày thi triển thiên sứ mười hai chương nhạc kiếm thuật kính linh cũng thi triển đi ra đồng dạng kiếm thuật song phương tốc độ đều nhanh trong khoảnh khắc các đấu năm sáu mươi chiều chất lót kệ mỗi một kiếm kính linh đều có thể đồng dạng còn lấy một kiếm tốc độ góc độ kiế cái này đích xác chính là cùng mình trong gương chiến đấu chặt lọt kẹ nửa phần cũng không kinh hoàng kích đấu bên trong để ép hết u y savi tay như kỳ tích nhiều hơn một thanh đỏ rắn đôi u trông đồng thời quả quyết bóc cỏ kính linh tay cũng kỳ tích nhiều hơn một thanh đoạn thường nhưng nó nhưng không có bóc cỏ mặt chỉ có ngạc nhiên cùng bị lừa gạt x ấ hổ chặt lọt kẹ liền bắn m ấ y phát đem đứng tại mặt biển kính linh đánh chết kính linh thẳng đến thân thể vỡ vụn hóa thành hư không một sắt na mặt cũng đều là không thể tưởng tượng nổi không rõ chặt lọt kẹ vì cái gì có thể có chính mình không cách nào phòng chế lực lượng chặt lọt kẹ đánh chết đầu này kính linh có chút cảm ứng phát hiện chính mình thế mà nắm giữ một chút xíu trong kính thế giới trong lòng liền có chút cổ quái chỉ có đánh giết kính linh tài năng nắm giữ trong kính thế giới loại này chỉ nắm giữ một chút xíu tình huống trước đó chưa hề có xuất hiện qua hắn lập tức liền tình ngộ biết chỉ có một khả năng đó chính là năm cái cửa sổ mạng tàu trong kính thế giới nối liền lại cùng nhau chặt lọt k g đ e n g nhiên liền sinh ra một cái không biết nên khóc hay cười suy nghĩ thầm nghĩ ta làm gì nhất định phải nhọc nhằn khổ sở xông đến nữ vương phong hào khắp nơi đều là ong cánh hình cửa sổ m ạ n tàu ta chỉ cần từng bước từng bước trong kính thế giới nắm giữ đi qua tự Ta vẫn là quá m ứ c quen t h u ộ c t h bình thường nghĩ, e o người quên góc độ suy nghĩ, đây suy l à phàm cái siêu t h Chặt ế giới. lọt kệ đưa tay một t h ư ờ n g đem một đầu vọt lên cá lớn đánh giết cái này trong kính thế giới rất phiền phức nữ vương phong h ả o không biết đi thuyền qua bao nhiêu hải vực trong kính thế giới quá mức rộng rãi rất không có khả năng khai thác trước đó biện pháp đem hết thể nhìn thấy sinh linh đều giết chết căn bản cũng không có khả năng giết tới c h ặ t lót kệ chỉ có thể đem kính linh lừa gạt đi ra giết chết một súng mới vừa rồi tuy tiện liền giết một đầu kính linh nhưng cũng sẽ cho còn lại kính linh cảnh cáo để bọn hắn trở nên càng thêm xào trá chất lót kệ nhắm hai mắt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười đem trong tay đỏ rắn đuôi chung hướng không trúng cao cao q u ă n g lên đồng thời nhắm mắt lại đỏ rắn đuôi chung đến điểm cao nhất bắt đầu cực tốc rơi xuống thẳng đến sắp tiếp cận mặt biển thời điểm đống nhiên có hai thân ảnh từ hư chuyển thực cùng một chỗ lấy tay chụp vào đỏ rắn đuôi chung thanh này siêu phàm đoạn thương đống nhiên thay đổi họng súng trôi thương cũng xuất hiện một cái huyết hồng đại thủ liên tục b ó c cỏ đem hai đầu kính linh đánh nổ chặt lọt thẹ quả nhiên cảm giác được mình có thể khống chế trong kính thế giới mở rộng trọn vẹn ba lần có thừa hắn lộ ra mỉm cười đống nhiên rỗi đủ đầm mạnh quả nhiên bước vào trong nước biển rất nhanh liền tấm gương làm sao cũng không có khả năng soi sáng lấy biển trong kính thế giới biển cả mặc dù bao la thậm chí sóng gió cũng có thể rất cao nhưng lại không có khả năng có chân chính biển cả thâm thúy nó nước biển cạn vô cùng nhân diễm tri thủ đem đỏ rắn đuôi chuông đưa trở về chặt lọt k h ẹ tiếp nhận thanh này hút máu đ o à n thường nơi tay dạo qua một vòng quắp phân biển từ chặt lọt k h ẹ dưới chân cuốn lên một t i a t r ắ n g sợi bạc những nơi đi qua vô cùng vô tận vông dương đại hải chia hai nửa một nửa là chặt lọt t ẹ thao túng trong kính thế giới một nửa kia vì mặt khác hai đầu kính linh thao túng trong kính thế giới hai cái chặt lọt k ẹ theo trong kính thế giới hiện thân bọn hắn cuối cùng chỉ là kính linh cũng không lý giải nhân loại tâm tư xào trá còn tưởng rằng chặt lọt k ẹ làm ra lớn như thế phô trường là tìm tới đối phó bọn hắn biện pháp tiếp xuống liền muốn lôi đ ỉ n h một kích hai đầu kính linh một đầu tay cầm thư kiếm một đầu hai tay cầm thường chặt lọt k ẹ liền mở bảy tấm thương đều cho hai đầu kính linh dùng vũ khí đ ẩ y ra chặt lọt k ẹ trong lòng có chút nghiêm nghị bởi vì cái này hai đầu kính linh thực lực thế mà so vừa rồi rét chết kính linh lại có chút hơi tăng lên bất quá chặt lọt t ẹ cũng thăm dò đi ra cái này hai đầu kính linh chính là hàng thật không phải giả tạo huyết ảnh hắn vì chui vào thánh mai cổ đ ả o thân không có mang theo phá ma oanh giáp đạn vừa rồi đánh g i ế t ba đầu kính linh đều là chơi lừa gạt tại bọn chúng hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống đem nổ súng bắn giết chặt lọt kẹt tự tốc di động cùng hai đầu kính linh chiến đấu hai con nhiên diễm c h i thủ ung dung không v ộ i chuyển động đỏ làm rắn đuôi chôn g hộp đạn đ ổ i thành thôn vệ sinh mệnh hình thức hướng về phía hai đầu kính linh phía sau biển cả không ngừng xa kích không ngừng có trong biển sinh linh bị nhiên diễm c h i thủ thao túng đỏ làm rắn đuôi chôn đánh chết mỗi chết mất một đầu trong biển sinh linh chặt lọt kẹt thao túng trong kinh thế giới liền sẽ mở rộng một điểm bọn hắn phía sau trong kính thế giới biển cả đ ỗ n g nhiên sôi trào lên vô số c á lớn hải quái trong biển tinh linh vượt qua đầu kia sợi bạc h ư ớ n g chặt l ọ t k ẹ thao túng trong kính thế giới khởi s ư ớ n g công kích chặt l ọ t k ẹ cũng mỉm cười đồng dạng thao túng trong kính thế giới sinh ra vô số trong biển sinh mệnh phản kích trở về hai đầu kính linh cũng không nghĩ tới mỗi khi bọn hắn thao túng trong kính biển cả xuất hiện lợi hại nhất hải quái lúc hai con nhiên diễm c h i thủ liền sẽ quả quyết nổ súng đem bọn chúng đánh chết chặt lọc kệ thao túng trong kính thế giới xa so với bọn hắn càng cường n ạ i hơn bọn chúng khởi xướng công kích chẳ chất lọt kẹ tầng tầng đầy tới đột nhiên trong kính thế giới có chút thú ám một đầu kính linh lực lượng đống nhiên trượt xuống hắn tiện tay một kiếm đem chém g i ế t rết nhiều một đầu kính linh chất lọt kẹ đối với trong gương thế giới thao túng liền chiếm cứ tuyệt đối gió sau một lát hắn lại g i ế t cuối cùng một đầu kính linh hoàn toàn thao túng năm cái cửa sổ mạng tàu trong kính thế giới chất lọt kẹ đứng ở trong kính b i ể n cả nhẹ nhàng búng tay một cái cái này nằm cái cửa sổ mạng tàu bên trong trong kính thế giới liền cùng phòng thuyền trưởng cái gương kia kết hợp một cái ngay tại chất lọt kẹ chuẩn bị rời khỏi trong kính thế giới thời điểm h ắ n nghe tới tiếng nói xuyên nhìn thấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn đang cùng mấy tên thủ hạ nổi giận q một chương hai trăm bảy mươi ba bảo tàng cùng l o n g chúa chắt lót ghẹ ở trong kính thế giới chậm trễ quá nhiều thời gian hắn lẻn nữ vương phong hảo còn giết mấy người sự tỉnh rốt c ụ c bại lộ hắn vội vàng xoay quay đầu cũng không dám quan tâm kỹ cảng hoàng kim sơn dương hẹ dồn dù sao cũng là thành giai nói không chừng sẽ cảm thấy được cái gì mặc dù là nhìn thoáng qua nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn còn là nhìn về phía cửa sổ mạ tàu bất quá hắn vẫn chưa có hoài nghi gì dù sao nữ vương phong hảo cũng không phải phổ thông ma phát thuyền làm thất hải chi mười hai chiếp tr căn bị ả giải n không nhiên. Húng thuyền hắn phòng, còn thể chi hai ai của tới lui có có tự v siêu p hoàng à xà à m một ma giả cùng một đầu ma xà thủ hộ. Căn bản không ai có thể đi bản căn có hộ, thù thể đầu v đến. h o kim sơn dương hẹ dồn phi thường p h ẫ n nộ hắn hét lớn thế mà để một đ ị c h nhân chui vào nữ vương p h o n g hảo các người đến tột cùng đã làm gì mà lại bây giờ còn chưa có tìm ra người đến đáng chết đáng chết. bị hoàng kim sơn dương hẹ dồn chửi mắng thủ hạ không dám lên tiếng bọn hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao lại có người lẫn vào nữ vương phăng hảo nơi này chính là thánh mai cổ đạo ngoại nhân căn bản vào không được bọn hắn cũng hỏi qua cũng không có người nhìn thấy có người xa lạ thuyền chặt lọt k ẹ từng gặp được mấy cái không yêu lo chuyện bao đồng hải tặc nhưng mấy cái này hải tặc cũng không nguyện ý gây phiền phái thân hoàng kim sơn dương hẹ dồn t i n h khí nóng n ả y khỉ nộ vô thường nói từng gặp được người xa lạ liền sẽ bị vấn trách vì cái gì không đi quản sau đó nói không chừng còn sẽ có cực kỳ liệt trừng phạt có thể tại hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc hôn xuống tới hải tặc đều quen thuộc hoàng kim sơn dương hẹ dồn t i n h tình cũng đều hiểu được cái gì gọi là bo bo giữ mình như thế trong lúc vô tình cho chặt lọt tẹ giúp chút ít bận đ i ệ hoàng kim sơn、dương、hẹ dồn phát một trận tính tình ngồi tại thuyền trưởng cái ghế cơn giận còn só tìm ra vô số cổ quái màu đen côn trùng từ hư không hiện hiện nhằm vào nữ vương phong hào mỗi một cái góc bắt đầu thảm thức lục soát chặt lọt hẹn không dám hướng ra phía ngoài nhìn sợ kinh động hoàng kim sơn dương hẹn rồn nhưng trong kính thế giới sẽ soi sáng ra ngoại giới hết thảy những ngày màu đen côn trùng kính tượng cũng ở trong kính thế giới xuất hiện c h ặ t lót kẹ bắt một đầu màu đen côn trùng có chút cảm thấy có chút quen mắt hắn chợt nhớ tới tạ cạp vạ đỏ xị h thành t ừ n g giết lái buôn nô lệ chặt thảm hai người thủ hạ dâu đỏ mọt găng cùng ong độc g i á c còn thu hai kiện siêu phàm kỳ vật một cái là rất tinh xảo bình thủy tinh một cái là trùng chi túi trùng chi túi thả ra màu đen côn trùng cùng hắn trong lòng bàn tay cái này côn trùng không khác nhau chút nào lúc trước hắn cũng không có nhìn kỹ lúc này nhìn kỹ nó đích xác có điểm giống là một cái ong vàng chỉ là càng thêm dài nhỏ cũng lớn hơn chị toàn thân màu đen nhưng thực tế màu đen bên trong còn có ẩn, ẩn đỏ sầm vàng chất ló cũng là danh xứng với thực bất quá nữ vương phong hào cùng trùng chi túi có quan hệ gì ta nhớ được nghe người ta nói qua dâu đỏ m ọ t găng cùng long độc dắt theo cái biển cả chỗ sâu bảo tàng bên trong mang ra hai kiện siêu phàm kỳ vật chẳng lẽ cái kia bảo tàng cùng nữ vương phong hào có quan hệ gì chặt lót t h ế lại đem tay mở ra tùy ý kính tượng long chúa bay đi hắn không có làm bất kỳ động tác gì lảng lặng chờ rất lâu hoàng kim sơn dương hẹ dồn thúc đẩy ông chúa đem đều chiếc chiến hạm tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài lục soát ba lần như c ũ không thu hoạch được gì lập tức có chút sợ hãi một cái có thể tùy tiện chui vào nữ vương phong hào còn có thể thông rong đột thậm chí khả năng che giấu đ ị c h nhân thực tế làm cho người rất đau đầu h ẹ r ồ n vì mặt mũi chưa hề nói tìm không thấy chặt lập thẹ chỉ là thấp giọng nói coi như hắn vận khí tốt thế mà đã đào t à u hắn đem thủ hạ nhóm với lui một người tại phòng thuyền trưởng ngốc một hồi lâu đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt nhìn hướng cửa sổ mạng t à u nhìn thấy sóng lớn cuộn trào biển cả cùng cách đó không xa thánh mai cổ đ ả o gần nhất mỗi sự kiện đều có chút không thuận lợi mẹn l i ị u mặn nhìn chằm chằm ta nếu không phải nàng không có siêu phạm chiến hạm lần kém chút liền bị nàng cho làm thịt cái nương môn này nơi nào tìm hai cái thánh giai làm gi trong đó một cái ta biết hẳn là thú nhân thích khách liên minh đ ổ m ì t h ị ẩn một cái khác mà nó thế lấy ở đâu nhiều như vậy thánh giai hẹ dồn rót cho mình một chén rượu uống từng ngụm lớn ánh sáng tính tình cũng hơi có chút nôn nóng hắn trước kia cùng dìm mợ mạn từng quyết đấu qua mặt ngoài bất phân thắng bại cũng làm cho hắn thanh danh lên cao nhưng chỉ có hẹ dồn tự mình biết trận kia quyết đấu hắn sử dụng loại nào đó hy sinh vận mệnh bí pháp lúc này mới đứng vững dìm mợ mạn của phong bạo vũ công kích sau đó hắn bị ép hướng vận mệnh thanh toán đại giới từ đó về sau thực lực liền dừng bước không tiến hẹ dồn lại uống hai chén rượu k h ô n g giàu khỏi chết. Chết dồn ĩ k h lúc đầu đêm nay là muốn tại thánh mắt cổ đạo qua đêm dù sao trong thành thị có thể so sánh thuyền dễ chịu quá nhiều nhưng ra bị người xâm nhập sự tình hắn lười nhắc lại trở về uống nguyên một bình rượu không giữ quy tắc cáo nằm tại giường rất nhanh liền ngủ thật say c h ặ t lọt kẹ không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy dừng lại ở trong kính thế giới ngày thứ hai hẹn dồn lần nữa bờ đi c h ặ t lọt kẹ lúc này mới theo cửa sổ mạng tàu chui ra ngoài hắn không có tiến vào nữ vương phong hào mà là ở bên ngoài thi triển nhanh n h ẹ n thuật lặng yên trôi giạt đến một mặt khác cửa sổ mạng tàu bên cạnh đưa tay quê q u ơ sau đó phi thường t h u bạo lấy tay đi vào đem kính linh cho tách rời ra c h ặ t lọt kẹ là người xuyên việt suy nghĩ qua rất nhiều kính linh khuyết điểm trong đó một cái suy đoán chính là nếu như hắn chỉ ở trong kính soi sáng ra một bộ phân thân thể đâu lần này thử nghiệm chứng minh khi hắn chỉ tại cửa sổ mạng tàu vung vẩy một cái tay kính linh thực lực cũng chỉ có một cái tay bị lôi ra cửa sổ mạng tàu kính linh phát ra uy mắng kêu thảm dưới ánh mặt trời biến thành khói đen chặt lọt kẹ lập tức liền cảm ứng được chính mình lại nhiều một cái trong kính thế giới nữ vương phong hào thân thuyền vẽ có vô số trong suốt p ó n g cánh lít nha lít nhít tổng cộng đều có ngàn cái cửa sổ mạng tàu chặt lọt kẹ cho dù nắm giữ kính linh một cái nhỏ b càng làm cho công tác hiệu suất tăng lên trên diện rộng nhưng công việc này như cũ tiến triển chậm chạp hắn lại muốn để phòng bị người nhìn thấy thường xuyên cần tiến vào trong kính thế giới tránh l đến lúc xế chiều c h ặ t lọt kẹ cũng chỉ giải quyết không đến vô cùng cửa sổ mạng tàu hắn thậm chí đều nghĩ rằng không mà lên để tất cả cửa sổ mạng tàu bên trong đều soi sáng ra cái bóng của mình nhưng lý trí để hắn không có như thế tìm đ ư n g chết c h ặ t lọt kẹ nhất định đối phó không được năm tên lấy kính linh Quy một chương 274, vô hạn kính giới 2. Nếu ngẫu chương cũng coi như. Sản thì tộc người ngẫu nhiên cũng hạng kính phổ thông như thì nhiên thất thủ đánh nát tấm gương người gương, gương ơ sản nát vụn giới gì vô vỡ là tấm tấm tấm sở sẽ sẽ trở thành nguy hiểm quỷ dị chỉ cần không tiến vào trong kính thế giới cũng đem vỡ vụn tấm gương thu nạp hủy đi những n à y kính linh cũng liền biến mất chặt lọt kệ không có khả năng bỏ qua thao túng nữ vương phong hào tất cả cửa sổ mặt tàu mặc dù cái này cũng không thể để hắn cướp đoạt nữ vương phong hào nhưng lại có thể để hắn cách cướp đoạt nữ vương phong hào tiến thêm một bước chặt lọt kệ cầm ra một đầu kính linh nhìn xem nó im ắng thét lên hóa thành cho tản bỗng nhiên có cảm ứng vội vàng giấu vào mặt này cửa sổ mạn tàu bên trong mười mấy tên hải tặc nhìn cửa sổ mạn tàu lên mắt hắn đương nhiên không thấy gì cả c h ặ trong lọt tay phát kẻ vỗ a cửa tiếng, tàu t cái giữ này mạng cùng chính mình nắm đem sổ r k í nháy thế giới liên tiếp đến cùng một chỗ. Trong chỗ. đến giới cùng liên n mắt cặp mắt của hắn bên trong có vô số màu bạc huyết tinh phụ văn sinh ra những này mới sinh ra bữa chú màu bạc tạo thành mặt thứ hai tấm gương hai mặt bữa chú màu bạc tạo thành tấm gương sinh ra liên hệ kỳ diệu đây là vô hạn kính giới hai cũng là một loại hoàn toàn mới dị năng có thể coi là kính chi môn kính chi môn có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo một mặt cửa kính thông qua cửa kính trở lại trong kính thế giới nếu như đơn giản thô bạo nói liền tương đương với tùy thân mang theo một mặt khống chế trong kính thế giới tấm gương loại năng lực này đối với sản sơ ở di t ị tộc hấp huyết quỷ đến nói quả thực là không chạy thoát thân thần kỹ đây cũng là vì cái gì sản sơ ở di t ị tộc lực công kích không mạnh cũng không có gì lợi hại võ kỹ pháp t h u ậ t lại có thể vững vàng một trong ba hoàng tộc căn bản duyên cớ sản sơ ở di t ị tộc hấp huyết quỷ rất khó bị người giết chết bọn hắn xuất quỷ nhập thần là thích khách giỏi nhất c h ắ t lót kẹ đã chiếm cứ mấy trăm cửa sổ mạng tàu trong kính thế giới nối thành một mảnh về sau cơ hồ có thể giám sát hơn p â n nửa nữ vương phong hào trong kính thế giới hải dương càng là ầm ầm sóng dậy tựa hồ không có biên giới phổ thông tấm g Cơ hãng ồ c coi như mang một chiếc gương du lịch mấy chục năm đều chưa hẳn có thể hình thành so nữ vương phong hào càng lớn trong kinh thế giới mà lại trong kinh thế giới ỉ lại tấm gương bản thân nếu là không cẩn thận đánh vỡ chặt lọt kẹ mấy chục năm vất vả liền muốn một ví nữ vương phong hào bản thân liền là siêu phạm kỳ vật gần như không có khả năng bị hủy diện hình thành trong kinh thế giới tương đương vững chắc đây cũng là c h ặ t lót k h ẹ không bỏ từ b ọ thao túng nữ vương phong hào tất cả cửa sổ mạng tàu một cái khắc trọng yếu nguyên nhân chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm rất nhanh liền lên đường c h ặ t lót k h ẹ có chút kỳ quái vì cái gì hoàng kim sơn dương hẹ dồn không cùng chiếc chiến hạm này cùng một chỗ hành động hắn do dự một chút lựa chọn tạm thời thoát ly nữ vương phong hào c h ặ t lót k h ẹ nhảy ra trong kính thế giới lặn trở lại bến cảng như cũ thi triển thú thần biến hình vật l ắ c mình biến hóa biến thành một đầu nhỏ h ù n nhân hắn rời đi vài ngày bọn thủ hạ cũng không dám loạn hỏi thập đại đem một biển sâu cá mực phái người tới một lần. Hắn không tại, c h ặ t lót kẹ lúc đầu đều làm tốt thân phận bại lộ liền mượn nhờ kính chi môn đảo tàu chuẩn bị kết quả cũng không có bất luận cái gì sự tính phát sinh chỉ có thể nói đám hải tặc tụ tập địa phương tràn ngập hỗn loạn căn bản không có đạo lý tốt giả n g c h ặ t lót kẹ mấy ngày nay liên tục cùng kính linh chiến đấu cũng có chút ra rời nhất là linh tính hao tổn cực lớn trở lại thánh mai cổ đảo hắn nghỉ ngơi hai ba ngày mới khôi phục tinh thần c h ặ t lót kẹ về thánh mai cổ đảo kỳ thật còn có một cái ý nghĩ hắn muốn nghiệm chứng một ít chuyện hắn nguyên lai、like、là nô lệ thời điểm căn bản không có tự do thân thể coi như muốn chạy trốn tại thánh mai c về sau trở thành làm việc vặt tầng dưới c h ố t hải tặc n h ư cũng không thể tùy ý đi lại tự do có hạn nhưng thay thế hát hải ngựa về sau hắn liền có tư cách khứ trừ bên ngoài hoàng cung bất kỳ địa phương nào khôi phục tinh thần về sau chặt lọt kẹt ì m cái cớ tại thánh m ạ c h cổ thành dạo qua một vòng năm đó thánh m ạ c h cổ vương quốc dị thường giàu có cho nên ngọn núi này đảo hợp nhất thành thị là ỉng ly mạ cùng p h ậ t đều hiếm thấy cự hình pháo đài thành thị chia bảy tầng cao nhất chờ đương nhiên là hoàng cung tầng thứ hai là năm đó thánh mắt cổ vương quốc các quý tộc cư trú hiện tại là ngũ đại phó đoàn trưởng cùng thập đại đem loại đoàn hải tặc cao tầng cư trú. tầng thứ ba là trung tầng đám hải tặc cùng lui tới thánh m ắ t cổ đảo hát cám thương nhân lái buôn nô lệ cùng thân phận thần bí tôn quý khách nhân ở địa phương cũng là tử quán song bạc nô lệ thị trường hải tặc thị trường chờ một chút thương nghiệp khu thương mại tầng thứ tư, tầng thứ năm là kinh doanh cùng nhà kho tầng thứ sáu tầng thứ bảy là làm việc v ậ t tầng dưới c h ố t hải tặc cùng các nô lệ chặt lọt kệ trực tiếp đi tầng thứ ba hắn tùy tiện tìm kiếm một hồi tìm đến một nhà có tủ kính cửa hàng chặt lọt kệ tả hữu dọ xét đến thứ hai liền thong dong đi vào trong kính thế giới cái này trong kính thế giới vẫn còn lớn dù sao chiếu rất nhiều năm thánh m ắ t cổ thành cảnh đường phố cũng có vô số hải tặc lái buôn nô lệ dưới mặt đất thương nhân lui tới hắn nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như đ ú c kính linh nâng vai hàm ngồi tại ven đường gụ đá nhìn thấy chính mình liền n ố n vai nói ta cũng rất muốn có thể giống như ngươi đi ở bên ngoài thế giới ngươi phải biết nơi này quá nhỏ thực tế quá nhỏ hiện tại quả là quá b ư ợ t hệ ngươi có thể đem thân thể cho ta mượn trong một giây lát ta. ta chỉ cần ra ngoài một hồi ngựa liền trở lại đem thân thể trả lại cho ngươi chắt lót kệ đồng dạng núi vai nói tốt kính linh mừng rỡ như liền nô ra cánh tay muốn chạm đến chặt lọt k ẹ chờ đợi hắn chính là một thanh tinh tế thứ kiếm chặt lọt k ẹ một kiếm xuyên qua kính linh thân thể cảm nhận một chút trong kính thế giới như cũ không có quy về chính mình nắm giữ nói ngươi thế mà cả người kính linh xuất hiện lần nữa trong đám người hắn v ẫ n nộ vừa muốn hô lên câu nói này liền bị chặt lọt k ẹ trước thời hạn đoạt lời kịch chặt lọt k ẹ tay nhiều hơn một thanh đỏ rắn đôi u chồng bắn liền sáu phát đều bị kính linh lấy cổ quái thân pháp tránh khỏi hắn biết kính linh sẽ càng ngày càng mạnh nhưng cũng không nghĩ tới đầu này kính linh so lúc trước hắn gặp được bất luận cái gì một đầu đều càng muốn khó chơi cái này cũng không kỳ quái. dù sao hắn vô hạn kính giới tấn thăng kính linh cũng rút ra một thanh cùng đỏ rắn đuôi trông không khác nhau chút nào đ o à n thường mặc dù không có siêu phàm thuộc tính nhưng mỗi một viên đạn cũng có thể đạt tới thập nhất dài siêu phàm một kích toàn lực song phương giao thủ hơn mười chiều ở trong kính thế giới đường đi tựa như chạy di động cao tốc t h i triển so thương đấu thuật còn muốn huyết thương pháp chặt lọt kẹ bỗng nhiên n ở nụ cười ném ra ngoài huyết savi như điện bắn về phía kính linh kính linh cũng ném ra ngoài một thanh kiếm nhọn mặt lại lập tức liền lộ ra vẻ hoảng sợ tựa hồ biết mình phạm sai lầm xuất hiện một cái nhiên diễm c h i thủ bắt lấy kính linh ném bắn thư kiếm kính linh trước người cũng xuất hiện một cái hỏa diễm đại thủ nhưng trong ánh mắt của hắn tuyệt vọng càng đậm c h ặ t l ọ t kệ huyết sắc vi là siêu phàm vũ khí kính linh ném ra chỉ là phổ thông kính tượng thư kiếm c h ặ t l ọ t kệ nhiên diễm c h i thủ là ả độ nịt h ị bí pháp kính linh hỏa diễm đại thủ chỉ là kính tượng cũng không không có ả độ nịt h ị bí pháp ảo diệu tinh vi cho nên c h ặ t l ọ t kệ nhiên diễm tri thủ tùy tiện liền bóp nát kính linh ném bắn thư kiếm nhưng huyết sắc vi lại xuyên qua kính linh đem nó biến thành cho tản chất lọc kệ nắm giữ chỗ này trong kính thế giới lập t hắn tại thánh mắt cổ tầng thứ ba thành thị đi dạo một vòng khống chế năm nơi tủ kính trong kính thế giới sau đó tìm một chỗ yên tĩnh thi triển kính chi môn chất lọt kẹ dĩ nhiên không phải trở về vừa mới khống chế năm nơi trong kính thế giới hắn cũng không có lựa chọn nữ vương phong hào mà là xuất hiện tại hệ lụy xá điển viên đường cái chất lọt kẹ chưa có về nhà thừa dịp s á t trời còn sớm mua mấy mặt tấm gương thuê một chiếc xe ngựa thẳng đến mạ c h ủ bệ mà đi hắn muốn đi mạ c h ủ bệ lấy đi bình thủy tinh cùng chùm chi túi hai món đồ này khẳng định cùng nữ vương phong hào có quan hệ chất lọt dự định cầm tới nữ vương phong hào đi thử xem. Không có hắn đi đường hơi có chút không t i ệ n rất là trí hoãn một chút thời gian lúc này mới cầm tới hai kiện siêu phảm kỳ vật sau đó lại mượn nhờ kính chi môn xuất hiện tại nữ vương phong hào chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm chạy phương hướng thế mà là bờ rẽ đồn nị ạ chặt lọt kệ không biết chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm đi bờ rẽ đồn nị ạ làm cái gì nhưng cũng không chậm c h ễ hắn làm một điểm nho nhỏ thí nghiệm chặt lọt kệ thả ra một cái màu đen côn trùng hoặc là có thể gọi nó ông chúa cái này màu đen côn trùng tại trùng chi túi người nắm giữ không có thúc đẩy dưới tình huống tại chặt lọt kệ chúng quanh quấn một vòng một đường hướng phía dư chất lọt k h ẹ hết sức tò mò hóa thành một sợi huyết diễm một đường đi theo đột nhiên vô cùng vô tận ác ý như sóng lớn ác sóng đập vào mặt chất lọt k h ẹ trong một cái trước mắt thậm chí liền hô hấp cũng không thể hắn thậm chí coi là chính mình lại một lần nữa đối mặt tà thần nữ vương phong hào k h o n đáy không có đáy thuyền chỉ có nồng đậm đến không thể tan ra hát cám trong hát cám có vô số màu đen o n g chúa bay múa bọn chúng một đôi màu đỏ sầm con người bao hàm nhân gian nhất thiết tác n i ệ m khoang g á y hắc cám ngẫu nhiên l a n lộn một chút liền sẽ sinh ra một cỗ mênh mông động lực chuyển đến khoang g á y chung quanh cổ quái ma p h á p trận chặt lọt kẹ có thể cảm ứng được cái này đoàn hắc cám chính là nữ vương phong hào khu động lực nó cũng không phải là đến từ cái thế giới này chặt lọt kẹ đ b n g nhiên liền hiểu được vì cái gì chiếc thuyền này gọi nữ vương phong hào bởi vì nó khu động nguồn năng lượng chính là một đoàn có thể sinh ra cực hạn hắc cám thuần túy ác ý tổ ong hắn cũng không biết đó là đồ chơi gì nhưng hắn biết thứ này rất tá môn chặt lọt g ậ thả ra màu đen đ o n chúa đã lẫn vào trong hắc á m rốt cuộc không tìm ra đến hắn móc ra t r ù n chi tú cái này siêu phàm kỳ vật sinh ra một cỗ cổ cái lực hấp dẫn vô số ong chúa chen c h ú c mà đến chủ động chui vào trong đó chất lọt hệ sờ sờ cái cảm thầm nghĩ chỉ có thể thu một chút ong chúa cái đồ chơi này cũng không có gì dùng a hắn đang muốn lấy ra bình thủy tinh thử một lần liền cảm giác được khổng lồ huy áp một cái cao có bảy tám tỷ cổ mẹ to lớn c ự vật theo đ á y thuyền trong bóng tối hiện hiện nàng có một viên xinh đẹp đầu lâu nửa người cũng tựa như sung mãn nữ tính nhưng lại có một cái tựa như ong khổng lồ thân thể nửa người dưới chính là một cái to lớn ong chúa phía sau mải cánh chân chấn động phát ra mải răng thanh âm chất lọt hệ thôi động huyết xông ra khoang đáy lập tức liền nghe tới một tiếng ẩm v a n g tiếng vang đầu kia quái vật to lớn bộ nhào vào khoang đáy phong bế bong tàu chấn toàn bộ nữ vương phong hào đều l ắ c một chút chất lót kệ lòng còn sợ hãi thầm nghĩ đây là quái vật gì hắn nghe tới phía dưới không ngừng chuyến ra ầm ầm ầm ầm âm thanh lớn v a n g vọng đầu kia quái vật như là lên cơn đ i ê n tấn công khoang đáy tựa như lúc nào cũng có thể lao ra không dám tiếp tục dừng lại chất lót kệ chân t r ư ớ c mới rời khỏi liền có hơn mười tên hải tặc xuất hiện tại khoang đáy bọn hắn cũng không dám xuống dưới đáy thuyển một tên hải tặc đầu mục kêu lên những hải tặc này đem mấy chục tên nô lệ đầu nhập vào đ á y thuyền rất nhanh liền nghe tới vô số kêu thảm còn có k ế t k ế t k ế t k ế t nhấm nuốt thanh âm khiến người sợn cả tóc gáy c h ặ t lót k h ẹ không nhìn thấy một màn này nhưng là hắn lại nhìn thấy hải tặc gáp một đội nô lệ xuống dưới một lát sau khoan g á i rốt cuộc không có động tĩnh đám hải tặc đều đến các nô lệ nhưng không thấy t â m hơi hắn lập tức liền biết xảy ra chuyện gì đám hải tặc này dùng nô lệ sinh mệnh tế tự đầu kia quái vật đem nó chấn an xuống tới chất lót t h nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn cũng không nghĩ tới nữ vương phong hào thế mà là như thế tả m mặc dù chứng minh bình thủy tinh cùng trùng chi túi đích sắc cùng nữ vương phong hào có quan hệ nhưng đội hồ cũng không có tác dụng gì trừ trùng chi túi có thể thu nhận một chút p o n g chúa đồng thời chọc giận p o n g chúa trùng về sau chất l ọ t kệ cũng không có cảm thấy có thu hoạch hắn tiếp xuống liên tục mấy ngày đều rất cố gắng t r i n h chiến trong kính thế giới tại nữ vương phong hào đáp v ở rẽ đ ồ n nì ạ đảo thời điểm đã đem một nửa cửa sổ mạng tàu đặt vào nắm giữ những n à y cửa sổ mạng tàu trong kính thế giới nối thành một mảnh chất lọc kệ đối với nữ vương phong hào đi thuyền qua địa phương cũng biết cái bảy tám phần hắn phát hiện một bí mật lớn nữ vương ph có nó được kiến tạo đi ra tràng cảnh nữ vương phong hào kiến tạo địa phương không phải tại thất hải bên trong mà là tại đại lục cũ nữ vương phong hào không có đỗ bờ rẽ đồn mà là rừng sắt ở khoảng cách bờ rẽ đ ồ nước chừng có năm sáu trăm cây số một tòa bến cảng đây là một tòa quân dụng bến cảng chặt l ọ t k ệ thậm chí nhìn thấy ýnh lì mạ đế quốc hoàng gia hải quân chiến hạm hắn mặc dù biết lái buôn nô lệ cùng c ả m vạ đỏ xì ạ thành thứ vụ quan có cấu kết nhưng lại không nghĩ tới hoàng kim sơn dương đoàn hải tạc thế mà cùng ý n lì mạ hải quân cũng có ăn ý bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường bất kỳ một cái nào đế quốc đều cần chú ý nghĩ mạ có loại chuyện này phát khẳng định cũng có chỉ là chặt l ọ t k ẹ địa vị không đủ còn không có tiếp xúc đến thôi cái này cũng có thể giải thích vì cái gì bạch hải long hào cùng cự thần kình hào xuất hiện tại cả ba đỏ xì、sì、ạ thành hoàng kim sơn dương hạm đội liền từ bỏ tiền đánh ý nghĩ mạ hoàng gia hải quân cũng chưa từng tiến đánh thánh mắt cổ đảo ý đ ổ chặt l ọ t k ẹ theo đám hải tặc bàn bạc bên trong biết được nữ vương phong hào muốn tại cái bến cảng này ngốc một tuần hắn đ ỗ n g nhiên liền muốn đi bờ rẽ đồn một chuyến gặp một lần lao bằng hữu hoàng kim sơn dương hẹ dồn không tại nữ vương phong hào đây là tốt bao nhiêu một cái cơ hội. có một cái rất vi diệu địa phương chính là không phải mỗi người đều có ăn ý ý n g l i mạ đế quốc có người cấu kết hải tặc nhưng cũng khẳng định có người không biết chuyện này Quy Quốc Quốc, qua qua Cung chuyên muốn Yng chương 276, Mai Công Chúa Cót, Cót. Chắt cấp cấp chính, cùng Hồng Long Cung tịch Chắt cấp, còn Phật thứ tham Hồng không thể hắn Phật như trưởng, vượt vượt ngựa lần đẳng đẳng Long điện viên. Yng Yng Mai mới mẹt Mạ Mạ Mạ, giai tại tại Tại lại tại lọt lọt trở Xe là Lì là Lì Lì kẻ kẻ Đế Đế đã vụ so vị này đại thần quan tại bờ rẽ đồn vui không nghĩ phạt mỗi ngày đều sung sướng vô cùng hắn ngày này đang ngồi xe ngựa muốn đi cùng bản địa mấy vị quan huy chi chủ thần quan trò chuyện điểm giáo vụ liền nghe tới cửa xe ngựa một vang bị người kéo ra một người trẻ tuổi xông vào ô chủ t i n đại thần quan nhìn thấy chặt lọt kẹ thời điểm phi thường kinh ngạc hỏi ngươi làm sao trở về bờ rẽ đồn rồi chặt lọt kẹ nhung bay nói bởi vì về tư ta biết đại thần quan ngài không quan tâm tiền tài cùng vinh quang nhưng có một cái cứu vớt người phạt dân cơ hội chắc hẳn ngài không chịu bỏ lỡ ô chủ tìm đại thần quan mặc dù hơi nhỏ đam mê nhưng là một vị hàng thật giá thật thánh、dai. Tại c h ặ t lót k h ệ trong kế hoạch vị này đại thần quan phi thường trọng yếu ô i chủ tìm đại thần quan nghe tới tiền tài cùng vinh quang con mắt liền phát sáng lên hỏi là cơ hội gì c h ặ t lót k h ệ cười t ủ m tìm đáp có một chiếc lệ thuộc vào hải tặc cổ đại ma pháp chiến hạm ở ngoài mấy trăm cây số bến cảng c cả ậ bến ta là trong lúc vô tình phát hiện tin tức này ô i chủ tìm đại thần quan tiếng nói đều run r ậ y hỏi chuyện này là thật một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm giá trị không thể đánh giá lệ thuộc vào hải tặc liền tương đương với nói nó không có hợp pháp chủ nhân hoàn toàn có thể ăn cướp trắng trợn chất lót t ệ đáp đương nhiên ta chính là giấu tại chiếc thuyền kia đến bờ r ẻ đồn n h ị à đảo mà lại thuyền không có thánh giai tại đại thần quan trước mặt của ngươi quả thực tựa như cởi quần áo ra không đề phòng thuần khiết sử nam ô i chủ tin đại thần quan càng kích động bất quá hắn kích động thêm vài phút đồng hồ lại trầm âm nói trừ phi ngươi có thể lại tìm một vị thánh giai không phải ta tuyển sẽ không xuất thủ chặt lót thẹ cũng không có hỏi đại thần quan là từ đâu suy tính mới đưa ra điều kiện này nhưng hắn một ngụm liền đáp ứng xuống tới nói có thể ô chủ tin đại thần quan lộ ra quả nhiên như vậy nụ cười cái nụ cười này ý vị t h ă n trường thật giống như giấu rất nhiều chử bệnh nhưng chính là kìm nén không nói c h ặ t lót k h ẹ còn muốn đi bãi phòng người khác lại nghe được đại thần quan nói đi sẽ vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi tám chất lót k h ẹ giật nảy mình hỏi đi số sáu trăm chín mươi tám làm gì đại thần quan cười tủm tìm nói mai công chúa theo phạt trở về liền đổi một cỗ xe ngựa mới c h ặ t lót k h ẹ bỗng nhiên có chút cảm thấy không lành đại thần quan quả nhiên nói chính là của ngươi trước kia hắc cám sa hoa nguyên bản đại trưởng công chúa ưu cư tại sẽ vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi chín cơ hồ chưa từng đi ra ngoài nhưng bây giờ lại mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến nhà in còn thường xuyên đi tiệp sách mỗi một lần đi ra ngoài đều cưỡi h ắ cám sa hoa toàn bộ bờ rẽ đồn đều biết chặt lọt kẹ mạnh miệng nói chuyện này có quan hệ gì với ta ổ chủ tìm đại thần q u a n vô v ô bờ vai của hắn nói ngươi đại khái còn không biết ả ẳ n thờ d i ữ y ê u lô mơ bệ hạ trước đây không lâu cho n g ư ờ i thăng trước chặt lọt kẹ m ạ t lần tiên sinh n g a y hiện tại là hai mươi ba đẳng cấp hai thăng chính hồng long cung điện tịch chuyên viên kỵ u tuyển cung văn học cố vấn tin tức này quả thực có chút khiến người bất ngờ cũng rất làm cho người khác vui vẻ nhưng chặt lọt kẹ không rõ ổ trụ tìm đại thần quân vì sao lại những chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ đại thần quan thấy hắn tựa hồ có chút mờ mịn liền cho cuối cùng trùng đệm i m t k ích m ỉ m cười nói ngài thăng chức lý do là thu hoạch được đại trưởng công chúa vui sướng chát lót kẽ nhịn không được thoát ra đây không phải cứng rắn xào sao hơn nữa còn là ý nghi mạ hoàng đế an thơ d g yêu lô mơ bệ hạ tự mình lửa cháy thêm dầu ô chủ tin đại thần quan không hiểu cái gì là cứng rắn xào nhưng như cũ cười tùng tìm nói xe vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi chín đến chát lót kẽ mẹt lần mẹt lần tiên sinh chúc ngài v ư ợ may nếu như ngài có thể tìm tới một vị khắc thánh gia xuất thủ ta tùy thời nghe theo triệu hoán c h ặ t lót k h ẹ xuống tới xe ngựa cả người đều có chút ngơ ngơ n g á c ngác khi hắn nhìn thấy sẹ vợ tù sông bên cạnh ngọn núi nhỏ kia do dự một chút sau năm phút hắn liền đứng tại sẹ vợ tù n a m bờ sông đường cái số 699 đại sành hắn ở ngoài cửa thời điểm thậm chí còn không nói gì đại môn liền mở mai công chúa tư trạch c h ặ t lót k h ẹ cũng là lần đầu tiến tới cùng số 698 phong cách cùng loại cũng là đặc biệt cao lớn trong gian phòng chống không ít thư tịch vị này đại trưởng công chúa vẫn như cũng là toàn thân áo bào đen lạnh lung bộ dáng liền chén nước cũng không có chuẩn bị cho chặt lót t h c h ặ t lót k h ẹ căn cứ đến đều đến nguyên tắc gọn gàng dứt khoát đưa ra t h ỉ n h cầu nói có một chiếc hải tặc cổ đại ma pháp chiến hạm dừng sát ở mấy trăm cây số bên ngoài bến cảng còn không có thánh giai tọa c h ấ n ta muốn tìm mấy người đoạt mai công chúa trầm mặc một hồi hỏi là nữ vương phong h ả o c h ặ t lót k h ẹ nhẹ gật đầu đắp là chiếc thuyền kia mai công chúa nói ngươi đoạt không được c h ặ t lót k h ẹ có chút kinh ngạc hỏi vì cái gì mai công chúa lạnh lùng nói nữ vương phong h ả o khống chế trung tâm là ba viên hoàng kim chiếc nhẫn một trong hiện tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn trong tay nó thu nạc vật chứa bình thủy tinh đã chúng ta coi như đem nó phá hủy đánh chìm chỉ cần đầu này hoàng kim sơn dương triệu hoán nó liền sẽ trở về thánh mai cổ đạo chặt lọc kẹ kích động thân thể có chút phát run lấy ra bình thủy tinh đưa cho mai công chúa hỏi là vật này sao mai công chúa s ở sờ bình thủy tinh đem thu nhận hắc cám s a hoa chiếc n h ậ n lấy xuống đưa cho chặt lọc kẹ chặt lọc kẹ vừa rồi k i n h hỉ tất cả đều không cánh mà bay mai công chúa trầm mặt một hồi thế mà khó được giải thích một câu ngươi được đến nữ vương phong hảo cũng không giữ được nó nhưng có danh nghĩa của ta liền lại không ai dám có ý đồ với nó chặt lọt không ly trí nói c o hắn, Mai c Chúa nói những cái khác phạt đế quốc trung ương chính phủ văn phòng một tờ văn thư lại hoặc là gâ thù hạ xẹo một cái mệnh lệnh hắn liền muốn lâm vào khổng cảnh thậm chí coi như danh nghĩa quy về mẹ nịu mạn học tỷ đều không an toàn bởi vì thân phận của mẹ nịu mạn không đủ để ngăn cản đến từ đế quốc cao tầng ngấp nghẽ nhưng mai công chúa liền toàn không có vấn đề nàng như là đường kim ỉnh ly mạ đế quốc 1 chất o lót kệ thở dài hỏi cái bình thủy tinh này thật là nữ vương phong h ả o vật chứa mai công chúa hỏi ngược lại ngươi không phải đều đem nó tới tay sao chất lót kệ ngượng ngùng cười một tiếng nói đây là trong lúc vô tình được đến ta nguyên bản không biết nó là làm gì nó mặc dù cũng là bình thủy tinh nhưng chưa chắc là nữ vương phong hào thu nạp v ậ t chứa mai công chúa lạnh lùng nói ngươi không biết nữ vương phong hào lai lịch sao nó là hồn m ẹ z vương triều quốc lực đỉnh phong nhất thời điểm chế tạo bảy chiếc ma pháp chiến hạm ộ t trong mai công chúa đảo ngược bình thủy tinh nói ngươi có thể nhìn nó đáy bình y có hồn m ẹ hoàng gia đ à n h dấu chát lót kẹ nhận lấy liếc mắt nhìn không thấy được có bất kỳ đồ vật hắn tôi đ ộ n g nhìn rõ trước mắt có chút sáng lên cái bình thủy tinh này trở nên trong suốt quả nhiên tại đáy bình có một cái đánh dấu bất quá để chát lót kẹ kinh ngạc chính là trong bình thủy tinh có một nửa thủy nhẹ nhang lắt l bên trong nước lại tựa h ồ như không thế nào động một lát sau trong bình thủy tinh nước mới có thể chấn động nhưng lại có một loại cổ quái thật giống như không phải chứa ở trong bình nước mà là một mảnh nước biển v ậ y ra không phải nước động mà là bọc nước chặt lọt kệ bỗng nhiên lại có một vấn đề hỏi liền xem như nó là thu nạp vật chứa vạn nhất không xứng đôi làm sao bây giờ mai công chúa t ừ tồn nói thứ này vốn chính là thông dụng hình chặt lọt kệ chỉ còn lại cuối cùng một vấn đề hỏi chúng ta lúc nào xuất phát mai công chúa nói hiện tại chặt lọt kệ thầm n kỳ thật cũng không có vội vã như vậy nhưng mai công chúa đều đáp ứng hắn cũng sẽ không gây thêm rắc rối đang muốn hỏi một câu là bay thẳng đi qua còn là ngồi xe ngựa liền thấy mai công chúa đem tay nhỏ thả ở bên miệng t h ấ p giọng nói mấy câu sau đó giơ tay làm một cái ném tư thế qua một phút đồng hồ chặt lọt kẹ liền nghe tới ổ chủ tìm đại thần quan thanh â m ở bên ngoài văng lên thái độ phi thường kính cần nói đại trưởng công chúa đ i ệ n hạ ta một mực không hề rời đi tùy thời đều có thể cùng ngươi cùng lúc xuất phát chặt lọt kẹ lúc này mới hiểu được lao ra hỏa này thế mà không đi mai công chúa lấy tay bắt lấy chặt lọt kẹ từ từ lên không chặt lọt kẹ bị đấu khí màu phấn hồng bao trùm chỉ cảm thấy so t r ư ớ c ngự tỷ phi hành đều dễ chịu quá nhiều hắn còn có rảnh rỗi liếc mắt nhìn ổ chủ t ì n đại thần quan vị này đại thần quan không nhanh không chậm theo ở phía sau ba người c h ó i mắt liền bay ra bờ rẽ đồn thẳng đến tòa kia hải quân bến i cảng lần này mai công chúa không có dừng lại một hơi bay thẳng xa xa nhìn thấy nữ vương phong hào nàng liền để xuống chặt l ọ c k ẹ lạng yên không một tiếng động trở xuống chui vào chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm khoa tàu ô chủ t ì n đại thần quan cũng chăm chú cùng chặt lóc kệ trợt phát hiện chính mình có chút dư thừa hắn một cái chung giaiêu phàm lẫn vào thánh gia chi rất nhanh đều chiếc nữ vương phong hào liền rung động thân thuyền vô số hóng cánh đều phát ra v ù v ù m u i tàu treo cổ đại nữ yêu gọi là đố mộ toa t cũng phát ra thống khổ chu lên nhưng nàng hai mắt nhắm chặt lại vẫn luôn không có mở ra chất lọt tệ thật đúng là sợ cái đồ chơi này mở mắt hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ngăn cản đầu này cổ đại nữ yêu gọi là đố mộ toa t siêu phàm dị năng dựa theo đạo lý nói đầu này nữ yêu coi như không phải tà thần cũng kém chi không nhiều chỉ là một cái trung gia siêu phàm thật đúng là không đáng chú ý bên cảng ý mạo hoàng gia hải quân đều khẩn trương lên bọn hắn không biết đầu này thuyền hải tặc đến tột đều là một cái thanh à n g h ó âm cao vút bỗng nhiên vang lên để chặn lọt kệ nhớ tới đáy thuyền đầu kia nửa là mỹ nữ nửa là o n g khổng lồ quái vật hắn đang có chút thay mai công chúa lo lắng cái kêu cao vút minh tiếng gào liền im bặt mà dừng hắn nghe tới mai công chúa thanh âm vang lên thản nhiên nói xong việc c h ặ t lót kẹ mở hai mắt ra không nhìn thấy nữ vương phong hào chỉ thấy mai công chúa cùng một mặt mừng rỡ như điên ổ trụ t ì n đại thần quan hắn hỏi nữ vương phong hào đâu mai công chúa lấy ra một chi nho nhỏ bình thủy tinh c h ặ t lót kẹ liếc mắt nhìn không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào vội vàng thôi động nhìn rõ bình thủy tinh lập tức trong suốt tại trong bình thủy tinh một nửa mặt nước nổi một chiếc nho nhỏ thuyền nhỏ chứ thực tế quá nhỏ chẳng phải là chính là nữ vương phong hào chất lót kẹ vừa mừng vừa sợ hỏi bên trong hải t h ậ đâu ổ trụ tìm đại thần quan n ú n vai nói bọn hắn tự nguyện cùng chiếp này c ủ đại ma pháp chi Đám nếu như là bình thường nữ vương phong hào chặn g dưới, l à t thẻ thật r ả không ngại chính mình là một chi hạm đội cũng làm cái hải tặc chơi đùa ô chủ tìm đại thần quan trong giọng nói có chút tuyệt đối nói chiếc này nữ vương phong hào còn thiếu khống chế nó mấu chốt vật phẩm chính là viên kia hoàng kim chiếc nhẫn chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng nếu là hoàng kim sơn dương h ẹ dồn triệu hoán chiếc này c ổ đại ma pháp chiến hạm cũng chỉ có thể phong ấn tại trong bình thủy tinh không phải nó hay là muốn đi tìm chủ nhân chất lót k h ẹ bỗng nhiên liền có chút chính mình còn phải làm việc giác ngộ quả nhiên mai công chúa từ tốn ó i ngươi trở về thánh mắt cổ đào nghĩ biện pháp làm tới cái kia ba viên hoàng kim chiếc nhẫn đi chất lót k h ẹ hít một hơi thật sâu sau đó liền nghe tới mai công chúa còn nói một câu nghe nói ngươi ở bên kia đã có nho nhỏ thế lực hẳn là có thể ận tảng mấy người ổ chủ tìm đại thần q u a n sẽ đi chung với người thời điểm then chốt cũng có thể giúp n g ư ờ i chút ít bận điệu c h ặ t lót k h ánh mắt lập tức liền sáng ổ chủ tìm đại thần q u a n là ai thích mỹ mạo thiếu niên p h i sai là thánh giai quang huy chi chủ đại thần q u a n thánh giai có như thế một cái lao phổ lao b á c mui đi theo thánh mắt cổ đ ả o có phúc khí hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng có chịu phục liền đáng tiếc vị này hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc đoàn trưởng không phải một vị thuần khiết mỹ mạo sử nam không phải hết thệ đều hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ chất lót g h thóc giọng nói ta nhất định vì công chúa thu hồi viên kêu hoàng kim chiế Mai c biểu biểu ân chúa h t nữ vương phong hảo nữ vương phong hảo cập bờ ngừng lại nhưng chính là như vậy làm lặng nghe đã cho sông còn lại thuyền cho áp lực cực lớn đây chính là cổ đại ma pháp chiến hạm cho dù là ỉ l ý m à m a pháp luyện kim chiến hạm cũng không thể so không ngũ đại đế quốc cùng cũ củ mới đại lục tất cả thế lực cộng lại loại này chuyển hậu kỳ chiến hạm cũng chỉ có mười hai chiếc m à t h ô i đúng chiếc chiến hạm này ngừng tại bờ nam ước chừng chính là sáng sớm đến nhà mình lầu dưới chỗ đậu xe ngừng một chiếc phi thuyền vũ trụ phong phạm không cần nói trong khu cư xá hàng xóm phụ cận cảnh sát thúc thúc sợ là quân đội đều phải phái chọn người tới h ỏ i một chút có phải là người ngoài hành tinh sầm lấn, lấn rồi quay chung quanh cái này nữ vương phong hảo cũng đích xác có hai chiếc chiến thuyền bờ càng là có tiếp cận ngàn người quân đ bầu trời còn phiêu ba vị thánh giai chất lót kệ rất muốn ra ngoài nói một tiếng chớ khẩn trương đây là mai công chúa mới tỏa giá t a đưa nhưng là hắn biết rõ chính mình thấp cổ bé họng ra ngoài nói cũng không ai sẽ tin tưởng liền kiên nhẫn trong nhà chờ một hồi đầu tiên là ba vị thánh giai theo thứ tự rơi xuống tiến vào xệ vợ t ủ nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi chín không lâu bọn hắn liền đi ra phân biệt cùng chiến thuyền cùng bờ quân đội nói một tiếng liền tự động rời đi không lâu hồng long cung liền phái sứ giả đi ra đem quân đội cùng chiến thuyền xua tan một bộ phận nhưng cũng lưu lại một chi quân đội hiển nhiên là vì cung cấp mai công chúa thúc đẩy dẫn đầu c h i quân đội này người chắt lọt kệ cũng nhận biết còn là người quen biết cũ chính là ban là mô giác vị này b ở gì tẻn trẻ tuổi nhất sư tử hiển nhiên một thân tu vi lại có tiến bộ giơ tay nhấc chân đều có một c ố cường giả phong phạm chắt lọt kệ thầm nghĩ nếu là ta không nhìn lầm hắn cũng đã tấn thăng cao dai tấn thăng tốc độ thật nhanh chắt lọt kệ thấy sự tình đã giải quyết lúc này mới xuyên quần áo đứng dậy s e vợ tủ nam bờ sông đường cái số 698 vị trí thực tế không sai cơ h ộ i mỗi một gian phòng ngủ đều có thể nhìn thấy s e vợ tủ sông p h o n g quang một bộ phận gian phòng có thể đồng thời nhìn thấy đầu này xuyên qua bờ rẽ đồn dòng sông còn có thành thị p h o n g quang chặt lọt kẹ chọn căn phòng ngủ này thậm chí không cần đứng lên tại giường liền có thể nhìn thấy vô hạn p h o n g quang hắn t h ô n g dong hạ sơn nhìn thấy dùng mấy chiếc xe ngựa vòng lâm thời quân doanh lễ phép chào hỏi một câu ban là mộ giặc tiên sinh ở đây sao p h i ê n phức thông báo một tiếng liền nói lao bằng h ữ chặt lọt kẹ mẹt lần tới chơi không đợi có người thông báo ban là mộ giặc liền đi ra hắn nhìn thấy chặt ánh mắt phức tạp hỏi ngươi làm sao lại tới bờ rẽ đồn rồi chặt lọt kẹ chỉ chỉ mặt sông nữ vương phong hào nói ngồi chiếc thuyền này tới xem như ngoài ý muốn lữ t r ì n h ngựa muốn đi ban làm mộ giặc mặc dù nữ khí không tốt lắm nhưng kỳ thật đối với chặt lọt kẹ cũng không ác ý hắn lần mặc dù không phải là thua tại thực lực nhưng cũng coi là thua tâm phục khẩu phục càng tin giữ không lại dây dưa ộ giả tôm ân chỉ có điều hắn lúc đầu coi là chặt lọt kẹ cùng ộ giả sẽ trở thành hạnh phúc một đôi bờ rẽ đồn lại chuyển ra chặt lọt tệ cùng mai công chúa chuyện xấu để vị này bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử trái tim nh hắn lúc đầu coi là chuyện này là nhà nhưng rất nhanh liền tận mắt thấy mai công chúa gọi hắc cám sa hoa ra vào hiệu sách cùng tiệm sách hơn nữa còn nghe nói mai công chúa cầm tới chặt l ọ t k ẻ trao quyền bốn bản xuất bản cái này nghe đồn cũng rất nhanh được chứng thực bờ rẽ đồn khắp nơi có thể mua được cái này bốn bản nhưng là để bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư t ử trái tim càng nhét nhét chính là quyển sách này tác giả là a n n i m ẹ lần nghe nói là một vị bờ gì tờ tạ nghi ra tiểu thư phạt đế quốc vợ gì tờ tạ nghi ba tức thân sinh nữ cái này cũng chưa hết rất nhanh liền có người theo phạt mang về a liên quan tới chặt lọt kẹ các loại bắt quái những n à y bắt quái không hợp thói thường đến thoáng có chút bình thường ai quy người cũng không dám tin tưởng tình trạng tí Tì như chặt lọt kẹ đã từng là nào đó mấy vị nam tức vợ chồng khách quý thậm chí bởi vì hành vi không ngay thẳng bị một vị nào đó tiên sinh cầm kiếm truy sát chạy trần chuồng tại phố d i ả i còn s o như ân dù sao ban l à mộ giặc căn bản không tin tưởng chặt lọt kẹ là ai đã từng tạ sẽ vợ tù sông cùng vợ rẽ đổn trẻ tuổi nhất sư tử quyết đấu đồng thời đường đường chính chính thu hoạch được thắng lợi nam nhân muốn nói ai có thể cầm kiếm đem truy sát đến phố g i ả i chạy trần chuồng đây không phải sỉ nhục toàn bờ rẽ đồn nam s iq ai u y ai có bản sự này thánh giai sao thánh giai cũng không có như thế giá rẻ dù sao ban lãm hộ giặc nhìn thấy chặt l ọ t k ẹ cái gì đều rất phức tạp hắn t u y ệ t không chịu tin tưởng chặt l ọ t k ẹ thế mà là cái phóng đ ẳ n g lẳng lơ dù sao hắn thấy tận mắt chặt l ọ t k ẹ đích thật là cái chính nhân quân tử mà lại ột dạ cùng m ai công chúa đều là ánh mắt cực bắt b ẻ nữ sĩ làm sao lại thích mặt hàng này nhưng nếu nói hắn đứng đắn giống như cũng không đúng dù sao chỉ là ban làm hồ giặc rất xác định nữ sĩ liền có ba vị nhiều thậm chí mai công chúa bên kia chuyện xấu tục truyền là hoàng đế bệ hạ tự mình đánh nhịp tin tức là thật coi như trước kia còn không thể tin tưởng nhưng tại nhìn thấy nữ vương phong hào thời điểm ban làm hồ giặc thật không biết nên có tâm tình gì bởi vì tất cả truyền u ô n đều chỉ hướng một chuyện chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm là chặt l u t k h ẻ đưa cho mai công chúa lễ vật mẹ nó lễ vật à? hắn đây là đoạt hoàng kim sơn dương hạm đội kỳ hạm không cần m a sao bởi vì chiếc chiến hạm này chính là hoàng kim sơn dương hạm đội kỳ hạm thánh mắt cổ vương hạm thất hải chi đô đại danh đ mười hai chiếc truyền kỳ chiến hạm ộ t trong ban là mộ giặc rất muốn hỏi một câu chặt l ọ t k ệ người đến tột cùng làm sao làm được nhân sinh có thể phức tạp như vậy trang bức vô h ạ chặt l ọ t k ệ cùng ban là mộ giặc không nói câu nào chính là như vậy đứng ban là mộ giặc đấy l ỏ n g có vô số hoạt động chặt l ọ t k ệ cũng rất thất vọng hắn rất lo lắng ban là mộ giặc đột nhiên lại cùng chính mình quyết đấu chặt l ọ t k ệ trong khoảng thời gian này bỏ bê tu luyện cấp bậc đã có chút cùng không ban là mộ giặc mà lại hắn kỵ sĩ trưởng thương đều không mang ở bên người cũng không có mang theo phá ma oanh g i á đạn chỉ là bằng huyết sắc vi cùng hai thanh đỏ làm rắn đôi trồng có chút không đ Đỏ đ lam rắn chất lót kệ chính ư n g suy nghĩ chỉ là dựa vào kiếm thuật làm sao thắng liền nghe tới ban lạc hồ dẫn nói hồng long cũng có mệnh lệnh để ta tiếp xuống đều nghe theo chỉ huy của ngươi ta có thể hỏi một tiếng chúng ta muốn làm gì sao chất lót kệ không nghĩ tới trừ ổ trụ tin đại thần quan bên ngoài thế mà còn có như thế một vị giúp đỡ lần này thánh mắt cổ đạo đích sắc có vũ khí cái này rất tàn phật giữ lô m e r bệ hạ quy một chương hai trăm bảy mươi chín dỗ gàn tạ dị vợ tiên sinh sửa họ gửi lô m e r chất lót kệ rất xác định ban làm hộ giặc là loại kia cùng hải tặc không có ăn ý ỉ lì mà người cho nên hắn gọn gàng dứt kho nói chúng ta muốn đi diệt trừ thánh mắc cổ đảo hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc bất quá đây là cái quân sự bí mật ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào ban làm hộ giặc đại hỷ kêu lên chúng ta năm n h ì tiến công lập nghiệp liền tại hôm nay mấy lần tiên sinh ngài có thể yên tâm ta ban làm hộ giặc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó chất lót kệ kỳ thật cũng không biết làm như thế nào làm hắn chính là cái nho nhỏ nội ứng mà thôi mẹn nịu mạn cho hắn nhiệm vụ nhưng không có đơn thương độc mã cầm xuống thánh mai cổ đ ả o hắn nhiệm vụ chính là truyền lại tin tức liên lạc thánh mắt cổ đ ả o phản kháng thế lực hoàng kim phó dê rừng giải cứu thánh mắt cổ ngục giam ba vị thánh giai mặc dù nhiệm vụ đều không đơn giản cơ bản còn thuộc về nội ứng có thể làm việc nhưng theo n ỷ lị mạ giao một cái đại thần quan đi qua còn đem b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử cùng một chi n ỷ lị mạ quân đội dẫn đi cái này sống coi như siêu phạm vi chất lót hẹ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước không có cách nào việc này là ỷ lị mạ đế quốc đại trưởng công chúa an、Bài. t h ậ dù sao vị này vợ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử là phụ thân là là mô giặc ba tước thắng lợi chẳng đến ba tước năm đó thế nhưng là cùng gì mở màn tịnh xưng nhân vật chất lọt thẻ không có cùng ban là mô giặc nói chuyện phiếm vài câu liền có một đội tín sư tới mời chất lọt thẻ cùng bọn hắn đi hồng lòng cung chất lọt thẻ cũng chỉ có thể cùng ban là mô m giặc từ biệt đi theo sứ giả tiến đến bãi kiến ạn phân sự lô mơ hoàng đế bệ hạ đi qua tất cả chương trình về sau c h ặ t lọt k h ẹ lại một lần nhìn thấy vị hoàng đế trẻ tuổi này ả n thơ giữ ê lô mơ lần này lại biểu hiện mây trôi nước chảy ung dung d ọ c lượn g đem một cái đại đế quốc thiếu niên hoàng đế biểu diễn thiên y vô phùng bất luận cái gì trọng thần nhìn thấy đều sẽ nói một tiếng chủ ta chân nhân quân vậy c h ặ t lọt k h ẹ luôn cảm thấy có chút không đúng nhưng cái gì cũng không dám nói ả n thơ giữ ê lô mơ hoàng đế bệ hạ hỏi hai nước minh ước sự tỉnh chỉ trò chuyện mười mấy phút cũng không có giữ lại bữa tối liền để chặt lọt t ẹ rời đi chắt lọt t ẹ thở dài một hơi hắn kỳ thật rất có điểm e ngại vị này trẻ tuổi hồng long hoàng đế nhưng đang đi ra hồng long cùng thời điểm một tên một câu cũng không nói liền lại vội vàng trở về chắt lót kẹt r ở về sẽ vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi tám thời điểm mở ra thư nhìn thấy một bút tùy ý tùy tiện văn tự thư nội dung rất đơn giản liền mấy câu ngươi làm rất tốt ta đều không nghĩ tới ngươi có thể theo tự mình viết góc độ công lược cô cô ta hai kiện lễ vật đưa rất dụng tâm mẹt l ầ n khanh làm rất tốt ta sẽ không bạc đánh ngươi m ớ i chức vụ đã tại đi theo quy trình cái kêu mấy quyển viết không tệ nhưng làm sao chỉ có sư tâm vương truyền kỳ không có hồng long hoàng đế tranh thủ thời gian bản sao hồng long hoàng đế giao bản thảo này ta đưa ngươi một khối đại lục mới thổ đ i ể chất lót kệ nghĩ một hồi vỗ đùi thầm nghĩ chỉ có thể phiền phức r ổ gạn chất tạ gì vợ tiên sinh sửa họ gilomer khâu tiên sinh tuổi xuân đang độ ít nhất bốn mươi năm bên trong sẽ không xuyên qua đến cái thế giới này ta vẫn là rất an toàn định ra mới chất lót kệ cũng không định lập tức nói chuyện dù sao hắn khoái thủ văn thư đoàn đội không tại tự mình biết chữ cũng quá mệt mỏi ở xa xì chặt bố vừa, gạ là n ổ đèn nhà ngay tại tổ chức một trận vũ hội buổi dạ vũ này các nhân vật chính đều tương đương trẻ tuổi thân phận cũng đều mười phần tô quý mọi người nho nhã lê độ nhẹ nhàng phong độ hình thành mấy cái tiểu đoàn thể phi thường nhẹ nhõm trò chuyện lên gần nhất các loại bắt quái liền ngay cả phẹ dằn trèo lên chiến tranh cùng bọn hắn đến nói cũng chính là bắt quái một hạng cũng còn không phải là toàn bộ bởi dạ vũ này trung tâm tự nhiên là sổ phi ạ ga lạ nổ đèn vị này sợ t ổ l ạ t bảo tường vi m ặ t cũng không có bao nhiêu vui sướng nàng càng thích mạo hiểm mà không phải loại này ă n nhàn xa xỉ lại có mấy phần mục nát xã giao vũ hội hơn mười vị trẻ tuổi nam sĩ quay chung quanh tại sổ phi ạ ga lạ nổ đèn bên người không ngừng ba hoa khoác lát không phải là không có cái khác người trẻ tuổi cũng muốn xích lại gần tới chỉ là cái này hơn mười tên trẻ tuổi nam sĩ thân phận địa vị đều không thể co Tự nhiên một à thành vậy liền hình m tấm vị trẻ tuổi nam sĩ tự ti cảm, không dám tới gần. Cái này hơn 10 tên quý tộc trẻ tuổi, thảo nhất Cái loại mặc cảm, dám các không hơn kình gần. này luận gần quý bỗng á quái, o bắt sổ phì ạ gạ l đèn nhiên nói nghe nói s ổ p h i á ngươi gần nhất được đến một cây siêu phạm t r ư ờ n g thương không biết có thể hay không cho chúng ta đánh giá một phen có lẽ chúng ta cũng có thể cầm ra bản thân chân tặng kỵ sĩ t r ư ờ n g thương tương đối một phen ai trưởng thương càng làm tên hơn quý đề nghị này để trẻ tuổi c ấ p nam sĩ cùng một chỗ gọi tốt bọn hắn đều phi thường chú ý vị này s、si、ỉ chặt bùa h ự t ư ờ n g vi cũng đều muốn đạt được s ổ p h i ạ gạ lạ nô đèn hảo cảm loại này có thể đẻ xuống cái khác đứng đắn cái này danh tiếng sự tình làm sao có thể không đồng ý bọn hắn đều cảm thấy gia tộc mình chân tàng t r ư ờ n g thương tất nhiên có thể đem người khác đều làm hạ thấp đi s ổ p h i ạ gạ lạ nô đèn chỉ cảm thấy chuyện này có chút buồn cười căn bản không có l ẫ n vào một tên quý tộc tiểu thư bỗng nhiên nhẹ nhàng mà tới nói s o p h i ạ ngươi thế nhưng là chúng ta xỉ、si、chặt bùa hựa i ê u n ạ o cất giữ trừng thường tất nhiên không thể co Ngươi cũng không chịu cho ta nhìn, lần này hẳn chịu cho ta ra là lấy sẽ đề i Sophia đèn đối với tiểu nói, lỗi, cái kia người phải tiện biểu hiện Galano con hào cho phần thư, không thẳng như thật thanh thường chỉ khác không không sa nửa ta ta ra cũng nàng trường cũng là là là đèn này, mượn, đ vị bà lấy tộc có cảm, có cả, quý tất ra. nghị tương đối chân tặng kỵ sĩ trường thương tuổi trẻ nam sĩ có chút xấu hổ nói đại lục cũ có họ có tên kỵ sĩ trường thương mọi người cũng đều có nghe thấy sophie ạ ngươi không chịu lấy ra chí ít cũng cho chúng ta biết tên của hắn à. sophie ạ g a n ô đen phiền muộn không thôi từ tôi nói là đồ kình cái từ này v sao mở miệng, t à bộ có h n diện liền g là, là thể sophie ạ gà lan ô đèn thản như nói ta có vị bằng hữu tại an phật giật hữu lomer hoàng đế bậy hạ dưới sự chứng kiến cùng ban là mộ giặc tại sẽ vợ tù mặt sông quyết đấu thắng thanh này kỵ sĩ trường thương thật sự là hắn tạm mượn cùng ta thật không tiện mời chư vị thưởng thức sophie ạ gà lano đèn vứt xuống câu nói này liền nên ngang rời đi lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau tuổi trẻ các quý tộc không ngừng náo bổ cái gì gọi là xì chặt b ổ h ừ a tường vi đây chính là xì chặt b ổ h ừ a tường vi có thể tùy tiện để một vị nào đó bằng hữu đánh bại b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử đem đối phương kỵ sĩ t r ư ở n g thương mượn đến thưởng thức cái gì gọi là bức cách đây chính là bức cách đây là tham gia hiểu lầm tuổi trẻ các quý tộc trong lòng thống nhất ý nghĩ rất nhanh vũ hội phát sinh sự tình liền truyền khắp xì chặt bồ hựa giới quý tộc c h ặ t lót k h ẹ cùng ban làm mồ gia quyết đấu sự t ì n h đã sớm truyền đến xì、sì、c h ặ t bố ửa nhưng lời đồn vật này hoàn toàn không giảng chất tướng sophie ạ gạ lã nổ đèn cũng không nghĩ tới chính mình vẫn chưa có nói bất luận cái gì một câu hoang nôn cũng không có cố ý dẫn dắt bất luận cái gì dư luận càng không có ý đồ làm chút gì nhưng lại thế mà thành dư luận phong bạo trung tâm c h ặ t lót k h ẹ vì xì、sì、c h ặ t bố ửa t ư n g vi cùng m ờ d ẽ đồn trẻ tuổi nhất sư t ử quyết đấu cũng bức bách đối phương dân g ra ra truyền kỵ sĩ trưởng thương sư từ hoàn đồ kính mới nhất bắc quái chuyển khắp xì、sì、chất bố ửa thậm chí che giấu qua phẹ giằn trèo q một chương hai trăm tám mươi tay xung tiểu thư hai lần rời núi xét thấy lần đã quẳng một bộ bộ đồ ăn á n n g bờ dĩ tợ tạ nghỉ tiểu thư không tiếp tục loạn phát t ỷ khí mà là gia trọng kim thuê viết phiên ngoại vị tiểu thư kia hai lần rời núi tại chặt l ọ t kẻ chuyển bên trong tăng thêm một đoạn mới kịch bản chặt l ọ t kẻ mẹn lần vị á n n g bờ dĩ tợ tạ nghỉ tiểu thư dũng cảm quyết đấu bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử đồng thời đem thắng lợi về sau chiến lợi phẩm đưa cho an nghỉ tiểu thư vĩnh viễn chân tàng an nghỉ tin tưởng đồ kinh chỉ là tạm thời tại sổ phỉ ạ gạ lạ nô đen trong tay nhưng sẽ vĩnh hắn g tại h h m c bờ rẽ đồn ở lại mấy ngày mỗi ngày đều qua tương đương nhẹ nhõm đồng thời rất nhanh liền cầm tới mấy thăng chức văn thư còn là hai phần lần thăng làm hai mươi ba đẳng cấp hai thăng chính hồng long cung điện tịch chuyên viên kỹ ưu tuyển cung văn học cố vấn văn thư hắn cũng là lần này mới cầm tới lần này hắn trở thành tháng hai năm một hai đẳng cấp ba tham chính hồng long cung điện tịch chuyên viên kỹ ưu tuyển cung văn học cố vấn cặp hạ đỏ xị hạ thành thánh mắc cổ thành thứ vũ quan ân cái này kêu là lên như diều gặp gió ân cái này kêu là hoàng ân quân q u ậ n cầm tới thân phận văn thư chắc lọt kệ không có tiếp tục tại bờ rẽ đồn lưu lại mang ổ chủ tìm đại thần quan ban lãm mộ giặc cùng không sai biệt lắm ba trăm tên ỉ m ạ hoàng gia kỹ sĩ đoàn chiến sĩ tinh nhuệ thông qua trong kính thế giới lẻn về thánh mai c chặt lọt kẹ chuồn đi lâu như vậy lần này xảy ra chút tình trạng nguyên thuộc về hát hải ngựa nhà ở đã bị một tên tên hiệu ca ông cụ hải tặc chiếm lấy vị này hải tặc cũng coi là cái người h ữ u tâm phát hiện chặt lọt kẹ không thấy về sau liền cưỡng ép tiếp quản chặt lọt kẹ thế lực thuận thế cũng tiếp thu chặt lọt kẹ hết thảy chặt lọt kẹ trở về thời điểm nguyên bản thuộc về hắn thủ h ạ có bảy tám phần lập tức liền hội tụ đến lao lãnh đạo bên người đồng thời đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h lao nhau nói một lần không ai đối với chặt lọt kẹ mang về một nhóm người mới biểu thị nghi vấn ô trụ tin đại thần quan chính là mỉm cười khoanh tay đ một bộ tin tưởng c h ặ t luật k h ẻ có thể giải quyết tốt vấn đề bộ dáng ban làm hộ giặc nằm đấm lại cứng rắn hắn lần này vì mang theo thuận tiện đổi một cây có thể thu cho vì chiếc nhẫn cổ điện luyện kim thuật chế tạo kỵ sĩ trường thương lúc này lướt qua ngón tay lấy ra kỵ sĩ trường thương liền xông vào bên trong Thánh mắt thông thành thị.、Mỗi、một nhà, mỗi một biệt trú, tặc tặc thủ thành phổ nhà hộ phân biệt cư trú, nhưng bị hải chiếm cứ về sau. Những hải này nhóm vì không chế thủ hạ, hình Nguyên cũng này Mỗi mỗi cổ cư cư đảo sau. qu Lai là bị về vì thường thường bọn thủ hạ không biết làm sao liền bị người khác mời chào thậm chí không cần mời chào liền tìm nơi nương tựa cái khác hải tặc các ông cụ thật vui vẻ còn không có hai ngày ngay tại sao huyện mới bên trong điều hơn mới nữ nô c h ắ c lọt c á bộ hạ cũ căn bản không phục hắn không có người mật báo hắn lúc đầu bộ hạ lại quá tàn mạ n căn bản không có kịp phản ứng thế mà không người cho hắn thông báo làm ban làm mồ giặc xâm nhập phòng của hắn nhìn thấy đầy đất huyết tinh mấy cái trẻ tuổi nữ tính bị t r a tấn máu me đồng địa lập tức lựa giận như núi lửa bộc phát vợ r đồn trẻ tuổi nhất sư tử mặc dù xuất thân quý tộc nhưng, nhưng thật ra là cái rất có tinh thần trọng ngh Phụ thân hắn là mặc g i dù tên này hải ắ n tặc cũng là tương đê giai chính ệ n n cổ vũ tử trợ siêu phàm nhưng tại ban là mồ giặc dưới tay liền cùng hài nhi giống nhau yếu ớt thậm chất í liền c h đứng đắn lót kệ、e、lời nói để ban làm mổ giặc lửa giận thoáng thu liễm hắn thấp giọng nói ta muốn giết hòn đảo này tất cả hải tặc chất lót kệ nói ta có thể đáp ứng người muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu bất quá không thể là hiện tại chúng ta muốn từng chút từng chút nắm giữ thực lực ban l ạ mộ giặc thấp giọng nói ta có thể gọi ta phụ thân tới chặt lọt t h ẹ trong lòng thay hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n mắng một câu dẫm ngươi ngựa cái này mẹ nó còn là người sao ô chủ tìm đại thần quan bất quá là cái phổ thông thánh giai lạc mộ giặc b á tức thế nhưng là hảo dũng vô song bình sinh chưa từng bại một lần cùng d ì m mở mạn n ổ i danh đại lục cũ có ít manh tướng vị này b á tước đại nhân nếu là lẫn vào thánh mai cổ đạo ân mẹn nịu m ạ n học tỷ kế hoạch cũng liền triệt để thất bại chặt lọt t h n g u y ê n lai không quen thuộc ban l nhưng bây giờ hơi hiểu rõ một chút vị này b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử là cái gì tính cách đích sắc giống như sư tử tính như liên h ỏ a trong con mắt không dùng một hạt thạc cát nhưng loại thiếu niên này cũng rất dễ lắc lư hắn thấp giọng nói ngươi là b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử không phải là mồ giặc bá t ư ớ c dưới cánh chim thiếu niên yếu đuối chặt l ọ t thệ cũng không nói gì nhưng ban là mồ giặc lại sinh ra thần thái k h á c t h ư ờ n g hai mắt sáng r ự c tỏa ánh sáng thấp giọng nói chặt l ọ t thệ từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta bằng hữu tốt nhất ta nghe đại lục mới bên kia có cái thuyết pháp ngươi phải có năm loại bằng hữu trong đó một loại chính là bạn tốt lại không ngừng không để bằng hữu của mình phạm sai lầm đi tại chính xác con đường ngươi chính là ta bạn tốt chắc lo kệ còn không biết chính mình màu hồng phấn b ắ t q u á i quá khứ chuyện cũ đã sớm tại bờ rẽ đồn chuyển đầy trời bay l o ạ n ban là mộ giặc coi hắn là thành thầy tốt bạn hiền là mộ giặc bá tức nếu là biết chỉ sợ sẽ quá sợ hãi coi là nhi tử học cái xấu còn đẹp vô cùng từ tư hắn vô ban là mộ giặc bà vai nói cầm xuống thánh mai cổ đ ả o chỉ là bờ rẽ đồn tuổi trẻ hấu sư kiến công lập nghiệp một b ư ớ nhỏ nó chỉ là ngươi cả đời truyền kỳ bắt đầu loại thời điểm này sao có thể gọi ra trường đâu ân học tị không tính ra trường ân ô i chu t ì h đại thần quan hàn tính cải r á m mặc dù chặt l ọ t k ệ nói nghĩa chính ngôn từ kích tình bành trướng nhưng cái này mẹ nó chính là lợi ích q một chương hai trăm tám mươi mốt thánh mắt cổ thành phản loạn thánh mắt cổ đảo rơi vào tay mẹ nịu mạn chặt l ọ t k ệ bao nhiêu có thể ăn chút rơi vào tay làm m giặc b á tước ban làm m giặc khẳng định sẽ ăn không ít hắn chặt l ọ t k ệ ân khả năng cầm tới thành không một tòa dù sao chuyện này đổi chặt lọc tệ mẹ lần khẳng định sẽ đem hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc bao năm qua tích xúc tại phú toàn bộ lướt mất một cái x e tìm một cái mẹn nỉ cũng sẽ không lư ân có, có lẽ t kẻ đ hồng long cung điện tịch chuyên viên kỵ hữu tuyển cung văn học cố vấn cạm vạ đỏ xị、sì、á thành thánh mắc cổ thành thứ vụ quan tháng hai năm một hai đẳng cấp ba tham chính chất lót thẻ mẹ lần có thể làm tới mấy bình chất lót thẻ trở về về sau nhẹ nhõm đánh giết tên hiệu ca ông cụ hải tặc đồ mục tận bằng hắn thủ hạ thuận lý thành trương đem thủ hạ mở rộng gấp đôi có thừa hùng vương t r ẻ nạn chi danh tại hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc bên trong dần dần khai hỏa bất quá chặn lót k ệ mặc dù bởi vì nhân thủ nhiều thành trung hạ tầng hải tặc rất lớn một chi nhưng vẫn chưa thể gây nên đoàn hải tặc cao tầng coi trọng vừa đến cá nhân hắn thực lực không cao chỉ là nhất giai ạ g ư ơ n an nạ hồng hùng chiến sĩ thứ hai hắn không có thuyền đoàn hải tặc dù sao cũng là đoàn hải tặc có thuyền mới có thể gọi hải tặc không có thuyền chỉ có thể gọi là tập binh không có thuyền liền không có cách nào ra ngoài cướp bóc không có cách nào cướp bóc liền không có thu vào không có thu vào liền không có hết thảy nếu là phổ thông hải tặc khẳng định phải nghĩ bi nhưng chặt lọt k ệ lại không phải thật hải tặc đương nhiên đối với làm chiếc thuyền không có chút nào hứng thú lại không phải cổ đại ma pháp chiến hạm hoặc là ma pháp luyện kim chiến hạm chặt lọt k ệ trở về bảy tám ngày về sau đoàn hải tặc rốt cục có như địa chấn sự kiện lớn phát sinh hoàng kim sơn dương hẹ dồn khổ đợi xoáy hạm của mình trở về không đến sử dụng hoàng kim chấp nhận triệu h á n nhưng triệu h á n sau một ngày như cũ không có động tĩnh vị này đại hải tặc rốt cục cảm giác được có chút không đúng nhưng là hắn như cũ không tin có người có thể lưu lại chính mình nữ vương phong hào phái thủ hạ đội tàu đi bờ rẽ đồn mỹ ạ muốn nên đón một chút xoáy hạm theo lý thuyết nữ vương phong hào trở về làm sao cũng phải có mấy ngày thời gian h ẹ dồn một mặt kiên nhận chờ đ ợ i nhưng lại ép không được tính t ì n h đã ngược sát mấy chục cái nữ nô c h ắ t l t k e bọn hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy theo thánh mắt cổ thành tầng cao nhất ra bên ngoài đẩy ra ngoài thi thể sau đó thả vào biển cả ban lãm mộ giặc nhắc tới nhiều lần nếu không phải không phải t h á n h giai đã sớm giết thánh mai cổ núi cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn quyết đấu c h ắ t l t k e mặc dù nhịn được nhưng là r a tốc hoạt động chi tiết thật sự là hắn không phải người phương diện này mới đã không tìm được hoàng kim phó dê dừng dấu vết để lại liên lạc chi này phản kháng lực lượng c ũ n g không có hỏi tham gia đến giam giữ ba vị thánh giai là tình huống gì đến nôi hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức hắn ngược lại là truyền lại mấy lần chặt lọt k ẽ lợi dụng tâm linh thông đạo hướng cả bạ đỏ xì ạ thành đưa mấy lần tin tức chỉ là cái dị năng này là đơn thông đạo hắn cũng không lấy được mẹn nịu mạn hồi âm thánh mắt cổ thành bầu không khí càng ngày càng kiềm chế sau mười mấy ngày theo bờ rẽ đồn n ì ạ trở về thuyền hải tặc rốt cục mang về một cái tin d ữ có người tại sệ vợ tụ sông nhìn thấy nữ vương phong hảo nghe nói là phạt chứ danh tác ra chặt lọt kẻ m ẹ lần vì lấy lòng g h lô mười lăm hoàng đ thi triển một loại gọi là đại mãn g xà n ư u kế đem chiếc này cổ đại ma pháp chiến hạm cướp đoạt đồng thời đưa tặng cho vị này đại trưởng công chúa điện hạ công chúa điện hạ vì khoe khoang cố ý đem nữ vương phong hào ngừng tại sẽ vợ tù s ô n g cung cấp toàn bộ bờ rẽ đồn cư dân vây xem về phần tại sao không cách nào gọi trở về những hải tặc này không biết nguyên nhân chỉ có thể suy đoán là ý nghĩ mã đế quốc thánh gia i nhóm xuất thủ chấn áp lại chiếc này hoàng kim sơn dương hạm đội kỳ h ạ n biết được tin tức này hoàng kim sơn dương hẹ dồn dẫn tí mật tự mình dẫn đầu hạm đội rời đi thánh mai cổ đảo chặt lọc tệ lập tức đem tin t hẹ dồn không tại thánh mai cổ thành tòa thành thị này cũng liền không có thánh giai tòa c h ấ n nếu là đội trước kia c h ặ t l ọ t kẹ đương nhiên cái gì cũng làm không được thánh mai cổ thành còn có ngũ đại phó đoàn trưởng cùng thập đại đem đâu mặc dù bọn hắn sẽ không đều lưu tại thánh mai cổ thành có người xảy ra biện cướp bóc nhưng luôn có sáu bảy người tòa c h ấ n những này đại hải tặc không phải cao giai chính là trung giai c h ặ t l ọ t kẹ tự hỏi đơn đ ả độc đấu khả năng ai cũng không sợ nhưng khiêu chiến nhiều như vậy trung cao giai đại hải tặc hắn nhưng lực có chưa đến nhưng trước kia lúc trước bây giờ là bây giờ chát lópe hiện tại có ổ chủ tìm đại thần quan đây chính là thánh giai còn có ban lạ mộ rạc đây chính là bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử mặc dù vừa mới tấn thăng tàu dai nhưng chặt lọt k ẹ cảm thấy hắn chí ít có thể đánh năm cái phổ thông tàu dai coi như xuống thấp một chút tiêu chuẩn cũng có thể đánh ba cái hệ r ồ n ra biển năm tiếng chặt lọt k ẹ liền nhấc lên phản loạn chặt lọt k ẹ cũng không phải làm cái này nhân sĩ chuyên nghiệp liên chiến t r ư ớ c động viên đều không có làm trực tiếp mang toàn bộ thủ h ạ lặng yên không một tiếng động đổi r ế t thánh mắt cổ thành tầng thứ hai hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc năm vị phó đoàn trưởng chỉ có một vị lưu thủ hai vị g a biển cướp bóc hai vị khác đi theo hệ dồn bờ rẽ đồn mỹ thập đại đem chỉ có ba vị mặt khác bảy vị không phải ra biện cướp bóc chính là đi theo hoàng kim sơn dương đi xem như thánh mắt cổ đ ả o nhất chống g ô n g thời khắc hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc hành hành cự k ì n h chi hải nhiều năm lại cùng ý n g lý mạ đế quốc hoàng gia hải quân có cấu kết chưa hề nghĩ tới có người dám tại nội bộ phản loạn chắc lọt lo kẻ giết tới duy nhất tọa c h ấ n thánh mắt cổ đ ả o phó đoàn trưởng trước mắt lúc vị này phó đoàn trưởng còn rất bình tĩnh nói một câu ta nghe nói qua ngươi hùng vương chạy nạn ngươi muốn tại đoàn hải tặc trở nên nổi bật lại cố gắng mấy chục năm có lẽ có khả năng nhưng ngơi thế mà làm phản loạn ngươi biết hoàng kim sơn dương cường đại cỡ nào sao? vô c h i không phải là sai ngạo mạn mới là ngươi quá lấy chính mình làm cái đồ vật c h ắ t l t k e mặc dù không sợ vị này cao d à i siêu p h à m hải tặc nhưng đối với vị này phó đoàn trưởng hắn chỉ có một câu như nói ổ chủ t ì h đại thần quan ổ chủ t ì h đại thần quan bình sinh cũng chưa từng nghe qua như thế lớn không cung kính lời nói nhưng lại không có làm bất luận cái gì kháng nghị thân tán giật quang minh c h i lực liên phát bảy c h i quang minh c h i tiễn ổ chủ t ì h đại thần quan cũng không phải một tên kỵ sĩ hắn là hàng thật giá thật lao pháp sư chiêu này quang minh tri tiễn mặc dù là quang huy chi chủ hệ thống bên trong tương đối phổ biến pháp thuật nhưng cũng xem ai đến sử dụng Vị n à y Hoàng k i một, một, một chương đoàn hai trăm c phó tám mươi hai chúng ta muốn trước bảo vệ thành quả thắng lợi ủy trụ tìm đại thần quang dĩ nhiên không phải cùng hắn sinh khí chỉ là một hải tặc phó đoàn trưởng còn không đáng đến hắn sinh khí dù sao cái này bày chi quang minh chi tiễn tuyệt đối là ổ chủ t ì h đại thần quan bình sinh định phong tác phẩm tâm huyết đem vị này không may phó đoàn t r ư ở n g tại chỗ n ổ thành hư vô đương nhiên bảy c h i quang minh c h i tiễn còn chưa đến nôi đến có thể t r ô n vùi vật chất tình trạng chủ yếu là nổ quá nhỏ c h ặ t lọt kẻ hai tay cầm thương quát o người đầu hàng có thể sống kẻ phản kháng đều chết sau đó thuận tay hai thương đánh chết hai tên dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng hải tặc đám hải tặc đương nhiên không quan trọng trung thành cũng cực ít có người người mang chúng trinh bất k u ấ t đối mặt xuất thủ thành g i i vị này phó đoàn trường thủ hạ nhau nhau đầu hàng chặn lọt kẻ lập tức liền đem những hải tặc này sắp xếp đội ngũ toàn bộ quy trình thành thạo tựa như ăn cơm uống nước quen thuộc trôi chạy ổ chủ tìm đại thần q u a n cùng ban là mộ giặc đều chưa thấy qua như thế trôi chạy thu hàng không đợi bọn hắn kinh ngạc chặt l ọ t kệ đã để đầu hàng người chỉ điểm tìm ra vị này phó đoàn trưởng giấu tìm tài phú địa phương đồng thời đem toàn bộ tài sản của hắn thông qua tâm linh thông đạo đưa đi mạ chủ bệ ổ chủ tìm đại thần q u a n nhìn qua không có một ngọn cỏ còn trường còn chưa kịp cảng khái lưu tại thánh mắt cổ ba vị đoàn hải tặc đại tướng liền dẫn đầu thủ hạ dết tới đây ban là mộ giặc sợ bị ổ trụ tìm đại thần q u a n thuận tay giết những địch nhân này chính mình làm đến cũng không có làm gì đỉnh thương một cái liền xử lý một tên hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc đại tướng còn lại hai tên đại tướng nhìn qua c h ậ m chậm lên không ổ chủ t í n đại thần quan xoay người chạy bị chặt lọt kẹ phía sau nổ súng cũng đánh chết một người ổ chủ t í n đại thần quan thuận tay một cái quang minh chi tiễn thu thập vị cuối cùng đoàn hải tặc cao tầng sau đó liền mỉm cười trôi nổi ở trên trời nhìn xem chặt lọt kẹ thu hàng đám hải tặc này chặt lọt kẹ tại toàn bộ hai tầng càn quét một vòng liền mang đội ngũ giết thánh mắt cổ sơn tầng cao nhất cổ đại thánh mắt cổ vương quốc gọn núi vị thành tầng cao nhất chính là hoàng cung vị trí kiến tạo lộng lẫy có vô số đối với kiến trúc cơ hồ không có g i ữ gìn đã rách nát rất nhiều hệ dồn trở thành chủ nhân nơi này hắn cũng không có gì thẩm mỹ tăng thêm một chút tính thực dụng phòng ngự hòa pháo để tòa này cổ đại vương cung trở nên càng thêm bắt á o hoàng kim sơn dương hệ dồn không tại trong tòa hoàng cung này lực lượng thủ vệ cũng chỉ có hắn một c h i đội thân vệ đều là hệ dồn bao năm qua chọn lựa ra hải tặc bên trong biết đánh nhau n h ấ t người mặc dù chi này đội thân vệ hơn phân nửa nhân thủ đều đi theo hắn đi bờ rẽ đồn ý ạ nhưng còn có hơn ngàn người chiến lực cực kỳ hung hãn liền ngay cả ổ trụ tín đại thần quan xuất thủ đều hù dọa nhân viên phục vụ những này kẻ liều mạng. Ôi chủ tìm đại thần q u a n ném m ấy chi quang minh chi tiễn giết mấy tên hung hãn nhất thủ vệ thấy đám hải tặc này còn tại hô to gọi nhỏ nhú n vai nói còn cần ta giết mấy người c h ắ t l ọ t k h ệ đang muốn đáp lời đông nhiên cả tòa hoàng cung thả ra một tầng vòng phòng hộ hắn bắn một phát súng vòng phòng hộ không nhúc nhích tí nào c h ắ t l ọ t k h ệ nhịn không được mắng một tiếng nói t ụ hét lớn ôi chủ tìm đại thần q u a n có thể đánh vỡ cái này sát rùa đèn sao Ôi chủ tìm đại thần q u a n ở trên trời h é t lớn cũng có thể nhưng ta không đề nghị ngươi cường công chát lót t ệ rõ ràng đại thần quân ý tứ một khi vị này thánh giai hao hết lực lượng b chặt lọt kẹ lập tức nói đi tầng thứ ba ban lạc mộ giặc nhịn không được nói vì cái gì chúng ta không tiếp tục thử nghiệm chặt lọt kẹ hồi đáp chúng ta muốn trước bảo vệ thành quả thắng lợi ban lạc mộ giặc không thể lý giải câu trả lời này nhưng hắn cũng không có phản kháng chặt lọt kẹ mệnh lệnh hắn theo tiểu thụ đến giáo dục đều nói cho hắn tại chiến tranh thời điểm e m thai nhất theo cấp chỉ huy trừ phi xác định cấp là chân chính nướng ẩn ân lạc mộ giặc b á tức đích thật là như thế giáo dục n h ĩ tử chặt lọt kẹ lui về tầng thứ hai nhưng không có dừng lại chỉ đem tầng thứ hai lại càn quét một vòng liền xông vào tầng thứ ba thánh mắt cổ thành tầng thứ ba là trung t ầ n g đám hải tặc cùng lui tới thánh mắt cổ đảo hát cám thương nhân lái buôn nô lệ cùng thân phận thần bí tôn quý khách nhân ở địa phương cũng là tử quán song bạc nô lệ thị trường hải tặc thị trường chờ một chút thương nghiệp khu thương mại c h ắ t l ọ t kẻ chiếm đoạt hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc phó đoàn trưởng cùng ba vị đại tướng thủ h ạ thế lực bành trướng cực lớn những n à y trung t ầ n g hải tặc cùng lái buôn nô lệ hát cám thương nhân còn có một ít thần bí khác nhân đối mặt cường thế như vậy phản quân cũng không có bao nhiều dũng khí phản kháng dù sao ổ trụ tiền đại thần quan tung bay ở bầu trời lực uy hiếp chi lớn tuyệt không bại bởi địa cầu đạn chặn l o t kẽ một con phố khu một con phố khu càn quét đi qua buộc những người này tiến vào trong k i n h thế giới tâm linh thông đạo truyền t ố n g nhiều người như vậy mặc kệ đi tòa nào thành thị đều sẽ gây nên rối loạn nhưng trong k i n h thế giới liền không có vấn đề trong nơi này cái gì cũng không có sản sơ ở di t h ị tộc người thích nhất ở trong k i n h thế giới cùng người chiến đấu bởi vì ở trong k i n h thế giới bọn hắn tựa như thần quỷ thường thường có thể vượt cấp chiến đấu đối với sản s ở ơ d ị t h ị tộc người có hiểu biết người nhất định sẽ không tiến vào trong k i n h thế giới cùng bọn hắn chiến đấu một khi tiến vào trong kính thế giới muốn đi ra cũng chỉ có một biện pháp chính là giết trong kính thế giới chủ nhân kính linh còn có thật nhiều hạn chế t ỷ như không thể rời đi trong kính thế giới trừ phi bọn hắn giết nguyên chủ nhân tài năng thay thế nguyên thể xuất hiện ở trong nhân thế nhưng sản sơ ở d ị t h ị tộc người chẳng những có thể tự do ra vào mà lại thường thường bọn hắn nắm giữ không chỉ một chỗ trong kính thế giới còn có thể ngụy trang thành cái khác hình tượng chỉ cần tận lực cẩn tảng rất khó bị tìm ra những người này bị đưa vào trong kính thế giới liền tương đương với nhốt vào một cái kỳ dị n g ụ c giam trừ phi có người giết chặt lọt tệ không phải nhất định không cách nào giải cứu ra những người này đến nỗi tầng thứ ba các loại vật tư tài phú tiền tài đều bị chặt lọt tệ đưa đi mạ chủ bệ càn quét tầng thứ ba về sau chặt l ọ t k ẹ liền thẳng đến tầng thứ tư tầng thứ tư tầng thứ năm là binh doanh cùng nhà kho lúc này ổ chủ tin đại thần quan cùng ban lạ mộ giặc đều hiểu đi qua chặt l ọ t k ẹ muốn làm gì chặt l ọ t k ẹ là muốn quét sạch sẽ thánh mạch cổ thành trừ không thể tấn công xong đến tầng thứ nhất hết thể mọi người miệng cùng vật tư để tòa thành thị này biến thành một tòa thành không bọn họ cũng đều biết chặt l ọ t k ẹ tu luyện chính là huyết tinh vinh quang cũng biết huyết tinh vinh quang nguồn gốc từ huyết tộc bí pháp hấp huyết quỷ có năng lực gì mặc kệ là làm nhân loại đỉnh điểm thành giai còn là danh sưng thế hệ tuổi trẻ biết đánh nhau nhất mở rẽ đồ sàn s ờ ơ thì thị tộc người nhất quán lấy ưu nhã thần bí đỉnh tiêm sát thủ hình tượng xuất hiện vô hạn kính giới lại có thể bị chặt lọt tệ dùng thô bạo như vậy hai người cũng làm mở rộng tầm mắt thánh mắt cổ xuất đỉnh toàn bộ hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc hung hãn nhất đám hải tặc lúc đầu chuẩn bị cùng chặt lọt t ẹ trọi c ư n g xuống dưới coi như đối phương có t h á n h giai bọn hắn cũng không e ngại thánh mắt cổ đảo bản thân cũng là một kiện cự hình c ố máy chiến tranh không riêng gì có lồng p h ò n g ngự cũng có cường bánh nhất hỏa lực chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chặt lọt tệ thế mà không có cường công nhìn xem chi này quân phản loạn không ngừng cướp đến tột cùng ai mới là hải tặc q một chương hai trăm tám mươi ba hoàng kim sơn dương trở về chất lót kệ đứng tại bến cảng nhìn ra xa một hồi biển cả trong ngực nhật ký cũng không có động tĩnh hắn biết mình còn chưa xem như không chế thánh mai cổ đảo c o n lưu tại thánh mai cổ đảo thuyền đều không chế tại hai ba tầng đám hải tặc cùng lái buôn nô lệ dưới mặt đất thương nhân trong tay những người này không tin có người có thể tại thánh mai cổ đảo tạo phản thành công đào tàu không nhiều chất lót kệ xuất thủ nhanh cơ hồ không chế chín thành thuyền h ắ n để ban lạ mộ g i c sở chỉ huy có thuyền vận chuyển một nhóm giải phóng nô lệ đi cạm bạ đỏ xị h thành ban lạ m vừa mới biến mất tại đường chân trời chặt lọt k ệ nhìn qua trống giống lại không có một chiếc thuyền thánh mai của cảng hơi lộ ra nụ cười hắn ban làm hồ giặc đem thuyền đều lái đi chủ yếu không phải vận chuyển nô lệ là đem tất cả thuyền đưa đi cho mẹ nữ l m ạ n thánh mắt cô nô lệ hắn dự định đều đưa đi c ả m bạ đỏ x ì ạ thành nếu như những người này muốn về nhà có thể tại c ả m bạ đỏ x ì ạ chờ thương thuyền nếu như bọn hắn muốn lưu lại sinh hoạt c ả m bạ đỏ x ì ạ thành là tại ca linh đảo đây chính là một tòa to lớn hòn đảo an trí nhóm này nô lệ không đáng kể nếu như muốn gia nhập mẹ nữ m ạ n lại hoặc là chặt lọt tệ tầng dưới chốt hải tặc liền không nói cho dù có ít người làm qua chuyện xấu n h ì nhưng cũng sẽ không nhiều chặn lọt kệ cũng không có bản sự từng cái thẩm phán sẽ hơi phân biệt một chút đều đưa đi mạ chú b ệ đặt vào chính mình tây phong kỵ sĩ đoàn trung tầng lấy hải tặc chặn lọt kệ sẽ đưa cho ban l ạ mộ dạc đây chính là một số lớn đi quân công chặn lọt kệ chỉ tính toán lưu lại tinh nhuệ nhất một bộ phận canh dự ở thánh mai cổ đảo nếu là hoàng kim sơn dương hẹ dồn bình yên trở về hắn khẳng định ngựa đào cầu nếu là tình huống khác tự nhiên liền có thể tùy cơ ứng biến chặn lọt kệ đối với không thể nắm lấy số một tầng thá cũng trọng t hoàng ư ơ n g h kim sơn dương đoàn h ả i tạc, xem n h h ư dồn khẳng định không hiểu được đạo lý này đại lục cũ cũng chưa chắc có mấy người hiểu được đạo lý này ô ồ c h ủ t tin đại thần quan thần quan bảo nhẹ nhàng mỉm cười nói ta cái k i a một phần không cần vật thật đi vào ta tại s ỉ c h ặ t b ộ và dự trữ liên hiệp hội tài khoản là được chất l ó t k e mỉm cười nói loại chuyện này cần gì phải đại thần quan phân phó ta chắc chắn đem nó làm hoàn mỹ vô khuyết chất l ó t k e thấy mặt biển đã không có đội tàu c á i bóng đang muốn cùng đại thần quan rời đi liền nghe tới hỏa phá oanh minh mơ hồ chuyển đến hai người nhìn nhau cười một tiếng không hề rời đi kiên n h ẫ n chờ một hồi mặt biển xuất hiện hai chi đội tàu ngay tại kịch liệt tác chiến m ộ ô chủ tìm đại thần quan tử tồn nói đây mới là ma pháp luyện kim chiến hạm chân chính các dùng nó lớn nhất công dụng chính là một tòa có thể di động ma pháp trận hoàng kim sơn dương hẹn rồn chỉ cần không xa cách chiếc này ma pháp luyện kim chiến hạm coi như dìm mợ mãn đến cũng chưa chắc có thể làm gì hắn chắc lót kẹ nhìn một hồi nói ô chủ tìm đại thần quan ngươi có muốn hay không cũng đi hỗ trợ Ô chủ t ì n đại thần quang lắc đầu nói coi như nhiều ta một cái cũng không thể cải biến chiến cuộc đây là may mắn hoàng kim sơn dương hẹ dồn cổ đại ma pháp chiến hạm bị ngươi trộm đi chi tiết hắn có được cái kia c h ư ớ c cổ đại ma pháp chiến hạm thậm chí có thể chuyển bại thành thắng chặt lọt k h nhịn không được tắt l ư ớ i hắn biết cái kia c h ư ớ c cổ đại ma pháp chiến hạm so phổ thông ma pháp luyện kim chiến hạm lợi hại nhưng hắn thật nhìn không ra cái đồ chơi này đến tột cùng mạnh biết bao trong mắt hắn trước này ma pháp luyện kim chiến hạm liền đã rất lợi hại Ô chủ tìm đại thần q u a n không nguyện ý tham chiến chặt lọt t h cũng không bắt buộc nói dựa theo đại thần quan suy đoán, có phải là ô chu tin h đại thần q u a n nói chính là dạng này c h ặ t lótte nói đã như thế chúng ta cũng rút lui đi dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu nhiều nhất lại có mấy giờ hoàng kim sơn dương h ẹ dồn liền sẽ rút về thánh mai cổ đ ả o hắn nếu là còn có thể nắm giữ thánh m a i cổ đ ả o bí mật mẹ nịu mạn học tỷ cũng chỉ có thể rút lui ô chu tin h đại thần quan rất tán thành c h ặ t lótte mặc dù còn có chút t i ế ệ t đối nhưng hắn biết lúc nào nên cố gắng tranh thủ lúc nào nên quả quyết từ bỏ người trẻ tuổi luôn yêu thích tại không nên từ bỏ thời điểm từ bỏ tại không nên kiên trì địa phương phân cao thấp bọn hắn luôn cho là chính mình thất bại sẽ thu hoạch được kinh nghiệm nhưng kỳ thật bọn hắn chỉ là lãng phí thời gian căn bản không có thu hoạch gì những cái kia trực tiếp thu hoạch thành công người đồng lửa sẽ đem bọn hắn bỏ xa thế giới này có vô số canh gà nhưng mỗi một bát đều uống không no bụng chất lót k ẹ cùng ổ chủ tin đại thần quan dẫn đầu chi này hải tặc phản quân rất nhanh liền biến mất tại thánh mai cổ đ ả o sau mấy tiếng vừa đánh vừa lui hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n đ ỗ n g nhiên cảm ứng được thân nhiều một tầng năng lượng quấn quanh đột nhiên giơ cao hai tay thân phát ra hảo quang n g ánh một cái mấy chục tỷ cỗ mẹt cao lớn phía sau lưng sinh ra hai cánh nam tử hoàng kim sơn dương hẹ dồn khí tức không ngừng kéo lên mẹ nịu mạn chỉ liếc mắt nhìn liền hạ lệnh rút lui ba vị thánh giai nao h nhau, nhau t ả n ra hoàng kim sơn dương hẹ dồn cho dù có ma pháp luyện kim chiến hạm cũng không dám truy kích dù sao mẹ nịu mạn còn rất lợi hại nếu là không có ma pháp luyện kim chiến hạm kiên trì đơn độc một đối một hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng vị này phạt đệ nhất hoa hồng hoàng kim sơn dương hẹ dồn lạnh lùng nói mẹn nịu mạn chỉ cần thánh m ắ cổ đạo trong tay ta ngươi liền vĩnh viễn không nên nghị ngấp nén nó ngươi không có ma pháp luyện mãi m mẹn hiệu mạn sắc mặt không có chút rung động nào nhưng nàng một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm thánh mai cổ đảo mà không phải lại nhìn hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n nàng không biết chặt l ọ t tệ thế nào phải chăng đào tàu rồi nhưng là nàng thế tất không thể tiếp tục tiến công bởi vì thánh mai cổ đảo u y năng vô tận căn bản không phải nàng hiện tại nắm giữ lực lượng có thể tiến đánh hy vọng niên đệ không có chuyện q u y một chương hai trăm tám mươi b ố quá hẹn hạ quá vô sỉ hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n nóng lòng trở về thánh mai cổ đảo mà pháp luyện kim chiến hạm đi thuyền tốc độ cũng nhanh liền cùng dưới trướng chiến thuyền đã sớm càng ngày càng xa đã sớm đem hoàng kim sơn dương hẹ dồn mà pháp luyện kim chiến hạm cùng thủ hạ hơn hai mươi đầu phổ thông chiến thuyền c ắ t ra chờ hoàng kim sơn dương hẹ dồn kịp phản ứng tại ba vị thánh giai cưỡng bước xuống cái này hai mươi mấy đầu chiến thuyền hải tặc đều đầu hàng hẹ dồn mắt thấy cảnh này cần phải t á i chiến cũng đã không có dũng khí c h ơ mắt nhìn mẹn nịu mạn lôi cuốn hắn hai mươi mấy chiếc thuyền nên ngang rời đi hẹ dồn trong lòng mặc dù đau nhưng tự kiềm chế còn có một đầu mà pháp luyện kim chiến hạm nơi tay phổ thông chiến chiến trào dù sao thánh mắt cổ đạo các loại thương thuyền chiến thuyền nô lệ m ậ dịch thuyền luôn hắn ở trên không chửi ầm lên mắng một hồi lâu mới phản ứng được làm sao thánh mắt cổ đ ả o không ai tích ứng theo lý thuyết hắn lưu tại đ ả o còn có mấy đầu thuyền mà lại những nô lệ kia con buôn dưới mặt đất thương nhân thuyền cũng sẽ cùng đi tham gia náo nhiệt làm sao lần này toàn không thấy động tĩnh hẹn dồn rơi xuống chiến hạm chỉ huy chiếc này ma p h á p luyện kim chiến hạm lái về phía thánh mai cổ đ ả o chờ hắn trở lại hà hổ đi ra k h o a n g tàu lúc này mới nhìn thấy cả tòa thánh mắt cổ đ ả o giống thuyết bình thường rộn, rộn ràng ràng nô lệ cùng tầng dưới chót hải tặc rừng sắt ở bến cảng thuyền, thậm chí cảng tầng vốn nên là hệ dồn trận mắt hốc mổm nhất phi trung thiên từng tầng từng tầng tuần sát tâm tình càng ngày càng lạnh hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hiện thực làm sao hảo hảo một tòa thánh mạch cổ đảo liền không rồi hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải là đi nhầm địa phương nhưng quen thuộc kiến trúc lại làm cho hắn biết chính mình nhất định không có khả năng đi nhầm nơi này chính là thánh mai cổ đảo húng chi hắn vừa rồi triệu hắn qua thánh mạch cổ t h á n h linh như c ũ điều khiển như, cánh tay, tương ứng như vậy đây càng không có khả năng có sai hệ dồn thẳng đến đến thánh mạch cổ thành tầng thứ nhất mới nhìn đến quen thuộc vệ đội những n à y vệ đội nhìn thấy hệ dồn cũng là cảm xúc phức tạp bọn hắn cũng nhìn thấy mẹn niệu m ạ n đội tàu tựa hồ vô tình hay cố ý tại ngăn cách ma pháp luyện kim chiến hạm cùng phổ thông chiến t h u y ề n nhưng h ẹ dồn hoàn toàn mặc kệ phổ thông chiến t h u y ề n chỉ là liệu mạng hướng thánh mắt cổ đào chạy dẫn đến tất cả chiến t h u y ề n đều bị mẹn niệu m ạ n đội tàu c ố n lấy mẹn niệu m ạ n tựa hồ cố ý duy trì chiến cuộc thậm chí đều không thế nào hỏa pháo công kích chỉ là duy trì một cái k i ể m chế khoảng cách đợi đến hoàng kim sơn dương h ẹ dồn trở lại thánh mai cổ đạo mẹn niệu m ạ n mang ba vị thánh giai rút đi lúc này mới toàn lực xuất ân thánh mắt cổ đ ả o thế nhưng là một đầu thuyền cũng không có chắc l ọ t c kẻ hạ thủ có thể so sánh mẹn nịu mạn đen nhiều hoàng kim sơn dương h ẹ dồn cùng mẹn nịu mạn chiến đấu khả năng vẫn không cảm giác được đến tầng thứ nhất nhóm này rốt cuộc hắn đám hải tặc lại rõ ràng nhìn xem mẹn nịu mạn đem hoàng kim sơn dương h ẹ dồn đùa bỡn như anh hải trận này hải chiến có thể x ư n g làm kinh điển mẹn nịu mạn ngưu kế cũng không tính như thế nào phức tạp chính là lợi dụng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn sợ hai tâm tính nóng lòng trở về thánh m ắ cổ đạo cảm xúc một mực chờ đến hắn trở lại thánh mắt cổ th kỳ thật hoàng kim sơn dương hẹ dồn lúc ấy còn có cơ hội hắn có thể để ma p h á p luyện kim chiến hạm quay về đi cứu viện thủ hạ chiến t u y ề n nhưng là hắn lại bỏ lỡ cơ hội không dám rời đi thánh mắt cổ thánh linh bảo hộ trơ mắt nhìn mẹn l i ị u mạn nhất chiến thành công thu hoạch phong phú chiến tranh tiền lãi cướp đoạt cái này hơn hai mươi chiếc chiến t h u y ề n mẹn l i ị u mạn còn đồng thời thu hoạch được số lớn kinh nghiệm phong phú hàng hải thủ đoạn lao đạo thủy thủ n ả y lên trở thành cự kình hải lớn nhất đội tàu chứ không có ma phát luyện kim chiến hạm cơ h ộ không có khuyết điểm nhóm này hải tặc tâm tính cũng kém không nhiều có chút sập vừa mới chặt lót kẽ mẹ lần đem thánh hiện tại lại đổi thành mẹ nữ mãn nhưng thật sự là đem hoàng kim sơn dương hạm đội thu thập b u ồ n làm bắt chỉ toàn nếu là ở trung quốc cổ đại lúc này cảnh này tất nhiên sẽ có quân thần ôm đầu khóc giống tiết mục nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn chỉ là cái đại lục cũ hải tặc nghe tới chính mình vệ đội nói đến c h ặ t lọt k ẹ tại thánh mắt cổ đảo làm sự tỉnh c h ặ t lọt k ẹ làm những chuyện này thời điểm dùng thế nhưng là diện mạo thật sự hắn vừa nghe xong liền biết trộm đi chính mình nữ vương phong hào cũng là cái hèn hạ này vương bắt đản hoàng kim sơn dương hẹ dồn khí hai tay đều phát run hắn đi bờ rẽ đồn nị a đảo cũng nghe qua nữ vương ph mặc dù mấy lần muốn xuất thủ đ ọ t lại nhưng đều không có cơ hội dù sao nữ vương phong hào thế nhưng là tại mai công chúa trong tay nơi đó lại là bờ rẽ đồn ý n g l ĩ mạ đế quốc thủ đô thánh giai vô số nơi đó cho phép một hải tặc đầu lĩnh tùy ý làm b ậ y hắn dình m ò thật lâu cũng khổ không cơ hội chỉ có thể bán hận mà trở lại hoàng kim sơn dương hẹ dồn cũng thăm dò được liên quan tới chặt lót kệ mẹt lẫn tin tức chặt lót kệ là người phát cho nên tại ý n g l ĩ mạ nghe đồn liền thiên kỳ bách quái trong đó nặng cân nhất tin tức chính là con hàng này làm phát người phục vụ đi sứ ý nghĩ m trong lúc vô tình nhìn thấy ở gói nhiều năm mai công chúa tại chỗ kinh vì thiên、Nhân. đủ kiểu dây dưa lạc mộ giặc bá tức c h i tử vợ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử ban lạ mộ giặc nhìn không được hắn loại này bắt được sóng hành vi đưa ra khiêu chiến hai người tại ả n phật sự ưu lô mơ hoàng đế dưới sự chứng kiến quyết chiến tại sẽ vợ tù mặt sông cái hèn hạ này vô s ỉ ra hỏa sử dụng mưu kê thắng vợ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử mai công chúa vốn đang là nhìn không người này nhưng r a hỏa này đang hỏi thăm đến công chúa thích về sau thế mà tự mình cầm đao còn ngụy trang thành nữ tác gia sử dụng ạn nỉ mẹt lần dạng này tên người phái nữ làm bút tên viết trọn vẹn bút bản để lấy lấy l càng là chuyện lộn xộn ngược lại là đưa nữ vương phong hào sự tình cơ bản không ai thảo luận bởi vì chuyện này quá cho chặt lọt k ệ tăng thể diện 잉 li mạ người nhìn không quen cứ việc thanh danh c ủ a tối nhưng 잉 li mạ người thảo luận lên người này thời điểm lại vẫn cứ đều có một loại cảm giác thân thiết tựa hồ là nhà mình tinh lịch hải tử cũng không có bao nhiêu thống hận ở trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì chặt lọt k ệ cũng là 잉 li mạ quan viên có đứng đắn chức vụ cùng chính vụ thân phận tạo 잉 li mạ người suy nghĩ bên trong cũng là người một nhà cái này bắt q u á thậm chí vượt trên chặt l ọ t k ẹ tại p h ạ t quê quán từng bị người một vị nào đó thân sĩ cầm kiếm truy kích không thể không chạy trần c h u ồ n phố dài chuyện cũ hoàng kim sơn dương h ẹ dồn nhịn không được chửi ầm lên chặt l ọ t k ẹ n g ư ơ i cũng quá h è n hạ quá vô s ỉ ngươi làm sao sự tình gì đều làm được ngươi sao có thể đối với thánh mắc cổ làm loại chuyện này a thu này hận này không đội trời chung ta thể phải giết chặt l ọ t k ẹ cái tiểu nhân h è n hạ này đồ vô s ỉ chặt l ọ t k ẹ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy bị một tên đại hải tặc chửi mắng hẹn hạ vô xỉ ân cái này rất chặt l ọ thẹ q một chương hai trăm tám mươi lăm mẹn nữ mạn dẫn đầu đội tàu quay về bên người nàng đỗ mỹ tỷ ẩn cùng sạp b ạ tỷ nhì mặt đều có chút vui vẻ đỗ mỹ tỷ ẩn mang một bộ phận thú nhân thích khách liên minh thành viên tìm nơi nương tựa mẹn nữ mạn chính là hy vọng vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng có thể để cho hắn thi t r i ể n hết khát vọng sạp b ạ tỷ nhì là một tên nữ hải tặc năm đó bị dìm m m ạ n tin phục dìm m m ạ n dẫn mọi người ném phạt nàng vốn đang thật vui vẻ dù sao làm hải tặc nơi nào so phải là một cái đại đế quốc hải quân tướng lĩnh nhưng sạp bà tỷ nhì không nghĩ tới dì mở mạn vây phát liền không quan tâm những n à y thu phục hải tặc bọn hắn tại đế quốc hải quân bên trong thường xuyên bị c h ấ n ép vị này nữ hải tặc tính tình cũng liệt dứt khoát liền thông đồng một nhóm hải tặc thoát ly phạt đế quốc hải quân một lần nữa làm về nghề cũ nàng cũng không phải đổ mỹ tỉ ẩn như thế chủ động đầu nhập mẹn nịu mạn tại đế quốc hải quân cũng bị c h ấ n ép không thể không chính mình tìm kiếm tiếp tế vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng tìm tới sạp b ạ tini hà h ậ trực tiếp đem nơi ở của nàng cho bưng rồi sạp ba tini ở trong đơn đấu bị mẹn nịu mạn hạng phục làm hải tặc nàng vốn là không có cái gọi là cùng cái nào chủ nhân trực tiếp đầu hàng sạ vốn đang lo lắng mẹn niệu mạn chống đỡ không nổi đi dù sao vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng đều quấn bách đến muốn đánh cướp hải tặc tình huống chi kém có thể nghĩ nhưng vị này nữ hải tặc cũng không nghĩ tới mẹn niệu mạn đ ỗ n g nhiên liền theo ngân cắt bảo thu hoạch được số lớn vật tư về sau còn được đến ýnh lì mạ thành nhỏ cạm bạ đỏ xì ạ làm cứ điểm cái này cứ điểm chẳng những thương nghiệp phát đạt còn cho mẹn niệu mạn cung cấp gần hai mươi chiếc thuyền để mẹn niệu mạn thực lực một hơi bành trướng tại c ự kinh hải thăng bằng góc chân sapa tini lúc đầu coi là dạng này liền rất tốt không nghĩ tới mẹn niệu mạn thế mà còn muốn tiến đánh thánh mai là một tên hải tặc nàng đương nhiên biết hoàng kim sơn dương hạm đội mạnh đến mức nào căn bản không phải mẹn nịu mạn có thể công hám mục tiêu chỉ là sapa b tỉ nỉ còn là không nghĩ tới mẹn nịu mạn thế mà tìm một cái người lẫn vào thánh michael i ê n tục cung cấp mấy lần mấu chốt tình báo thậm chí điều mở cái k i a chiếc khiến người h o à n g hốt nữ vương phong hào còn cung cấp hoàng kim sơn dương hẹ dồn hành t u n g lúc này mới có lúc này mới phục kích chiến mẹn nịu mạn cầm tới tình báo là nữ vương phong hào đã bị người đập đi sapa tỉ nỉ căn bản không tin tưởng loại này lời nói vô các cứ chỉ có vụng về bé heo mới có thể tin là thật nhưng lần này hoàng kim sơn dương hẹ dồn đích sắc không có cùng với nữ vương phong hào chỉ có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm lúc này mới bị mẹ nịu mạn đánh một trở tay không kịp ba vị thánh giai vây công làm cho hoàng kim sơn dương hẹ dồn phạm sai lầm bị bọn hắn cướp đi hơn hai mươi đầu chiến thuyền những n à y chiến thuyền phẩm chất đều coi như không tệ bây giờ mẹ nịu mạn thủ hạ chiến thuyền đường đường đột phá một trăm đại quan đã có một trăm hai mươi chiếc chiến thuyền chứ không có ma pháp luyện kim chiến hạm cơ hồ chính là cự kỉnh hại trừ ngũ đại đế quốc bên ngoài đệ nhất đại hà nội đương nhiên mẹ s ạ p bà t i n ý nhịn không được nói mặc dù không thể trọng thương hoàng kim sơn dương h ẹ r ồ n nhưng chúng ta chiếm thuyền của hắn đội hẳn là để hắn không còn dám ngấp nghẽ cả bà đọ sĩ ạ bất quá chúng ta cũng muốn phòng bị hắn đội nữ vương phong hảo lại đến cùng chúng ta quyết chiến cái kia c h i ế c cổ đại ma pháp chiến hạm thực tế quá hung thật không tốt ứng phó men n u man từ tốn nói hắn sẽ không còn có nữ vương phong hảo s ạ p bà t i n ý đối với này khịt mũi coi thường nói ngài vị kia liên đệ lại còn nói đã có người cướp đi nữ vương phong hảo mặc dù hắn gần nhất tình báo đều rất đáng tin cậy nhưng ta vẫn là khuyên ngại không nên tin hắn người cũng biết chỉ cần hoàng kim c h ư ớ c nhận nơi tay không ai có thể theo hoàng kim sơn dương hẹ dồn trong tay cướp đi nữ vương phong h ả o mẹn i ữ u m à n thấp giọng nói ta vẫn là tin tưởng niên đệ được rồi không muốn tranh chấp chúng ta trở về cả bạ đỏ xị ạ muốn nặng bệnh đội tàu s a p bạ t i n i ngươi cũng nên có hạm đội thuộc về mình s a p bạ t i n i nghe tới có thể một lần nữa có được hạm đội thuộc về mình lập tức mở cờ trong bụng không còn so đo vị này niên đệ sự tình mẹn i ữ u m à n đối với vị này niên đệ tình báo bảo mật lợi hại liền ngay cả cùng với nàng cùng đỗ mỹ tỷ ấn đều chưa nói tới đến đến tột cùng thân phận của người này là ai sapatini cũng thật tò mò vị này sẽ phịu i đại học tốt nghiệp đến tột cùng là hạ người gì vì cái gì có thể có được mẹn nịu m à n tín nhiệm làm đội tàu xuất hiện tại cạm vạ đỏ xì hạ hải vượt thời điểm ba vị thánh gia i sắc mặt đều ngưng trọng lên bởi vì ở ngoài cạm vạ đỏ xì hạ thành thế mà nhiều hơn một trăm chiếc thuyền có chiến thuyền cũng có thương thuyền thậm chí rất nhiều thuyền đều là thất hải đều có nhất định danh khí không thua lệ thuộc vào cái nào đó nô lệ thương nhân chính là h ắ c cám mậu dịch thuyền trong đó đại đa số đều cùng hoàng kim sơn dương hạm đội có quan hệ sapa tín ý bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu thầm nghĩ không phải hoàng kim sơn dương hẹ dồn lạc mềm một hắn tự mình dẫn dụ chúng ta vây công lại phái nữ vương phong hào cầm xuống cạm bạ đỏ c a a mặc dù đội tàu không việc gì nhưng không có căn cứ chúng ta làm sao tiếp tế hoàng kim sơn dương hẹ dồn thật sự là cáo giả nhưng hắn như n g là thật bỏ hơn hai mươi chiếc thuyền đây là một loại chiến tranh trí tuệ s a p ạ tín ý ngay tại nhiều lần suy nghĩ chính mình lo gbê liền thấy một cái toàn thân phát ra hảo quang óng ánh người trôi nổi không trung một cái ôn hòa thanh â m chuyền vang bầu trời ta là ổ trụ tiền đại thần quan mẹn niệu m ạ n tiểu thư không cần lo nghĩ đây là chúng ta theo thánh mắt cổ đạo mang về thuyền là chiến lợi phẩm của chúng ta một chiếc thuyền lớn theo c ả m bã đỏ xì ạ bến cảng lái ra đến chặt lọt kẹ hai tay chống n ạ n h thật là có chút vui mừng hớn hở hắn vừa mới tính toán lần này ăn cướp thu vào vậy nhưng thật sự là một món tài sản khổng lồ bù đắp được hai nghìn bảy trăm hai mươi t ặ n cái phở ở đờ dịp năm tước chặt lọt kẹ lúc này vẻ mặt t ư ơ i cười nhưng cũng không phải là bởi vì có thể một lần nữa nhìn thấy mẹn l i ị u mạn mà là bởi vì phát một phen phát tài b u ồ n cười ta xuyên qua tới còn nghĩ làm ăn làm cái gì x i n h ý có thể so sánh đến phát chiến tranh tài ừng tốt ta viết cũng rất kiếm tiền ản thờ dựng lô mơ bệ hạ còn đáp ứng qua ta giao bản thảo hồng Long Hoàng đế. ngay tại đại lục mới cho ta một mảnh đất đâu không biết mảnh đất kia có thể có bao lớn nghĩ tới những thứ này chặt l ọ t khe càng là một mặt hạnh phúc cái biểu tình này rơi trong mắt của sạp bạ thi ni n h nàng nhịn không được núi mai vừa rồi biết được cả b ạ đỏ xì ạ thành bến cảng đ ộ i tàu thế mà là đoạt từ thánh mắt cổ đảo trấn kinh tất cả đều chuyển thành một cái ý niệm trong đầu không hổ là đế quốc đệ nhất hoa hồng mị lực thật sự là lớn không thể ngăn cản một cái có thể mời đến ổ trụ tịnh đại thần quan còn có thể trí dũng song toàn chiếm thánh mắt cổ đảo hơn một trăm con thuyền nhân vật quả thực là không thua bởi gì mở mạn nhân gian tuất kiện dạng này nhân gian tuân kiệt thế mà cũng là nàng trung thành chó săn ta khi nào ngày nào có thể để cho dạng này nam tử truy đuổi q một chương hai trăm tám mươi sáu học tỷ lần này h ẩn nút nhiệm vụ thất bại đáng tiếc thánh mắt cổ thành t ầ n g thứ nhất cũng không có tấn công xong đến không phải thu hoạch tài phú khả năng so phía dưới sáu t ầ n g cộng lại còn nhiều hơn chất l ó t k h ẹ nghĩ tới đây l i ề n bị từ trên trời giáng xuống ổ chủ tìm đại thần q u a n dự định mạch suy nghĩ vị này đại thần q u a n cười t ù m tìm nói mẹ lần tiên sinh hào hảo vui sướng chất lóc g h trả lời một câu cùng vui cùng vui ổ trụ tìm đại thần q u a n mỉm cười hắn đương nhiên biết cái gì là cùng vui lần này chui vào thánh mai cổ đ ả o đích thật là phi thường cùng vui bên cạnh ban làm hộ giặc càng là tâm tình bành trướng cũng cùng một chỗ cùng vui chặt l ó t kẻ biết hắn xuất thân đại quý tộc chưa hẳn cảm thấy tiền tài trọng yếu bao nhiêu cho nên phân cho hắn một chi đội tàu để chính hắn chọn lựa mười chiếc chiến thuyền tùy ý chọn chọn thủy thủ ban lãm mộ giặc đích sắc không quan tâm tiền tài nhưng đối với kiến công lập nghiệp siêu việt phụ thân lại có rất sâu chấp h nhiệm chỉ là không ai sẽ cảm thấy vị này hấu sư có thể so đến phụ thân hắn mặc kệ hắn lấy được cái gì thành t ể u đều sẽ bị lấy ra cùng phụ thân làm so sánh sau đó đạt được một cái còn không bằng l à m mộ giặc bá tức kết luận ban lãm mộ giặc cũng không có k h n g phục chỉ là mỗi một lần gặp được loại chuyện này đáy l ò n g của hắn đều sẽ có một viên tên là phản nghịch hạt giống tại n ạ i mầm chặt lọt tệ t i ể u giống như cho hắn tới nước như thế mà thôi có được một chi hạm đội thuộc về mình hắn nhưng là đại quý tộc tri tử hoàn toàn có thể hợp pháp có được chi này hạm đội tư nhân đây là giống như cho ban làm mộ giặc hung hăng đẩy ra một cái đại môn giống như cho một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ hải cũng không biết điện thoại là vật gì tiểu nam sinh ấn mở bị lì bị lì vũ đạo khu giao diện ban làm mộ giặc ngẫu nhiên sẽ còn cảm kích tố d ạ nếu không phải vì cái này tô mân tiểu thư hắn liền sẽ không gặp được chặt lọt kẹ nếu không phải cùng chặt lọt kẹ một trận quyết đấu đánh xuống kiên cố hữu nghị chặt lọt kẹ cũng sẽ không dẫn hắn tiến đánh thánh mai cổ đ ả o nếu không phải tham dự tiến đánh thánh mai cổ đạo hắn ban làm mộ giặc như thế nào sẽ tại trước hai mươi tuổi liền có được một chi thuộc về mình đội tàu đây cũng không phải là một chiếc thuyền là dòng d hơn nữa còn có thể tùy ý chọn chọn thành thục thủy thủ trọng yếu nhất chính là những thủy thủ này hoàn toàn cũng không cần tiền chặt lọt kệ cho những hải tặc này lời hứa chỉ cần thay hắn phục dịch năm năm liền có thể trở thành cạm bạ đỏ xì ạ thành hợp pháp cư dân đồng thời có được một khối thổ địa miễn phí đưa t ặ n g pháo ò nếu là không thích hải đảo sinh hoạt có thể đi phạt phạt bên kia có thể có mười một tòa thành thị có thể cung cấp chọn lựa định cư vì tiết kiệm độ dài liền không bày ra những thành thị này danh tự nếu là không đồng ý phục dịch liền chặt đầu ném vào trong biển cơ hồ không có hải tặc lựa chọn hạng thứ hai men hiệu m đội tàu cùng chặt lọt kệ đan xen thời điểm c h ặ t l ọ t k ệ mang ổ ộ trụ t ì h đại thần quan ban làm hộ giặc nhảy lên mẹn l i ị u mạn kỳ hạn thuyền của hắn cũng gia nhập mẹn l i ị u mạn đội tàu c h ặ t l ọ t k ệ nói học tỷ lần này ẩn n ú t nhiệm vụ thất bại tình huống co biến hóa không thể không trước thời hạn trở về ta mặc dù truyền lại mấy lần tin tức nhưng cũng không có phát hiện hoàng kim phó dê dừng tổ chức cũng không thể cùng thánh m ạ c cổ đạo phản loạn thế lực liên lạc càng không tìm tới cái kêu ba vị thánh gia địa điểm giam giữ ừ n có thể là tại thánh mác cổ thành tầng thứ nhất nơi đó ta không thể tấn công xong đến có một tầng vòng phòng hộ ổ trụ tìm đại thần quan cũng bất lực ôi c h ủ tìm đại thần q u a n ho nhẹ một tiếng nói người đưa về người bên trong có hoàng kim phó dê dừng toàn bộ thành viên bọn hắn khi biết bị chúng ta bắt được về sau đã tất cả đều cho thấy thân phận c h ặ t lót kệ kinh hãi hỏi làm sao lại đem bọn hắn cũng bắt được rời đi thánh mai cổ đ ả o cũng làm không được nội ứng những q u â n phản kháng này không phải không dùng rồi không muốn muốn đưa trở về ôi c h ủ tìm đại thần q u a n mặt mũi tràn đầy gió xuân mỉm cười nói bọn hắn đều biểu thị chết cũng không quay về ngược lại là phi thường nguyện ý gia nhập chúng ta mẹn nịu mắn hỏi các người cái kia còn mang về rất nhiều người chát lót nói không sai biệt lắm có tám chín v ạ người n ta giải cứu tất cả nô lệ đem t r u n g hạ tầng hải tặc cũng đều chiêu hàng học tỷ n g à i có thể chọn lựa nhóm nhân thủ thứ nhất còn lại không cần ta đến ăn bài có k h á c chỗ sạp bạ tin y nhịn không được nói tám chín v ạ người n n g ư ơ i đây là đang khoác lác cái này chẳng phải là nói ngươi đều đem thánh mắt cổ đào c h u y ể n không rồi chắt lót kẹ cơi ngượng ngùng một tiếng vừa muốn khiêm tốn một chút hắn lúc này mới chú ý tới vị này nữ hải tặc trước đó quá mê luyến tiền tài tính toán đầy mắt kim hoa cũng không có chú ý đến sạp bạ tin y lúc này hắn đông nhiên vớt ra vỡ nợ v à m ạ n lập tức liền tỉnh mộ ra chính mình nhìn lầm bất quá vị này nữ hải t ặ c thân cao chân dài dáng người khỏe đẹp cân đối khuôn mặt tao nhã tinh xảo đích xác để hắn hiểu lầm coi là nhìn thấy vẻo thiên đoá nhất là vị này nữ hải t ặ c một bộ r a giáp cùng ấn độ hồ mạn tư thế chiến đấu thật có mấy phần tương tự s ạ p b a t i nhịn n không được mỉm cười nói ấn độ hồ mạn ta rất thích cái tên hiệu này đây là người đưa ta lễ gặp mặt sao chắc l ó t k h cảm thụ được s ạ p b a t i n h thân khí tức lúc này mới tỉnh n g ộ ra đây cũng là một vị thành g i a vội và nói nếu là ngài thích sẽ là ta vinh hạnh lớn nhất mẹn hiệu mạn mặc dù cũng có chút hoài nghi nhưng nàng lại càng muốn chống đỡ một chút tiểu học đệ nói chúng ta về t r ư ớ c cạm bạ đỏ xì ạ chặt lọt k h ẹ cũng nhìn thấy đồ mì t ỷ ẩn hắn nửa câu không đ ể cập tới vị này thú nhân thánh gia i hù dọa công việc mình làm thái độ quả thực thân mật đi đầu lễ lại lấy v ă n bối thân phận chào hỏi ngược lại là đem đầu này lao báo nhân làm có chút không được tự nhiên chờ tuyên đội đến cạm bạ đỏ xì ạ hơn hai trăm con thuyền mà lại cũng là có thể đi xa thương thuyền hoặc là cải tạo chiến thuyền quả thực quá có khí thế men nữ man mơ liền biết chặt lọt t ẹ nói không giả cạm bạ đỏ xì ạ đích xác nhiều thật nhiều người đây là có một bộ phận bị chặt lọt t ẹ đưa đi mạ chú hắn cũng phải cho chính mình v ấ t điểm chỗ tốt b ị giải cứu nô lệ có thể so sánh hải tặc đáng tin cậy nhiều làm qua nô lệ đối với cuộc sống tốt đẹp sẽ càng thêm hướng tới mẹ n n ữ m à n đ í c h sắc không cần nhiều người như vậy nàng cũng không kịp cùng chặt lọt kệ ô n chuyện liền đầu nhập vào công tác muốn tiêu hóa nhiều tù binh như vậy cùng chiến thuyền thực tế không phải kiện dễ dàng công tác chặt lọt kệ không có việc gì ở lại mấy ngày mẹ n n ữ m à n đỗ m ì tị ẩn còn có sạc bạ tin gì đều còn tại bận rộn liền ngay cả ổ chủ tị đại thần quan cùng ban lạ mồ giặc đều nhìn ra tại b ạ binh vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng kém xa tít tắp nàng tiểu học đệ chặt lọt k quả thực chính là một loại nghệ thuật trước đánh tan không cho phép có tiểu đoàn thể lại phân hóa cho các loại hứa hẹn hung hăng rót canh gà sau đó chọn lựa người có thể tin được cho đ á i ngộ tốt nhất dùng những n à y đ á i ngộ làm cà rốt câu dẫn những cái kia còn không có ăn vào chỗ tốt người l i ề u mạng làm việc nhất là hắn làm một bộ thân phận tán đồng san bằng địa vực t r ù n g tộc khác biệt quốc gia thói quen sinh hoạt chờ một chút khác biệt phát huy cực đoan kỳ diệu hiệu quả Quy tiểu thuật. chương pháp đơn giản rất Mẹ còn là càng thích tại bình dân bên trong chiêu mộ nhân thủ chất lộc kệ tại mẹ nịu l mạn hoàn thành chọn lựa về sau bắt đầu chính mình bạo binh hắn chỉ dùng ba ngày liền hoàn thành ba vị thánh giai làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn mười ngày tài năng giải quyết đại hoạt không cần nói mẹ nịu l mạn đỗ m ỉ tỷ ân cùng sạp bạ tin y liền ngay cả đối với hắn đã rất quen thuộc hộ trụ tị đại thần quan cùng ban làm ộ giặc đều tắt ư ơ i không thôi chất lộc kệ đã tây phong kỵ sĩ đoàn danh nghĩa đem tất cả mọi người mời chào đi vào còn đem thu thần biến hình thuật tạ gọa nạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa chọn lựa nhất trung thành đáng tin một nhóm người truyền thụ nhưng u độ mỹ tỷ ẩn thật sự là một cái bình thường thành giai hắn sáng tạo thu thần biến hình thuật mặc dù danh tự có thu thần nhưng nó chính là một môn trị có thể bước vào siêu phẩm nhất giai tiệu pháp luật một nhân loại tu luyện ạ d ư ỡ n hạ nạ hồng hùng biến hóa nhọc nhằn khổ sở mấy năm rốt c ụ c tu hành có thành cựu biến thành ạ d ư h o ạ nạ hồng hùng có thể thành công tấn thăng siêu phàm nhất giai nhưng hắn lại đi tu luyện báo nhân biến hóa nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy năm rốt c ụ c tu hành có thành cựu biến thành báo nhân nhưng hắn còn là siêu phàm nhất giai lại đi tu luyện thú nhân khác biến hóa mặc kệ tu luyện bao nhiêu loại đều chỉ sẽ dừng bước nhất giai thú nhân biến hóa thành người loại. thậm chí cực kỳ cá biệt tình huống khả năng đều không thể tấn thăng nhất giai bởi vì duyên cớ này thú thần biến hình thuật tại thú nhân thích khách liên minh cũng cực ít có người nguyện ý xâm nhập nghiên cứu đối với những thú nhân này sát thủ đến nói biến thành thú nhân khác có giá trị gì đâu biến thành nhân loại còn có thể nên đổi thân phận lẫn vào nhân loại quốc gia nhưng chặt lọt kẹ mẹt lần đem môn này tiểu pháp thuật biến thành một cái thân phận tán đồng mặc kệ nguyên lai là thân phận gì đến từ địa phương gì chỉ cần gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn bắt đầu tu luyện ạ hạ hồng hùng chiến sĩ biến hóa chính là đáng tin huynh đệ thật giống như địa cầu mặc kệ đến từ địa phương gì chỉ cần cùng một chỗ đọc qua sách đó chính là đồng học thậm chí tốt nghiệp t r a n lệch thời gian mấy chục năm đ là, lúc thể k đầu tại thánh mắt cổ thành theo hắn nô lệ có mấy cái thiên phú không tồi đã có thể đem một cái tay biến thành gấu trạo hoặc là mặt sinh ra hùng bao đỗ mỹ tỷ ân đều không nghĩ tới chặt lọt kẹ có thể đem chính mình sáng tạo bí pháp dùng để làm cái này mặc dù không thể hoàn thành biến thành hùng nhân nhiều nhất chính là tăng lớn một chút lực lượng nhưng cái này đã đầy đủ cải thiện thể chất để bọn này nơi phát ra phức tạp binh sĩ cường trắng chỉ cần hơi tu luyện có chút thành tích người tự nhiên mà vậy liền sẽ nhiều một phần lực hưng tụ như vậy cũng tốt so chỉ cần phát cái mấy khối tiền nhỏ giấy chứng nhận rất nhiều người đều sẽ tiếp nhận chính mình là một cái tổ chức nào đó thành viên rất vi diệu một loại tâm tính mẹn liệu m ạ n vẫn luôn đem chặt lọt tệ xem như đầu nhập chính mình tiểu học đệ mặc dù cái này tiểu học đệ trưởng thành tốc tốc nhưng tựa như một câu địa cầu danh luôn lúc còn trẻ gặp quá nhiều kinh diễm người liền không dễ dàng giao đến bằng hữu nàng vẫn luôn không có cảm thấy chặt l ọ t k ệ thật có nhiều xuất sắc lại xuất sắc chẳng lẽ còn có thể xuất sắc qua người kia dìm mở màn ạ xẹo dô b i n đâu chỉ là kinh diễm hắn quả thực hành phách một thời đại là chú định sẽ lưu lại danh tự tại lịch sử nhân vật thắng lợi chẳng quên bá tức là m ù a g i ạ c quyền nghiêm triều chính bình sinh chưa bại một lần nhưng hắn thân lớn nhất nhắn hiệu không phải thương thuật thiên hạ đệ nhất không phải từng có bao nhiêu kinh tâm động phách thắng lợi mà là từng cùng dìm mở màn nội danh nhưng là mẹn nịu mạng nhìn, nhìn một cái khác giống loài chất lót k h ẹ không phải gì mở màn nhưng không phải loại kia không phải gì mở màn l i ê n giống với người nào đó võ công thiên hạ đệ nhất đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhưng một người khác sẽ chỉ viết làm thơ câu nhưng người ta gọi là lý bạch cho dù tay c h ó i gà không chặt cũng không có nửa điểm anh hùng khí khái rất lâu mê rượu bông thả không bị trói buộc nhưng người nào đó võ công c o i như lại cao gấp mười 10, gấp trăm lần một ngàn lần cũng ép không hạ lý bạch phong thái siêu phàm tấn thăng nhanh cũng liền thôi dị mở màn lúc còn trẻ chính là thánh giai chất lót g h sẽ còn viết dị mở màn cũng sẽ không dị mở màn bằng vào cường h à n h võ lực có thể trở thành vua hải tặc c h ặ t lọt kệ không có cường hoành võ lực nhưng cũng có thể nhẹ nhõm chuyện không thánh mai cổ đảo c h ặ t lọt kệ chính mình cũng không biết tại bốn vị thánh gia i trong mắt địa vị của hắn đã lặng yên cả biến mẹn niệu m ạ n tán thành đồ mỹ t ì ẩn cũng biến thành tôn trọng sapa b tini dứt khoát liền thành chặt lọt kệ bằng hữu ô i chu t ì h đại thần quan coi như c h ặ t lọt kệ nhất định không hạn cùng hắn có cái gì trước quan hệ thân mật hơn nửa tháng đi qua mẹn niệu m ạ n rốt c ụ c c h ỉ n h biên đội tàu nàng lần này nhắc lại ra muốn tiến đánh thánh mai cổ đảo chi hạm đội này lại không có bất luận cái gì thanh em phản đối trước đó không ai cho rằng nàng có thể những cái kia th hiện tại không ai cho rằng vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng không thể đạp nàng trung thành mai cổ sơn mẹn hữu m ạ n tổ chức mấy ngày hội nghị quân sự trao đổi như thế nào công lược thánh mắt cổ đạo thời điểm chặt lọt kệ mẹt lần đều là không nói một lời đỗ mỹ ti ẩn nói cho hắn phải tìm hắn xử lý một kiện đại sự mẹn hữu m ạ n tìm hắn đi làm nội ứng hắn hiện tại cũng không có cảm thấy đây là đại sự gì nội ứng lại không làm được chặt lọt kệ bây giờ nghĩ thời điểm lúc nào nên áo gấm về quê dựa theo phạt hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh hắn hiện tại hẳn là tại sệ dạp đại khu chống cự hắc hoàng vương triều quân đội đi ra lâu như vậy cũng nên trở về Đỗ đổi mấy lần, từ đầu đến được định đến bỉ biện bản tỷ thấy trao từ một tốt, chặt lọt thế tấn Thánh Chặt lọt tới, tới ẩn người lần, không cách nào nghĩ ra một biện pháp tốt, nhìn không được nói, chặt kè, nếu như là người chế định kế hoạch quân sự, nên như thế nào tấn công xong đến thánh chặt căn bản không nghĩ tới, sẽ có người tới hỏi mình. cách pháp chế hoạch hỏi mấy mọi Mai cuối ra Cổ. là kế có kẹ, kẹ sự, sẽ dù sao đây là mẹ nịu mạn nội tàu hắn mặc dù gọi mẹ nịu mạn họp tỷ nhưng hắn là lục quân văn trước không phải hải quân cũng không phải mẹ nịu mạn thủ h ạ hắn căn bản cũng không có mù so tài một chút dục vọng dù sao một ngoại nhân khoa tay một chân phi thường làm người ta ghét húng chi hạ tại thánh mắc cổ đảo ngốc lâu như vậy biết rõ được tòa đảo này thành hư thực cảm thấy giải quyết nó cũng không phải rất khó lúc ấy liền khiêm tốn một câu cá nhân ta cảm thấy dùng biện pháp đơn giản nhất liền có thể ta cũng sẽ không phức tạp quân sự q một chương hai trăm tám mươi tám ngươi có bản lĩnh đến đánh ta a nếu như là c h ặ t lọt k ẹ đi thánh mắt cổ đảo trước đó hắn nói câu nói này mẹ n l i ệ u m ạ n hội nghị quân sự chí ít có một nửa tướng lĩnh sẽ mắng một câu ngớ ngẩn sapa tín ỉ thậm chí sẽ chỉ vào c h ặ t lọt k ẹ cái mũi gọn gàng dứt khoát nói một câu để cái này ngu ngốc lan ra ngoài nhưng chắt lọt tẹ theo thánh mắt cổ đảo trở về mẹn nịu bạn thù hạ tướng lĩnh r mẹ nịu l i mạn đại chiến liên tràng cướp đoạt hơn hai mươi con thuyền đã là có thể các đại đế quốc đại học quân sự tài liệu giảng dạy kinh đ i ể n trận điển hình nhưng chặt lọt kẹ vô thanh vô tước liền làm hơn một trăm con thuyền trở về còn lôi quân bảy tám và người ai còn dám xem nhẹ hắn nhất làm cho mẹ nịu l i mạn thủ hạ tướng lĩnh tôn trọng chính là chặt lọt kẹ đoạt lại hơn một trăm con thuyền trừ cho ban làm ồ giặc lưu lại mười chiếc còn lại chính mình một đầu cũng không có lưu tất cả đều cho mẹ nịu l i mạn chỉ là ai cũng không tin chặt lọt kẹ có thể có cái gì phương pháp đơn giản hoàng kim sơn dương hẹ dồn tuy nghèo đồ mạt lộ một điểm nhưng đây là một cái siêu phàm thế giới địa cầu từng phát triển ra đến đủ loại thần kỳ binh pháp ở cái thế giới này tất cả đều không thích hợp bị dồn đã từng có thiên tài quân sự thử qua mượn nhờ sản sở ở dịp thị tộc vô hạn kinh giới đem đại quân điều động xuất quỷ n h ậ p thần nhưng bị nhân tộc mấy đại đế quốc siêu phàm giả liên thủ tập kích chém giết mấy tên sản sở ở dịp thị tộc hấp huyết quỷ chi tiêu bị dồn đại quân không có đường lui nữa lại vô bổ cho chết cực thảm là vật lý ý nghĩa toàn quân tận mặc lúc ấy đốt cháy hấp huyết quỷ thi hại mùi thối nghe nói có thể chuyển đến bị dồn cảnh nội đi theo siêu phàm các hấp huyết quỷ vừa đánh vừa lui nhưng dài rằng giặc rút lui lộ tuyến để bọn hắn bị chen trúc mà tới nhân loại siêu phàm giả truy sát tử thương một đường một cái cũng không thể trở về bị dồn hoàng kim sơn dương hẹ dồn mặc dù tổn thất toàn bộ thuyền tổn thất vô số h ả i tặc nhưng hắn vẫn như c ũ là thành giai còn có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm còn có thánh mai cổ đ ả o cho dù mẹn nịu mạn hiện tại có thể điều động bốn vị thành giai nhưng cũng không có cách nào chiến thắng siêu phàm thế giới chỉ có siêu phàm giả mới có quyết định thắng bại lực l ư ợ chất l ó kệ cảm rất được hắn đang bị tất cả mọi người chú ý nhưng hắn cũng không thế nào coi là、gì. dù sao hắn hiện tại cũng coi là ma luyện đi ra coi như làm vài trăm người mặt giảng đều sẽ không chút biến s ắ c chất l t k e nhẹ n h ó n nói ta thời điểm ra đi mang đi phía dưới thánh mắt cổ đ ả o sáu tầng tất cả lương thực thánh mắt cổ đ ả o tầng thứ nhất hiện tại hẳn là tồn lương không nhiều nếu quả thật chỉ có hoàng kim sơn dương hẹ dồn một người coi như tồn lương không nhiều cũng đủ h ắ n ăn thú chi hắn còn có thể chính mình đánh cá nghe tôi đánh cá cái từ này mẹn l i ệ u bạn thủ hạ tướng lĩnh cũng nhịn không được cười dù sao thánh gia tự mình đánh cá thật đúng là cái chuyện hiếm có chất loke tiếp tục nói nhưng là tầng thứ nhất còn có chính hắn vệ đội những người này có thể duy tr đã coi như là cực hạn sinh tồn chúng ta bây giờ ưu thế là thuyền đủ nhiều chỉ cần đem thánh mắt cổ đ ả o vây quanh liền có thể nhìn xem đ ả o đám hải tặc đức c ư c p hơi trả giá một chút xíu kiên nhẫn thắng lợi cũng liền chuyện như vậy cái biện pháp này nửa điểm cũng không kỳ lạ nhưng mẹn l i ệ u mạng thủ hạ tướng lĩnh như cũng tựa như đang nghe thiên thư bởi vì ở cái thế giới này căn bản chưa từng có loại chiến thuật này dù sao siêu phàm giả ưu thế lớn nhất còn không phải siêu việt người bình thường chiến lực mà là siêu việt người bình thường lực cơ động rất khó bị triệt để vây khốn nhưng chặt lọc kẻ đem chiến thuật nói ra mẹn nịu m ạ n thủ hạ tất cả tức hoàng kim sơn dương hẹ dồn cường đại nhất không phải cái kia chiết ma pháp luyện kim chiến hạm mà là thánh mai cổ đảo tòa đảo này thành bản thân liền là một kiện cường đại nhất cố máy chiến tranh thánh giai cũng không thể không ăn cơm đem hoàng kim sơn dương hẹ dồn tươi sống chết đói cùng cường công thánh mai cổ đảo cái kia lại càng dễ quả thực không thể nghi ngờ mẹn nịu mạn lúc này đánh nhịp nói chúng ta cái này liền tiến đánh thánh mai cổ đảo không thể cho bọn hắn cơ hội thu thập lương thực đỗ b ỹ tì ân mỉm cười trong lòng hắn thầm nghĩ nếu là có thể cầm xuống thánh mai cổ đảo ta liền có thể lại mời chào một nhóm thú nhân th sapa b tin y càng là đối với tiền đồ có lòng tin ban lãm hộ giặc cũng là ma quyền sát trưởng có thể tham dự đánh hạ thánh m ạ c cổ đảo loại này lịch sử đều có danh thanh trừ nguyên lai vương quốc mọi cấu kết hải tặc chưa hề bị chính diện công h ã m qua thành thị hắn cũng có thể tại lịch sử thêm một bút ghi chép đây đối với bợ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử mà nói thậm chí so ô dạ tô mân lực hấp dẫn lớn hơn một chút ô i trụ tin đại thần quan ngược lại là rất bình tĩnh chặt l ọ t kẹ phi thường sảng khoái cho vị này đại thần quan tài khoản đánh một trăm linh nghìn cũ chuyển đổi thành địa cầu sức mua chính là m ư ơ i tám m ư ơ i chín cái mục tiêu nhỏ đại thần quan rất hài、lòng. hắn cùng chặt lọt k ệ đã có không gì phá nổi hữu nghị theo cả vạ đỏ xì、si、ạ thành đến thánh mai cổ đ ả o bất quá một ngày hành trình trước đó cả vạ đỏ xì、si、ạ bởi vì là nô lệ mậu dịch chạm trung chuyển thậm chí ẩn ẩn lấy hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc như thiên lôi sai đầu đánh đó cho nên hai nhà bình an vô sự về sau hoàng kim sơn dương đoàn hải tặc muốn tiền đánh lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa thể thành hàng ai cũng không nghĩ tới ngược lại là tương đối nhỏ yếu rất nhiều cả vạ đỏ xì、si、ạ thành trái lại công kích thánh mai cổ đạo mẹn hữu ạ n tuyệt đối là một tên ưu tú thông、xoái. Nàng tại đội tàu mở đến thánh mắc cổ đảo phụ cận, thông dòng xuống trận này thành tàu bày tại thế, tòa đội đảo đem đảo mở mắc phụ cổ v ân y q u a h không mưa gió không lọt. Nếu lọt. là l ú cũng trước, thể tại tay thuyền nhiều, thánh thuyền được nhưng có chuyện chiến mắc cổ không có không không hiện nhiều, này, mẹn nịu mạn ai ai loại lại làm mà đảo đây. bảo không thể nói không có còn có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm hoàng kim sơn dương hẹn dồn biết được việc này g i ậ n tí mặt đàng không mà lên liền muốn để ma pháp luyện kim chiến hạm ra biển nhưng làm hắn nhìn thấy bốn đạo tia sáng đàng không lại nuốt xuống cố lửa dần này chỉ tại thánh mắt cổ đạo không mang to mẹ nịu mạn là quý tộc tiểu thư ô chủ tìm là đại thần quan hai người cũng sẽ không trí thức không được trọng dụng đi mắng chửi người đỗ b ỹ tỷ ân là thú nhân hắn cũng không kiên kỵ mắng chửi người nhưng là miệng hắn ẩn cùng hoàng kim sơn dương hẹ dồn lẫn nhau phun vài câu t h ở phì phì muốn đi liều mạng bị hẹ dồn thúc giục thánh mắt cổ thánh linh cho đánh trở về s ạ p b a t i n i ngược lại là mạnh mẽ nhưng nàng văn học tố dưỡng không đủ nhiều lần cũng chính là người là heo người ăn cất chó loại hình m ắ n g không thương không nữa bất quá vị này xinh đẹp nữ hải tặc cũng là có trí tuệ nàng đem chặt lọt tệ mẹt lần ôm bầu trời để chặt lọt tệ cùng đối phương đối với phun chặt lọt tệ cũng là người có văn hóa nơi nào sẽ cùng người đối với phun hắn cũng chỉ có thể y ế u ớt gọi là đạo hoàng kim sơn dương h ẹ dồn người nữ vương phong hào là ta cướp người đảo người cùng thuyền đều là ta cướp người có bản lĩnh đến đánh ta à người không đến đánh ta người chính là chó con sau đó mẹn h i ệ u mạn thủ hạ các tướng lĩnh liền thấy rung động lòng người một màn hoàng kim sơn dương h ẹ dồn ngửa mặt lên trời phun một miệng lớn máu tươi thẳng tắp tè xuống chặt lọt hệ sờ sờ chán của mình phát hiện có chút mềm biết sờ lộn địa phương vội vàng thu tay về nói cái này tất nhiên là hẹ dồn dụ địch nữ kế ta lại nhiều mắng hai câu hẹ dồn người đến đánh ta nha hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n dù sao cũng là thánh dai còn một chút không có gì đáng ngại n h ì ngược lại vừa rồi l ử a giận công tâm phun k i ê n g ngủ máu là thật tổn thương nguyên khí hắn mới vừa từ rằng co nghe tới chặt lọt kẹ mẹt lẩn hô to câu này đ ỗ n g nhiên liền tim nóng lên lại phun một ngủ máu mắng chửi người chuyện này không ở chỗ ngôn ngữ thô tục mắng từ đặc sắc ở chỗ chân chân chính chính đâm chúng trái tim chặt lọt kẹ người này liền rất đâm hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n trái tim q một chương hai trăm tám mươi chín kẻ không ă n người sapa tini ngạc nhiên một lát đưa thay sờ, sờ chặt lọt kẹ đầu nói ta nhìn hắn không giống như là trang chất lọt kẹ nói, đường đường một cái thánh dai bị người mắng mấy ngày mấy đêm hẳn là cũng ra mặt không biến sắc ta mắng như thế yếu đuối bất lực làm sao có thể đem hắn tức hột máu s ạ p bạ t i n i nhìn ra xa lướt mắt chỉ có một chiếc thuyền chống trải thánh mai cổ bến i cảng cơ hồ không nhìn thấy người hoạt động thánh mai cổ thành nói ta cảm thấy không phải người mắng có lực không có tí sức lực nào vấn đề là n g ư ờ i hạ thủ quá tối s ạ p bạ t i n i phi thường đồng tình hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n bởi vì nàng cũng bị mẹn nịu mạn đầu qua hà nội nàng thậm chí có cái cảm giác có phải là sẽ p h ị đại học tốt nghiệp học sinh đều là cái này đức hạnh đây là sẽ p h ị đại học khẩu hiệu của trường sao đỗ m ỉ tỷ ẩn vừa rồi ăn phải cái lô vốn trong lòng chính không tam l ò n g thấy thế thi triển một môn thú nhân bí pháp lạng yên không một tiếng động chui vào thánh mai cổ thành hoàng kim sơn dương hẹ dồn vừa mới đứng lên đỗ m ỉ tỷ ẩn liền một chảo đánh ra chính giữa vị này cự kình hải lớn nhất hải tặc đầu lính hậu tâm hẹ dồn mặc dù bị chặt lọt k h đâm hai lần trái tim cuối cùng vẫn là một vị thân kinh bách chiến thành d à i phía sau sinh ra một đoàn gợn sóng thủy khí đồng thời thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa tại mấy chục bước bên ngoài đồng thời có một đoàn xanh lam dòng nước chạy xiết phun ra hoàng kim sơn dương hẹ dồn ở trong đó xuất hiện Đỗ bì hoàng kim sơn dương hẹ dồn, dồn mặc dù sau đó đổi sát nhưng đầu này lao báo nhân cực kỳ cho rằng nhất làng ngạo chính là nhanh tuyệt thiên xuống tốc độ tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn phát động thánh mặt cổ đào thánh linh trước đó đ ỗ b m tỷ ẩn liền đã chạy ra thánh linh phạm vi hoạt động hoàng kim sơn dương hẹ dồn đuổi theo ra một nửa đã sớm nhìn thấy bốn vị thánh gia nhìn chằm chằm trong lòng bị khuất nhưng vẫn là kiềm chế hỏa khí lui về thánh mai cổ đạo độ bỉ tỷ ân đại đại thở dài một mặt đáng tiếc nói lao r a hỏa này phản ứng nếu là hơi chậm b ị ta vạn báo toàn tâm thực cốt trào vô chúng ít nhất chiến lược muốn ngã một thành mẹ nịu mạn mỉm cười nói từ từ sẽ đến chúng ta có kiên nhẫn năm người tại này bốn người biết bay chỉ có chặt lọt k ẹ một cái là ngự tỷ phi hành hắn rất không quen thấp giọng nói có thể trước tiên đem ta bông xuống đi sao ta sợ độ cao ân s ạ p bạ tỉ nhỉ cùng vị kếp ân đâu mạn cái gì cũng có chút giống chính là bộ n ự c kích thước không giống mười phần đấy đà chặt lọt t ẹ không phải sợ độ cao là có chút c h o sữa hắn cũng không dám đối với một vị nữ tính thánh giai làm chút gì chỉ muốn mau chóng thoát ly khổ hại s ạ p bạ tini vỗ vô, vô đầu của hắn nói quen thuộc liền tốt về s a o ta có thể thường xuyên mang ngươi bay vừa bay c h ặ t lọt kẹ vội vàng tự tuyệt nói vậy không tốt làm ý tứ s ạ p bạ tini mỉm cười nói cùng ta không cần k h á c h khí ô chuột tin đại thần quan tâm h nghĩ c h ặ t lọt kẹ người này còn là k h á c h khí với hắn điểm tốt hắn không k h á c h khí thời điểm là thật không k h á c h khí thờ ở đợ dịp nam tức đến nay cũng không biết tài sản của hắn đi nơi nào h o à nhưng g Kim Sơn Hẹ Dồn n theo thời gian trôi qua hoàng kim sơn dương hẹ dồn rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp mẹ nịu mạn đã không phát động công kích cũng không khiêu chiến chỉ là lẳng lặng gây khốn ngẫu nhiên có thuyền đi ngang qua liền sẽ bị mẹ nịu mạn chặn lại không phải p h ậ t cùng ý n g l i mã thuyền liền trực tiếp bước hai đại đế quốc thuyền mới có thể cho qua nhưng không cho phép tới gần thánh mai cổ đạo thánh mai cổ đạo trừ lúc đầu thủ vệ bên ngoài còn là có ma pháp luyện kim chiến hạm thuyền viên tổng cộng cũng có hai ba ngàn người tầng thứ nhất thánh m ạ c h cổ thành cất giữ hoàng kim sơn dương h ẹ dồn lý niệm tích xúc t à i phú nhưng thật không có bao nhiêu lương thực trước đó hơn nửa tháng đã tiêu hao hơn phân nửa lúc này bị vây nút bảy tám ngày thánh mai cổ thật bắt đầu thiếu lương chặt lọt hệ ngẫu nhiên đi theo sạp bạ tin y lên không quan sát phát hiện thánh mai cổ đã bắt đầu giết hải tặc hắn đến từ địa cầu thật nhìn không được một màn này. s ạ p bạ tini ngược lại là tập mãi thành thói quen thấp giọng nói ngươi cũng là kẻ không ăn người chất lót k h ẹ có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại cái gì là kẻ không ăn người s ạ p bạ tini hết lên miệng nhỏ nói vốn là thú nhân một cái lưu phái chủ yếu đề xướng người là thú nhân thích khách liên minh một vị khác thủ lĩnh gọi là xếp tìm mỹ us hắn cho rằng thú nhân không nên săn n g ồ i đồng loại cũng không nên ăn tộc khác thú nhân thậm chí không nên ăn người còn hẳn là học tập văn minh có được đạo đức chờ một chút dù sao là cái rất cứng nhắc lưu phái độ mỹ ti ẩn cũng là kẻ không ăn người hắn sẽ đối với ngươi có chút hào cảm thứ nhất là người đối với thú nhân rõ ràng không có kỳ thị thứ hai chính là hắn t h ở phụng không ăn người tín điều xếp tỉ mỹ us cùng đồ mỹ tỷ ẩn muốn đem không ăn người liệt vào thú nhân thích khách liên minh giáo nghĩa nhưng còn lại thủ lĩnh cũng không phải là đều ủng hộ bọn hắn có rất nhiều nhân loại bao quát hấp huyết quỷ đều tiếp nhận không ăn người cái khái niệm này những cái tiêu cực đoàn t h ở phụng không ăn nhân giáo nghĩa hấp huyết quỷ thậm chí tôn sùng huyết năng trí t h u ầ n liền thôn p h ệ sinh mệnh lực tu hành đều bài xích chát lót tét kinh nói còn có tốt như vậy lưu phái sapatini nói dù sao hải tặc bên trong kẻ không ăn người rất ít ta mặc dù cũng không ăn t h ị t người nhưng cũng không phải là bọn hắn cái kia lưu phái ta vẫn cảm thấy kẻ không ăn người là chuyện tiếu lâm bọn hắn chỉ là một loại tư tưởng cũng không chuyển thụ siêu p h à n bí pháp ai sẽ từ đầu đến cuối t h ở phụng như một chặt lọt kệ đ ố n g nhiên liền với cái thế giới này có lòng tin lại nhìn thánh mắt cổ thành t à n đ ố n g nhiên đã cảm thấy hơi có thể tiếp nhận không phải tiếp nhận là tiếp nhận hắn nhìn không được để khí quá to thánh mắt cổ đám hải tặc các ngươi chỉ cần cho tới liền có thể sống sót nếu là tiếp tục lưu lại thánh mai cổ thành sớm muộn có một ngày nhất tàn vận mệnh sẽ rơi tại các ngươi thân hoàng kim sơn dương hẹ dồn không phải một cái tốt lãnh tụ hắn đã xong đời ra đi cùng chúng ta hôn nên đón hắn chính là hẹ dồn vẫn nộ đến cực điểm ném bay ra một cây kỵ sĩ trường thương chỉ có điều căn này kỵ sĩ trường thương vượt qua quá xa khoảng cách bị s ạ p bạ t ì n h ỉ tùy tiện vứt ở trong tay cười hì hì nói không sai còn là một t h à n h tinh phẩm chặt lọt kẹ liếc mắt nhìn không phải siêu phàm vũ khí nhịn không được nhớ tới thuyền cỏ mượn tên ra cắt lượng q u y một chương hai trăm chín mươi chặt lọt kẹ m ư kiếm chặt lọt kẹ vận đủ lực khí toàn thân hét lớn ha may mắn không phải là siêu phàm vũ khí không phải ta liền chết chắc. sạp bạ tin y nhất thời không có kịp phản ứng vội vàng hào tâm nhắc nhở không cần nói lớn tiếng như vậy sẽ bị hoàng kim sơn dương hẹ dồn nghe tới chất lọt kẹ không có trả lời một mặt vội vàng nhìn c h ầ m c h ầ m thánh mai cổ thành qua đường này hắn đang có chút thất vọng liền thấy một thanh kiếm nhọn phá không mà tới thứ kiếm kiếm ý như mãnh liệt biệt cả một mực khóa chặt chặt lọt kẹ. đối mặt như thế hung lệ một kiếm c h ặ t lọt kẹ chẳng những không sợ còn hưng phấn chu môi huýt s á o một tiếng sau đó trở tay bao trùm sạp bạ tin y mở ra kính tri môn thanh này thứ kiếm tốc độ cực nhanh nhưng như cũng chập một bước để chặt lọt tệ xa xa tiêu xạ ra ngoài lao báo nhân độ mỹ t ỉ ẩn thét dài một tiếng t h i triển thân pháp vội vàng truy đi tại thanh này thứ kiếm liền muốn rơi vào biển cả thời điểm lấy tay bắt lấy chỗ u kiếm thanh này thứ kiếm không phải là siêu phàm hơn nữa còn là một thanh cao dai siêu phàm thứ kiếm thân kiếm tựa như xanh lam biển cả có ma pháp nguyên tố lở l ờ là một thanh rất khó đến tệ u y t phẩm c h ặ t lọt thẹ kéo sạp b ạ tini l ạ g yên không một tiếng động theo một chiếc gương đi ra sạp ba tini cũng tỉnh ngộ lại trong tay làm ảo thuật nhiều hơn một thanh súng ma pháp hướng về phía dâng lên giữa không trung hoàng kim sơn dương hẹ dồn liền bắn mới phát đến thanh giai phá ma oanh r á p đạn đã uy lực không đủ sạp bạ tỉ nhỉ sử dụng chính là đạn năng lượng đến thánh r a i nàng chế tạo đạn năng lượng uy lực đã tương đương với tự thân một kích toàn lực nhưng thường thường cần không ngủ không nghỉ dòng dã một ngày tài năng áp xúc ra một viên đến một năm tối đa cũng liền làm hai ba mươi mai dù sao nàng cũng muốn tu luyện cũng phải có các loại việc vật đ á n h bình thường quý giá phi thường sẽ không tùy tiện sử dụng nhưng lần này sạp bạ tỉ nhỉ hướng về phía hoàng kim sơn dương hẹ dồn ít nhất mở bảy tám thương là nàng không sai biệt tám năm sáu tháng tích xúc số lượng nổ súng đồng thời vị này nữ hải tập lại làm ảo thuật nhiều hơn một thanh thư kiếm đảng không mà lên trực chỉ hoàng kim sơn dương hẹ dồn hẹ dồn phẫn nộ đến cực điểm ném ra tùy thân phối binh về sau lúc này mới chợ hiểu tình ngộ chính mình là c h ặ t lọt kẹ cái b ấ y chúng cái này đáng ghét tiểu t ử n ư ữ kế hắn hối hận không thôi vừa rồi ném ra chính là hắn tùy thân mấy chục năm phối binh cũng là một kiện dành chấn thất hại siêu phàm vũ khí hẹ dồn cũng sẽ không huyết diễm khí không có cách nào triệu hồi cái vũ khí này hắn đang do dự muốn hay không mạo hiểm đi đoạt lại thanh này phối binh liền ngay cả bên trong mấy thương mặc dù hắn kịp thời phồng lên đâu khí bảo vệ thân thể nhưng tương đương với thánh giai một kích toàn lực thật không phải tốt như vậy tiếp nhận xuống tới. hoàng kim sơn dương hẹ dồn lần này cũng không phải khí là thật bị s ạ p bạ tin y súng ma pháp oanh ra nội thương nghiêm trọng làm s ạ p bạ tin y cầm kiếm tập kích thời điểm hắn miễn cưỡng để tụ đầu khí mạnh liệt như b i ể n cả đầu khí tuân ra dội ra một ngón tay điểm tại s ạ p bạ tin y đâm tới mũi kiếm mặc dù bức lui vị này nữ hải tặc tự thân lại tuyết thêm s ư ơ n g lại nôn một ngụm màu lớn ép ra s ạ p bạ tin y hoàng kim sơn dương hẹ dồn liền biến thành vô số dòng nước bốn phía tàn ra sạc bạ tin y biết vị này cự kình chi hải lớn nhất hải tặc đầu lĩnh một thân thực lực mạnh mẽ lại là cực kỳ hiếm thấy ma võ song đường chẳng những đấu khí còn tinh thông hải dương hệ ma pháp chính mình cũng không phải là hắn đối thủ một chiêu trọng thương đ ị c h nhân cũng không có truy kích mà là quay người nắm lên chặt l ọ t k ệ phóng lên tận trời c ư ơ n g ép áp chế thương thế hoàng kim sơn dương h ệ dồn sau đó đ ổ i sát thánh mắt cổ thành thánh linh cũng ẩn ẩn hiện hiện hắn thể muốn lưu lại đôi c ậ u nam nữ này nhất là không thể cho phép chặt l ọ t k ệ còn sống đào tàu chặt l ọ t k ệ thử một chút ngơ ngác phát hiện không cách nào khởi động kính chi môn hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời cũng không biết là thánh linh vi năng còn là hoàng kim sơn dương hẹ dồn thi triển bí pháp gì chỉ có thể cầu nguyện sạp bạ tỉ n ỉ tốc độ đủ nhanh bất qu rất hiển nhiên sạp bạ tin nhị vị này nữ hải tặc tốc độ kém xa thích khách xuất thân độ mỹ tỉ ẩn mặc dù không đến mức bị hoàng kim sơn dương hẹ dồn truy gần nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp cấp tốc thoát khỏi song phương thân năng lượng bộc phát cách không đối với anh vài cái sạp bạ tin nhị tốc độ bị kéo dài xuống tới chặt lọt hẹ từ bỏ sử dụng đỏ làm rắn đ u ô i trống hắn mặc dù về c ả bạ đỏ x ì ạ liền thu hồi chính mình trang bị tay thêm một cái không chỉ găng tay kia là một cái ma pháp túi súng bên trong còn có mấy chục phát phá ma oanh rắn đạn nhưng cái đồ chơi này hiển nhiên tổn thương không được hoàng kim sơn dương hẹ dồn hắn đột nhiên để kh hoàng kim sơn dương hẹn dồn, hẹ dồn m hẹ lại anh dũng đuổi theo thời điểm cũng đã không kịp mẹ nữ mạn đồ mỹ tỷ ẩn ổ trụ tìm đại thần quân đã sớm cùng nhau nên đón làm hoàng kim sơn dương hẹn dồn nhìn thấy đồ mỹ tỷ ẩn đầu này lao báo nhân trong tay mang theo một thanh xanh thẳm như biển cả ma pháp thứ kiếm lúc tâm tính lập tức sập cùng hướng một tiếng hướng đồ mỹ tỷ ẩn nào h tới đồ mỹ tỷ ẩn ỉ vào nhanh việt thiên xuống thân pháp vừa cấp đến tay ma pháp thứ kiếm cùng h ẹ dồn còn nhau bảy tám chiều nhìn xem thánh linh đã hoàn toàn thành hình lại không h a m chiến rút khỏi thánh mắt cổ thánh linh phạm vi hoạt động hoàng kim sơn dương h ẹ dồn thật không dám truy kích ra ngoài không tự cùng giận gầm rú thanh â m tựa như biển sâu tự thú mười phần kiếp người chặt lọt kẻ đến khu vực an toàn nhịn không được lớn tiếng kêu lên hoàng kim sơn dương h ẹ dồn ngươi đến đánh ta nha ngươi không đến đánh ta chính là chó con hắn đưa tay ra đỗ mỹ tỷ ẩn do dự một chút lưu l u y n không rời đem trong tay mà pháp thứ kiếm, này, pháp thứ kiếm liều mãng lắc kêu lên ngươi thứ kiếm trong tay ta ngươi có muốn hay không à người qua đây a hoàng kim sơn dương hẹ dồn cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời phun một mũ máu nghẹ đến nội thương tăng thêm vội vàng che lỗ thai trở về trở về thánh mai cổ đ ả o chắt lót kẽ l i ề u mạng hô một đống lời nói nhưng cuối cùng không có hiệu quả chút nào thấy mẹn liễu mạn độ m ì t ị ẩn sập bạ tin nhỉ cùng ổ trụ tin đại thần quan sát mặt đều có chút là lạ ngượng ngùng cười một tiếng nói ta liền nói ta không giỏi m a n g trợn tới tới đi đi liền sẽ một chiêu như vậy hiện tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn co chuẩn bị liền có dùng ổ trụ tin đại thần còn nói có thể mắng tay một thanh cao dai ma pháp thứ kiếm ta vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. đ q một chương hai trăm chín mươi mốt đạo hải sạch bạ tíny nói hoàng kim sơn dương hẹ dồn bội kiếm tại thất hải đều có danh tiếng gọi là đạo hải thanh này thư kiếm chỉ có một cái thuộc tính liền thao túng nước biển nắm giữ người siêu phàm cấp bậc càng cao có thể thao túng nước biển thì càng nhiều lấy hoàng kim sơn dương hẹ dồn siêu phàm cấp bậc hắn một kiếm đâm ra chí ít tương đương với mấy đầu cự kình lực lượng thánh giai bên trong cũng không có mấy người có thể t r ọ i cứng xuống tới chúng ta cùng hắn giao thủ qua mấy lần hắn có thanh này đạo hải nơi tay thêm cổ đại ma pháp chiến hạm g i a trì thậm chí một đối ba còn có thể hơi c h ầ m rõ b ấ t quá đổi cái kia chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm liền kém nhiều thế mà còn có như vậy dĩ năng chặt lọt kệ rất là kinh hỉ hắn tôi động huyết tinh vinh quang huy động một chút đạo hải quả nhiên cảm giác được một cách này tựa hồ có bất quá hắn lập tức liền phát hiện thanh này ma pháp t h ư kiếm tại bài xích huyết tinh vinh quang chặt lọt k ệ đổi ngôi sao c h i ế n khí thanh này ma pháp t h ư kiếm như cũ không có chút nào đáp lại chặt lọt k é lại thử một chút huyết diễm khí như cũ không có hiệu quả gì lập tức trong lòng thất vọng siêu p h à m vũ khí thuộc tính cũng nên cùng người sử dụng xứng đôi mới có thể phát huy ra uy lực lớn thanh này đạo hải rõ ràng thích hợp nhất hải dương hệ đ l u khí không thích hợp chặt lọt k ệ tu luyện huyết tộc t à năng hắn hỏi trước một câu mẹn niệu mạn học tỷ có thể thiếu binh khí mẹn niệu mạn từ tốn ó i ta có á nguyện phẩm giai không thua đạo hải sắ sapa tini h cũng là sĩ diện người đương nhiên không có ý tứ nói đến loại chuyện này đến nỗi để chắt lọt thẻ tặc không nàng tự hỏi còn không có thân cận như vậy quan hệ chắt lọt thẻ không có hỏi ổ chủ t h đại thần quan muốn hay không vị này đại thần quan phát một số lớn tiền của phi nghĩa khẳng định có tiền mua vào thanh này m a pháp thư kiếm nhưng ổ chủ tìm i đại thần quan không phải đi kỵ sĩ hệ thống cũng sẽ không cận thân vật lộn là thật dùng không cận chiến vũ khí thanh này ma pháp thư kiếm đến đại thần quan trong tay cũng chỉ có cất giữ giá trị nếu là cất giữ c h ặ t lọt kệ chính mình cất giữ không tốt sao hắn kỳ thật cũng không thiếu tiền một thanh cao dai ma pháp thư kiếm mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng hắn cũng để đó không dùng lên c h ặ t lọt kệ là người hiện đại tư duy biết bọn hắn cái đoàn đội này cần mau chóng cầm xuống thánh mai cổ đạo miễn cho đêm dài lắng ộ n g thanh này ma pháp th chất lọc h u n thệ n h m cũng không i h nghĩ lược, n i u quả. h tới sạp bạ tỉ nhỉ xen vào một câu cái này một cái chợ công tương đương đúng chỗ làm cho đồ mỹ t ỷ ẩn toàn thân đều nữa lao báo nhân sợ thanh này mà pháp thứ kiếm bị người đoạt chức mua vào vội và nói đạo hải cùng ta khát máu đấu khí rất xứng đôi c h ắ t l ó t k h như có điều suy nghĩ nói kỳ thật ta cũng sẽ khát máu đấu khí tại thánh mắt cổ thành làm nội ứng thời điểm ta lại không thể khôi phục thân phận cùng cực nhàm chán chỉ có thể tu luyện khát máu đấu khí bây giờ cũng tấn thăng siêu phàm nhất dai chất lóc ghẽ mỉm cười không có trả lời đồ mỉ tỉ ẩn chủ động nói à ở mỹ lặt tả lực mặc dù có thể làm cho người nắm giữ một chút mê cùng trí lực nhưng có cực lớn thai hoàng ẩm cuối cùng đều sẽ đem nắm giữ mê cùng tả lực người đưa đi à ở mỹ lặt trước mặt ta từng đi đại lục mới du lịch đối với ả ờ mỹ lạt lực lượng rất có hứng thú bãi phỏng qua hơn mười vị đại lục mới t h a n h d i a i được đến một cái bí mật chỉ cần có thể để mê cung đột phá tứ trọng liền có thể đánh vỡ ả ờ mỹ lạt bảy cặp ấy thoát khỏi hắn k h ố n g chế từ đó chân chính nắm giữ mê cung chi lực tay ta có một quyển ả ờ mỹ lạt mê cung n g u y ê n người nắm giữ đã chết ngươi có thể dùng nó cưỡng ép đột phá mê cung hạng chất lót kệ đại hỉ mặt lại không chút biến sắc nói thì ra là thế bất quá trong tay của ta cũng có một quyển người khác tặng cho ta ả ờ mỹ lạt mê cung hắn lộ ra một mặt độ mỹ ti ẩn cắn răng nói hai quyển một quyển là mười sáu trang một quyển là chín trang đều là rất khó đến chân phẩm tại đại lục mới bên kia đơn độc một quyển giá trị nhất định không thua bởi một thành cao giai m a pháp t h ư kiếm chất lót k ệ hồi tưởng một chút bước kia vẽ hải ngoại tà thần chân dung cổ họa tại mật nữ công tức đầu g i á hội bị mở lấy năm trăm linh bảy hệ cụ giá cả cầm xuống mà cái này quyển cổ họa trọn vẹn cung cấp bốn mươi sáu trang ạ ở mỹ lạt mê cung một kiện cao giai siêu phảm vũ khí giá trị gần như gấp mười các bước lúc trước quần tinh quảng trường làm chim khách công xưởng chủ x ỉ n cổ nọ cho đỏ làm rắn đuôi chuồng báo giá t hai ế nhưng h là một t n h h ẹ cụ, a thanh thấp, tức huyết hoạch thêm、e、trưởng thành dân tệ sức mua, cũng là triệu lấy giá trên trời. hơi chỉ hoạch nhưng chuyển Hai sau nam mua, vạn ngàn cùng cùng dân cũng giá giá là là ẹ ẹ cụ. Mặc cuối cụ, sức dù đổi lấy bản ạ ở mỹ lạc mê cũng rõ ràng không đáng một thanh cao dai mà pháp thứ kiếm nhưng chặt lọt kẹ tin tưởng độ mỹ thì ẩn tuyệt đối không phải cái kia chính mình làm coi tiền như rác cái xác suất này rất thấp điều này nói rõ một sự kiện tại đại lục mới ạ ở mỹ lạc mê cũng giá cả khẳng định xa xa cao hơn vẽ những này mê cùng tả thần chân dung cổ họa hắn lắc đầu đông nhiên linh cơ khé động hỏi t a đồ mỹ tỷ ân ngược lại là không bức quan h trọng hắn lúc trước nghĩ tới thử nghiệm vượt qua cũ mới đại lục thành lập mê cung thuận tiện tới lui nhưng kết quả thất bại cho đến trước mắt cũng không có người có thể thành công hắn liền đối với chuyện này hứng thú không lớn muốn đem một tòa thành thị mê cung hóa khởi động điều kiện rất khó cần triệt để khống chế một tòa thành thị cho dù là thành giai cũng có không năng dàng khả dễ l q một chương hai trăm chín mươi hai ma cấm mã ma p đại lục u y ệ n k cũ các đại học giáo dục tôn trị đều chủ đánh một cái thực dụng học sinh tốt nghiệp chính là nhân tài có thể tiếp nhận các hạng công tác không cần đang làm việc qua đơn vị núi tiếp tục học tập tích xúc kinh nghiệm nhưng phạm là không thiết thực dùng học vấn cùng kỹ năng đều được xếp vào tự chọn môn học để học sinh chính mình dựa vào yêu thích đi học tập cái kia chiết ma p h á p luyện kim chiến h ạ n g liền dừng sát ở thánh mắt cổ đảo bến cảng chỉ cần có thể tại hoàng kim sơn dương hẹ dồn trước đó cướp được thuyền chặt l ọ t kẹ có bảy tám phần nắm chắc có thể làm cho sạc bạ t ì nhỉ không chế lại nó sạc bạ t ì nhỉ đeo kinh nàng hoàn toàn không rõ chặt l ọ t kẹ đầu góc làm sao lại như thế n h ạ y thoát hoàng kim sơn dương hẹ dồn khi thế hùng hổ ế tới t đây chặt l ọ t kẹ nghĩ thêm mà không phải ứng phó như thế nào mà là cơ hội của chúng ta lại tới chờ hắn tới chúng ta đi thử xem đoạt cái kia chiết ma phát luyện kim chiến hạm mặc dù cái này lớn mật ý nghĩ thật là có một điểm khả năng thế nhưng là tại cũng quá điên cuồng chặt lọt k h ẻ yên lặng tính toán khoảng cách đối với sạp bạ t ì nhỉ quát chúng ta bay lên để héo lỉnh tòng bò bít tết i tranh thủ thời gian lặn xuống sạp bạ t ì n ỉ đối với hắn nói gì ngay đấy ô m lấy chặt lọt k h ẻ nhất phi chủ tiên hấp dẫn hoàng kim sơn dương hẹ dồn toàn bộ lực chú ý màu lam cự kình cũng phi thường thông minh biết mình ngăn cản không nổi thánh ra tiện tay một kích quay đôi một cái chui vào b i ể n cả chặt lọt k h ẻ yên lặng tính toán tốt nhất khoảng cách sau đó trở tay ô n lấy sạp bạ tỉ n ỉ mở ra kính chi môn tiếp theo trong n h y mắt liền theo thánh mắt cổ đạo nào đó một chiếc gương đi、tới. s a p bạ t i n h ỉ không cần chặt lọt kẹ nhắc lại hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới ngừng tại bến cảng cái kia chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm chặt lọt kẹ toàn lực thôi động nhanh nhẹn thuật mười tốc độ nhanh như thiểm điện cũng theo sát lấy hướng bến cảng chạy vội hiện tại thánh mắc cổ thành phía dưới mấy tầng cơ hồ không có người nào chặt lọt kẹ một đường cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào hắn đến bến cảng nhìn thấy cái kia chiếc lẳng lặng đố ma pháp luyện kim chiến hạm trong lòng vui vẻ lướt sóng chạy như yên nhảy lên chiếc thuyền này mặc dù hoàng kim sơn dương hẹ dồn lưu lại nhóm nhân thủ thứ nhất, coi chiếc này ma pháp luyện kim chiến c h ặ t lọt k ẹ lên thuyền thời điểm s ạ p bạ t i n ỉ đã đem người dết không sai bị lắm hắn cũng không nói nhảm thậm chí đều không dành đi nhìn hoàng kim sơn dương h ẹ rồn có phải là đã điên cuồng bay tới lúc này một giây cũng không thể l ã n g phí c h ặ t lọt k ẹ không có xông vào khoang tàu hắn tìm tới phòng điều khiển vị trí chỉ nhìn liếc mắt cửa sổ mạng tàu liền t h u bạo lấy tay đem kính linh cho bắt đi ra kính linh im ắng rú thảm biến thành cho t à n ma pháp luyện kim chiến hạm phòng điều khiển ngay phía trước là nguyên một mặt to lớn ma pháp trình độ cửa sổ thủy tinh nếu là nhiều cái cửa sổ chất lọt t ẹ còn nhiều hơn phí chút sức lực hiện tại coi như thuật tiện chất lọ Liền chiếc u a m này t u xuất tại hiện phòng h điều ể canh pháp luyện kim chiến hạm nguyên bản khuất tại phát nói một cách khác nó nguyên sơ ma cấm mã cũng là phạt ma cấm mã thông dụng bản hoàng kim sơn dương hẹ dồn tất nhiên thu hoạch được ma cấm mã tài năng cướp đoạt chiếc này mà phát luyện kim chiến hạm chặt lọt k h đương nhiên không biết chiếc này ma pháp luyện kim chiến hạ nguyên sơ viện cấm mã là cái gì cũng không biết hoàng kim sơn dương hẹ dồn có hay không cải biến nhưng hắn đ ờ i bản chức ngành nghề là số lượng học lao sư tốt đa kỳ thật số học lao sư nghề nghiệp cùng chuyện này không quan hệ địa cầu toán học hệ thống cũng phá giải không đến phạt ma cấm mã vô hạn kính giới có thể chiếu dọi thế giới bên ngoài thậm chí có thể có hạn ghi chép một ít sự vật của người chặt lọt k h biết vô hạn kính giới có thể chiếu dọi người không thể vượt qua hắn cấp bậc bởi vì vô hạn kính giới bản chất là hắn năng lực phản ứng bên trong đương nhiên sẽ không xuất hiện hoàng k hắn lúc đầu cũng không trông cậy vào hoàng kim sơn dương hãy dồn phòng điều khiển cửa sổ mạng tàu bên trong vô số người tới tới đi đi rất nhanh chặt lọt thệ liền khóa chặt một vị phạt sĩ quan vị sĩ quan này rất rõ ràng là nguyên lai trước này mà pháp luyện kim chiến hạm thuyền trưởng chặt lọt thệ rất nhanh liền tìm tới vị này tiền nhiệm thuyền trưởng đưa vào ma cấm mã hình ảnh chặt lọt thệ hai tay như bay đem ma cấm mã một lần nữa đưa vào một lần hắn lúc này thậm chí nghe tới bên ngoài đều như sấm ẩm ẩm đấu khí nổ đùng nhưng lại coi như không có nghe được như cũng hoàn thành công việc này ma cấm mã đưa vào hoàn thành chặt lọt nhãn tình c ở trên không sạp bạ tỉ nhỉ ác đấu hoàng kim sơn dương hẹ dồn lúc đầu sạp bạ tỉ nhỉ thực lực xa xa kém hoàng kim sơn dương hẹ dồn nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn trong khoảng thời gian này không ít thủ thường song phương thế mà liệu bất phân thắng lại hoàng kim sơn dương hẹ dồn tức giận gặp nhau hắn hoàn toàn không nghĩ tới chặt lọt hẹ thế mà như thế gan to bằng trời dám đến mưu đồ ma pháp của hắn luyện kim chiến hạm hắn cũng không tin chặt l ọ t k h có thể cướp đoạt ma pháp của mình luyện kim chiến hạm một mặt cuốn lấy s ạ c bạ tin y một mặt khởi động thánh linh m i c ổ nhưng hắn mấy lần thử nghiệm cũng khởi động ma pháp luyện kim chiến hạm lại ngơ ngác phát hiện chính mình thế mà khống chế không được chiếc này mà pháp luyện kim chiến hạm chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái hèn hạ này vô s ỉ tiểu t i ệ n nhân thế mà biết chiếc này mà pháp luyện kim chiến hạm ma cấm mã tuyệt không có khả năng ta đem biết ma cấm mã phạt sĩ quan đều giết chết hoàng y liều chết ngăn cản. Nàng đấy lòng cũng âm thầm tê khổ thầm nghĩ chặt lọc thẹn g ư ờ i tốt nhất có thể làm được chiếc thuyền này không phải lần này chúng ta sợ là trốn không được sinh linh michael hình tượng đã ẩn ẩn xuất hiện lúc nào cũng có thể trở thành hoàn toàn hình thái phát ra một đòn kinh tiên động địa sapa tín hì tự hỏi tuyệt đối ngăn cản không nổi vị này thủ hộ thánh gạo nên siết đảo thần thánh tồn tại không cần nói thánh linh michael coi như hoàng kim sơn dương hẹ dồn khởi động ma p h á p luyện kim chiến hạm vị này nữ hải tặc cũng sợ là muốn treo ở chỗ này hoàng kim sơn dương hẹ dồn lại thử nghiệm một lần lần này ma phát luyện kim chiến hạm có đáp lại ẩm ấm h í giải phát động lên hoàng kim sơn dương hẹ dồn vui mừng qua đỗ hai người các ngươi lần này tất nhiên muốn chết trong tay ta